chương bốn trăm sáu mươi bảy tự sát thức thiết đ i ể u chương bốn trăm sáu mươi bảy tự sát thức thiết đ i ể u tiểu phúc nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng g i à n h công nói chủ nhân ta cuối cùng trợ giúp cho ngươi ta rất thỏa mãn t ô trầm cười gật gật đầu về sau cố gắng nhiều hơn tương lai còn có không ít khó khăn muốn ngươi ra tay quấn ở trên người của ta tiểu phúc nạo nên nói t ô trầm hơi hơi neo cặp mắt lại vì nhận được trung thành người hầu mà cảm thấy vui vẻ tiểu hải cũng hướng tô trầm khởi xướng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ t ô trầm tiếp liên hệ nghe được tiểu hải thanh âm thật hả chủ nhân tiểu phúc đơn giản quá tuyệt ta về sau cũng muốn giống như nó vì chủ nhân sông pha chiến đấu ta tin tưởng ngươi có thể làm được tô trầm khẳng định nói bất quá hắn phong cách nói nhất c h u y ệ n trầm giọng nói nhưng ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm hải cảnh nhất hảo là ta đại bản g doanh vô luận như thế nào không thể chịu đến bất kỳ tổn thương ngươi gánh nặng đường xa tiểu hải hiểu rõ ra trầm giọng bảo đảm nói chủ nhân ta hiểu rồi chắc chắn không phụ chủ nhân giao phó tô trầm nhẹ nhàng gật đầu ngươi biết rõ l i ề n tốt cùng lúc đó xinh đẹp quốc quân sự căn cứ luis phẫn hận con mắt đều tràn đầy tơ máu hắn vô mạnh cái bản lớn tiếng giận g ữ hét pháp khắc tại sao có thể có nhân loại cường đại như vậy đây rốt cuộc là ở đâu ra người luis biết biến dị rùa biển trên đỉnh đầu nhân loại mới là hết thể kẻ cầm đầu hắn thấy rõ ràng biến dị con rơi cùng kính hướng nhân loại kia hành lễ mà nhân loại kia còn đứng ở biến dị rùa biển đỉnh đầu biến dị rùa biển còn không dám có bất kỳ phản kháng rõ ràng là nhân loại kia người hầu biến dị rùa biển cùng biến dị con rơi đều phô b à y bọn chúng năng lực cường đại cái này so với hắn gặp phải bất luận cái gì sinh vật biến dị đều cường đại hơn nhưng đem hai cái này cường đại sinh vật biến dị biến thành người hầu nhân loại kia liền càng thêm cường đại đáng sợ luis o quay đầu quét mắt một vòng âm trầm những quân nhân lớn tiếng mắng một đám phế vật thế nào còn không có t r a ra cái này nhân loại tin tức vốn là âm trầm những quân nhân đầu trôn đến thấp hơn căn bản không có trả lời ý nghĩ báo cáo cửa ra và o vang lên một tiếng to rõ nam nhân âm toàn bộ dạ đạo phòng người theo âm thanh nhìn sang chỉ thấy một cái tuổi trẻ tóc vàng nữ binh đi đến luis o e ê g jay nói chuyện gì nữ binh đi tới luis o trước mặt trầm giọng nói tướng quân nhân loại kia hẳn là người trong nước chúng ta căn bản t r a không được tin tức luis lông mày khóa thành một đoàn c ă n t ứ c nhìn con mắt của nàng tản mát ra lựa giận、ba. hắn một cái tát tại nữ binh trên mặt nổi giận nói nước ta hệ thống thông tin phát đạt như vậy như thế nào cha không được một cái người trong nước tin tức nữ binh chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm nghiêng khuôn mặt s ở lấy trên mặt xương đỏ bất quá nàng không dám có một tí lời bán giận toàn bộ căn cứ quân sự đều phải nghe luis o tướng quân nàng nếu là phản kháng chỉ có một cái chết người chung quanh hít sâu một hơi bực mình chẳng dám nói ra người có bản lĩnh tay chân hạ sĩ binh t i ệ n tay phía dưới nổi giận ngươi ngược lại là đi g i ế t biến dị rùa biển cùng nam nhân kia giải quyết căn cứ quân sự nguy cơ a bây giờ căn cứ quân sự chỉ còn lại đầu đạn hạt nhân đòn sát thủ nhìn ngươi còn thế nào đối mặt cái kia người trong nước chẳng lẽ thật muốn sử dụng hủy d i ệ t tính vũ khí sao luis hoàn toàn không quan tâm người chung quanh c à m thụ hắn mặt lạnh giận d ữ h ế t mau nói còn có, có hay không tin tức tốt nữ binh trở lại bình thường nàng vội và nghiêm n g ưỡng ngực ngẩng đầu nói có c h ậ u r ử a chân nguyên thủ đã biết có người xâm lấn chuyện đặc địa phái trậu r ử a chân lực lượng phòng vệ có ích lợi gì chúng ta đều đối trả không được người cần phải bọn hắn khé thở dài nói nếu không thì vẫn là cân nhắc đầu đạn hạt nhân a đột nhiên lính gia đa hoảng sợ nói hoảng bét biến dị rùa biển khoảng cách căn cứ càng ngày càng gần lực chú ý của mọi người đều vây đến màn ảnh gia đa phía trước chăm chú nhìn chằm chằm màn hình trên mặt lộ r a kinh hoàng biểu lộ song chân chính tận thế sắp đến sinh vật biến dị mạnh mẽ như vậy còn có càng thêm vô địch gia tỉnh giả cứ như vậy thẳng đến căn cứ quân sự mà đến ai tới cũng không phải bọn hắn đối thủ đây là bọn hắn bọn này xinh đẹp quốc q u â n nhân đi tới chậu r ử a chân quốc đóng quân đến nay tuyệt vọng nhất thời khắc bọn hắn bây giờ chỉ muốn chạy trốn một chút đều không muốn cùng quái vật trước mắt cứng đôi cứng xinh đẹp quốc quân nhân nhóm thất lạc hướng luis đề nghị đứng lên t h ư ớ n g quân chúng ta chạy a không tệ đường đường xinh đẹp quốc công dân sao có thể chết ở chậu rửa chân quốc lãnh thổ bên trong chúng ta không có thủ hộ chậu rửa chân quốc lãnh thổ nghĩa vụ hẳn là để cho chậu rửa chân quốc chính mình đi đối phó cường đại như vậy đối thủ luis đã tâm loạn như ma hắn cắn răng do dự nói mặc dù bây giờ là tận thế nhưng xinh đẹp quốc cân cấp b u ồ n quốc là quân sự đồng minh có lẫn nhau hỗ trợ nghĩa vụ bất luận cái gì tiến đánh trong đó một nước đối thủ liền là vì tiến đánh tất cả quốc gia bây giờ có người tiến đánh chậu hơn nữa còn là ta s i n h đẹp quốc quân sự căn cứ chúng ta sao có thể để cho cái này giáp tỉnh giả xâm lấn đi vào nhưng đối phương đích sắc cường đại bị bất đắc dĩ ta chỉ có thể vận dụng đầu đạn hạt nhân người chung quanh yên tĩnh trở lại bọn hắn cũng biết sinh đẹp quốc tại trước tận thế là thế giới tối cường quốc nên trong tận thế trợ giúp quốc gia đồng minh hơn nữa cho dù đây là tận thế tối cường quốc cần phải cũng có sự kiêu ngạo của mình tuyệt đối không thể để cho người khác đẻ lên đầu s i n h đẹp nhân tài của đất nước là thế giới này vĩ đại nhất quốc gia vô luật là trước tận thế vẫn là trong m ạ n thế xinh đẹp quốc chỉ có thể là bá chủ nhưng đối phương nhân loại kia mạnh mẽ quả đáng còn có biến d một, một vài người đưa đề nghị tướng quân cũng nên để cho trậu dựa chân quốc lực lượng phòng vệ động độc thủ không thể chỉ để cho ta xinh đẹp quốc quân nhân mất mạng nói rất đúng mặc dù ta xinh đẹp quốc cùng chậu rửa chân quốc là quân sự đồng minh nhưng ở đây dù sao cũng là chậu rửa chân quốc l ã n h địa cũng nên để cho chậu rửa chân quốc xuất một chút lực không phải nói chậu rửa chân lực lượng phòng vệ đã đến rồi sao làm sao còn không gặp người luis o sắc mặt tái xanh nhìn xem người chung quanh giận dữ hết trước tiên đừng quản chậu rửa chân lực lượng phòng vệ làm tốt chính chúng ta chiến đấu nếu là nhân loại kia xông vào căn cứ vậy thì vận dụng đầu đạn hạt nhân nhiều nhất cùng nhân loại kia đồng quy vũ thận người chung quanh không có cam lỏng thật vất vả trong tận thế sống đến nay ai còn muốn đi chịu、chết? đừng nói bây giờ là tập thế đã không có quốc gia khái niệm liền xem như trước tập thế không có lợi ích thu được ai sẽ thật sự để ý cái gì quân sự đồng minh bất quá luis là căn cứ quân sự tướng quân thủ trưởng bọn hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệ đúng lúc này lính gia đa kinh ngạc la lớn tướng quân trên gia đa xuất hiện số lớn vũ trang máy bay hơn nữa nhìn máy bay đồ trang là chậu rửa chân đội tự vệ hổ thức chiến cơ người chung quanh biến sắc nhớ tới vô cùng hồi ức không tốt tiếp cận trăm năm trước chậu rửa chân quốc liền đối với xinh đẹp quốc phát động đậy tập kích cuối cùng chậu rửa chân quốc trên chiến trường liên tục bại lui mắt thấy đã đến đầu hàng bên giới nhưng chậu rửa chân quốc binh sĩ giống như không muốn sống vậy mà lái tự sát thức thiết điệu đối với s i n h đẹp quốc phát động đồng quy vụ tận tập kích mà chậu rửa chân quốc hổ thức chiến cơ chính là cùng trước đây tự sát thức thiết điệu giống nhau như lúc thiết kế luis o nhưng là mắt nhìn màn ảnh r a đ a nhãn tình sáng lên cười h í p mắt nói quá tốt rồi chậu rửa chân quốc cuối cùng có một chút tác dụng hắn chỉ vào màn hình nhẹ nhàng gật đầu nói tự sát thức thiết điệu chiến thuật tái hiện cuối cùng không phải hướng về phía ta xinh đẹp quốc sử dụng người chung quanh nhìn xem luis bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng gật đầu vẫn là chậu rửa chân quốc đủ hung ác vừa vặn để cho chậu rửa chân quốc suốt một chút lực tốt nhất cùng nhân loại kia cùng đi gặp thượng đế ngược lại đều không phải là xinh đẹp quốc thiệt hại vậy liền để bọn hắn cùng chết t n Tận g i á chầm Ngộ, chương 468, đồng quy vu tận Giác ngộ. Tô đứng tại tiểu hải đỉnh đầu hai con mắt hiếp lại nhìn thấy trước mắt r ầ m rạp chẳng trị tự sát thức thiết đ i ế u khoe miệng của hắn câu lên nhàn nhạt cười lạnh chậu rửa chân quốc thật là một cái biến thái dân tộc lại tới đây loại đồng quy vu tận đấu pháp đây chính là chậu rửa chân dân tộc đồng quy vu tận đ ấ á c n h ộ bất quá kiến càng lây cây còn k i ế n nhiều hơn nữa có thể cắn chết voi có thể đối mặt thiên cây thần b ố n không đáng giá nhắc tới mà tiểu hải đối với những thứ này tự sát thức thiết điệu chính là thiên thần cấp cái khác tồn tại tiểu hải cũng nhìn thấy trước mắt tự sát thức thiết điệu nó lập tức cùng tô trầm thành lập được liên hệ chủ nhân những thứ này thiết điệu có chút không đúng có muốn hay không ta lại hát cái xì hơi tô trầm nhãn châu xoay động khẽ gật đầu một cái đáp lại ngươi đã xuất thủ qua đối mặt loại này thấp kém dân tộc nên ta ra tay giải hạ giận tiểu hải trong lòng có chút không rõ rõ ràng những thứ này thiết điệu rất yếu hắn một cái hát xì đều có thể giải quyết vì cái gì chủ nhân muốn đích thân động thủ đâu cái này không ô h ế chủ nhân thủ sao nhưng chủ nhân nói nó một cái người hầu phải nghe cũng không có bất kỳ phản bác nào tốt chủ nhân vậy ta liền chậm đợi k ỳ biến nói xong nó cắt đứt liên hệ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m những thứ này thiết đ i ể u tô trầm ánh mắt b u ô n g xuống mắt nhìn tiểu hải trên mặt hiện lên ý cười hắn người hầu càng ngày càng hiểu chuyện ngược lại để hắn cái chủ nhân này b ấ t lo không phí công hắn đối với tiểu hải dốc lòng bồi dưỡng tô trầm quay đầu nhìn một chút nhìn chăm chú lên thiết điệu tiểu hồ cùng tiểu phúc con mắt h í lại các ngươi cũng nhìn thấy địch nhân tập kích có đề nghị gì tốt sao tiểu hồ lập tức nói chủ nhân ta đề nghị để cho tiểu hải tại đánh n ả y mũi những thứ này hoang mật tầm thường thiết đ i ể u mặc dù đối với tiểu hải không có gì lực sát thương nhưng thắng ở số lượng quá nhiều hơn nữa không chút nào sợ chết phải tranh thủ đưa chúng nó giải quyết tiểu phúc lại là đề nghị chủ nhân ta muốn kiến công lập nghiệp lần này ngươi vẫn là để cho để ta đi ta phải dùng sóng siêu âm cùng hát động hủy diệt đi những thứ này thiết đ i ể u tiểu hồ trực tiếp tự tuyệt tiểu phúc ngươi vừa lập công cũng không cần làm náo động tiểu phúc không hiểu nhìn xem tiểu hồ vì cái gì đối phó những thứ này thiết điều rõ ràng ta thích hợp nhất dù sao những thứ này thiết điều rất yếu không cần thiết lãng phí tiểu hải thể lực nó chấp chấp mắt rêu rêu nói chẳng lẽ quân sư ngươi muốn xuất thủ tiểu hồ lúng túng ho hai tiếng không phải tức giận nói ta đây là giúp n g ư ơ i ngươi ngược lại khó xử lên ta tới nó phấn h ậ n nói ngươi muốn đi liền đi ta không ngăn cả ngươi nhưng ngươi lúc nào cũng tranh cường hào thắng ta nghĩ quan hệ giữa chúng ta cũng sắp chấm dứt tiểu phúc căm giận bất bình nói tiểu hồ đương tưởng rằng chủ nhân mặc cho ngươi vì quân sư ngươi liền thành thiên không thành nhỏ dưới một người trên vạn người tồn tại tiểu hồ cười nhạo nói ta nếu là chiến đấu hình sinh vật biến dị còn cần đến ngươi kiến công lập nghiệp ngươi tiểu phúc ánh mắt trở nên dữ tợn tất cả im miệm cho ta t ô trầm lập tức ngắt lời nói tiểu h ổ cùng tiểu phúc trong nháy mắt khẽ giật mình ngơ ngác nhìn t ô trầm đàn g hoàng xuống t ô trầm biết bọn chúng cũng là muốn trợ giúp hắn chỉ có điều muốn tranh thủ tình cảm thôi hắn hít sâu một hơi nữ trọng tâm t r ư ờ n g nói c h í n h ta sau đó phán đoán không cần các ngươi vì ta lo lắng chỉ làm hảo bổn phận chuyện là được ta cần có nhất các ngươi không phải giúp ta xông pha chiến đấu mà là tại ta cần có nhất các ngươi thời điểm các ngươi kịp thời xuất hiện lúc khắc phục tùng sắp xếp của ta rõ chưa t ô trầm nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm trong mắt tản mát ra không nhận ánh mắt chất vấn tiểu hồ tiểu đ k hổ ô n g d á cùng tiểu phúc kinh ngạc nhìn tô trầm trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tiểu phúc dứt khoát hỏi chủ nhân những thứ này thiết đ i ề u rất yếu căn bản vốn không cần ngươi ra tay tiểu hộ lại là nhãn châu xoay động như có điều suy nghĩ nói chủ nhân có phải hay không bởi vì c h ậ u rửa chân quốc chi phía trước giết hại quốc nội nhân dân ngươi muốn tự mình đ ộ n g thủ trợ giúp quốc nội xuất ngũ k h c khí tiểu phúc không rõ ràng cho lắm nhìn xem tiểu hồ rơi vào trong trầm tư tô trầm mỉm cười mắt nhìn tiểu hồ không hổ là quân sư một chút liền điểm phá tâm tư của ta ánh mắt của hắn rơi vào chạy nhanh đến c h ậ u rửa chân quốc chiến cơ bên trên một mặt ngưng trọng nói tổ tông chạy xuống máu tươi ta muốn để trậu rửa chân quốc nợ máu trả bằng máu tiểu hồ gật đầu một cái không nói gì thêm bất quá nó nhìn xem tô trầm ánh mắt tản mát ra thần sắc Tô chầm ngay h ì n n xem c à n g càng c gần sau đó hắn vung tay lên hai tay không ngừng xoa ra hát động hướng về chậu rửa chân quốc chiến cơ ném đi trên không còn hiện lên to bằng lỗ kim giả thiên băng lưới đánh cá đem toàn bộ chậu rửa chân quốc chiến cơ một mực bao ở trong đó xinh đẹp quốc quân sự căn cứ bên trong toàn thể q u a n binh nhìn thấy chậu rửa chân quốc thượng trên không phát sinh biến cố tất cả đều nhìn mắt choáng chậu rửa chân quốc tự sát thức thiết đ i ề u cường đại cỡ nào bọn hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ thật không nghĩ đến trên trong nháy mắt liền bị biến dị rùa biển nhân loại giác tỉnh giả dùng nguyên tố loại năng lực phản chế vốn là nguyên tố loại năng lực liền cực kỳ khan hiếm nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có giác tỉnh giả có thể đồng thời sử dụng hai đại nguyên tố loại năng lực húng chi sử dụng nguyên tố loại năng lực cường độ còn cao như thế đơn giản làm cho người ngạt thở đừng nói là trong căn cứ quân sự giác tỉnh giả dù là toàn bộ chậu rửa chân quốc cũng tìm không ra có thể cùng một trận chiến dũng sĩ lập tức một cỗ sâu đậm tuyệt vọng tại trong căn cứ quân sự lan tràn ra Louis càng là mặt sắc mặt g i à hai mươi tuổi trước tận thế không ai bị nổi s i n h đẹp quốc quân sự sức mạnh không nghĩ tới trong tận thế vậy mà không bằng một cái đại quốc nhân loại giác tỉnh giả nếu để cho dạng này nhân loại giác tỉnh giả phát triển tiếp chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều không thể chống lại không bằng thừa dịp cái này giác tỉnh giả còn chưa tới vô địch trình độ dùng lớn nhất hy sinh cũng muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước ngược lại chậu rửa chân quốc tự sát thức thiết điều kế hoạch nhất định đem thất bại còn không bằng dùng căn cứ quân sự năng lực luis o nghiến răng nghiến lợi nói toàn thể đều có làm tốt đồng quy vô tận giác ngộ ta phải vận dụng đầu đạn hạt nhân người chung quanh lâm vào sâu hơn trong tuyệt vọng bất quá vẫn là cùng mất hồn tựa như bắt đầu hành động cùng lúc đó trên bầu trời điều khiển tự sát thức chiến đấu cơ trậu dựa chân quốc sĩ binh đ ề u n g động cũng đã làm ra đồng q i vô tận giác ngộ như thế nào liền đối phương mặt cũng không thấy đối phương không phải đã từng bị bọn hắn xâm lược qua quốc gia nhân loại sao làm sao lại lợi hại như vậy còn không đợi bọn hắn phản ứng lại chiến cơ bị vô số lơ lửng trên không trung hát động hấp dẫn tới căn bản vốn không chịu bọn hắn không chế đại bộ phận chiến cơ bị hút vào trong lỗ đen ngay cả một cái mảnh vụn cũng không có giải rác đi ra liền giống như chống không tan biến mất có một phần nhỏ binh sĩ phản ứng lại. Muốn điều k đi đi đi đi đi hơn nữa băng lưới đánh cá mắt lưới chỉ có to bằng lỗ kim máu tươi hôn hợp có vụn sắt trên không trùng quấn dao cùng một chỗ rơi ra thiết huyết vũ tô trầm lãnh đạm nhìn xem đây hết thảy nếp miệng lên nhàn nhạt cười lạnh trước đó trậu rửa chân quốc sâm lẫn lúc việc làm cần phải so với hắn lanh huyết tàn bạo vô số lần nhưng mà đây chỉ là hắn đối với chậu rửa chân quốc trừng phạt nho nhỏ chờ hắn bước vào chậu rửa chân quốc đem để cho chậu rửa chân quốc nên đón trước n à y chưa có mưa to gió lớn chừng bốn ư ơ i chín phủ đầy bùi lắc ngộng chừng bốn ư ơ i chín phủ đầy bùi lắc ngộng chỉ chốc lát b ầ y mong tầm thường chậu rửa chân quốc tự sát thức chiến cơ toàn bộ trên không trung tiêu thất cho dù ai cũng không nghĩ ra làm ra tự sát thức tập kích chậu rửa chân quốc sĩ binh thậm chí ngay cả biến dị rửa biện thân đều không cần được xinh đẹp quốc quân sự căn cứ bên trong tất cả mọi mặc dù đã biết trậu r ử a chân quốc tự sát thức thiết điều quần hội bị tiêu diệt nhưng tận mắt thấy s a u vẫn là phát ra từ nội tâm sợ hãi người của đối phương loại giác tỉnh giả thật sự là q u á cường đại để cho người ta không có một tia có thể hy vọng chiến thắng cái này chẳng những để cho bọn hắn hết hy vọng còn kích phát bọn hắn tại trước tận thế thân là không ai bị nổi s i n h đẹp quốc nhân dân ngạn mạ trước tận thế s i n h đẹp quốc là thế giới bá chủ sau tận thế cũng giống như vậy ai dám đứng tại s i n h đẹp quốc trên đầu liền xem như dùng hết bọn hắn chút sức lực cuối cùng cũng muốn để cho cái tia người chết cao quý xinh đẹp quốc nhân vĩnh viễn không thất bại bọn hắn không tự chủ được bắt đầu hành động dựa theo luis mệnh lệnh vận dụng lên trong căn cứ quân sự vũ khí mạnh mẽ nhất trang bị đầu đạn hạt nhân chậu rửa chân quốc kinh đô trung tâm thành phố quốc gia trong đại lâu chậu rửa chân quốc nguyên thủ đại cầu tam lang đang tiếp kiến từ thế giới dưới lòng đất trở về đảo quốc gia á tỉnh g i ả nhóm hắn người mặc đồ vét nhân mô c ầ u dạng đứng tại phía sau bàn làm việc đưa lưng về phía ngày kỳ nhìn xem trước mắt chiều cao đều không đủ một m năm mươi đảo quốc gia á tỉnh g i ả nhóm trên mặt mang nụ cười ôn hòa các ngươi cũng là chậu rửa chân quốc lương đống lần này các ngươi đi thế giới dưới lòng đất khổ cực kết quả rất để cho ta hài lòng trước bàn làm việc mặt dáng lùn nhóm toàn bộ đều một bộ vênh vang đắc ý thần thái trên mặt viết đầy ý cười nguyên thủ đại nhân xin ngươi yên tâm chỉ cần có ta tại đại cước bồn u quốc vĩnh viên và thuế có ta mang về thế giới dưới lòng đất sinh vật ta tin tưởng đại cước bồn u quốc có thể nhất thống thế giới trở thành tinh cầu này chúa tệ bất quá thế giới dưới lòng đất rất nguy hiểm lần này vẫn có ba cái minh đệ chết ở thế giới dưới lòng đất đại c ầ u tam lang sắc mặt vốn đang rất vui vẻ nhưng nghe đến thế giới dưới lòng đất nguy hiểm hắn mặt lạnh xuống các ngươi lần thứ nhất tiến vào thế giới dưới lòng đất chết đến một số người rất bình thường không cần thiết làm thấp đi công đảo quốc g i á c tỉnh giả nhóm yên tĩnh trở lại liếc nhìn nhau sau lập tức lộ ra ý cười biết rõ chậu rửa chân quốc vô địch ta sẽ một mực vì chậu rửa chân quốc hiệu lực vì đại cước bồn u quốc thiên hoàng hiệu lực đại cầu một lang nhẹ nhàng gật đầu khua tay nói các ngươi đi xuống trước đi hôm nay kinh đô hạ kỳ hạ bạ giả mặc cho các ngươi chơi đùa đảo quốc g i á c tỉnh giả nhóm vui đi ra mong giá tỏi giống như gật đầu càm tạ tiếp đó phi tốc rời đi nguyên thủ văn phòng bọn hắn có thể rất ưa thích hạ kỳ hạ bạ dạ bên trong phục vụ nơi đó quả thực là nhân loại thiên đường chỉ có nhân loại không nghĩ tới phục vụ liền không có không hưởng thụ được hơn nữa muốn làm cái gì thì làm cái đó không ai dám phản kháng bọn hắn tiến vào ạ kỳ hạ bạ dạ chính là ạ kỳ hạ bạ dạ thiên hoàng đại c ầ u tam lang nhìn xem bọn hắn rời đi cửa phòng hít sâu một hơi sắc mặt trở nên dị thường âm vú lạnh lẽo hắn quay người nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt trông về phía xa lộ ra băng lãnh cũng là phế vật nếu là không có tiến hóa biết trợ giút chỉ bằng các ngươi còn có thể đi vào thế giới dưới lòng đất hắn vẫn luôn không đẩy những thứ này giáp tỉnh dạ tại ạ ký hạ bạ dạ làm chuyện hưởng thụ không gì sánh nổi phục vụ còn tùy ý khi n ụ c phục vụ dạ chuyện tốt như vậy làm sao lại không thể là h bất quá hắn năng lực không mạnh cũng sợ chết ở cùng sinh vật biến dị trong chiến đấu cũng không có nói thêm cái gì đại c ầ u tam lang thở dài đỡ cái chan trầm g i ọ n g nói còn có tùng bổn nhất lang bọn hắn làm sao lại chết ở thế giới dưới lòng đất dựa theo tiến hóa biết kế hoạch bọn hắn không nên chết ở tiến hóa sẽ mới đúng tiếng nói vừa ra reng reng reng một hồi rồn rập điện thoại âm ở trên b à n làm việc văng lên đại c ầ u tam lang quay đầu nhìn lại chân mày hơi nhữ lại chỉ thấy trên b à n công tác bày điện thoại cố định bên trên biểu hiện da màu đỏ địa báo điện thoại cố định là hắn thân là nguyên thủ quốc gia chỗ liên lạc khẩn cấp điện thoại của nàng Chỗ n g、so、đại cậu tam lang vội vàng đi đến bên cạnh bàn đưa tay liền đem điện thoại nhận dồn dập dò hỏi nơi nào điện thoại một chỗ khác gần như liên cùng nói nguyên thủ đại nhân đạn hạt nhân lần nữa tại quan đạo bạo phát cái gì đại c ầ u tam lang con mắt chật tròn điện thoại trong tay lặng yên từ trong tay trượt xuống hãn á c ngộng cùng với tất cả chậu rửa chân quốc nhân phủ đầy bụi á c ngộng tại một ngày này lần nữa bị tiết lộ một thế kỷ phía trước chậu rửa chân quốc liền bị bom nguyên tử công kích mà công kích chậu rửa chân quốc người chính là tại chậu rửa chân quốc chú đóng s i n h đẹp quốc nhân nhưng chậu rửa chân quốc nhân không cách nào cùng s i n h đẹp quốc nhân đối kháng chỉ có thể mặc cho s i n h đẹp quốc nhân khi dễ cái gì nữ minh tình nhảy múa diễn viên các loại nữ nhân chiếm lấy chơi đùa chậu rửa chân quốc nhân cũng nghĩ qua phản kháng nhưng nghĩ tới cái tia đem thế giới đều có thể hủy diện đạn hạt nhân bọn h v là là ố đại cậu h h o là tam lan g rất nhanh phản ứng lại lập tức nhặt lên điện thoại giống như phong ma nói mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra điện thoại một chỗ khác kinh hoàng nói nguyên thủ đại nhân vốn là quang đạo phụ cận sinh đẹp quốc chú quân phát hiện có biến dị sinh vật xâm lấn thỉnh cầu quân ta hiệp trợ phòng ngự thật không nghĩ đến đối phương là cái giác tỉnh giả còn có thể khống chế hai đại sinh vật biến dị liền sinh đẹp quốc đóng quân mới nhất khoa học kỹ thuật cũng đỡ không nổi hắn n u ố t nước miếng thanh â m bên trong đều mang sợ hãi ta không có cách nào chỉ có thể phái ra các binh sĩ điều khiển hồ thức chiến cơ đi nổ sinh vật biến dị thật không nghĩ đến đối phương giác tỉnh giả có thể nhẹ nhóm giải quyết cuối cùng cái kia g á c tỉnh giả điều khiển sinh vật biến dị xông vào sinh đẹp quốc chú quân căn cứ mà sinh đẹp quốc khoảng cách gần hướng về cái kia g á c tỉnh giả bắt đầu đạn h vậy mà dùng giống hát động năng lực đem đầu đạn hạt nhân chết đi đường đạn thẳng tắp hướng về quang đạo hoành t a tới người kia âm thanh trở nên ấp úng thở không ra hơi đầu đạn hạt nhân không nghiêng l ệ c h nổ tại quang đạo vị trí nổ mạnh quang đạo lại một lần nữa bị san thành bình địa trở thành một cái bể i n lửa đại cầu tam lang biến sắc diện mục trở nên dữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói cái kia giác tỉnh giả còn có sinh đẹp quốc chú quân căn cứ bây giờ gì tình huống người kia lập tức đáp lại nói sinh đẹp quốc chú quân căn cứ đã là một cái bể lửa bên trong kêu t ê n tiếng gào thét đã vang lên mười phút mà cái kia giác tỉnh giả còn tại xinh đẹp quốc chú quân căn cứ bên trong, vẫn không có đi ra. đại cậu tam lang cho mày hư l ệ n h nói toàn bộ đều chết cho ta ta đã sớm nhìn xinh đẹp quốc chu quân căn cứ không vừa mắt nếu không phải là tiến hóa sẽ một mực bảo đảm lấy bọn hắn ta sớm đã đem xinh đẹp quốc chu quân căn cứ đổi u ra ngoài hắn âm lanh nói mà cái kia rác tình giả là dẫn đến c h ậ u rửa chân quốc lại tao ngộ đạn hạt nhân công kích nhân loại ta sống muốn gặp người chết phải thầy xác biết rõ người kia vội vàng đáp ứng đại cậu tam lang không nói gì thêm ba một tiếng cúp điện thoại hắn như chặt lông mày nhìn về phía quang đạo phương hướng ánh mắt bên trong tràn đầy hung lệ đáng chết nhân loại trong nước cũng dám tới trậu rửa ch m ặ rất nhanh đẹp quang chú quân căn cứ, nhưng ngươi thật là đạo á chịu đến đầu đạn hạt nhân công kích cùng với sinh đẹp quốc chú quân căn cứ bị tiêu diệt tin tức chuyển khắp toàn bộ trậu giữa chân quốc bởi vì chậu r ử a chân quốc quốc thổ diện tích phía dưới b ị sinh vật biến dị tập kích không nghiêm trọng như vậy lại thêm dân chúng vì sinh tồn cái gì cũng làm đi ra cơ sở công trình được bảo hộ rất tốt quốc gia truyền thông mạng lưới các loại đều được giữ lại thậm chí còn có thể sử dụng điện thoại mạng lưới liên lạc tất cả thông qua truyền thông nhận được có rác tỉnh già x â m lấn đảo quốc người trên mặt toàn bộ đều toát ra kinh ngạc biểu lộ Bác dám cả! quốc đảo Vĩ đại đảo quốc như thế nào không người nào dám tới nào nào như không thế tập k tại toàn bộ trậu rửa chân quốc dân chung chú ý biến dị rùa biển xâm lấn tin tức đồng thời tô trầm đứng tại tiểu hải đ ỉ n h đầu lơ lửng tại xinh đẹp quốc chú quân căn cứ ngay phía trên ánh mắt bung ô xuống nhìn xem phía dưới biển lửa trên mặt không có một tia biểu lộ xinh đẹp quốc đám này chú quân lại còn dám đối với khác sử dụng đạn hạt nhân thật sự cho rằng hắn không còn cách nào khác nếu không phải là hắn kịp thời dùng bản nguyên quan g thể năng lực thủ xoa hát động dẫn dắt đến đầu đạn hạt nhân đi nổ địa phương khác hắn rất có thể đã chết ở chỗ này đây chính là đầu đạn hạt nhân phóng xạ uy lực không thể khinh thường cùng một mặt trời nhỏ t ự như nào có nhân loại có thể ngăn cản được l i ê n dùng hắc động cùng o ê n h loạn tạc qua một lần lúc này mới đem toàn bộ s i n h đẹp quốc quân sự căn cứ nổ thành biệt lửa hắn dùng su lợi tị hại cùng duy độ i chi nhãn năng lực phát hiện dưới đáy s i n h đẹp quốc quân sự căn cứ đã không có một người sống đơn giản cùng địa ngục đồng dạng tô trầm đĩu môi k h ẽ gắt một ngụ nói không ai bị nổi s i n h đẹp quốc quân đội ta vốn là không muốn cùng các ngươi đánh nhưng các ngươi càng muốn trợ giúp chậu r ử a chân quốc phòng thủ đáng đời các ngươi chết s i n h đẹp quốc chú quân căn cứ là chậu dựa chân quốc nơi đó đặc sản càng là trước tận thế toàn thế giới ung thư lớn nhất bây giờ chết ở trong tay hắn cũng coi như là trừng phạt đúng, tội. đúng lúc này, tiểu hổ dịu d í c nói chủ nhân chúng ta đã đả thảo kinh x à kế tiếp m u i đi một b ư ớ c đều biết chịu đến c h ậ u rửa chân quốc bao vây chặt đánh tiểu phúc h ừ nhẹ nói để cho bọn hắn vây giết đều không cần chủ nhân ra tay ta cùng tiểu hải liền có thể đem c h ậ u rửa chân quốc s a n bằng tiểu hổ bay cái khinh khỉnh người cái lăng đầu thanh chủ nhân đến c h ậ u rửa chân quốc ngoại trừ tính toán nợ cũ còn có mục đích cái khác toàn bộ đem c h ậ u rửa chân quốc tiêu d i ệ t đây không phải là cái gì cũng không chiếm được sao tiểu phúc trợt lóe con mắt nói này đây nên làm sao bây giờ ánh mắt của nó nhìn về phía tô trầm trong mắt tràn đầy hỏi h a m tô trầm vẫn không có chen vào nói hắn hai con mắt hiếp lại nhìn xem bọn chúng sờ lên cầm như có điều suy nghĩ hắn nghĩ nghĩ sau nhãn tình sáng lên nếp miệng lên nụ cười thản nhiên liền để bọn hắn tới ta còn có xâm la vạn tượng năng lực có thể đem tiểu hải ở thân liền dạ đã cũng không nhìn thấy nó tiểu hổ cùng tiểu phúc nháy mắt mấy cái trong ánh mắt toát ra kính nghệ lần này tiểu hải liền triệt để đã biến thành nhận hình thiên không thành t h á o đài đối với c h ậ u rửa chân quốc uy hiếp đem càng thêm cực lớn hơn nữa còn có thể phòng ngừa trậu rửa chân quốc phòng thủ giả thường xuyên quấy dối nhất cử l ư ớ tiện tô trầm lập tức bắt đầu hành động hít sâu mù hơi trong i ế p đó dùng hoàn chốc lát cung đảo nhỏ tầm thường tiểu hải biến mất ở bên trên bầu trời cho dù là dạ đã cũng không phát hiện được ngoại trừ tại hải cảnh nhất hảo lý thư nghi b ọ n người cùng với tiểu h ổ cùng tiểu phúc những người khác đều không nhìn thấy tiểu hải t r u n g quanh chú ý tiểu hải người đ ả o quốc phát hiện tiểu hải đột nhiên tiêu thất lập tức kinh ngạc đứng lên toàn bộ đều lộ ra không thể tin ánh mắt lớn như vậy biến dị r ù biển làm sao lại đột nhiên biến mất đâu chẳng lẽ là biến dị r ù biển nhân loại ở phía trên giáp tỉnh dạ làm chuyện tốt cái này nhân loại giác tỉnh giả r ố t cuộc có bao nhiêu mạnh năng lực chẳng những đem toàn bộ s i n h đẹp quốc chú quân căn cứ đều nổ thành biển lửa còn có thể để cho đảo nhỏ một dạng biến dị r u ộ n biển trong nháy mắt tiêu thất cũng quá kinh khủng a tô trầm đem tiểu hải ẩn thân sau hắn đánh một cánh áp nhẹ nhàng thua tay nói tiểu hồ n g ư ơ i an bài tiểu hải đi tới kinh đô tiểu hồ lập tức đáp lại nói t ố t chủ nhân tiểu phúc đánh c a m đoan chủ nhân n g ư ơ i yên tâm đi về nghỉ nơi này có người viễn cảnh năng lực còn có ta cùng tiểu hải hộ giá hộ tống tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề tiểu hồ tranh thủ tình cảm nói còn có ta bày mưu tinh kế tiểu phúc cười h i ế p mắt mắt nhìn tiểu hồ ngươi cũng liền động động miệng tiểu hồ hư nhẹ nói chúng ta phân công khác biệt ta là quân sư ngươi là tiên phong mà tiểu hải là chủ xoáy sổ sách tiểu phúc nháy mắt mấy cái như có điều suy nghĩ nói ngươi thật giống như nói thật đúng tôi trầm hai con mắt h i ế p lại nhìn một chút bọn chúng nhẹ nhàng khua tay nói t ố t các ngươi làm tốt bùn p h ậ n chuyện nếu là phát hiện dị thường gì kịp thời liên hệ ta tiểu hồ gật đầu nói biết rõ tôi trầm vây tay từ biệt bọn hắn dùng không gian lưu khúc cùng người nhẹ như h ế n năng lực phi tóc hướng về hải cảnh nhất hảo mà đi tiểu hồ hịch, hịch bay đến tiểu phúc trước mặt trầm giọng nói tiểu phúc, chúng ta nháo thì nháo. nhưng cũng là chủ nhân người hầu cũng không thể cho chủ nhân thêm phiền phước tiểu phúc nghiêm túc đánh giá tiểu h ổ khao khỉnh khỏe mạnh gật đầu nói yên tâm ta có chừng mực tiểu h ổ hài lòng cười cười sau đó cùng tiểu hải liên hệ tiểu hải lắc lư thân hình hướng về chậu dựa chân quốc kinh đô phương hướng bay đi tiểu phúc nhưng là xoay quanh tại tiểu hải trung quanh sử dụng sóng siêu âm dò xét lấy hết thẻ t r u n g quanh nguy hiểm chậu dựa chân quốc kinh đô nguyên thủ văn phòng đại cậu tam lang trong phòng đi qua đi lại khắp khuôn mặt là vẻ hư sầu reng e n g e n một hồi chung điện thoại từ trên bàn công tác vang lên đại cậu tam lang lập tức quay đầu nhìn lại tiếp đó vội vàng chạy tới nghe điện thoại nói bây giờ gì tình huống điện thoại một chỗ khác vang lên một cái trung niên nam nhân âm thanh nguyên thủ đại nhân ta là bảy trăm bốn mươi ba binh sĩ linh mục quế sinh đại tướng xâm lấn nước ta nhân loại kia giác tỉnh giả đột nhiên biến mất ở trên không đại c ầ u tam lang biến sắc lông mày gắt gao nhăn lại không thể tin cả giận nói ngươi đ a n g nói bậy bạ gì đó tại sao có thể có người biến mất ở trên không linh mục quế sinh vội vàng đáp lại nguyên thủ đại nhân ta không có nói quẳng bây giờ trên internet đã ra video không ít người đều tận mắt thấy đại cậu tam lang sắc mặt nghiêm túc xuống đối thủ lợi hại như vậy đến cùng là từ đâu tới là bờ bên kia đại lục nhân loại chẳng những nước ta t r a không được người kia tin tức xinh đẹp quốc cũng t r a không được linh ngục quế sinh nhỏ giọng nói nguyên lai là bờ bên kia người khó trách sẽ đến công kích nước ta đại cậu tam lang trên mặt lộ ra bất đắc dĩ linh ngục quế sinh trầm m ặ t lại không nói gì thêm đại cậu tam lang hít thở sâu hai cái trong mắt lộ ra ánh mắt tàn nhẫn linh ngục trung tướng phúc bộ nửa táng liên hệ ngươi không có linh ngục quế sinh âm thanh lập tức run dày lên phản phất nghe được cực kỳ khiến người sợ hai tên hắn ấp đúng nói phúc bộ kiếm thần đã liên hệ ta nhưng bởi vì sâm lấn giác tỉnh giả tiêu thất Hắn chuẩn bị đại i kinh đô tiến hành phòng ngự. đô đ c ầ u tam lang trong ánh mắt tràn đầy sắc khí hảo nhân loại kia giác tỉnh giả là bờ bên kia người nhất định sẽ nghĩ đến kinh đô gây nên bạo loạn vừa vặn để cho phúc bộ kiếm thần ra tay đem hắn loạn kiếm chém vỡ linh m ụ c quế sinh vội vàng định mà nói không tệ phúc bộ kiếm thần bản thân liền là thế giới kiếm đạo đệ nhất nhân còn đã thức tỉnh cường hóa loại năng lực bây giờ không người có thể địch nhất định có thể nhẹ nhõm đem xâm lấn g á c tỉnh giả chém g i t đại cậu tam lang thở dài nhẹ nhõm sắc mặt rõ ràng hòa hoan không thiếu ngươi nói rất đúng q u ả n cái kia xâm lấn nước ta g á c tỉnh giả lợi hại đến mức nào chỉ cần phúc bộ kiếm thần t ạ i liền để hắn chết không có chỗ trôn nói xong hắn c ú t điện thoại đại c ầ u tam lang quay người đi tới trước cửa sổ hai con mắt hiếp lại nhìn về phía phương xa Bờ bên kia cặn bã dám đến chậu r ử a chân q u ố c làm sằng làm bậy sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt kiếm đạo mỹ nữ t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi mốt kiếm đạo mỹ nữ thời gian trôi qua một ngày tô t r ầ m buổi sáng cùng lý thư nghi các nàng ăn xong đ i ệ m tâm đi tới tiểu hải đỉnh đầu ngồi xuống một bên nhìn về phương xa một bên ăn biến dị chu hoặc trứng bên hai vang lên tuyệt vời âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ đem kiếm khí tung hoành thăng cấp làm cấp hai t h ứ c tỉnh túc chủ có thể đem linh ẩn rót vào trong kiếm cũng sử dụng kiếm khí năng lực tô trầm nhãn tỉnh sáng lên nếp miệng lên điên cuồng mỉm cười kiếm khí tung hoành cuối cùng đã tới cấp hai năng lực sau khi thăng cấp còn nhiều thêm cái kiếm khí năng lực tô trầm nhớ tới thấy qua phim truyền hình bên trong cổ đại kiếm khách đều có thể đem trong tay kiếm phóng xuất ra kiếm khí một kiếm pha thiên môn nhất kiếm trạm q u â sơn muốn thực sự là dạng này vậy hắn chẳng phải là giống như cổ đại kiếm khách có thể sử dụng kiếm tung hoành thiên hạ t ô trầm lập tức đứng lên dùng để thuần vạn vật năng lực dùng r a kiếm khí tung hoành năng lực chỉ cảm thấy thể nội linh ẩn theo tay phải rót vào thanh quang trường kiếm bên trong thân kiếm vốn là hiện ra thanh quang đi qua linh ẩn rót vào tia sáng càng thêm lập lòe thậm chí phát ra vù vú âm thanh tô chầm hít sâu một hơi đ ỗ n g nhiên hướng trước người vung ra một kiếm chỉ thấy một đạo bán n g u y ệ t hình dáng kiếm khí phiêu đãng mà ra hướng v ề phương x a phiêu đãng mà đi hơn nữa kiếm khí c u ố n lên một hồi gió lốc không khí chung quanh bị cơn lốc quét không ngừng lan lộn gặp phải trên bầu trời đám mây đám mây trong nháy mắt bị chém thành hai khúc phản phất ngay cả trời cũng bị kiếm khí chặt đứt tô chầm nhãng thật là cường đại kiếm khí tung hoành năng lực lúc này mới chỉ là cấp hai liền đã mạnh như vậy nếu là kiếm khí tung hoành năng lực thăng cao hơn cái kia còn có thể được sẽ không lên tới cao cấp nhất thật có thể một kiếm đem vũ trụ chém thành hai khúc a nói không chừng thật có khả năng tô trầm vừa nghĩ tới kiếm khí tung hoành năng lực hạn mức cao nhất trái tim của hắn liền tim đập bịch bịch bất quà hắn rất nhanh liền vững vàng xuống muốn thăng cấp kiếm khí tung hoành năng lực độ khó kia đơn giản so với lên trời còn khó hơn nếu không phải là hắn có thể sử dụng các nữ nhân soát vật tư trên thế giới người dốc cả một đời chỉ sợ cũng không thể đem kiếm khí tung hoành năng lực lên tới cấp năm kiếm khí tung hoành năng lực cần biến dị chu hoàn g chứng tới thăng cấp mà chu hoàn g tại trước tận thế liền cực kỳ thưa thớt toàn thế giới đều không vượt qua được n g à n con thú c h ỉ là nguy cơ tứ phía trong mặt thế nếu như hắn tô trầm có thể đem kiếm khí tung hoành tăng lên tới m ắ t cấp không đơn thuần là thế giới này toàn bộ vũ trụ hắn đều có thể đi ngang đúng lúc này tiểu hồ thanh â m r ồ n dập từ tiểu hải lỗ hai bên cạnh văng lên chủ nhân tiểu phúc có phát hiện tô trầm mất hồn mất vĩa kinh ngạc hỏi phát hiện gì kiếm khí của ta sao tiểu hồ cơ cánh bay đến tô trầm trước mặt thợ hồn hề nói không phải chủ nhân ngươi có cái gì năng lực cường đại chúng ta cũng sẽ không ngoài ý mới cái kia tiểu phúc phát hiện cái gì t ô trầm nghi ngờ hỏi là một cái chậu r ử a chân quốc thôn xóm tiểu hồ đáp lại nói t ô trầm nhịu nhịu chân mày một cái thôn xóm có cái gì tốt báo cáo nhanh cho ta tiểu hồ hít thở sâu hai cái hô hấp bình thường xuống trầm giọng nói cái này thôn làng rất khác biệt chung quanh không có bóng người hơn nữa trong thôn lạc người tất cả đều là năng lực cường đại gia tỉnh giả cũng đều là dùng vũ khí lạnh t ô trầm con mắt h í lại lập tức tò mò liền tiểu phúc đều đôi cái này thôn làng cảm thấy h ế u kỳ vậy xem ra cái này thôn làng rất có thuyết pháp a đầu chỉ a tiểu hồ lập tức trả lời nói Còn có nữ nhân giống hồ h p á tôi n t i ể chấm ả i v ậ mắt liếc n g ư ờ i vẫn rất hiểu ta tiểu hồ cười cười không nói thêm gì sau đó nó dựa theo tôi chấm mắt bài gọi tiểu hải ngừng lại sau đó cùng tiểu phúc rơi vào tiểu hải đỉnh đầu nghỉ ngơi bọn chúng đều là đang một mực bận rộn còn không dễ dàng có thời gian nghỉ ngơi nhưng phải nắm chặt thời gian dành nghỉ ngơi một chút tô trầm nhưng là dùng thiên sử chi dực năng lực toàn thân bị bạch quang thánh khiết bao khỏa sau lưng mọc lên sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng cả người giống như trên trời chiến thần đồng dạng hắn huy động sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng cầm trong tay thanh quang trường kiếm hướng về phía trước bay ra ngoài phảng phất là một vệ sáng vạch phá yên lặng bầu trời tô trầm dùng s ô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn nhìn về phía trước quả nhiên thấy một người mặc trậu rửa chân quần áo bên lấy hai thanh trường kiếm, phi thân trên bầu trời vắt ngang tại trước người hắn nữ nhân này rất có trậu rửa chân quốc nữ nhân phong cách nhìn n u nhu nhược lượng ánh mắt bên trong nhưng lại có kiên nghị thính danh phạn đảo gia iuu y n h i ê n linh hai không nhan trị tám trăm chín phân khí chất văn nhã thuộc tính năng bên trong năng n g o ạ i cuối cùng cho điểm tám trăm tám phân cuối cùng đánh giá đảo quốc kiếm đạo mỹ nữ bên trong có thể ở dưới phòng ngủ bên ngoài có thể lên chiến trường hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm con mắt hiếp lại n é t miệng lên ý cười mặc dù đảo quốc mỹ nữ cho điểm không c a o lắm nhưng tốt xấu là hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ kém cỏi nhất cũng là hắn cẩn trả về bội u ấ t hơn nữa đảo quốc này mỹ nữ có thể bên trong có thể bên ngoài dung mạo đ ẹ p đẽ, tư thái có lồi có lõm thu nhận đến hải cảnh nhất hào làm nhân viên quét dọn cũng đã có thể xem là hợp cách cương đạo giá y hữu y cũng phát hiện một đạo bạch quang hướng về nàng vào tới lập tức co lại thân thể tay phải nắm đến trường kiếm bên hông phía trên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch quang nàng vốn là chậu r ử a chân quốc g i ã nguyên thôn mới trưởng thành nữ nhân một mực đi theo trong thôn người học tập kiếm đạo bởi vì thiên phú chắc tuyệt rất nhanh liền trở thành kiếm đạo dốc cả một đời đều vì luyện tập kiếm đạo nhi phấn đấu cũng ơ bởi vì như thế nàng rất nhanh tiếp xúc đến biến dị trứng chim thu được rất nhiều cường hóa thân thể năng lực vốn là kiếm đạo của nàng liền đã rất không tệ lại thêm thức tỉnh năng lực càng làm cho nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh toàn thôn kiếm đạo cao thủ đều không phải là đối thủ của nàng cương đạo giá y cũng đem thủ hộ giã nguyên thôn xem như nhiệm vụ của mình tuyệt không để cho ngoại lai nhân viên thương tổn tới thôn nhưng nàng buổi sáng cũng cảm giác được trên bầu trời có cái gì không đúng vốn là trên bầu trời có rất khó lường dị điệu loại bay tới bay lui hôm nay lại không có vật gì phản phất biến dị lồng chim gặp phi thường khủng bố đồ vật giác quan thứ sáu của nàng nói cho nàng trên trời có nguy hiểm cho thôn uy hiếp lập tức tung người đi tới trên trời chuẩn bị h uy kiếm nên địch quả nhiên thật đúng là để cho nàng phát hiện một cái sau lưng mọc lên hai cánh bạch quang nam nhân xuất hiện hơn nữa trên tay còn nắm thanh kiếm tất nhiên đối diện dám hướng nàng lượm kiếm vậy nàng liền tuyệt không thể để cho đối phương đụng thôn một chút cơm đảo ra y u y ánh mắt thâm thúy nhìn xem tô trầm lạ tôi trầm khẽ giật mình sau khi nhìn vẫn là dừng người lại nếu không phải là đối diện là hệ thống xét duyệt thông qua nữ nhân hắn mới sẽ không thủ hạ lưu tình hắn là nhìn qua một chút c h ậ u rửa chân quốc điện ảnh nhưng nghe đến c h ậ u rửa chân quốc lời nói nghe vẫn là không hiểu tôi trầm dùng quốc nội lời nói lạnh lùng nói n g ư ơ i biết nói quốc nội lời nói không cơm đảo giá y hữu y s ừ n g sốt một chút nàng không nghĩ tới vậy mà lại tại c h ậ u rửa chân quốc gặp phải bờ bên kia người may mắn nàng rất ưa thích bờ bên kia quốc gia văn hóa còn tại luyện tập kiếm đạo thời gian rảnh học được chút bờ bên kia quốc gia ngôn ngữ ngược lại là có thể cùng tôi c ầ m đối được lời nói cơ dùng kém chất lượng quốc nội lời nói trầm giọng nói ta biết nói một chút nhưng ngươi là bờ bên kia người của quốc gia làm sao sẽ xuất hiện ở đây cơn đảo giã y u ý đối với tô trầm rất là kiên kỵ mặc dù nàng thực lực tại giã nguyên thôn có thể xưng tụng tối c ư ở n g nhưng đối mặt toàn thân tản ra bạch quang giống như chiến thần một dạng tô trầm nàng nhưng không có chiến thắng lòng tin nàng như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao có thể có bờ bên kia người của quốc gia xuất hiện tại nàng cái này vắng vẻ nông thôn đâu t ô trầm hai con mắt hiếp lại nhìn một chút nàng n é t miệng lên mỉm cười thản nhiên ta muốn đi kinh đô t hủy c h ậ u rửa chân quốc vừa vặn đi ngang qua ở đây mà thôi t hủy diệt quốc gia của ta cơm đảo gia ưu y nhữ mày nói nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tô t r ầ m không hiểu hỏi nước ta cùng ngươi không oán không cựu tại sao phải làm như vậy tô trầm khẽ giật mình nhữ mày nói trăm năm trước c h ậ u rửa chân quốc đối với nước ta xâm lược như thế nào nhanh như vậy liền không thừa nhận xâm lược cơm đảo gia ưu ý phản ứng một chút nghĩ tới điều gì không đúng cái kia rõ ràng là tranh đoạt lãnh thổ chiến tranh thắng bại đều rất bình thường sao có thể có thể nói là xâm lược t ô trầm cười lạnh nói không cần tô son chắt phấn xâm lược rõ ràng là ngươi quốc khi dễ nhỏ yếu ỉ vào quân sự thực lực cường đại không phân biệt được trắng đen đánh vào quốc gia của ta dọc theo đường đi g i ế t đốt đánh cướp việc á c bất tận bao nhiêu nước ta tay không tất sắt bách tính chết ở ngươi qua binh sĩ vô tình lưới lê phía dưới ánh mắt hắn như ưng đồng dạng nhìn thẳng cơm đảo gia ưu y, chẳng lẽ từng việc từng việc này từng kiện huyết án hay là giả hay sao cơm đảo gia ưu ý ngây ngẩn cả người khe cho mày nói không có khả năng ta từ nhỏ đến lớn học được lịch sử căn bản không phải như ngươi nói vậy nàng nói như đinh chém sát rõ ràng là ngươi quốc trước tiên giết nước ta binh sĩ cho nên mới đưa tới sau này chiến tranh hơn nữa nước ta binh sĩ tiến vào ngươi quốc lãnh thổ một mực là tử tế tù binh còn cho ngươi tiểu học hài bánh kẹo ăn thế nào lại là cướp bóc đốt giết không chuyện ác nào không làm người xấu tô trầm đánh giá cơm đảo gia ý ưu y, hui, nhìn ra nữ nhân này nói mười phần nghiêm túc không hề giống nói dối nhưng cơm đảo gia ý ưu y nói tới nội dung cơ hồ cùng lúc đó chuyện phát sinh đối ứng không bên trên chậu r ử a chân quốc xâm lấn quốc nội xảy ra vô số lần đổ sát sự kiện bao nhiêu người trong nước bởi vậy đổ máu hy sinh từng tội ác tội lỗi trồng chất như thế nào đến cơm đảo gia ý ưu ưu lại trở thành hai nước hữu hảo giao lưu tô trầm nhãn châu xoay động lập tức hiểu rõ ra c ư ờ i lạnh lắc đầu nói là ngươi quốc cao tầng vì tô son chắt phấn lịch sử tội ác đem trong sách giáo khoa nội dung tiến hành sửa đổi tình huống thực tế không phải như ngươi nói vậy cơm đảo giá y hữu y không tin nhìn xem tô trầm lạnh giọng nói đây đều là lời một bên của ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng tô trầm từ tồn ó i ngươi không tin ta có thể dẫn ngươi đi nước ta hồ sơ quán xem xét tư liệu có không ít ngay lúc đó ảnh trụ di vật chờ chứng cứ chứng minh t r ầ tướng cơm đảo giá y h u y cảnh giác nhìn xem tô trầm từ lạnh nói ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao ta tuyệt không có khả năng đi theo ngươi tô trầm khoe miệng khẽ nhúc ních c ư ờ i lạnh lắc đầu ta không phải là thương lượng mà là mệnh lệnh nếu không phải là cơm đảo da ý ưu i thông qua được hệ thống xét duyệt hắn mới sẽ không tốn công tốn sức nói nhiều lời như vậy bất quá thông qua cơm đảo da ý ưu i tô trầm cũng phát hiện c h ậ u rửa chân quốc dân chúng bị cao tầng tẩy nào che đậy đối với cái kia đoạn trậu rửa chân quốc dơ bẩn lịch sử là hoàn toàn không biết thế nhưng sau nhiều chứng cứ chứng minh trậu rửa chân quốc dơ bẩn lịch sử là hoàn toàn không biết thế nhưng sau nhiều chứng cứ c n g m i h t chân quốc xâm lược c h n tướng chân tướng không cách nào bị che giấu chỉ là muốn để cho Cơm ưu y, y ánh mắt lạnh lẽo nàng từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng tô trầm nói lời chỉ coi là tô trầm vì hủy d i ệ t trậu r ử a chân quốc mà tìm lý do trong tay nàng nắm chặt trường kiếm trong ánh mắt tràn đầy sắc khí lạnh lùng nói ta mặc kệ ngươi năng lực mạnh bao nhiêu nhưng ngươi muốn hủy d i ệ t quốc gia của ta ta nhất thiết phải ngăn cả ngươi tô trầm con mắt h í p lại vân đạm phong k i n h nói ngươi thật đúng là một cái tính bướng b ì n h hắn phong cách nói nhất c h u y ệ n khẽ cười nói bất quá ta thế dự định nhường ngươi cho nhà ta làm bảo mẫu cơn đ ả o giá y u y sắc mặt biến phải khó coi phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nói ngươi vậy mà vũ n h ụ c ta ta nhất định nhường ngươi chết ở chỗ này nói xong nàng toàn thân lóng lánh kim quang cả người khí chất trở nên càng thêm h u n g mãnh trong tay nắm chắc trường kiếm cũng chậm rãi nổ động bắt đ a o chạm cơn đ ả o giá y u y lạnh dên một tiếng thân hình trên không t r ú n g k h ẽ động huyên hóa thành hư ảnh hướng về tô trầm công kích tới trường kiếm trong tay của nàng cấp tốc vạch ra một đạo kim sát hình bán nguyện kiếm khí t r ợ hướng về tô trầm chém tới t ô trầm trong mắt hơi h í p chân mày hơi n h í u lại không nghĩ động cơm đảo ra ưu ý cái này kiếm đạo mỹ nữ thực lực vẫn rất mạnh nhưng luật kiếm hắn là tổ thông vốn là trậu rửa chân quốc trường kiếm chính là thoát thân vu quốc nội cổ đại lại thêm hắn có kiếm khí tung hoành năng lực trên toàn thể muốn so cơm đảo ra ưu ý cường đại không ít t ô trầm dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực khóa chặt lại cơm đảo ra ưu ý vị trí sau đó trong tay thanh quang trường kiếm cất ngang đột nhiên hướng đánh tới kim sắc kiếm khí vung ra lập tức một đạo khổng lô kiếm khí từ t ô trầm trước người vật ra thẳng tắc hướng về đánh, tới kim sắc kiếm khí đánh tới. hai đạo kiếm khí chạm vào nhau âm thanh vang vọng đất trời kim sắc kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ bị khổng lồ kiếm khí c u ố n nắp ấy mà khổng lồ kiếm khí uy lực không giảm tiếp tục hướng về đánh tới cơm đảo da iu i mà đi cơm đảo da iu i trầm tĩnh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trong mày trong mắt lập lọe không thể tưởng tượng nổi nàng như thế nào cũng không nghĩ đến kiếm khí của nàng đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị tô trầm kiếm khí phá hủy đến cùng ai mới là thiên tài kiếm đạo làm người như thế nào t r a n lệch lớn như vậy chứ cơm đảo da iu i nhìn chằm hướng nàng mà đến khổ kiếm khí vội vàng thân, hình dừng lại, toàn bộ thân thể t tôi trầm chăm chú nhìn chằm chằm cơm đảo r a y u y, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt, nhạt cười lạnh muốn chạy không có cửa đâu hắn huy động sáu cánh trăng cánh lông v ũ bảng phi tóc hướng về cơm đảo r a y u y hạ xuống phương hướng mà đi cơm đảo r a y u y hạ xuống quá trình bên trong cảm nhận được sau lưng bổ b ả n g bạc sắc khí kinh hoàng nhìn lại nàng nhìn thấy một cái giống như chiến thần tầm thường nam nhân đang phi tóc tiếp cận nàng đây nếu là làm cho nam nhân bắt được nàng nào còn có khả năng sinh tồn cái này t ô trầm rốt cuộc có bao nhiêu năng lực hơn nữa mỗi năng lực đẳng cấp đều vô cùng cao bằng không thì nàng đánh cũng sẽ không bị động như vậy nàng kinh ngạc nhìn tô suy tư suốt đời sở học nhưng vẫn không có chiến thắng tô trầm biện pháp tuyệt vọng chẳng lẽ trậu r ử a chân quốc cùng nàng đều muốn bị cái này tô trầm hủy diệt sao cơm đảo giá ưu y vào phấn hoa trong hải dương rơi vào phấn hoa bao phủ bên trong trong rừng cây nàng chưa có trở lại thôn sợ cho thôn mang đến tô trầm người sắt thần này tô trầm lại theo sắt ở cơm đảo giá ưu y sau lưng giống như diều hâu t r e o đủa con thỏ đồng dạng cơm đảo giá ưu y phiêu nhiên rơi xuống đất nàng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ quay đầu mắt nhìn chỉ thấy tô trầm phiêu nhiên rơi vào nàng năm em mờ bên ngoài chỗ trên tôi trầm tay cầm trường kiếm nhắm ngay cơm đảo r a ì u i khẽ mỉm cười nói cảm thấy tuyệt vọng sao ta chuyên nghiệp thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ cơm đảo r a ì u i sắc mặt âm trầm nhìn xem tô trầm ta mới sẽ không cảm thấy tuyệt vọng ngươi mơ tưởng để ta làm ngươi bảo mẫu tô trầm cười nhẹ nhún u ú i b a i xem ra ngươi còn không có tuyệt vọng vậy ta liền đánh ngươi tuyệt vọng hắn đột nhiên huy kiếm chỉ hướng cơm đảo r a ì u i một đạo kiếm khí từ lòng đất hướng về cơm đảo da ì ùi phóng đi cơm đảo da ì ùi đôi mi thanh tú k h ó chặt lập tức không người cầm kiếm đột nhiên rút kiếm đánh、trả. trước mặt của nàng cũng xuất hiện một đạo xuyên qua lòng đất kim quan g kiếm khí hướng về tô trầm phi tốc chém tới tô trầm khẽ giật mình cơm đảo ra y u y kim quan g kiếm khí không phải ngăn cản kiếm khí của hắn mà là công kích hắn cái này trậu r ử a chân nữ nhân là muốn theo hắn đổi mệnh chương 473, t h ả ta ra tô nữ n chương 473, t h ả ta ra tô nữ n tô trầm lạnh lùng nhìn xem cơm đảo ra y u y, nhất miệng lên một vòng cười lạnh muốn làm bị thương hắn đợi kiếp sau a tô trầm lập tức sử dụng không gian m i u ú c năng lực bất luận cái gì vật lý công kích đều không tổn thương được hắn đến nỗi cơm đảo ra ưu ư kiếm khí của hắn nhiều nhất có thể đem đánh trọng thương dùng k h ô u một phùng xuân năng lực là có thể trị chữa khỏi tô trầm nhìn xem đâm đầu vào kim sắc kiếm khí không có bất kỳ cái gì ý né tránh còn nhiều hứng thú nhìn xem cơm đảo g da ưu ý cơm đảo g da ưu ý kinh ngạc nhìn xem tô trầm nàng cảm thấy tô trầm có thể né tránh kiếm khí của nàng nhưng vì cái gì không né tránh đâu chẳng lẽ tô trầm còn có giải quyết nàng kiếm khí năng lực không có khả năng tô trầm biểu hiện ra năng lực đã đầy đủ nhiều làm sao còn có thể có nhiều như vậy năng lực cương đại còn hắn tô trầm có hay không giải quyết nàng kiếm khí năng lực tốt nhất nam nhân ở trước mắt chết mới tốt c ơ m đ ả o gia y hữu y cũng phát hiện tô trầm kiếm khí nhanh chóng tiếp cận nàng nàng tinh thần ngưng lại vội vàng thu kiếm nhanh chóng lan lộn tránh né nhưng nàng vừa mới xuất thần chú ý tô trầm tránh né đã không kịp c ơ m đ ả o gia y hữu y cuối cùng vẫn bị tô trầm kiếm khí làm bị thương bắt chân một khối cỡ ngón tay thịt bị kiếm khí chém xuống bịch nàng trên mặt đất lộn ba vòng ổn định lại cơ thể sau lập tức ngồi lên đường nhìn về phía tô trầm trên mặt chạy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu dòng máu đỏ xâm từ nàng trên đùi không ngừng chảy ra nhưng mà nàng lại kinh ngạt phát hiện nàng kim sắc kiếm khí từ tô trầm trên thân thể sẽ qua, giống như là không có chút nào đối với tô trầm tạo thành tổn thương tô trầm vẫn như cũ vân đạm phong khinh đứng tại chỗ một mặt ngoạn vị nhìn xem nàng cơm đảo g da iuu y đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực cái này gọi tô trầm bờ bên kia quốc gia nam nhân làm sao lại lợi hại như vậy chẳng những có kiếm khí biết bay còn có thể miễn dịch vật lý công kích hơn nữa đây chỉ là nhìn thấy năng lực không thấy tựa hồ còn có càng nhiều nam nhân như vậy nên như thế nào mới có thể đánh bại đâu tô trầm hai con mắt h i p lại nhìn về phía cơm đảo da iu y nhẹ dọn cười nói cái này rách nát quốc gia đến nỗi liều mạng như vậy sao cơm đảo ra y ưu y toàn thân mồ hôi rơi như mưa bắp chân chuyển đến đâm nói h để cho nàng cũng ngó đứng không yên nhưng nàng vẫn là kiên nghị nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm trầm giọng nói ta không phải là vì quốc gia mà là vì thôn của ta tuyệt đối không thể để cho thôn chịu đến thương tổn của ngươi tô trầm n é t miệng lên vẻ mỉm cười ngươi nói là bên k i a thôn nói xong hắn chỉ hướng cơm đảo ra y ưu y sau lưng hắn sớm đã dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực phát hiện cách đó không xa một cái thôn sóng nhỏ cơm đảo ra ý u ý biến sắc khẩn trương nhìn xem tô trầm làm sao ngươi biết ngươi không biết dò xét loại năng lực sa cơm đảo ra y ưu y kinh hãi nhìn xem tô trầm ngươi n g ư ơ i rốt cuộc có bao nhiêu năng lực tô trầm nhún núi bay đ ạ t được nhiều ngươi đ ế m không hết cơm đảo ra y ưu y trong lòng hoảng hốt không thể tin nhìn xem tô trầm nàng xác định tô trầm đích xác có giỏ xét loại năng lực bằng không thì cũng sẽ không phát hiện dấu ở chỗ rừng sâu còn bị phấn hoa hải dương vây quanh thôn x ó g nhỏ thật là cường đại nam nhân có thể cho nam nhân như vậy làm bảo mẫu cũng là lựa chọn tốt dù sao bây giờ là t ậ thế có thể sống s u t đã là không dễ còn không bằng đi nương nhờ cường đại giáp tình giả tô trầm con mắt nhìn chằm chằm cơm đảo y u y hạ tối hậu thư ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi là đồng ý phương án của ta vẫn là để ta liền ngươi mang ngươi thôn cùng một chỗ phá hủy cơm đảo g i a y u y hai mắt trống rông đứng lên c h ầ m rãi ngồi trên mặt đất dù là bắp chân đau đớn cũng gọi bất tỉnh nàng tuyệt vọng nội tâm nàng c h ầ m tư một chút tuyệt vọng c h ầ m rãi gật đầu ta ta đáp ứng ngươi tô chầm dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện cơm đảo g i a y u y trên thân tản mát ra nhàn nhạt thiện ý nếp miệng lên đủ cười nhạt chinh phục nữ nhân biện pháp tốt nhất chính là để cho nàng thân phục tô chầm nhẹ nhàng gật đầu nói hảo ngươi làm ra lựa sản xuất hắn mắt nhìn cơm đảo ra hai con mắt h i ế p lại chậm rãi tiến lên cơm đảo già y hữu y ngẩng đầu nhìn một chút tô trầm trong mắt tràn đầy sợ hãi theo bản năng muốn lui về sau nhưng sợ hai cùng thụ thương bắp chân căn bản vốn không để cho nàng lui về sau một bước nàng kinh hoàng nói tô trầm ngươi muốn làm gì tô trầm đi đến cơm đảo già y hữu y trước mặt khẽ cười nói ngươi là ta bảo mẫu cũng chính là nữ nhân của ta ta nhìn thấy nữ nhân của ta t h ụ t h ư ơ n g đương nhiên muốn xuất thủ hỗ trợ cơm đảo già y u y khẽ giật mình nhìn xem tô trầm hiền lành khuôn mặt trong nội tâm nàng dâng lên một tia ấm áp nam nhân ở trước mắt giống như không phải một người xấu thế nhưng là nàng vẫn là nghi ngờ hỏi ta bắt chân đã mất đi một miếng thịt ngươi giúp thế nào giúp ta tô trầm ngồi sổ người xuống hai con mắt hiếp lại cười nói năng lực ta rất nhiều sẽ trị hết loại năng lực cũng không đủ là lạ cơm đảo giá ý hữu ý lập tức con ngươi chấn động không thể tin nhìn xem tô trầm ngươi ngươi đến cũng phải hay không người tô trầm nhịu nhịu chân mày có chút bất mãn nói ta đương nhiên là người ngươi đây cũng nhìn không ra cơm đảo giá ý hữu ý nuốt nước miếng cả kinh nói thế nhưng là năng lực của ngươi nhiều như vậy cũng quá để cho người ta cảm thấy kinh ngạc tô trầm không thèm để ý cười cười này liền kinh ngạc ngươi về sau nhìn thấy còn có thể rất nhiều lập tức hắn tự tay đẩy ngã cơm đảo ra ưu y, ui, sẽ mở nàng trên bàn chân quần cơm đảo ra ưu y bị đau cắn răng nhưng nhìn đến trắng non bắp chân hiện ra ở trước mặt tô trầm gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên nàng là một cái bảo thủ nữ nhân từ nhỏ đến lớn ngoại trừ r a r a của nàng một cái nam tính nhìn qua bắp chân của nàng liền ba ba của nàng đều chưa từng nhìn qua nhưng như thế tư mật vị trí bị trước mắt bờ bên kia quốc gia nam nhân thu hết vào mắt một c ô xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra nàng vừa định ngăn cản tô trầm có thể nghĩ lại nàng bây giờ là tô trầm nữ nhân toàn thân cũng là nhân d a liền một đầu bắp chân thì thế nào cơm đảo da y u y cắn môi s ừ n g xấu hổ cúi đầu xuống trên mặt nhiệt độ dần dần lên cao tô trầm không đệ bụng ánh mắt toàn bộ đều rơi vào cơm đảo da y u y trên bàn chân trắng non bắp chân thủy n ộ n bóng loáng cùng m ớ i mài da đậu hũ non đồng dạng để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái bất quá trên bàn chân một đạo cỡ ngón tay vết thương đang giữ tợn phá hư bắp chân mỹ cảm tô trầm hít sâu một hơi lập tức đưa tay để lại vết thương phụ cận sau đó dùng k h ô một phùng xuân năng lực bắt đầu chữa trị vết thương trên người hắn lục quang o n h o n h theo cánh tay chuyển đến trên tay một đạo tràn ngập xình cơ l v ế tôi thương t u trầm khối thịt lấy tốc à mắt, mắt, mắt thấy n thể t h cơm đảo da y u ý trên b à n chân vết thương dần dần khép lại thịt bên trong đã mọc ra thậm chí làn da cũng đã bắt đầu khép lại cơ hội nhìn không da có lưu vết xẹo cơm đảo giá iuu y cũng không cảm giác được nơi vết thương đau nhức cùng gãy ngứa nhịn không được q u a y đầu mắt nhìn kinh ngạc phát hiện nàng vết thương cơ bản khép lại nàng không tự chủ nhìn về phía tô trầm ánh mắt bên trong toát ra sùng bái lại xoáy lại mạnh mẽ nam nhân thực sự là nữ nhân trong suy nghĩ nam nhân hoàn mỹ nhất hình tượng nếu là thời gian một mực dừng lại ở giờ khắp này thì tốt biết bao trong rừng sâu núi t h ẳ m chỉ có nàng và tô trầm cô nam quả nữ cảm giác này cũng quá thích đi à đúng lúc này một đạo giả mua mạnh mẽ âm thanh từ cơm đảo giá iu y sau lưng phương xa chuyển đến ba cạ thả ta ra tô nữ t ô trầm nhũ mày lại ngầm đầu hướng về thanh nguyên chỗ nhìn lại chỉ thấy một người mặc trậu dựa chân cuốc quần áo vải thô lao nhân cầm trong tay một cái thái đao b ư ớ c nhanh hướng hắn lao đến lao nhân hình thể cứng rắn đi trên đường hổ hổ sinh phong vừa nhìn liền biết là thường xuyên rèn luyện h ả o thủ chương bốn trăm bảy mươi b ố kiếm đạo thôn thần phục h ư ơ n g bốn trăm bảy mươi b ố kiếm đạo thôn thần p h ụ t ô trầm c a o mày con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phi tốc xông tới lao nhân trên thân tản mát ra từng trận sắc ý hắn dùng xô lợi tị hại năng lực phát hiện trên người lao nhân tản ra nồng đập ý đều nhanh cùng hắn không chết không thôi lao nhân tuyệt không tiếp đó mặt mũi tràn đầy tức giận trường tô trầm tô trầm kêu lên một tiếng lập tức dùng để thuần vạn vật năng lực ngưng tụ ra thanh quang trường kiếm chuẩn bị huy kiếm đem lão nhân chém g i ế t đúng lúc này cơm đảo g i á y uy phản ứng lại ánh mắt nàng nhìn xuống lao nhân lập tức hoảng sợ gào thét nói g i a g i a người mau dừng tay lao nhân khẽ giật mình hung manh khí thế lập tức tiêu trừ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cơm đảo giả y uy nhớ mày hỏi tiểu cơm ngươi nói đến người là ra ra ngươi cơm đảo giả y uy ngẩng đầu hai mắt vụ sáng lên nhìn xem tô trầm mềm giọng lên tiếng xin xỏ cho không tệ người tới chính là ta ra ra nàng giải thích nói ra ra của ta hẳn là phát hiện ta không tại thôn đặc biệt đi ra tìm ta tiếp đó phát hiện ta với n g ư ơ i đ ố i chiến cho nên mới tới trợ giúp tô trầm nhẹ nhàng gật đầu các ngươi ngược lại là ông cháu tình thâm cơm đảo giả ưu ý, ý vội và nói tô trầm ta đã là nữ nhân của ngươi còn xin ngươi cam đoan đừng có giết ta người nhà tô trầm mỉm cười mặc dù ngươi chỉ là ta bảo mẫu nhưng ta đáp ứng ngươi bỏ qua ngươi thôn đương nhiên cũng sẽ không thương tổn ngươi người nhà cơm đảo giả ưu u nhẹ nhàng thở ra cảm kích nói cảm ơn ngươi tô chờ ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía l ã o nhân chậm dại đứng lên nói ra ra ngươi không nên hiểu lầm tô t r ầ m không phải người xấu ta không có việc gì lão nhân sững sờ nhìn xem tô t r ầ m cùng cơm đảo ra ưu ý hắn cuối cùng cũng không làm rõ ràng tình huống hiện tại rõ ràng phát hiện tô t r ầ m cùng cơm đảo ra ưu ý ở trên bầu trời kịch liệt đối chiến thậm chí cháu gái hắn đều bị tô t r ầ m từ trên trời đánh rất dưới mặt đất kém chút mất đi tính mạng hắn cứu tôn nữ sốt ruột lúc này mới vội vã chạy như bay tới khi hắn phát hiện cháu gái hắn ngã trên mặt đất mà tô chầm đang nuốt ve cháu gái hắn bắt chân tư thế còn mười phần mờ, mờ m phải gặp đến tô trầm vũ nhục cơm đảo già ưu ưu thế nhưng là hắn thương yêu nhất tôn ữ sao có thể để cho tô trầm cái này nam nhân xa lạ t r ả đạp thế là hắn liền tức giận chém giết tới muốn giải cứu tôn ữ nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới chém giết ngươi chết ta sống hai người vậy mà trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ hơn nữa cháu gái hắn phảng phất muốn làm tô trầm bảo mẫu đây cũng quá khiến người ngoài ý lao nhân nghi hoặc nhìn cơm đảo già ưu ưu không hiểu hỏi tôn ữ đây là có chuyện gì cơm đảo già ưu ưu quay đầu mắt nhìn tô trầm tiếp đó ánh mắt tô trầm là đi ngang qua thôn bờ bên kia quốc gia nam nhân hơn nữa năng lực siêu cường vừa mới ta hiểu lầm hắn phải phá hư thôn cho nên giao thủ với hắn bất quá không đánh nhau thì không quen biết lúc này mới phát hiện tô trầm là người tốt lao nhân nhữ mày cảnh giác nhìn xem tô trầm nói tôn nữ của ta nói đều là thật tô trầm lún núi b a i thật sự lao nhân đánh giá mắt tô trầm phát hiện tô trầm mi thanh ngục tú cũng không như cái người xấu thế là bưng lòng cảnh giác hắn thu hồi thái đao không hiểu hỏi ngươi là bờ bên kia người của quốc gia chạy thế nào chân ta bùn quốc tới tô trầm lười nhác giàn giải quay đầu mắt nhìn cơm đào ra ý ý ý ngươi để giải thích ta cơn đảo ra ưu ý, ý lập tức gật đầu hảo bất quá nàng hít sâu một hơi ánh mắt nhu hòa nhìn xem tô trầm d o hỏi nhưng giải thích thời gian phải rất lâu ta muốn cho ngươi tiến thôn của ta ngồi một chút ngươi không phải muốn thu ta làm bảo mẫu sao ta liền phải rời đi thôn đi theo ngươi ta muốn theo người trong thôn cao c a o biệt tô trầm không có vấn đề nói có thể cơn đảo ra ưu ý, ý nhãn t ỉ n h sáng lên cười m ư ờ i phần m ọ c nào tô trầm ngươi thật hảo nàng nói xong cũng sâu đậm cho tô trầm bái tô trầm d ự n mắt cười nhẹ lắc đầu mặc dù không nói gì nhưng hắn tiếp xúc thứ nhất trậu dựa chân nữ tính liền cùng hắn khách khí như vậy không thể không nói chậu rửa chân quốc thật đúng là có c u n g tượng tinh thần liền đáp ứng cùng với nàng trở về thôn không cần đến đi đại lễ như vậy sau đó cơm đảo già y hữu y mang theo tô trầm cùng l ã o nhân hướng về thôn đi đến nàng đã hoàn toàn yên tâm tô trầm dù sao lấy tô trầm năng lực cường đại nàng liền xem như đem hết toàn lực ngăn cản cũng căn bản không ngăn cản được chàng bằng hào phóng mang tô trầm tới thôn vừa vặn để cho tô trầm cảm thụ đặt chân bùn quốc thôn phong thổ nàng từ đầu đến cuối không tin tô trầm nói lời chậu rửa chân quốc làm sao lại đúng đúng bờ quốc gia phát động xâm lược chiến tranh Hơn nữa còn làm ra nhiều như nữa còn ra cực làm vậy kỳ tôi à n chuyện ác ác. t Trầm một mực đ trần h e o đảo cơm giã yu y g phía sau l vốn từ đang i trong ú cho nói u n tiếm, biết nhân tên là phạn đào đại, đại hùng chỉ là tại nói ngoa làm sao lại có dạng này thôn toàn dân si mê kiếm đạo đây cũng quá bất khả thương nghị nếu là kiếm đạo tông môn có thể có nhiều như vậy si mê đ ệ tử làm sao lại nghèo túng nhưng khi hắn tiến vào thôn phát hiện trong thôn nam nữ già trẻ trên thân đều mang trường kiếm hoặc thái đao toàn thân cao thấp cũng là cơ bắp từng cái hung thần á c sát bộ dáng khó trách nhỏ như vậy thôn đều có thể trong tận thế sống sót xem ra trong thôn người cũng là cao thủ hơn nữa dã nguyên thôn vì phòng ngự ngoại lai sinh vật biến dị tại thôn t r u n g quanh còn cần miếng đất hòn đá cùng đầu gỗ các loại tài liệu trồng xây lên cao hai em m ở từng thành t ô trầm đến rất nhanh gây nên dã nguyên thôn thôn dân chú ý nhao nhao cảnh giác nghi ngờ x u n g tới nhưng khi hắn nhóm nghe được cơm đảo giã ưu y đặt tại tô trầm trên tay trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh hãi bọn hắn vây quanh tô trầm không ngừng dò xét phản phất muốn đem tô trầm xem tấu đồng dạng tô trầm chỉ cảm thấy trên thân dân lên thấy lạnh cả người nổi da gà đều phải dậy rồi bất quá hắn cũng quan sát đến đám thôn dân này vóc dáng cơ bản đều không có vượt qua một mm năm mươi nữ nhân cũng không một cái có thể thông qua hệ thống xét duyệt quả nhiên thôn nhỏ này có thể nở đảo giã ưu y dạng này một người đẹp cũng coi như là sơn thủy có linh các thôn dân nhìn biết tô trầm bọn hắn nao nhau nhữ mày tiểu tử ngươi sao có thể trở thành giá Dạo EUI k ta. Ta cơm đảo ra như iuuí cực kỳ hoặc sợ vừa định tổ chức tô trầm có cơm đảo đại hùng ngăn cản c ơ không đảo ra iuuí hướng nàng khe khẽ lắc đầu cơm đ ạ o ra iuuí mắt nhìn ra ra lập tức minh bạch ra ra muốn nhìn một chút tô trầm chân chính bản lĩnh còn có các thôn dân không có cảm nhận được tô trầm cường đại kiếm đạo thôn cũng sẽ không chân chính thần phục cơn ư g đạo g ra ý ưu ý khẽ thở dài cũng không có nói thêm cái gì các thôn dân ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm liền nghĩ nhìn ra tô trầm dùng kiếm bên trên vấn đề thật tốt lựa chọn đâm nhưng mà tô trầm bỗng nhiên hướng bầu trời vung ra một kiếm một đạo cường đại kiếm khí trợt bay ra mang theo cấp tám đại c u n g phong đem phấn hoa hải dương chém ra một đạo rộng một mét khe hở các thôn dân lập tức ngây ra như phóng ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin kinh hãi nhìn xem tô trầm tại sao có thể có cường đại như vậy kiếm đạo Cương đại uy lực một kiếm này cơ hồ có thể chu thiên so với hắn thấy qua bất luận cái gì kiếm khí đều cường đại hơn chỉ có chậu dựa chân quốc tối cường kiếm khách phúc bộ nửa tháng mới có thể cùng hắn sánh ngang c ơ m đ ả o gia uy nhìn xem tô trầm ánh mắt cũng toát ra kinh ngạc nàng cùng tô trầm đối chiến vốn cho rằng đó chính là tô trầm cực hạn năng lực nhưng không nghĩ tới tô trầm còn bảo lưu lại một chút thực lực có thể cho tô trầm nam nhân như vậy làm bảo mẫu thực sự là nàng đời này vinh hạnh lớn nhất tô trầm nhìn xem chung quanh ngây người như phong ra nguyên thôn các thôn dân nếp miệng lên nhà n n h ạ t cười như thế nào của ta kiếm đạo t ạ m được các thôn dân trở lại bình thường lập tức tiếng hoan hô nhảy nhót v ờ bên kia người của quốc gia ngươi lấy được ta tán thành ngươi có thể thật lợi hại là ra y ư y không xứng với ngươi tô trầm trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười khẽ gật đầu một cái mặc dù bị trậu r ử a chân quốc nhân sùng bái không tính là gì vinh quang nhưng bị đã từng xâm hại quốc nội người sùng bái trong nội tâm vẫn là rất thoải mái cơm đảo gia y ưu y nhưng là khuôn mặt đỏ lên mím khỏe miệng lũng nịu nhẹ nói các ngươi sùng bái về sùng bái làm sao còn nói lên ta các thôn dân ý vị thâm trường nhìn một chút cơm đảo gia y ưu y, khỏe miệng vung lên ngoạn vị ý cười cơm đảo gia y ưu y mặt càng đỏ hơn bay cái khinh khỉnh túi đầu phạn đ ả o đại hùng nhìn xem tôn nữ thẻ thủng cười ha hả nói t u t quý khách l i n môn thôn không thể chậm chế nhân ra hắn vung tay lên tất cả mọi người giải tàn a tôi trầm ở trong thôn nghỉ ngơi một chút còn muốn ra ngoài đi xa đâu các thôn dân ý cười giạt r à o sau đó nói nói giỡn cười rời đi tôi trầm quét mắt bọn hắn cười nhẹ lắc đầu mặc dù c h ậ u rửa chân quốc cùng quốc nội ván hận chất chứa đã lâu nhưng hắn thật đúng là không muốn vọng động sắc cơ liên thủ không tất sắc đảo quốc thôn dân đều phải đảo thủ hắn cùng lúc đó xâm lấn quốc nội c h ậ u rửa chân quốc c á c nhân có cái gì khác nhau tôi trầm một mực tuân theo người không phạm ta ta không phạm người. người nếu phạm ta ta nhất định giết chết nguyên tắc của hắn giã nguyên thôn thôn dân dần dần tán đi phạm đạo đại hùng cùng cơm đạo gia ưu ý, ý đi tới tô trầm trước mặt cơm đạo gia ưu ý, ý rụt rè túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn tô trầm một mắt trên mặt nàng còn đỏ bừng tâm l o ạ n như ma đột nhiên có thêm một cái nam nhân trở thành nên nam nhân bảo mẫu đây cũng quá để cho người ta thẹt t h ù n g phạm đạo đại hùng hai lòng nhìn xem tô trầm hai con mắt hiếp lại gật đầu một cái tô trầm mặc dù ngươi là bờ bên kia quốc gia nam nhân khi chân ta b ồ n quốc tôn kính c ư ở n g giả ta nguyện ý đem tôn nữ dao đến trong tay của ngươi cơm đạo gia ư ý, ý đầu trôn đến thấp hơn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào tô trầm nhẹ dọn cười nói đà tạo lao gia tử p h ạ m đ ả o đại hùng thâm thúy trong đôi mắt sáng lên một vệ ánh sáng khẽ mỉm cười nói ngược lại ngươi là tôn nữ của ta nam nhân vậy ngươi đêm nay liền lưu lại thôn ở lại a tô trầm nháy nháy mắt nói ở lại có thể nhưng ta ở đâu đâu đương nhiên là ở nhà ta c ù n g ra ưu ý ngủ cùng chỗ p h ạ m đ ả o đại hùng hào phong nói c ơ m đ ả o gia ưu ý thật sự là ngượng không được ngẩng đầu khinh bị nhìn p h ạ m đ ả o đại hùng gắt giọng ra ra p h ạ m đ ả o đại hùng cười ha ha nói gia ưu ý ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi xấu h ầ như vậy trên mặt hắn hiện lên hiền lành nhẹ nhàng vô vô cơn đạo gia ưu ưu đầu ngươi cũng đã trưởng thành là nên tìm nam nhân thật tốt s cơm đảo d i y u y cắn chặt khoe miệng núm hiệu nhìn xem p h ạ m đảo đại hùng trên thân đều có chút nhăn nhó p h ạ m đảo đại hùng cười cười tiếp đó lôi kéo tô trầm cùng cơm đảo d i y u y hướng nhà hắn đi đến rất nhanh tô trầm đi tới p h ạ m đảo đại hùng nhà hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đây là một gian tầm ba biệt thự có một cái tiểu biệt thự bốn phía có cao cỡ nửa người t ầ g tây cửa chính bên cạnh còn mang theo p h ạ m đảo bản g số phòng tô trầm đi theo cơm đảo ông cháu đi vào trong viện phát hiện viện bên trong có rất khác biệt mục nhân trên mục nhân tràn đầy lưới kiếm có thể thấy được cơm đảo nhà là có bao nhiều trầm mệ ki phạm đạo đại hùng mang theo tô trầm cùng cơm đảo gia y ưu ý đi tới tầng cao nhất một gian trong phòng nhỏ hắn đẩy cửa phòng ra n h ư ờ n g ra một cái thân vị cười híp mắt nhìn xem bọn hắn nơi này chính là các ngươi đêm nay chỗ ở tô trầm liếc mắt trong phòng một mắt trong phòng công trình mười phần đơn giản đơn giản trên thảm nền tạ tạ mị gấp lại lấy sạch sẽ đệm chăn chóc m ũ i còn có thể ngửi được trong phòng truyền đến nữ nhân đu hương hắn hai con mắt híp lại hỏi đây là tiểu cơm gian phòng phạm đạo đại hùng gật đầu nói không tệ gia y ưu bình thường hãy ngủ ở chỗ này bên trong hắn ý vị thâm trường nhìn một chút tô trầm ta cái này tôn nữ mười phần bạo lực thật vất vả có nam nhân có thể chế phục nàng ngươi nhiều lắm cố gắng một chút tô trầm lên tiếng cười nói lao ra tử h ngươi cứ như vậy muốn tác hợp ta và ngươi tôn nữ phạn đ ả o đại hùng giã tỏi giống như gật đầu một cái cơm đ ả o g i ã y u u thật sự là nhìn không được vội vàng đẩy phạn đ ả o đại hùng ra ra ngươi đi nhanh đi nói như thế nào giống như là tôn nữ của ngươi không ai muốn tựa như phạn đ ả o đại hùng cười ha ha một tiếng cáo biệt tô trầm cùng cơm đạo gia iuí hướng về dưới lầu đi đến tô trầm lập tức lôi kéo cơm đạo gia iuí đi vào nhà bên trong tiếp đó kéo cửa đóng lại đồng thời khóa trái cửa phòng cơm đảo giá ý ưu ý khẽ giật mình lập tức hiểu rồi cái gì dưới hai tay ý thức bảo vệ cơ thể vị trí trọng yếu khẩn trương nhìn xem tô trầm ngươi ngươi muốn làm gì tô trầm hiếp mắt nhìn về phía nàng cô nam quản ữ đương nhiên là nên làm cái gì làm cái gì cơm đảo giá ý ưu ý hơi hơi túi đ ầ u xuống hô hấp dồn dập ta ta còn không có chuẩn bị kỹ càng ta không phải là thương lượng với ngươi tô trầm nói khẽ ngươi là ta bảo mẫu ngươi phải có tùy thời kính dân giấc ngộ nói xong hắn đem cơm đảo giá ý ưu ô n lấy hướng về tạ ta, ta mi đi đến cơm đảo giá ưu ư cực kỳ hoảng sợ kinh hoảng nhìn xem tô trầ nhưng không có bất luận cái gì phản kháng ý vị nàng biết nàng tại đáp ứng tô trầm sau đó cuối cùng khó thoát kết cục như vậy nhưng không nghĩ tới lúc này tới nhanh như vậy mặc dù nàng là lần đầu tiên trong lòng hiệu con x u n g đoạn thẹn thùng không kềm chế được nhưng nàng cảm thấy tô trầm ấm áp an toàn lại có chút chờ mong cùng tô trầm vui vẻ một chút sau hai giờ tô trầm ở trên tạ ta mì ngồi dậy k h ắ p khuôn mặt là thỏa m a n ý cười chậu rửa chân quốc nữ nhân tư vị không tệ đặc biệt một hương vị hắn quay đầu mắt nhìn sủi lơ cơm như bùn đảo da iu i hít mắt lại khó trách chậu rửa chân quốc cơ thích ra màn ảnh nhỏ nữ nhân là có chú lúc hắn thưởng thức cảnh đẹp hắn bên thai vang lên tuyệt vời âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước cơm đảo ra ưu i tiêu hao một tấm rượu trắng hệ thống trả về bảy nghìn bốn trăm ấm thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước cơm đảo ra ưu i tiêu hao một khối thịt thọ hệ thống trả về bảy nghìn bốn trăm khối thu nạp t i ế n cơ sở bá khỏa tô trầm ánh mắt lỡ ó lên trả về bội s u ấ t đến bảy nghìn bốn trăm l suất vật tư tốc độ vừa nhanh một chút chỉ tiết giã nguyên thôn không có khác thông qua hệ thống khảo hạch nữ nhân bằng không thì hắn đều thu hết và lần trả về bội xuất không phải làm mộng tô trầm không có đắm chìm tại trong ôn nu hương. trong lòng suy nghĩ chính sự hắn chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa kinh đô thành phương hướng bởi vì kiếm đạo thôn một chút việc nhỏ làm c h trễ m ạ i hắn một chút hành trình nhưng hắn thẳng đến kinh đô thành quyết tâm không có bất kỳ biến hóa nào bất quá kinh đô thành là chậu rửa chân quốc đô thành chậu rửa chân quốc tuy nhỏ nhưng cường giả cũng sẽ không thiếu dù sao có thể xâm lấn quốc nội cường đại biến thái cũng sẽ không thiếu nhất là có liên quan tiến hóa sẽ trở thành viên còn có tùng bổn nhất lang để lộ ra chậu rửa chân quốc tin tức lần này chậu rửa chân quốc kinh đô thành hành trình chỉ sợ không dễ dàng như vậy chương bốn p h ụ n làm thần minh chương bốn phục làm thần minh tô trầm tại giã nguyên thôn ở một đêm thật tốt cùng cơm đảo gia iuu y vận động một chút không thể không nói cũng liền nói cơm đảo gia iuu y đây đều là mỗi ngày rèn luyện bằng không thì đã sớm chịu đựng không được hắn tô trầm cường độ húng chi tô trầm còn rút sạch dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên lạc tiểu hải tiểu hổ cùng với tư thanh định bọn người thông chi bọn hắn đêm nay hắn không trở về hải cảnh nhất hảo tiểu hải cùng tiểu hổ còn tốt trong lòng đều tại chúc mừng chủ nhân lại thu cái mới nữ chủ nhân ở trong mắt bọn chúng nhân loại chẳng phân biệt được nhân chủ đẹp xấu ngược lại đều không khác mấy còn có nhân loại là chủng quần sinh vật có giai cấp địa vị phân chia bọn chúng chủ nhân là bọn chúng gặp qua cường đại nhất nhân loại nên trở thành chỗ chủng quần thủ lĩnh cho nên bọn chúng nhìn thấy chủ nhân nữ nhân càng nhiều lại càng cảm thấy chủ nhân cường đại trong lòng cũng lại càng tăng cao hứng có người vui vẻ có người sầu từ thanh định chờ hải cảnh nhất hào các nữ chủ nhân biết tô trầm lại nhiều nữ nhân cao hứng đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác nguy cơ các nàng có thể rõ ràng cảm nhận được tô trầm càng ngày càng cường đại khoảng cách các nàng cũng liền càng ngày càng xa vạn nhất có một ngày các nàng triệt để bị tô trầm từ bỏ còn thế nào tại cái mặt thế này trung sinh tích chữa đi vốn là các nàng cũng là đã trải qua đủ loại tuyệt vọng kinh nghiệm vì sống s ó t mới lựa chọn cùng tô trầm cùng một chỗ mặc dù các nàng trong quá trình phục dịch tô trầm sẽ có được một chút biến dị t r ứ n g chim đề thăng năng lực nhưng đối mặt càng thêm nguy hiểm tận thế các nàng rời đi tô trầm thậm chí đều sống không quá một ngày một đêm này có người ngủ ngon ngọt có người cả đêm khó ngủ sáng sớm hôm sau tô trầm thần thanh khí s ả n mang theo cơm đảo ra ưu ý, ý rời đi cơm đảo nhà chuẩn bị trở về hạ cảnh nhất hảo giá nguyên thôn các thôn dân cũng nghe nói tô trầm trở về rời đi thế là đều tại cửa ra vào vì tô trầm tiến đưa khi bọn hắn nhìn thấy cơm đảo da ưu y tư thế đi phát sinh biến hóa khí sắc thần vận bên trên càng là thoát ly thiếu nữ biến thành thiếu phụ trên mặt tràn đầy nụ cười ý vị t h â m trường cơm đảo da ưu y bị bọn hắn nhìn trong lòng hoảng sợ phục đến tô trầm bên thai nhỏ giọng thầm thì trầm ca bọn hắn ánh mắt này như thế nào như thế không đúng tô trầm nhìn chung quanh một vòng lập tức hiểu rõ ra vẫn là người đảo q u ố c đối vận động phương diện có nghiên cứu đây là thông qua dung nhan dáng vẻ phát hiện cơm đảo đã đột phá giới hạn hắn quay đầu nhìn xuống khẩn trương cơm đảo da ưu ưu ưu ý khẽ mỉm c ơ m đ ả o gia y h ữ y kinh ngạc mở to hai mắt che miệng nhìn xem tô t r ầ m nói ta đã tận lực giống như trước kia như thế nào bọn hắn còn có thể nhìn ra tô t r ầ m hơi h í p mắt cười yếu ớt nói chân ngươi bồn quốc nhân đối vận động phương diện kiến thức rộng rãi chính là ngươi dù thế nào che giấu cũng khó thoát bọn hắn lưng tầm thường con mắt c ơ m đ ả o gia y h ữ y gương mặt xinh đẹp đỏ bừng ngượng túi đầu còn nào có khuôn mặt gặp người a tô t r ầ m n g h i ề n ngẫm nụ n cười nói khẽ có cái gì tốt xấu hổ tất cả mọi người là người từng trải đã sớm không cảm thấy kinh ngạc cơn đạo gia y h y kiểu sân thuốc giục nói đi mau ta vẫn cho ngươi làm h không nói thêm gì sau đó hắn mang theo cơm đảo giả ưu ý cáo biệt giã nguyên thôn thôn dân đi ra ngoài thôn giã nguyên thôn thôn dân vây tay từ biệt tô trầm trên mặt hiện lên vui vẻ ý cười cơm đảo nhà cái này nha đầu quê mùa tiên đồ không nghĩ tới vậy mà có thể trở thành tô trầm cường giả như vậy nữ nhân quả thực là tám đời đã tu luyện phúc tuy nói bờ bên kia người của quốc gia chẳng ra sao cả nhưng cường giả bất luận xuất xứ ta rất xem trọng tô trầm có thể trở thành tương lai vương thế nhưng là nghe nói cơm đảo nhà nha đầu chỉ là tô trầm mẫu, tương lai còn không biết như thế nào đây phản đạo đại hùng nghe h u ê n áo tiếng h u ê n áo nhịn không được trầm giọng có to các ngươi chớ nói lung tung tô trầm thế nhưng là lưu lại cho ta năm mươi k h ỏ a biến dị trứng chim các thôn dân lập tức lặng ngắt như tờ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem phạm đạo đại hùng cơm đảo gia ưu ý chỉ là tô trầm bảo mẫu mà tô trầm vậy mà xem ở cơm đảo gia y u ưu ý mặt mũi vừa ra tay chính là năm mươi k h ỏ a biến dị trứng chim biến dị trứng chim trong tận thế thế nhưng là vô cùng chân quý tồn tại thậm chí so thức ăn nước uống đều chân quý hơn nhưng mà tô trầm lại đem quý giá như vậy biến dị trứng chim cho bảo mẫu có thể tưởng tượng được tô trầm rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đây mới là trong m ạ n thế cường giả nên có phong thái phạm vung tay lên nói về sau tất cả mọi người thật tốt cung phụng tô trầm tô trầm chính là chúng ta giã nguyên thôn thần các thôn dân nhãn tỉnh sáng lên nhao nhao trần thuật đứng lên lao phạn đảo nếu không thì cho tô trầm tạc tượng lập địa a nói rất đúng tô trầm đối với chúng ta hảo như vậy so quốc gia đều coi trọng chúng ta còn không bằng tín ngưỡng hắn ta d ơ hai tay tán thành phạn đảo đại hùng gật gật đầu hảo cái kia giã nguyên thôn về sau liền lập bờ bên kia quốc gia tô trầm vì thủ hộ thần toàn thôn thôn dân lớn tiếng cùng vang từng cái trong ánh mắt đều lập lòe tinh quang tô trầm còn không biết hắn không hiểu trở thành một cái đảo quốc thôn thủ hộ thần bất quá biết cũng bất quá để ở trong lòng hắn mang theo cơm đảo già y u ý rời đi d ã nguyên thôn đi tới rừng rậm c h ỗ sâu cơm đảo già y u ý đi theo sau l ư n g tô trầm tao mày đề nghị trầm ca nếu không thì chúng ta bay trở về ngươi ở chỗ tô trầm hai con mắt hiếp lại cười nói không cần bay ta mang ngươi xem không gian loại năng lực ngươi còn có không gian loại năng lực p h ả n đảo già y u ý kinh ngạc nhìn xem tô trầm tô trầm l o ạ n vị cười nói ta nói qua ta biết rất nhiều ngươi cho rằng ta đ ù a thôi sao nói xong tay phải hắn trên không trung v u lên một đạo giữa kính trong một em mở vòng xoáy màu xanh lục quang ảnh xuất hiện trên không trung cương đ ả o gia y hú y nơi nào thấy qua cái tràng diện này con mắt đều nhanh t ừ trong hốc mắt xuất hiện nàng kinh ngạc nhìn tô trầm không thể tưởng tượng nổi nói này cái này sao có thể tô trầm cười nhẹ k h o á t khoác tay đi vào đi rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi các nữ chủ nhân cương đ ả o gia y hú y không biết làm sao đi tới nhảy vọt trong không gian nhìn xem vặn vẹo biến hình thế giới cảm thấy nơi nào đều mới lạ tô trầm đi đến khẽ cười nói mới vừa vào tới đều như vậy ngươi theo ta liền theo sát điểm chớ đi bỏ vào nhảy vọt trong không gian c ư n g đạo gia yu y gật đầu một cái trầm ca ta hết thể đều nghe lời ngươi sau đó tôi trầm mang theo cơm đảo da ưu ý hướng về tiểu hải vị trí đi đến tôi trầm nhớ ra cái gì đó không hiểu hỏi tiểu cơm ta còn không coi hỏi ngươi ngươi đến cùng là thế nào phát hiện tiểu hải vị trí cơm đảo da ưu ý không chút do dự đáp lại nói kiếm khách trực giác không phải năng lực tôi trầm hỏi cũng coi như là năng lực nhưng không phải a n biến dị t r ứ n g chim thức tình năng lực càng giống là người cùng bẩm sinh tới thiên phú cơm đảo da ưu ưu ý giải thích nói tôi trầm nhãn tình sáng lên như có điều suy nghĩ nhìn một chút cơm đảo da ưu ư ngươi năng lực này không tệ chờ sau này ta ra ngoài có thể sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ cơm đảo giá i u y trên mặt hiện lên vui vẻ ý cười trầm ca ta là ngươi bảo mẫu có thể giúp ngươi là bổn phận của ta tôi trầm cười nhẹ gật gật đầu câu được câu không cùng cơm đảo giá i u y trò chuyện chỉ chốc lát tôi trầm cùng cơm đảo giá i u y về tới hải cảnh nhất hảo tư thanh định bọn người vốn đang đối với cơm đảo giá i u y canh cánh trong lòng nhưng gặp một lần cơm đảo giá iu y, y tướng mạo giá người chỉ có thể coi là trung thượng đẳng mỹ nữ trong lòng nguy cơ theo dõi ta biến cơm đảo giá iu y, y coi là không tệ mỹ nữ nhưng ở mỹ nữ như m â hải cảnh nhất hảo căn bản là không có chỗ xếp hạng cơm đảo giá yêu y nhìn xem dáng người nhan t r ị đều vượt xa nàng tư thanh định bọn người trong lòng dâng lên một vòng tự ti cảm giác khó trách tô trầm để nàng làm bảo mẫu đích xác cùng tư thanh định bọn người vô pháp xách xò、so、xánh nhau vốn là cho là nàng xứng với cùng tô trầm cùng một chỗ hiện tại xem ra là nàng trèo cao nhân ra tô trầm cơm đảo giá yêu y hít sâu một hơi sâu đậm trôn lấy đầu không dám ngẩng đầu nhìn đám người một mắt bất quá tư thanh định các nàng hết sức rộng rãi rất nhanh liền để cho cơm đảo giá y u ý giải khai tự ti khúc mắt cùng với các nàng hòa mình Tô chầm các hài lòng nhìn xem các nàng, lòng nói, nói cái cái sau đó tư thanh định vì cơm đảo ra ý hữu ý an bài hải cảnh nhất hào tầng một mươi bốn một gian phòng chúng nữ cũng đi theo tách ra bận rộn tô trầm không có phản ứng chúng nữ thật nhanh đi tới tiểu hải đỉnh đầu Hắn chân quốc kinh Đô, cái ả m thụ này h từ cũng là chậu rửa chân quốc vẫn luôn không chịu thừa nhận năm đó xâm lấn chiến tranh là sai lầm còn tưởng là thành một hồi từ xinh đẹp quốc đạn hạt nhân đưa đến thất bại có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ tại kết hợp giã nguyên thôn tình huống có thể biết kinh quốc thần xí đối với chậu rửa chân quốc dân chúng ảnh hưởng lớn bao nhiêu rất nhiều c h ậ u r ử a chân quốc dân chúng căn bản vốn không biết đương nhiên chiến tranh là xâm lấn chiến tranh còn chỉ trích quốc nội dân chúng quá chú ý đây chính là tử thương hơn ư ớ c tên đồng bào xâm lấn chiến tranh là cái người trong nước đều khó có khả năng coi nhẹ tất nhiên c h ậ u r ử a chân quốc vẫn luôn không muốn thừa nhận vậy hắn tô trầm liền để c h ậ u r ử a chân quốc trả giá huyết một dạng đánh đổi một đêm trôi qua tô trầm sáng sớm còn không có từ trên giường đứng lên liền bị một hồi thành thuy tiếng đập cửa đánh thức hắn tỉnh lại ngồi thẳng người ngáp dài bất mãn mà hỏi sáng sớm ai tại gõ cửa ngoài cửa vang lên cơm đảo ra ý hữ âm thanh tô trầm là ta muốn đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. q u é t dọn g i a n phòng. trầm ô nao nao ai bảo ngươi quét dọn thân ta là bảo mẫu đương nhiên muốn kết thúc bản chức trách nhiệm cơm đảo g ra ưu ý lập tức trả lời tôi trầm mất hồn mất vía nết miệng lên nụ cười nhạt ngươi ngược lại là rất nhanh sáp nhập vào thân phận hắn vung tay lên nhẹ nói ngươi tận tâm tận lực phục dịch hảo những người khác ta chỗ này không cần ngươi tới thanh lý ngược lại hắn ở trong phòng ở thiếu cơ hồ chỉ có sau nửa đêm trở về hơn nữa mỗi ngày còn cần nước sạch thanh tẩy gian phòng căn bản không cần đến cơm đảo ra ưu ý hỗ trợ cơm đảo ra ưu ý trầm mặc một chút có chút u và nói này cái này không được đâu t ô trầm cười nhạt một tiếng không có việc gì tuy nói ngươi là h ả i cảnh nhất hào bà mẫu nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhân của ta không cần đem thân phận của mình phóng tới rất thấp cơn đảo giá uy uy phản ứng phía dưới tiếng cười nói cảm kích nói cảm ơn ngươi tô trầm ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là người tốt nói xong nàng đạp đăng đăng đăng tiếng bước chân rời đi t ô trầm nhịu nhịu chân mày bịu môi khẽ cười nói ta như thế nào bị nữ nhân của ta cho phát thẻ người tốt hắn lắc lắc kéo tiếp đó mê đầu ngủ cái hồi lung rác ngược lại còn chưa tới chậu rửa chân quốc kinh đô vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao đến kinh đô sẽ nhấc lên gió t h n h mưa má thời gian rất nhanh tới giữa trưa tô trầm hồi lung r i á c đang ngủ say một hồi dồn dập gõ cửa sổ tiếng văng lên tô trầm không nhịn được tỉnh lại ngồi thẳng người nhìn về phía bên cửa sổ chỉ thấy tiểu hồ đang lo lắng dùng mỏ mổ lấy cửa sổ hắn cho mày vội vàng dùng đồng bộ truyền thanh liên hệ lên tiểu hồ người chuyện gì xảy ra gấp gáp như vậy tìm ta tiểu hồ vội vàng đình chỉ mổ cửa sổ lập tức dùng ý thức cùng tô trầm nói chủ nhân kinh đô đến đến đã đến thôi cần phải vội vã như vậy tô trầm không phải tức giận nói tiểu hồ có chút khó khăn nói vốn là ta cũng không muốn tìm ngươi nhưng tiểu hài tựa hồ bị kinh đô giác tỉnh giả phát hiện tô trầm trong mắt hơi hiếp những mày nói kinh đô lại có người phát hiện tiểu hải như thế nào xâm la vạn tượng năng lực tại chậu rửa c h â n quốc tựa hồ có chút khó dùng a tiểu hồ r i ê u lắc đầu ta đây liền không rõ ràng bất quá kinh đô phương hướng đã có một người tới toàn thân tản ra s ắ c ý tiểu hải đều cảm giác được uy hiếp tô trầm kêu dê nói khá lắm kinh đô vậy mà cất dấu cao thủ ta ngược lại muốn nhìn là ai tới ngăn cả ta nói xong hắn một con d i ề u xoay người từ trên giường xuống lấy cực nhanh tốc độ mặc quần áo tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian trong nháy mắt biến mất ở trong phòng rất nhanh t ô trầm phi tốc đi tới tiểu hải phía trước một n g h n mét chỗ hắn xuyên thấu q u a nhảy v ọ t không gian vặn b ẹ o biến hình cảnh tượng nhìn thấy một người mặc trậu dựa chân kiếm khách phục nam nhân đang phi tốc hướng về tiểu hải phương hướng mà đi cho dù cách nhảy v ọ t không gian t ô trầm vẫn là rõ ràng cảm thấy kiếm khách này phục trên thân nam nhân sắt khí quả nhiên là một cái cao thủ t ô trầm h í p mắt lại hắn tới trậu dựa chân quốc đánh chính là cao thủ hắn lập tức mở ra nhảy v ọ o không gian dùng da thiên sử chi dực đưa ra vạn vật cùng kiếm khí tung hoành năng lực tiếp đó tung người nhảy ra nhảy vào không gian vắt ngang tại kiếm khách phục nam nhân trước mặt kiếm khách phục nam nhân n dừng lại phi hành kinh ngạc mắt nhìn tô trầm trầm giọng nói ngươi là người nào dám ngăn cản ta phúc bộ bán táng bước chân tô trầm nhãn tình sáng lên hắn tại giã nguyên thôn nghe nói qua chậu rửa chân quốc đệ nhất kiếm khách kiếm thần phúc bộ b á n táng hắn tại giã nguyên thôn đơn giản học qua một chút chậu rửa chân quốc ngữ lời có thể bởi vì cường t h â n kiện thể trở đề cao tố chất thân thể năng lực ảnh hưởng hắn rất nhanh nắm giữ chậu rửa chân quốc ngôn ngữ cũng có thể là, là hắn thấy qua chậu rửa chân quốc điện ảnh rất nhiều tích lũy được chi thức rất nhanh để cho hắn dung hội còn thông tôi giao giao trầm tô con n g mắt i đánh giá phúc bộ bán táng phát hiện nam nhân này tuổi gần năm mươi nhưng đầu hình lại giống như con nhím toàn thân cũng là cơ bắp gối vai khiên một cái thái đao ánh mắt hung lệ lại nặng mạ xem xét cũng không phải là người đơn giản ngươi chính là kiếm thần phúc bộ bàn táng nhìn cùng thần chữ không có chút nào dính dáng phúc bộ bán táng cao mày lạnh lùng nhìn chằm chằm tô chầm phúc ầ m g i bộ bán táng ngửa Nghe mặt lên trời nở nụ cười sau đó nhìn tô trầm lộ ra như ưng tầm thường ánh mắt tiểu tử ngươi tính cách ta thích nhưng tiếc là ngươi lập tức sẽ chết tại dưới kiếm của ta Tô Trầm t mỉm cười, ai h ắ nói g nghe ai thua còn chưa biết, ta biết, còn n ngươi chân quốc đệ nhất vặn ngươi không nhãn Nói dưới kiếm kiếm là vào chậu quốc khách, cho cảm của có của thụ phía của thể hay không vào pháp rửa vừa ta ta. đệ để đạo xong trong tay hắn thanh quang trường kiếm chỉ hướng phúc bộ bán táng nghiêng người con mắt h í p lại phúc bộ bán táng cũng h í p mắt lại trong ánh mắt hết sức chăm chú hắn am hiểu sâu kiếm đạo có thể thấy vừa mới tô trầm v u n g lên kiếm trong lòng của hắn không khỏi lộ b ộ một chút mạnh như vậy kiếm đạo hắn sinh thời còn là lần đầu tiên gặp phải không thể không nói tô trầm là cái hiếm có đối thủ coi như hắn thân là chậu rửa chân quốc kiếm thần lần thứ nhất không có niềm tin tuyệt đối chiến thần tô trầm nhưng hắn có duy nhất thuộc về tự tin của hắn hắn cùng tô t r ầ m đối chiến người thắng cuối cùng sẽ chỉ là hắn cùng lúc đó kinh đô tất cả kinh đô người đều nhìn chằm chằm tv trên màn hình tiếp s ó n g chính là tô t r ầ m cùng phúc bộ bán táng đối với chiến hình ảnh chậu r ử a chân quốc vệ tinh đã có thể làm được giám sát quốc nội tất cả hình ảnh thời gian thực hơn nữa có thể truyền bá âm thanh phúc bộ bán táng từ cảm thấy nguy hiểm b u ô n g xuống liền để chậu r ử a chân quốc nguyên thủ thời gian thực trực tiếp hắn hình ảnh hắn muốn tự tay đem xâm lấn chậu dựa chân quốc giác tỉnh già chém giết nhưng tô chầm bơm xuống kinh đô tin tức vừa báo đi ra doanh động toàn bộ kinh đô chương bốn hộ quốc giác tỉnh giả chương bốn trăm bảy mươi tám hộ quốc giác tỉnh giả đại c ầ u tam lang trong phòng làm việc con mắt c ă m tức nhìn trên màn hình tô trầm phản phất toát ra hòa diễm một cái tuổi trẻ bờ bên kia quốc gia nam nhân cũng dám tới chậu rửa chân quốc cảnh bên trong làm sàng làm bậy còn đánh tới kinh đô thủ phủ thật cầm chậu rửa chân quốc không làm người đại c ầ u tam lang tức giận quát lên thông chi tất cả chậu rửa chân quốc hộ quốc giác tỉnh giả dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp phúc bộ bàn táng trong nhà khác chậu rút phúc bộ bàn táng t n h à k h á t r h ú n n g t r n h à nhau khó xử đại cậu tam lang quét mắt một vòng đối mặt trầm mặc cao con môn hít không cầm ta cái này nguyên thủ lời nói làm ra lệnh hay sao cao quan môn lập tức trả lời đứng lên nguyên thủ đại nhân ta làm sao dám vi phạm mệnh lệnh của ngươi chỉ là hộ quốc gia á tỉnh giả nhóm đều tại hạ kỳ hạ b ạ dạ chơi đâu ta không dám đi quấy dày bọn hắn còn có phúc bộ bán táng xem như quốc gia kiếm thần lấy lực lượng một người liền có thể bù đắp được tất cả hộ quốc gia á tỉnh giả cũng không cần thiết để cho hộ quốc gia á tỉnh giả ra tay đại cầu tam lang hận thiết bất thành cương căm tức nhìn bọn hắn một mắt lạnh lên một tiếng nói nói đùa cái gì ta nhìn các ngươi chính là sợ đắc tội hộ quốc gia tỉnh giả cao quan môn túi đầu mặc dù không có nói cái gì nhưng hai đầu lông mày toát ra đại c ầ u tam lang ngờ tới là đúng đại c ầ u tam lang khỏe miệng điên c u ồ n g co rúm c ă m t ứ c nhìn bọn hắn ai thắng nói các ngươi thực sự là tầm nhìn hạn hẹp cái tô trầm này là có thể phá hủy sinh đẹp quốc chú quân căn cứ dọc theo đường đi càng là quỷ thần khó lường năng lực mạnh kinh người nếu không phải là đụng phải kiếm thần phúc bộ b á n tăng có thể bây giờ kinh đô cũng đã trở thành một cái biển lửa cao quan môn toàn thân run lên lập tức hiểu rồi bọn hắn là sợ đắc tội hộ quốc giác tình giả dẫn đến tương lai quan đồ bình tăng long đong nhưng nếu là ngay cả quốc gia đều bị người tận diện còn nói gì quan đồ có thể nói tô trầm đến đơn giản chính là di nếu là c h ậ u rửa chân quốc không sử dụng toàn bộ sức mạnh chỉ dựa vào một cái phúc bộ bán tán g thật đúng là có thể không phải tô trầm đối thủ bọn hắn n h a o nhao gật đầu đồng ý đại c ầ u tam lang ý nghĩ vẫn là nguyên thủ đại nhân nhìn sâu xa là ta tầm nhìn hạn hẹp mặc kệ kiếm thần đại nhân có thể hay không chu sát tô trầm phái tất cả hộ quốc giác tỉnh giả ra tay nhiều người sức mạnh lớn coi như tô trầm có ba đầu sáu tay cũng phải chết ở kinh đông ngoại ô Bờ bên kia người của quốc gia dám can đảm đến trậu rửa chân, chân quốc cao thủ lựa giận a đại cậu tam lang nhìn xem từng cái lòng đầy căm p ẫ n cao con môn trong lòng không khỏi miệt thị một đám không bằng heo chó ngu xuẩn nếu không phải là hắn kịp thời chỉ ra lợi hại chỉ sợ chậu rửa chân quốc liền thua ở trong tay đám người này bất quá cũng tốt có đám phế vật này cho hắn cạnh tranh chậu rửa chân quốc thì sẽ vẫn luôn ở trong lòng bàn tay hắn hắn vung tay lên nhanh chịu tập hộ quốc giác tình giả cao quan môn lập tức hành động chỉ sợ chế một bước sẽ cho chậu rửa chân quốc mang đến thai họa thật lớn kinh đông ngoại ô phúc bộ bán táng lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô chầm chậm rãi đem trên bả vai trường kiếm cầm xuống một tay nắm vỏ kiếm một tay nắm chuỗi kiếm cơ thể hiện lên k h bước một bộ d tô trần vân đạm phong k i n h nhìn xem phúc bộ bán táng n ế t miệng lên cười khẽ cơ thể không có bất kỳ cái gì động tác hắn đã dùng không gian nữ khúc năng lực cho dù thật sự bị phúc bộ bán táng chém chúng hắn cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì húng chi hắn còn có kiếm khí tung hoành năng lực còn lên tới cấp hai càng thêm không e ngại cái gọi là kiếm thần phúc bộ b á n táng vừa vặn cầm c h ậ u rửa chân quốc kiếm thần phúc bộ bán táng thử xem cấp hai kiếm khí tung hoành n g lực phúc bộ bán táng gặp tô trầm bất vi sợ động lông mày không chỉ có nhân lại trong lòng không hiệu dâng lên một tia sợ hãi đối diện thế nhưng là phá hủy sinh đẹp quốc chú quân căn cứ là mang theo mục đích là phá hủy toàn bộ chậu rửa chân quốc mà đến có thể tưởng tượng được đối diện cương đại hắn đã dùng miệng mãnh liệt kiếm đạo khí thế đối đãi nhưng tô trầm phản phất không bị đến bất kỳ ảnh hưởng hoặc là tô trầm là cái s ắ t phế vật căn bản không cảm giác được kiếm đạo của hắn hoặc chính là tô trầm vô cùng cương đại căn bản không sợ kiếm đạo của hắn dựa theo tô trầm tiến vào chậu rửa chân quốc thái độ đến xem tô trầm càng giống là cái sau bất quá bất kể nói thế nào hắn thân là chậu rửa chân quốc kiếm thần đối với kiếm đạo có tín ngưỡng của mình tuyệt không có khả năng để cho một cái vợ bên kia quốc gia người trẻ tuổi chấn nhiếp. Thương lang. một tiếng lơi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh chấn thiên động điện phúc bộ bán táng một tay nắm ra khỏi vỏ trường kiếm trong nháy mắt trước người vạch ra một đạo duyên dáng hình bán n g u y ệ t kiếm ảnh ngay sau đó một đạo bán n g u y ệ t hình dáng không màu kiếm khí mang theo cấp tán cồn g phong hướng về tô trầm bao phủ mà đi tất cả thông qua vệ tinh nhìn hiện trường trực tiếp c h ậ u rửa chân quốc dân chúng trên mặt toàn bộ đều hiện lên hưng phân ý cười không hổ là c h ậ u rửa chân quốc kiếm thần phúc bộ bán táng một kiếm này trong thiên hạ không người nào có thể so sánh được trước mắt vợ bên kia quốc gia người trẻ tuổi cũng dám tới khiêu khích đáng lời rơi vào cái đầu một nơi thân một mẹo tôi trầm trong mắt hơi h í p n é t miệng lên nhàn nhạt cười lạnh thì ra cái gọi là kiếm thần phúc bộ bán táng dùng chiêu số cùng cơm đảo da i u i không hề khác gì nhau chỉ là kiếm khí uy lực muốn so cơm đảo da i u i mạnh hơn gấp năm lần nhưng đối với hắn tôi nói còn chưa đáng kể tôi trầm ánh mắt l ó e lên trong tay thanh quang trường kiếm nhẹ nhàng l ắ p một cái một đạo thật nhỏ kiếm khí trợn bay ra đón phúc bộ bán táng kiếm khí liền đụ n g vào tất cả c h ậ u rửa chân quốc người xem đều cười ra tiếng liền cái này còn dám phá hủy trậu rửa chân quốc quả thực là chuyện cười lớn thiên hạ đệ nhất bà cạ cũng liền sinh đẹp quốc chú quân căn cứ phế vật gặp phải kiếm thần phúc bộ bán táng căn bản không đáng giá nhắc tới thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chân ta bùn quốc phúc bộ bán táng nhưng trong lòng run lên ánh mắt bên trong tràn đầy c h ầ n kinh hắn biết rõ tô trầm kiếm khí tuy nhỏ nhưng uy lực ở xa trên hắn chớ nhìn hắn bàng bạc kiếm khí rất là doang ư ờ i nhưng chỉ có bề ngoài c h ấ n nhiếp thông thường kiếm khách dư xài gặp phải chân chính kiếm đạo cao thủ vậy thì sẽ bị nhẹ nhõm nhìn thấu quả nhiên tô trầm kiếm khí đang đến gần kiếm khí của hắn lúc kiếm khí đột nhiên một tăng trong nháy mắt trở nên thế cực lớn bao phủ cuồng ph cực lớn va chạm tiếng biết thai nhất góc phúc bộ bán táng kinh hãi đứng tại chỗ không có nửa điểm lui ra phía sau ý tứ tô trầm kiếm khí uy thế còn dư nhất thời vọt tới trước mặt hắn đem hắn hướng bay ra ngoài mm tất cả trậu rửa chân quốc dân chúng đều thấy c h o n g mắt rõ ràng kiếm thần phúc bộ bán táng càng tăng mạnh hơn thế như thế nào đột nhiên thế nhất chuyển ngược lại thành tô trầm thế mạnh hơn trong đó có biết rõ kiếm đạo kiếm khách phát hiện lợi hại trong đó sắc mặt trở nên âm trầm xuống tây bên trong vợ bên kia quốc g a giác tỉnh già chết rồi chết rồi tích tại sao có thể có lợi hại như vậy kiếm khách thiên muốn vong ta chậu rửa chân quốc không việc gì l i ê n một cái bờ bên kia quốc gia giác tỉnh giả đối mặt ta lớn như vậy c h ậ u rửa chân quốc ta cũng không tin ngoại trừ kiếm thần phúc bộ bán táng những cái kia hộ quốc giác tỉnh giả chung vào một chỗ còn không phải tô trầm đối thủ bất kể nói thế nào tô trầm người sát thần này tục danh đã vang vọng toàn bộ c h ậ u rửa chân quốc cơ hội tất cả c h ậ u rửa chân quốc dân chúng đều n gửi tô trầm chi danh biến s á c tô trầm đối với cái này sẽ không để ý hắn đang hai con mắt hiếp lại nhìn về phía trọng thương phúc bộ bàn táng hắn dùng xô lợi tị hại năng lực phát hiện phúc bộ bán táng mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng thực lực tổng hợp cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng vẫn có sức đánh một tr lại ngửa mặt lên trời điên cồn u g cười ra tiếng hắn chợt nhìn về phía tô trầm ánh mắt lạnh leo rét thấu xương âm thanh giống như xuất từ i ự u hữu địa ngục ngươi giỏi l ắ m tô trầm ta kiếm thần phúc bộ bán táng tán thành ngươi chương bốn trăm bảy mươi chín đánh mười lăm rất khó sao chương bốn trăm bảy mươi chín đánh mười lăm rất khó sao tô trầm hai con mắt hiếp lại cười nhạt một tiếng ngươi một cái trậu rửa chân quốc kiếm thần còn không có tư cách tán thành ta phúc bộ bán táng khẽ giật mình lập tức cười lạnh nói tốt tốt tốt ta liền thích ngươi kêu căng khó thuần bộ dáng hắn ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói đừng tưởng rằng ngươi vừa mới th n g ư ơ i liền so với ta thực lực cường kỳ thực ta còn không có thể hiện ra chân chính kiếm đạo tô trầm sao cũng được nhún n ú n bay ngươi không có xuất toàn lực chẳng lẽ ta liền xuất toàn lực phúc bộ bán tán g sắc mặt cứng đờ, sau đó mặt trầm như nước không thể tin nhìn xem tô trầm không có khả năng n g ư ơ i tuổi con trẻ vẫn là bờ bên kia người của quốc gia làm sao có thể đối với kiếm đạo có nhô ra cảm lộ kiếm đạo vốn là ra bản thân quốc chân ngươi bồn quốc học chỉ là ra lông mà thôi tô trầm hữu m ô i nói ánh mắt hắn h i p lại giết người chu tâm nói hơn nữa ta không có học qua một ngày kiếm đạo chỉ là đã thức tỉnh phụ trợ kiếm đạo năng lực liền có thể trên kiếm đạo viễn siêu ngươi khả năng này chính là chủng tộc nhấn g i ép phúc trong mắt bộ bán táng lập tức hiện đầy tơ máu hắn như thế nào cũng sẽ không thừa nhận chân hắn b u ồ n quốc kiếm đạo sẽ không bằng tô trầm mặc dù c h ậ u dựa chân quốc kiếm đạo thoát thai từ tô trầm quốc gia nhưng hắn tuyệt đối không tin thật sự có chủng tộc thiên phú thuyết pháp này phúc bộ bán táng tức giận hừ một tiếng nói ngươi dám nói như vậy vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn nói xong toàn thân hắn tản mát ra tiếp cận thực chất sát khí lâm liệt con mắt đỏ bừng đống nhiên vùng đào hướng về tô trầm liền liệu chết súng phong tới phúc bộ bán táng giống như một cái rết mắt đỏ ác ủy nào có kiếm đạo tông sư phong phạm. tất cả c h ậ u rửa chân quốc người xem trên mặt lại hiện lên hy vọng quả nhiên phúc bộ bán táng khí thế đột nhiên đầy thăng lần này thật sự không biết có người là phúc bộ bán táng đối thủ tô t r ầ m khoe miệng lại là câu lên một vòng cười khẽ thầm nghĩ trong lòng cái này mới có kiếm thần bộ dáng chỉ tiếc là cái giả kiếm thần ánh mắt của hắn lạnh lẽo trong tay thanh quang trường kiếm nhanh chóng run run vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ hình bán n g u y ệ t đường vòng cung ngay sau đó một đạo mạnh mẽ kiếm khí theo lưới kiếm bay ra mang theo đủ để hủy thiên diện năng lượng trong nháy mắt đem phấn hoa cắt nát tạo thành một đạo bề rộng chừng mười em mở chân không khu vực tịch quyển tất cả trậu rửa chân quốc người xem đều mộng con tưởng rằng phúc bộ bán tán g có thể nhẹ nhóm giải quyết tô trầm biểu hiện cũng tới gần tại kiếm đạo hình thái hoàn mỹ nhưng nhìn đến tô trầm biểu hiện bọn hắn liền biết tô trầm kiếm đạo càng mạnh hơn một bậc cái này sao có thể nếu không phải là tận mắt nhìn thấy cho dù ai cũng không dám tin tưởng kiếm thần phúc bộ bán tán g thất bại phúc bộ bán tán g càng là mạt xám như cho tuyệt vọng nhìn xem rộng chừng mười em mở kiếm khí hắn không cảm giác được một tia thắng lợi cảm giác sao có thể có cường đại như vậy kiếm đạo phúc bộ bán tán thở nhỏ học tập kiếm đạo một mực khắc khổ luyện tập học thành sau đó càng là giết người vô số nhất là đúng đúng bờ quốc gia kiếm khách thỏa thích tàn sát không có một lần chịu đến trở ngại nhưng làm sao cũng không nghĩ ra hắn cuối cùng sẽ thua ở để cho hắn không thèm để ý bờ bên kia quốc gia giác tỉnh giả trên tay chẳng lẽ c h ậ u rửa chân quốc kiếm đạo thật là xuất từ bờ bên kia quốc gia thật là có khả năng này bằng không thì không cách nào giảng giải hắn không phải trước mắt tô trầm đối thủ phúc bộ bán táng tại sâu đậm trong tuyệt vọng cơ thể bị cường đại kiếm khí đục vào từng tấc từng tấc huyết nục bị kiếm khí xé nát sâu tận xương thủy nói nói để cho hắn kêu không ra tiếng tất cả c h ậ u rửa chân quốc người xem từng trận nhìn xem vệ tinh màn hình phát sóng trực tiếp tận mắt thấy một đời c h ậ u rửa chân quốc kiếm thần phúc bộ bán táng bị bờ bên kia quốc gia giác tỉnh giả thỏa thích đổ sát trong lòng bách vị t ạ p trần vô luận ai cũng nghĩ không ra kết quả này thân kiếm phúc bộ bán táng có thể thua nhưng không nên thua nhẹ nhàng như vậy vẹn vẹn cùng tôi trầm qua hai chiêu liền bại thương tích đầy mình c h ậ u rửa chân quốc đây là sự thực muốn vong kinh đ ô n g nguyên thủ văn phòng đại cậu tam lang không ngừng đi qua đi lại khắp khuôn mặt là bối rối phế vật còn cái gì kiếm thần ngay cả một cái rắm cũng không bằng hắn không ngừng dễu cợt trong l ký thác kỳ vọng kiếm thần phúc bộ bán táng đều sống không qua mười phút toàn bộ c h ậ u rửa chân quốc còn có ai là tô trầm đối thủ vốn là không muốn gửi hy vọng ở hộ quốc giác tỉnh giả nhưng bây giờ chỉ có thể hy vọng những thứ này hưởng thụ c h ậ u rửa chân quốc cao nhất lễ nộ g hộ quốc giác tỉnh giả có thể xuất một chút lực Gen gen gen. Dồn dập chung điện thoại cắt đứt suy nghĩ vàng nghe. vàng Dồn điện hắn. Hắn vội vàng nhìn về phía điện thoại, lập tức tiến lên、nghe. Điện chuyển than dập lập phía cắt của tức chỗ khác thoại thoại, thoại suy đứt vội vội một ra về âm Phúc bộ bán táng đại ã bị triệt để trôn, mau để cho bọn triệt trôn, trên tô trầm. t đi đuổi đi cái kia tô trầm. Cái、gì? Điện để để đỉnh, hắn lên mau cho h o gì? một cậu h khác nam nhân không thể tin nói, kiếm thần thua thể nhanh như ỗ kiếm có nam tin nói, sao làm v y vậy. Chính c nhanh như là Đại ầ tam lang trầm giọng nói bây giờ thì nhìn hộ q u ố c giác tỉnh giả thực lực hảo nam nhân trịch địa hữu thanh nói hộ q u ố c giác tỉnh giả bây giờ có mười lăm vị mỗi thực lực không thua kiếm thần bao nhiêu tuyệt đối có thể đem tô t r ầ m chém ở dưới ngựa đại c ầ u tam lang khẽ thở dài nói hy vọng như thế sau đó hắn cốt điện thoại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vệ tinh truyền đến hình ảnh phát sóng trực tiếp chờ mong hộ quốc giác tỉnh giả đánh ra thắng lợi một trận kinh đông ngoại ô tô trầm nhìn xem theo gió rồi biến mất kiếm thần phúc bộ bán táng nhẹ nhàng cười lắc đầu chậu r ử a chân quốc kiếm thần phúc bộ bán táng cũng bất quá như thế hắn vung tay lên thở dài nói thực sự là mất hứng còn tưởng rằng có thể gặp được đến cái đối thủ thích hợp thật là khiến người ta thất vọng nói xong tay phải hắn vẽ ra trên không chung một vòng tròn mở ra nhảy vọt không gian liền muốn trở về hải cảnh nhất hảo đột nhiên tô trầm dùng xú lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn phát hiện có một đ trong đó có mười lăm vị là cực kỳ cường đại giáp tình giả vùng đan điển quan g đoàn vô cùng lập lòe cộng lại đều so với hắn còn muốn k i a sáng và trượng còn lại năm vị cũng rất bình thường bất quá thoạt nhìn như là dẫn đường tô trầm n é t miệng lên ý cười k h í c h mắt lại thấp giọng lẩm bẩm nói thế mà người tới biện chiến thuật nhưng ta đánh mười lăm rất khó sao hắn tiện tay vung lên đem nhảy vào không gian đóng lại hai tay chắp sau l ư n g đứng ngạo nghệ trên không t r ú n g lẳng lặng đứng chờ lấy trên con mồi môn tất cả trậu rửa chân quốc người xem một mặt mờ mịt gì tình huống cái này tô trầm không phải đã thắng sao còn ở nơi này làm gì chẳng lẽ tô trầm lại nối tiếp đại chi chuẩn bị nhất c ử phá hủy toàn bộ c h ậ u r ử a chân quốc có phải hay không quan phương có cái gì hành động tô trầm đây là chờ đợi đối thủ thích hợp đám người nao nhao suy đoán không xem qua con ngươi lại đều dừng lại ở vệ tinh trong hình ảnh phát sóng trực tiếp bọn hắn thân là c h ậ u r ử a chân quốc dân chúng đương nhiên hy vọng kỳ tích xuất hiện đem tô trầm c h é m giết chỉ trong lát hai mươi vị c h ậ u r ử a chân quốc giác tỉnh giả thân ảnh xuất hiện tại vệ tinh trong hình ảnh phát sóng trực tiếp bọn hắn môi g á người thấp bé lại có được vô tận năng lượng tinh thần phấn chấn trả giá phấn hoa hải dương trừng trừng nhìn chằm t r ầ m tô trầm tô trầm cười một tiếng hơi híp hai mươi vị giác tỉnh giả biến sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tô trầm ngươi nói đùa cái gì thật sự cho rằng ngươi là vô địch giác tỉnh giả sao đừng tưởng rằng ngươi có thể g i ế t được kiếm thần phúc bộ bán táng liền có thể trải qua chúng ta hộ quốc giác tỉnh giả cửa này thân ta là t r ậ u r ử a chân quốc hộ quốc giác tỉnh giả nói cái gì cũng muốn nhường ngươi chết ở chỗ này tô trầm đánh một c á i n g áp lời thật nhiều ta để các ngươi cùng tiến lên các ngươi đ i sao hộ quốc giác tỉnh giả nhóm cảm nhận được trước nay chưa có k h t n h lập tức trầm mặt lại bọn hắn ngai tí đều nứt phẫn hận h ì n chằm chắm tô trầm hận không thể đem tô trầm chém thành muôn mảnh、Hảo. vậy liền để ngươi nhìn một chút sự lợi hại của ta tiểu tử ngươi quá c u ầ n vọng ta cùng khác hộ quốc giác tỉnh giả dạy dỗ ngươi làm người như thế nào ba c ậ y ở. ngươi chết cho ta rồi chết rồi điện chương bốn trăm tám mươi hỏa tốc trợ rút chương bốn trăm tám mươi hỏa tốc trợ rút tất cả c h ậ u dựa chân quốc người xem nhìn thấy hộ quốc giác tỉnh giả cùng tô trầm đối đầu nao nhao lộ ra nét mặt hưng phấn hộ quốc giác tỉnh giả các ngươi là ta thần đáng chết tô trầm lần này xem ngươi còn thế nào chạy thoát hộ quốc giác tỉnh giả mặc dù đơn nhất không như kiếm thần phúc bộ bàn táng nhưng tổng cộng có mười lăm vị hộ quốc giác tỉnh giả có mặt cho dù là thủy tổ thần tạ c ả mạ gạ hạ giả cũng không phải đối thủ lần này tô trầm chắc chắn phải chết bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác và o hộ quốc giác tỉnh giả trên thân hộ quốc giác tỉnh giả là chậu rửa chân quốc hiện nay chiến lược mạnh nhất nếu là hộ quốc giác tỉnh giả đều không phải là tô trầm đối thủ cái kia chậu rửa chân quốc chỉ có thể bị tô trầm phá hủy tô trầm vân đạm phong khinh nhìn xem trước mắt hai mươi vị chậu rửa chân quốc giác tỉnh giả hai con mắt hiếp lại nói khẽ các người muốn chết như thế nào hộ quốc giác tỉnh giả nhóm tức giận nhìn chằm chắm tô trầm nhao nhau, nhau tức giận nói. Chúng ta tôi trầm tô khẽ cười nói xem ra các ngươi còn chưa hiểu tình trạng bất quá cũng không vấn đề gì các ngươi vốn là định dùng quần đảo chiến thuật nhanh lên tới chịu chết đi hộ quốc giác tỉnh giả nhóm nhao nhao nhìn nhau một cái trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ bị một cái bờ bên kia quốc gia giác tỉnh giả khinh thị như vậy đơn giản có hại bọn hắn trậu dựa chân quốc hộ quốc giác tỉnh giả hình tượng dù là tô trầm năng lực cương đại nhưng bọn hắn khoảng chừng một mươi năm người Cũng đều là đẳng cấp cao đa có thể lực cường đại giác đẳng tỉnh ngại tỉnh giả, giác giả. đều đa đại là làm sao lại sao、e、thể một cái e bọn hắn lập tức buộc phát ra c h ấ n thiên động địa g ầ m hết tiếp đó thân hình k h ẽ động mười lăm đạo nhân ảnh cấp tốc bay ra trên không trung lướt đi từng đạo h ư ảnh hướng về tô trầm liền xông tới g i ế t còn lại năm vị giác tỉnh giả bọn hắn chỉ là dẫn đạo hộ quốc giác tỉnh giả tìm tới tô trầm căn bản không có cái gì năng lực chiến đấu chỉ có thể ngơ ngác tại chỗ nhìn xem bất quá bọn hắn trên mặt đều tản mát ra tự tin ý cười không tin mười lăm vị hộ quốc giác tỉnh giả còn không phải tô trầm đối thủ tất cả quan sát vệ tinh trực tiếp chậu rửa chân quốc dân chúng càng là đối với m ộ ư ơ i năm vị hộ quốc gia á tỉnh giả ký thác kỳ vọng cho dù ai gặp phải m ộ ư ơ i năm vị hộ quốc gia á tỉnh giả cũng không khả năng chiến thắng chậu rửa chân quốc nguyên thủ đại cầu tam lang càng là hai tay nằm đấm trên mặt tràn đầy hưng ơ phấn ý cười mặc dù trong lòng của hắn đối với hộ quốc gia á tỉnh giả rất không coi trọng nhưng hộ quốc gia á tỉnh giả thực lực ở đây bày nếu là liền bọn hắn đều thất bại cái kia chậu rửa chân quốc liền triệt để không có hy vọng tại chậu rửa chân quốc t i ê n về một bên vì m ư ơ i năm vị hộ quốc gia tỉnh giả gọi tốt đồng thời tô trầm hai con mắt híp lại nhìn xem hướng hắ n é t miệng lên nụ cười thản nhiên hắn một mực dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn nhìn chăm chú lên bọn hắn làm sao có thể để cho bọn hắn nhẹ nhõm đả thương hắn tô chấm hít sâu một hơi trên thân lóng lánh hát quang hai tay thành trào thủ xoa hát động sau đó tấn bánh đem hai tay hát động ném ra ngoài lập tức hai cái hát động cấp tốc biển lớn phi tốc sông vào hộ quốc giác tỉnh giả công kích con đường bên trên hơn nữa mang theo cực lớn h ấ p lực đem chung quanh hết thẻ âm thanh tia sáng hư ảnh không khí các loại vật chất toàn bộ đều hấp thu đi vào m ộ ư ơ i năm vị hộ quốc g i á c tỉnh giả cực kỳ hoảng sợ vốn đang hướng về tô trầm phương hướng tiến hành công kích nhưng thân thể hoàn toàn không bị khống chế không chỉ dừng bước không tiến thậm chí càng bị tô trầm ném ra đen nhánh viên cầu hấp dẫn khi bọn hắn nhìn thấy chung quanh sinh vật biến dị bị hắc động hút vào trong nháy mắt sinh vật biến dị nát b ấ y ngay cả cặn cả cũng không còn một điểm hết u y cũng không có chảy ra bọn hắn lập tức liền luôn uống bọn hắn không thể tin nhìn xem tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi trước mắt bờ bên kia quốc gia giác tỉnh giả đến cùng là thần thánh phương nào làm sao lại lợi hại như vậy phía trước kiếm thần phúc bộ nửa táng c ũ n ạ kỳ hạ ba dạ tiểu tỷ tỷ thật tốt cần phải tới này nhận lấy cái chết tất cả trậu dựa chân quốc người xem càng là triệt để mất đi hy vọng con mắt trống giống nhìn xem vệ tinh màn hình phát sóng trực tiếp mà xám như cho này đây vẫn là nhân loại sao như thế nào xử suất trong hạ nghỉ mới phải xuất hiện chiêu số nguyên lai tưởng rằng hộ quốc giác tỉnh giả đã đầy đủ cường đại không nghĩ tới tại trước mặt tô trầm đại thần không chịu nổi một kích xong chậu rửa chân quốc triệt để xong còn có cái nào chậu rửa chân quốc giác tỉnh giả ra tay triệt để tiêu diệt cái này b ở bên kia quốc gia giác tỉnh giả chậu rửa chân quốc nguyên thủ đại cầu tam lang càng là như cha mẹ chết hai mắt hiện đầy tơm máu tức giận điên cồn u g vớt cái bản cái tô trầm đến cùng này là ai chân ta buồn quốc cùng hắn có cựu hận gì như thế nào cần phải muốn hủy diệt chân ta buồn quốc không thể toàn bộ chậu rửa chân quốc liền không ai có thể chế phục tô trầm giác tỉnh giả sao khoảng cách tô trầm gần nhất năm vị dẫn đạo giác tỉnh giả đối với h á c động u y lực cảm giác nhất là rõ ràng bọn hắn khoảng cách h á c động khá xa nhưng vẫn như cũ cơ thể lơ lửng giữa không t r u n g nếu không phải là hai tay niết chặt ôm chung quanh đại thụ cột điện các loại cố định vật bọn hắn sớm đã bị h á c động hút vào hơn nữa bọn hắn rõ ràng biết nếu là bọn hắn bị hút vào trong lô đen kết quả chỉ có tử vong cũng không biết khác m ộ ư ơ i năm vị hộ q u ố c giác tỉnh giả là thế nào chống đỡ tiếp khoảng cách h á c động thêm gần vẫn còn có thể duy trì cùng tác động chống lại nhưng mà m ư ơ i năm vị hộ cốt giác tỉnh giả đã triệt để tuyệt vọng biết tiếp tục nữa chắc chắn phải chết nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng hấp động hấp lực đều nắm chặt gặp k h ủ y tay chớ đừng nhắc tới đối phó tô trầm tô trầm lại cùng một người không việc gì một dạng tại hấp động chung quanh bay lên lạnh lùng nhìn chăm chú lên toàn lực chống c ự hấp động hấp lực hộ quốc g i á c tỉnh giả nhóm n i ế t miệng lên nụ cười thản nhiên các ngươi không phải nói muốn quần đầu ta sao như thế nào một cái hấp động liền đàng hoàng hắn nhìn chung quanh một vòng nhẹ g i ọ n g cười lạnh nói ta đều nói thời gian đang gấp đã các ngươi không thích động thủ vậy không thể làm gì khác hơn là ta tới mười lăm vị hộ quốc gia tỉnh giả tức đến ngỡ cả chân răng bọn hắn là không muốn động thủ sao là tác động hạn chế năng lực hành động của bọ nhưng tô trầm lại có thể ở trong hát động tự do hành tẩu cái này thực lực cường đại để cho bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi trong lòng tuyệt vọng càng nhiều một phần đối mặt cường đại như vậy đối thủ đừng nói m ộ ư ơ i năm cái bọn hắn cho dù là một năm trăm cái có thể đều không đủ hát động hút đi vào tô trầm mỉm cười khi mắt lại toàn thân tản mát ra băng lãnh b ạ c h khí vô số ngón tay lớn nhỏ băng thương tại đỉnh đầu hắn cấp tốc nổi lên trong chốc lát vô số băng thương phân tán bốn phía mà ra đem m ộ ư ơ i năm vị hộ quốc giác tỉnh giả đâm thành con nhím hộ quốc giác tỉnh giả nhóm ngay cả tiếng tét chói hai cũng không kịp phát ra trước mắt miệm phun máu tươi đã mất đi năng lực hoạt、động. chậu â n rửa chân quốc nguyên thủ đại cậu tam lang vô lực giúp cụp lấy đầu không còn dám đi xem vệ tinh trực tiếp màn hình một mắt song chậu rửa chân quốc đến trên tay hắn không nghĩ tới sẽ bị một cái bờ bên kia quốc gia giáp tình giả hủy diệt thực sự là tiền bối xâm lấn bờ bên kia quốc gia lưu lại nợ cuối cùng đến trong tay hắn cần trả hết nợ g e n g e n g e n một hồi chuông điện thoại vang lên đại cậu tam lang mánh k i n h lập tức nhìn về phía trên bàn công tác đánh chuông điện thoại trong mắt của hắn thoáng qua một đạo khao khát ánh mắt vội vàng nghe điện thoại chỉ nghe đối thoại vang lên một cái xinh đẹp quốc thanh âm của nam nhân đại cậu nguyên thủ ta là tiến hóa sẽ vưu đạn bây giờ chính phái tiến hóa sẽ trở thành viên hỏa tốc trợ g i ú p còn xin ngươi đem hết toàn lực ngăn chặn tô trầm đại c ầ u tam lang kinh ngạc nói vưu đạt các h ạ c h ậ u rửa chân quốc kiếm thần cùng hộ quốc g i á c tỉnh giả đều chết ở tô trầm trên tay ta lấy cái gì ngăn chặn hắn chính ngươi suy nghĩ biện pháp vưu đạt nói một tiếng không cảm tình chút nào cốp điện thoại đại c ầ u tam lang sững sờ mắt nhìn điện thoại ông nghe mày níu lại trở thành một đầu xuyên hòa tốc trợ rút rút cuộc có bao nhiêu hòa tốc ngăn chặn tô trầm đến tột cùng muốn ngăn chặn bao lâu chỉ sợ còn không đợi trợ rút đến tô trầm cũng đã đem toàn bộ trậu rửa chân quốc san thành bình đ i ệ thật là một cái chật vật nhiệm vụ bất quá trung quy có hy vọng tiến hóa lại là trợ giúp chậu rửa chân quốc thoát ly phấn hoa tận thế đại công thần thật có khả năng đối phó tô trầm vậy trước tiên dựa theo tiến hóa sẽ v i u đạt mệnh lệnh làm việc có thể kéo lại tô trầm một phút liền ngăn chặn một phút dù là đem toàn bộ chậu rửa chân quốc táng tiến đưa kết quả cũng hỏng không đến đi đâu đại c ầ u tam lang thâm thúy đôi mắt nhất chuyển nếp miệng lên t à n nhẫn cười lạnh tô trầm ta muốn cùng ngươi cá chết lưới rách vừa mới nói xong đại cậu tam lang lập tức cầm điện thoại lên gọi một cái mã số rất nhanh điện thoại bị nghe một cái trang nghiêm lão niên âm thanh nam nhân từ điện thoại trong ống nghe Chân quốc phóng ra vi rút đạn đạo. đại cậu tam lang gần như cùng luật nói đại cậu các hạng hủy diện tính vi rút chẳng những nhằm vào bờ bên kia quốc gia đối với chậu dựa chân quốc dân chúng cũng có nhất định tính sát thương ngươi nhất định phải phóng ra vi rút đạn đạo sao tây xuyên chất vấn xác định đại c ầ u tam lang đã điện giải hắn ngôn luận như thế nào đều phải ngăn chặn tốt trầm chờ đợi tiến hóa sẽ vưu đạt trợ giúp đến Cái gì theo u r tây, không không tây xuyên cúp h n điện n h m h sinh thoại của n toàn bộ nguyên thủ văn phòng lâm vào lâu dài yên tĩnh đại cậu tam lang chậm rãi cúp điện thoại yên tĩnh đi đến cạnh cửa sổ hai tay chắp sau lưng mong mọi cùng trông mong chỉ hy vọng tây xuyên mau chóng phóng ra vì rút đạn đạo ngươi tô trầm không phải rất lợi hại sao khi ngươi trung quy là cá nhân tây xuyên thế nhưng là tham gia bờ bên kia quốc gia chiến tranh thượng tướng lão binh hậu duệ tổ tiên đã từng nhằm vào bờ bên kia quốc gia dân chúng cơ thể làm qua đến hàng vạn mà tính thân thể thí nghiệm rất hiểu rõ dùng như thế nào vi rút giết chết bờ bên kia người của quốc gia đợi đến vi rút đạn đạo tại ngươi tô trầm bên cạnh nổ t u n g liền cho ngươi tô trầm một điểm nho nhỏ rung động tô trầm dọn dẹp sạch sẽ kinh đô vùng ngoại ô chiến trường chẳng những mười lăm vị hộ cốc giác tỉnh giả không còn sót lại một chút cặn liền năm vị theo tới dẫn đạo giác tỉnh giả cũng bị hắc động thôn vệ không còn một n g n g hắn đánh một cánh áp ánh mắt nhìn ra xa kinh đô lẩm bẩm nói c h ậ u rửa chân quốc ngươi liền không có cái gì đáng giá khẳng định đối thủ sao tô trầm n h ả m chán lắc đầu tiếp đó mở ra nhảy vọt không gian cất bước đi vào theo tô trầm thân ảnh biến mất tại vệ tinh trong hình ảnh phát sóng trực tiếp tất cả c h ậ u rửa chân quốc dân chung trái tim đều nhắc tới cổ họng ai cũng không biết tô trầm b ư ớ c kế tiếp hành động là cái gì nhưng tô trầm mục đích rất rõ ràng chính là phá hủy toàn bộ trậu rửa chân quốc bây giờ tô trầm tiêu thất có thể hay không một giây sau liền đem toàn bộ trậu rửa chân quốc đ ô hút vào trong lỗ đen t ù y thời t ù y chốt đều biết chết bất đắc kỳ từ tuyệt vọng quanh quẩn tại trong mỗi một cái chậu rửa chân quốc dân chúng giống như một trăm năm trước bờ bên kia quốc gia dân chúng cũng là loại cảm giác tuyệt vọng này chậu rửa chân quốc nguyên thủ đại cậu tam lang lại ngộng n h ữ chặt lông mày nhìn xem vệ tinh màn hình phát sóng trực tiếp lớn tiếng trách nói tô trầm ngươi tại sao có thể biến mất không thấy gì nữa vi rút đạn đạo lập tức liền muốn phóng ra nhân vật chính không tại ta còn thế nào cho ngươi một điểm nho nhỏ r u n động nhưng theo tiếng nói rơi xuống toàn bộ chậu rửa chân quốc thượng để chống hiện đến không hết đạn đạo có từ trong rừng sâu núi t h ẳ n phóng ra có từ đường ven biện phụ cận phó Cơ h một trăm năm trước tại bờ bên kia quốc gia vi khuẩn vi rút nghiên cứu cuối cùng át quả toàn bộ có chân hắn bùn quốc dân chúng tới gánh chịu truyền vần bào ứng xác đáng đại cậu tam lang cũng không muốn bị vi rút đạo đạn vi rút ảnh hưởng cơ thể vội vàng kéo ra bàn làm việc tầng dưới nhất n ă m kéo từ trong lấy ra một cái bằng gỗ hộp cấm đi ra hắn nhanh lên đem hộp gấm mở ra bên trong ống tiêm dịch tiêm lập tức xuất hiện đại c ầ u tam lang liếc mắt nhìn không chút do dự cầm ống chích lên dịch tiêm đánh vào cánh tay phải của hắn phía trên đem tất cả chất lỏng d ó t vào trong thân thể đây là tây xuyên cho hắn vi rút giải dược cho dù hắn lây nhiễm bên trên v i r ú t cũng sẽ không bị v i r ú t giết chết phanh phanh phanh v i r ú t đạn đạo tại chậu rửa chân quốc sở có góc dẫn bạo đầy trời màu vàng đụi mù sen lẫn tại trong phấn hoa dội r ử tiến chậu rửa chân quốc mỗi một góc chậu rửa chân quốc dân chúng chỉ cảm thấy cổ họng nứa khó nhịt càng không ngừng ho lên tiếng t h ư ợ n h ư là chính chúng ta quân đội bắn giống như là vi rút vũ khí thực sự là nhóm ngu xuẩn vì đối phó bờ bên kia quốc gia giáp t ị n h giả chẳng lẽ liền bốn quốc dân chúng đều phải gặp nạn sao nguyên thủ đại nhân đây là từ bỏ chúng ta dân chúng bình thường sao tất cả trậu r ử a chân quốc dân chúng ở trên internet không ngừng đã kích đại cầu tam lang nhưng đại cầu tam lang khoan thai tự đắc trong phòng làm việc ngồi chơi trên mặt mang tươi cười đặc ý vi rút đạn đạo là hắn một tờ cuối cùng át chủ bài trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình huống hắn là tuyệt đối sẽ không dùng tô trầm xuất hiện chính là vạn bất đắc dĩ tình huống tô trầm về tới tiểu hải đỉnh đầu hắn phát hiện chậu rửa chân quốc bị vô số đạn đạo công kích gương mặt m ở mịt người nào h à o như vậy còn giúp hắn cùng một chỗ công kích chậu rửa chân quốc nhưng giống như lại có chút không thích hợp như thế nào đạn đạo không có lửa quang v a n g khắp nơi ngược lại là màu vàng bụi mù lan tràn đâu tô t r ầ m lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực tìm kiếm phụ cận chậu rửa chân quốc dân chúng tiếp đó đem dân chúng kéo vào trong mộng cảnh của hắn hỏi thăm về tình huống khi biết được đây là chậu rửa chân quốc chính mình bắn đạn đạo hơn nữa còn là vi rút đạn đạo phóng ra đầu nguồn càng là tham gia qua xâm lấn chiến tranh tù chiến tranh hậu chiến tranh kết quả cuối cùng lại là tự làm tự chịu cảm giác này thật sự là quá sung sướng bất quá bây giờ chậu rửa chân quốc phóng ra vi rút đạn đạo cái này không rõ ràng đựng là chạy hắn tới sao đây nếu là hắn thật sự bị màu vàng đụi mù vung bên trong mặc kệ vi rút đối với hắn có hiệu quả hay không cái kia cũng ô nhiễm y phục của hắn nhưng bằng mượn hắn tố chất thân thể kết quả có thể sẽ không có ảnh hưởng quá lớn chỉ là chậu rửa chân quốc dân chúng liền gặp thai vạn tôi trầm đấy lòng ngược lại thật có một chút nho nhỏ rung động không nghĩ tới chậu rửa chân quốc đối người mình hạ thủ cũng ác như vậy bất quái này cũng phù hợp liền tự sát thức tập kích cũng có thể làm được đi ra quốc gia còn có gì không làm được tô trầm giải trừ đồng bộ truyền thanh m g õ cảnh đứng tại tiểu hải đ ỉ n h đầu khoanh tay túi đầu nhìn xem cùng phấn hoa hải dương dung thành một mảnh màu vàng b ụ i mù con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ hắn cũng sẽ không quản màu vàng b ụ i mù đối với chậu rửa chân quốc dân chúng ảnh hưởng vung tay lên hướng tiểu hải phân phó nói tiểu hải tiếp tục đi tới mục tiêu chậu rửa chân quốc trong kinh đô chương bốn t r ư ơ cứu vớt gà kỳ hạ bà dạ chương 482, cứu vớt gà kỳ hạ bà dạ chậu rửa chân quốc kinh đô dân chúng chẳng những thừa nhận phấn hoa cách trở ánh mắt còn bị màu vàng thậm chí có thể chất yếu người đã ho ra huyết hư nhược té ở bên đường không ngừng run dày nhất là số người nhiều nhất tạ ký hạ b ạ dạ đây là kinh đô nhất là phồn vinh khu vực không thiếu nhị thứ nguyên thần tượng đều ở nơi này kinh doanh còn có đủ loại đủ kiểu tổ chức ngầm ở đây hoạt động trước kia là chỉ cần có tiền liền có thể ở đây hưởng thụ không tưởng tượng được khoái hoạt bây giờ mặc dù là tận thế nhưng mà chỉ cần có năng lực cũng có thể cảm nhận được thiên đường một dạng phục vụ nhưng theo vi rút đạo đạn nổ tung ở đây tất cả mọi người lâm vào trong suy yếu cảm xúc mạnh mẽ tất cả đều bị màu vàng bụi mù chỗ dội tắt đại cầu nguyên thủ ngươi đ ừ n g t ư ở n g rằng ngươi làm chuyện tốt không có người biết đại địch trước mặt làm sao còn hãm hại lên bồn u quốc người tới thực sự là bạc cả buồn phí ạ kỳ hạ bạ dạ đối với quốc gia làm ra công hiến lớn như vậy ạ kỳ hạ bạ dạ trong tận thế trở thành đại cầu nguyên thủ giữ gìn chính quyền sung s ư ớ n g ộ trợ giúp không ít đại cầu nguyên thủ giáp t ì n h giả cùng với ngoại lai cường đại giáp t ì n h giả đều bị đại cầu nguyên thủ điều động đến ạ kỳ hạ bạ dạ tiến hành tiêu khiển giải trí ạ kỳ hạ bạ dạ cũng là hết sức ủng hộ đại cầu nguyên thủ chưa từng có một câu lời bán giận có thể cho dù ai cũng không nghĩ đến đại cầu nguyên thủ vậy mà vì tiêu diện tô trầm vậy mà qua sông phá liền ạ kỳ hạ bạ dạ đều không công tha đại c ầ u tam lang thân ở nguyên thủ văn phòng càng không ngừng m g ả mũi ai mẹ nó đang mắng ta hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ liếc mắt nói các ngươi chửi liền chửi đi người tháng cuối cùng c h ỉ có thể thuộc về ta vì để cho ta trở thành chậu r ử a chân quốc mặt thế chi vương các ngươi hy sinh là đáng giá tô trầm đứng tại tiểu hải đỉnh đầu túi đầu nhìn xem dưới chân kinh đô tình huống hắn dùng su lợi tị hại cùng d u y độ chi nhãn năng lực phát hiện toàn bộ kinh đô dân chúng đều bị màu vàng bùi mù đây thậm chí biến được đối hắn không có nhiều như vậy ác ý tô trầm nhữ chân mày không hiểu lầm bầm nói như thế nào chậu rửa chân quốc dân chúng chịu đến bồn u quốc đạo đạn tổn thương như thế nào đối với ta có thiện ý nữa nha hắn nghĩ lại hoàn toàn tình ngộ vỗ tay nói xem ra là chậu rửa chân quốc dân chúng bị bồn u quốc chính quyền thương thấu thâm lúc này mới phản chiến đến ta bên này tôi trầm con mắt hít lại n é t miệng lên nụ cười thản nhiên chậu rửa chân quốc nô tính thế nhưng là rất mạnh nếu để cho hắn nô dịch chậu rửa chân quốc dân chúng vậy hắn liền có thêm đầu dùng tốt cầu bất quá đối với k h á c không có thiện ý chậu rửa chân quốc dân chúng hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại t ô trầm ánh mắt cẩn thận quét mắt kinh đô phát hiện có một phiến khu vực đối với hắn thiện ý phá lệ nồng đậm đều nhanh đem hắn coi là chúa cứu thế ánh mắt hắn hiếp lại thành một đường nhỏ hiếu kỳ mắt nhìn phát hiện ạ kỳ hạ bạ dạ ba chữ xuất hiện tại trong t r o n g con người của hắn ạ kỳ hạ bạ dạ trong truyền thuyết nam nhân thiên đường tô trầm trong lòng k h ẽ động ạ kỳ hạ bạ dạ bên trong mỹ nữ như mây nói không chừng còn có hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ tồn tại hắn ho nhẹ một tiếng vội vàng dùng đồng bộ truyền thanh năng lực cùng tiểu hải thành lập được liên hệ tiểu hải người lơ lửng trên công chúng ta có việc đi ra ngoài một chút tiểu hải s ư ơ n g sở lập tức phản ứng lại chủ nhân ngươi lại phải cho ta mang mới nữ chủ nhân trở về tô trầm cười con mắt con trở thành người n h a không chừng lần này mang cho ngươi trở về phong cách đặc biệt nữ chủ nhân trở về tiểu hải thành thói quen cười thầm một tiếng chủ nhân ngươi lần này cần đi làm cái gì cứu vất vả kỳ hạ bà dạ tô trầm lời ít mà ý nhiều đáp lại câu nói xong hắn mở ra nhảy vọt không gian cất bước đi vào tiểu hải khôn khéo lơ lửng trên không trung im lặng chờ đợi tô trầm trở về ngược lại nó bị tô trầm xâm la vạn tượng năng l ự cẩn tàng thân hình trừ phi gặp phải phúc bộ nửa táng loại này có thể cảm nhận được nó tồn tại cao thủ xuất hiện bằng không thì nó có thể vẫn giấu kín xuống tô trầm phi tốc đi tới ạ kỳ hạ ba dạ xuyên thấu qua vạn vẹo biến hình nhảy vọt không gian nhìn thấy thế giới hiện thực ạ kỳ hạ ba dạ nguy nga lộng lây cảnh tượng ạ kỳ hạ ba dạ là một phiến khu vực trong đó cao ốc mọc lên như rừng hạ n g mục giải trí đông đảo trong phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy xa hoa trụy lạc chiêu bài trên đường phố mỹ nữa như mây mặc hết sức mát mẻ giống như là đi tới ạ nỉm thế giới tô trầm trong lòng rung động liên tục vượt rực không ở giữa nhìn ra ngoài cảnh tượng đều cảnh đẹp ý vui như vậy nếu là trong thế giới hiện thực tận mắt thấy thì còn đến đâu tôi trầm hít sâu một hơi vội vàng tìm một cái xó a xỉnh muốn rời khỏi nhảy vọt không gian nhưng hắn vừa mới chuẩn bị mở ra nhảy vọt không gian đột nhiên nhớ tới kinh đô bây giờ trải rộng màu vàng bụi mù đây chính là chậu r ử a chân quốc chính quyền nhằm vào hắn vũ khí bí mật hắn cũng không thể sơ xuất tôi trầm con mắt hít lại lập tức dùng không gian lưu khúc năng lực có thể để cho hắn tránh thoát hết thể vật lý công kích bao quát vi khuẩn vi khuẩn tổn hại để phong vắn nhất hắn còn cần bản miễn dịch nguyên tố loại năng lực tổn thương tô trầm làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau hắn mới mở ra nhảy vọt không gian cất bước đi tới ạ kỳ hạ bạ dạ một chỗ góc hẻo lánh lập tức trốn vào đến bên đường trong vách tường đi tới trên đường cái thưởng thức lên thế giới hiện thực hạ kỳ hạ bạ dạ. dạ so với nhảy vọt trong không gian càng thêm lộng lây trói mắt cho dù là tô trầm hắn cũng tâm trí hướng về thực sự là nam nhân thiên đường đồng phục mỹ nữ cờ hò s m i n tinh hát nhảy nữ đoàn cho dù là gái đứng đường đều để người tâm động không thôi tô trầm quét mắt hạ kỳ hạ bạ dạ tất cả mọi người muốn phát hiện trong đó có hay không hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ có thể để hắn thất vọng là ạ kỳ hạ bạ giả mỹ nữ rất nhiều nhan t r ị cho điểm cũng đều rất cao nhưng trên cơ bản cũng là xe buýt càng là xinh đẹp mỹ nữ hành khách đếm thì càng nhiều người đẹp cơ thể chịu tội thuyết pháp này đích thật là có đạo lý bất quá tại ngàn vạn ạ kỳ hạ bạ giả trong mỹ nữ tô t r ầ m vẫn là phát hiện một cái hệ thống xét duyệt thông qua mỹ nữ ánh mắt của hắn rơi vào phụ cận một nhà thai mèo nữ bục trong quán cà phê một cái đeo mắt kính g ọ c đen trải lấy mái tóc dài đen ó n g lư hải có thể che đến chóc núi thanh xuân mỹ nữ chiếu vào trong đến tầm mắt của hắn. mỹ nữ này nhìn bình thường không có gì lạ thậm chí ngay cả trung đẳng mỹ nữ cũng không tính căn bản sẽ không có nam nhân để ý nhưng âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại nói cho h ắ n biết mỹ nữ này là một cái bảo tàng nữ hải t í n h danh thương t ỉ n h iui n i ê n linh hai không nhan trị chín bảy phân bảo tàng nữ hải thuộc tính nhát gan phục tùng cuối cùng cho điểm chín tám phân cuối cùng đánh giá bởi vì thẹn thùng mà che giấu nhan trị bảo tàng mỹ nữ nhát gan và dễ dàng phục tùng đối với cầm xuống nàng nam nhân trung trinh không đổi hệ thống xét duyệt thông qua tô trầm n h ã tình sáng lên nếp miệng lên nụ cười t h ẳ n nhiên A kỳ hạ bởi vì màu vàng đụi mù cùng kinh đô bị công kích sự tính phát sinh hai mẹo nữ bục trong quán cà phê người cũng không nhiều ngoại trừ a ói ui còn có ba cái thai mẹo nữ bục cùng với một nữ tính cửa hàng trường các nàng đang lưu sầu nằm ở trong quán cà phê cái bản phát hiện tô chấm xuất hiện lập tức cực kỳ hoang sợ nhau nhau đứng dậy n g ư ơ i là ai tại sao đột nhiên xuất hiện ta nhìn ngươi thế nào nhìn quen mắt như vậy giống như ở nơi nào gặp qua ngươi ngươi không phải liền là cái kia bờ bên kia quốc gia giáp t ỉ n h giả ta tại vệ tinh trực tiếp trên t v nhìn qua ngươi tô trầm nao nao không nghĩ tới hắn vậy mà đã xuất hiện tại chậu rửa chân quốc dân chúng trong tầm mắt khó trách chậu rửa chân quốc dân chúng sẽ đối với khác có thiện ý bất quá những thứ này không quan trọng muốn trước cầm xuống á ho ý ưu ý, ý, ý tô trầm trên mặt hiện lên ý cười không tệ ta chính là bờ bên kia quốc gia giáp tình giả tô trầm không nghĩ tới ngươi quốc chính quyền lại muốn cùng ta đồng quy vô thận trước tiên ta phá hủy các ngươi ta tuân theo thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ bản trước việc làm đặc biệt tới cứu vớt các ngươi chương 483, quen thuộc người xa lạ chương 483, quen thuộc người xa lạ hai mẹo nữ buộc trong quán cà phê a hoi y i u y cùng khác bốn cái nữ nhân kinh ngạc nhìn tô trầm kinh ngạc nhìn tô trầm các nàng tại ạ ký hạ bạ già nhiều năm nam nhân như thế nào đều gặp nhưng tô trầm trực tiếp như vậy nam nhân các nàng còn là lần đầu tiên gặp hơn nữa tô trầm cũng không d i u d i ế m đi lên liền triển lộ ra đối với các nàng khát vọng các nàng theo bản năng hai tay che thân thể xấu h ậ nhìn xem tô trầm bất quá các nàng cũng không dám biểu lộ ra đối với tô trầm p h ấ n nộ túi đầu không dám nhìn tô trầm một mắt cô chủ tiệm gặp tiếp tục như vậy không được đứng ra rụt rẻ nói tô tô trầm người muốn thu lưu chúng ta tô trầm cười nhẹ lắc đầu không hắn tự tay chỉ hướng a ho ý iu ý ta chỉ cần nàng cô chủ tiệm biến sắc đôi mi thanh tú n h í u chặt đứng lên bất mãn ngẩng đầu nhìn tô trầm ngươi có ý tứ gì trong tiệm ta đều là mỹ nữ ngươi lại vẫn cứ chọn một kém nhất nàng trêu k h a tóc bày một tư thế mê người hoàn mỹ biểu hiện ra nàng ngạo nhân đường cong ta trước đó thế nhưng là vô qua đ i ệ ảnh tất cả lớn nhỏ coi như là một minh tinh ngươi như thế nào chẳng lẽ t r ư ớ n g mắt ta tô trầm ánh mắt rơi vào cô chủ tiệm t r ê n thân chỉ cảm thấy nữ nhân này niên kỷ không đến bốn mươi chính là như lang như hồ niên kỷ trên mặt nùng trang diễn mạt giống như đang nơi nào thấy qua hắn nhữ mày ngươi cái gì minh tinh cô chủ tiệm cũng không để ý tô trầm cường đại khi x ư a tự tin lập tức dâng lên ta năm năm trước vẫn là chạm tay có thể bỏng tình yêu giáo dục điện ảnh nữ vương liên tục một, năm lượng tiêu thụ đứng hàng thứ nhất, một tháng đi ra mười bộ phiến tử chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua ta tô trầm khẽ giật mình đánh giá mắt cô chủ tiệm là càng xem càng cảm thấy quen thuộc nhưng làm sao cũng không nhận ra được ta không phải là chân ngươi bồn u của người không biết ngươi rất bình thường không có khả năng cô chủ tiệm có chút thở hồn hề nói ta là long trạch ló lạ khi xưa mạng lưới hồng nhân về sau xuống b i ể n trụ đ ị a ảnh danh tiếng truyền xa toàn thế giới là một nam nhân cũng sẽ không chưa có xem ta tô trầm nhãn t ỉ n h sáng lên đ ỗ n g nhiên vỗ tay nói n g u y ê n lai là ngươi a người trên giường quần áo ta còn thực sự không nhận ra được hắn vạn vạn không nghĩ tới khi xưa giáo dục nữ thần lao sư vậy mà sống s ở s ở xuất hiện tại trước mắt của hắn chỉ có điều trước đó cách màn hình tv căn bản kiến thức không đến giả sư bộ mặt thật hôm nay gặp mặt quả nhiên cùng trong điện ả n h giống nhau như lúc vô luận dáng người tướng mạo cũng là đứng đầu tồn tại vật đuổi sao rời khi xưa nữ thần lão sư long trạch lõ lạ cũng chỉ có thể là quen thuộc người xa lạ t ô trầm tĩu môi nợ nụ cười k h í p mắt lại bất quá ta đối với nữ nhân yêu cầu rất cao ngươi không phù hợp yêu cầu của ta long trạch lõ l ạ sắc mặt đột biến không thể tin nhìn xem t ô t r ầ m ngươi là không có kiến thức ta không dám nói toàn bộ hạ ký hạ bạ dạ ta xinh đẹp nhất nhưng ta dám nói cái này hai mẹo nữ buộc quán cà phê ta đẹp mắt nhất t ô trầm cười nhẹ lắc đầu ngươi thật là tốt nhìn nhan chị có thể đạt đến chín p â n nhưng tiếc là ngươi kinh nghiệm quá mức phong phú. không vừa lòng yêu cầu của ta long trạch l õ là sắc mặt trở nên dữ tợn công t ừ đoạt lý nói ta nhan chị cao liền tốt là ngươi không hiểu được nữ nhân hảo hơn nữa ngươi cũng biến tướng thừa nhận ta ở đây là xinh đẹp nhất một cái kia tô trầm lắc đầu nói không ngươi không phải xinh đẹp nhất hắn chỉ vào a ói ui ui nàng mới là a ói ui ui cùng khác ba cái nhân viên cửa hàng đều đang nơ ngác xem kịch nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến tô trầm một mực n u lấy nàng không thả nàng k á c h c â u mày nói khẽ ta ta phổ thông như vậy làm sao có thể cùng chủ cửa hàng cùng khác tỉ tỉ so sánh khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng cũng không dám tỏ ra yếu kém nữ nhân thiên tính tranh cường hào thắng thúng chi là tại trên so đấu mỹ lệ không ai nguyện ý bị những nữ nhân khác làm hạ t h ấ p đi ta đã thấy ưu y mội mội thay quần áo vóc người thật không tệ nhưng nhan t r ị tại trong chúng ta tuyệt đối chưa có xếp hạng đếm ngươi nhìn nàng cái kia thật dày tóc thật dài lưu h ả i đều che khuất con mắt còn mang theo cực xấu kính đen nhìn thế nào cũng cùng xinh đẹp không việc gì năng lực của ngươi là c ư ờ n g đại nhưng ở thẩm mỹ phương diện này đích thật là không được long trạch lo lạc l n ngực nũng nịu nhẹ nói tô trầm ngươi có thể giết ta nhưng muốn làm lục ta nhan chị ngươi si tầm vọng tưởng. tôi trầm trận trắng mắt các người mới thật sự là có mắt không trỏng rõ ràng xinh đẹp nhất nữ nhân ngay tại các người bên cạnh lưu ý nhiều chắc chắn có thể phát hiện đáng tiếc các người mắt bị mù long trạch lo l ạ cùng khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng lập tức hầm hừ tức giận chứng mắt nhìn tôi trầm nhao nhao lật lên bật nhãn các nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng một cái không có tiếng t â m gì v ị con xấu xí làm sao có thể so với các nàng thiên nga trắng còn mỹ lệ hơn a hò y y u y, y nghi ngờ n g n g đầu nhìn một chút tôi trầm ngốc manh mà hỏi ngươi cứ như vậy xác định ta rất khỏe nhìn tôi trầm n h t miệ lên nặng nghề gật đầu ta rất xác định nếu là hắn mắt nhìn đến a ho i i ui cũng biết giống như nam nhân khác một mắt lướt qua bất quá hệ thống cho a ho i i ui rất cao đánh giá còn thông qua được xét duyệt vậy hắn thì không khỏi không chú ý nữ nhân này a ho i i ui nửa gương mặt bên trên lộ ra ý cười hơi hơi ngóc đầu lên lưu h ả i trong nháy mắt từ cái chán hướng hai bên đi vòng quanh lộ ra nàng lớn mà cặp mắt sáng ngời trong mắt màu đen rung động lòng người quá tốt rồi cuối cùng có người chịu khen ta dễ nhìn ngươi chính là chân mệnh t i ê n tử của ta nàng hai tay giữ tại trước người con mắt nhìn chằm chằm vào tốt r ầ m giống như là loé sáng lấy ngôi sao tô trầm cũng là lần thứ nhất thấy rõ a ho ii ui chân thực tướng mạo nhan t r ị quả nhiên kinh động như gặp thiên nhân nhất là cặp kia đôi mắt to sáng ờ i nhìn lên một cái đều biết để cho người ta thích long trạch lo l ạ cùng khác ba vị nữ nhân viên cửa hàng cũng nhìn thấy a ho ii ui chân thực nhan t r ị các nàng lập tức con mắt đều không rời ra theo bản năng tay che miệng kinh ngạc nói không ra lời các nàng cùng a ho ii ui làm việc với nhau có hai năm mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nhưng từ đầu đến cuối không biết a ho ii u sẽ như thế dễ nhìn mặc dù đang thay quần áo lúc lại nhìn thấy a ho ii ui vóc người n g ạ o nhân nhưng a ho ii ui từ đầu đến cuối chỉ lộ nửa gương mặt còn tưởng rằng là trên nửa khuôn mặt có vấn đề đâu long trạch lọ là càng là p h ẫ n hận nghiến răng nghiến lợi sớm biết dưới tay có xinh đẹp như vậy nữ nhân viên cửa hàng hai m è o nữ b ộ c quán cà phê cũng sẽ không chán nản như vậy cho dù là để cho a ho ii ui đi c h ụ p điện ảnh hay là làm vắng h ồ n g hai m è o nữ b ộ c quán cà phê tài vụ cũng sẽ trở nên hơn vài chục lần không ngừng thậm chí tại nàng ngày xưa điện ảnh nữ vương dưới thao tác a ho ii ui nhất định sẽ trở t ô trầm mỉm cười đi đến a hoi i ui trước mặt đưa tay đem nàng lưu hải vớt đến khuôn mặt triển lộ ra nàng cái thia trường tinh xảo gương mặt xinh đẹp a hoi i ui sắc mặt bỏ bừng nhưng trong mắt tinh quang lập lòe tràn đầy vui vẻ nhìn xem t ô trầm t ô trầm hài lòng gật đầu khoe miệng v i ế t đầy ý cười không tệ ngươi là nữ nhân của ta a hoi i ui trọng trọng gật đầu hảo ta từ nhỏ l ẻ loi lưu q u ạ n g vì bảo vệ mình mới dùng thật dài lưu hải che lại mặt của ta suy nghĩ có một ngày có người phát hiện được ta bên trong đẹp ta liền đem tâm dâng lên không nghĩ tới người này lại là ngươi t ô trầm con mắt con trở thành n g ư ờ nhà xem ra vẫn là vinh hạnh của ta. h ô a hó yi yi y lắc đầu nói là vinh hạnh của ta ta rốt cuộc tìm được trong nhân sinh ta duy nhất tô trầm cười yếu ớ t nói nhưng ta thu nhận tận thế tuyệt vọng mỹ nữ trong nhà nữ nhân cũng không chỉ ngươi một cái không việc gì a hó y yi y hai mắt vụ sáng lên nói bên người nam nhân không có mỹ nữ vân vành vậy người đàn ông này không có một chút lực hấp dẫn tô trầm kinh ngạc nợ nụ cười ngươi thật đúng là nhìn thoáng được a hó yi y mím khoe miệng túi đầu nợ nụ cười ta ta đối với ta chân mệnh thiên tử nhìn thoáng được tô trầm trong lòng khé động nhị không được đưa tay đem nàng ôm vào lòng rất tốt ngươi theo ta đi thôi chương bốn trăm tám mươi bốn thần tượng trị quốc chương bốn trăm tám mươi bốn thần tượng trị quốc a ho yi y hú y gật đầu một cái hảo ta đi với ngươi nhưng nàng vừa mới dứt lời nàng trọng trọng ho một tiếng một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra a ho yi y hú y vội vàng dùng tay che miệng nhưng máu tươi hay là từ giữa ngón tay lạng yên chảy ra tô trầm lông mày nhũ một cái nhẹ giọng hỏi là màu vàng b ù i mù gây ra hoạn a ho yi y hú y gật đầu nói ân vốn là thân thể ta rất khỏe mạnh nhưng kể từ chung quanh c ó đạn đạo nổ tùng màu vàng bụi mù bắt đầu làm chản ta đều không ngừng ho không nghĩ tới ta vậy mà lại thổ huyết tôi trầm khẽ thở dài ngươi nếu l à biết cái này đạn đạo là chân ngươi bồn quốc nguyên thủ đại c ầ u tam lang đồng ý bắn ngươi liền phải càng h ụ c máu a ho y yi u y nghi hoặc nhìn tôi trầm ánh mắt bên trong tràn đầy không tin long trạch lo là trận trắng mắt núng nịu nhẹ nói không có khả năng đại c ầ u nguyên thủ đối với hạ ký hạ bạ dạ mười phần coi trọng làm sao lại phóng ra đạn đạo dẫn đến hạ ký hạ bạ dạ phát sinh bệnh nặng đâu khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng cũng không thể tin giống to nói đùa cái gì đại cậu nguyên thủ còn phái hộ quốc gia tỉnh giả cùng khác trọng yếu quan lớn tới hạ ký hạ bạ dạ chơi ta còn tiếp đãi qua hộ quốc gia hắn làm sao có thể qua sông đoạn cầu ta đối với chậu r ử a chân quốc trọng yếu như vậy vì quốc gia hiến thân đại cầu nguyên thủ không có khả năng hại ta ta cũng không tin nhưng các nàng trở về chỗ phía dưới tiếng nói chuyện dần dần thu nhỏ giống như lấy đại c ầ u tam lang làm người thật có khả năng làm ra loại sự tình này nhất là long trạch lõ lạ nàng thân là ngày xưa điện ảnh nữ vương vẫn là thai mẹo nữ bộ quán cà phê chủ cửa hàng so nhân viên cửa hàng nhóm biết đến càng nhiều nàng rơi vào trong chầm tư cảm thấy tô chầm nói rất có lý dù sao đại cậu tam lang vì quyền hạn không từ thủ đoạn bằng không thì cũng sẽ không cầm ạ kỳ hạ bạ giả xem như kết giao cường giả quyền quý khu du lịch bây giờ quyền hạn nhận lấy tô trầm cái này chậu rửa chân quốc hủy diệt giả uy hiếp thật có thể làm ra đồng quy vu tận sự t ì n h tới hơn nữa đại cầu tam lang vững vàng cao vị coi như đạn đạo người uy hiếp thể khỏe mạnh khả năng cao cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng tô trầm hai con mắt h i ế p lại quét mắt các nàng thử nhẹ nói nói tiếp a còn nghĩ cho các ngươi nguyên thủ biện hộ bây giờ biết hắn đến cùng là hạ người gì đi long trạch lo là cùng khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng túi lâu xuống không có bất kỳ cái gì cãi lại a oi ui kinh ngạc nhìn xem tô trầm vẫn lắc đầu nói ta không tin trên thế giới có người xấu xa như vậy tô trầm k h ẽ cười nói ngươi thật đúng là ngây thơ bất quá cũng tốt ta sẽ dẫn ngươi vạch trần đại cậu tam lang người này ghê tởm sắc mặt a ho y y u y nhãn trâu xoay động nhẹ giọng hỏi bất quá coi như đại cậu tam lang đáng chết nhưng bây giờ hắn mới là chậu rửa chân quốc nguyên thủ nếu là hắn chết chậu rửa chân quốc nên làm cái gì nàng ngáy ngốc manh mắt to thận trọng nói ngươi sẽ không thật sự nghĩ phá hủy chậu rửa chân quốc ta t ô trầm chuyện đương nhiên gật đầu nói ta đương nhiên muốn phá hủy trậu rửa chân quốc bất quá ta sẽ không một gậy đánh chết bình thường trậu rửa chân quốc dân chúng ta vẫn sẽ có lưu một con đường sống bằng không thì ta cùng vì quyền lực và dục vọng tuy ý đồ sắt nước khác dân chúng quyền quý lại có cái gì phân biệt a o、oh, y i u y, y mắt sáng lên thế nhưng là đại c ầ u tam lang vừa chết ai tới đảm nhiệm trậu rửa chân quốc lãnh tụ đâu t ô trầm khẽ giật mình vấn đề này hắn thật đúng là không có từng suy nghĩ tỉ mỉ hắn tới trậu rửa chân quốc chính là phá hủy tiến hóa sẽ cùng trậu rửa chân quốc chi ở giữa tà ác hoạt động thuận tiện phá hủy một chút trậu nhưng biến thái nhất nguyên thủ đại cậu tam lang không còn người nào lại có thể đảm nhiệm đại cậu tam lang chống chỗ đâu mặc dù hắn đối với c h ậ u rửa chân quốc không có bất kỳ cái gì để ý nhưng nếu là c h ậ u rửa chân quốc triệt để hỗn loạn lên hắn nhưng là kẻ cầm đầu tô chầm không muốn đi cân nhắc loại sự tình này hắn n g ẩ n g đầu nhìn lên ánh mắt rơi vào lòng chạch lò lạ trên thân trong đầu giật cả mình khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười nhạt Y iu y ngươi nhìn tiệm của ngươi chủ có thích hợp hay không làm c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ cái gì không chỉ là a ói iu i liền long chạch lò lạ cùng khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng đều kêu lên sợ hãi a h o y y ú y i cùng khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn về phía long trạch ló lạ không dám tưởng tượng ngày xưa điện ảnh nữ vương trở thành c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ hình ảnh long trạch ló là khiếp sợ dùng ngón tay chỉ mình không thể tin được nhìn xem tô trầm ngươi nói ta làm c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ không được sao tô trầm thản n h i ê nói n ngươi vì c h ậ u rửa chân quốc làm ra nhiều cống hiến như vậy làm thời gian dài như vậy c h ậ u rửa chân quốc nam nhân lao sư là nguyên thủ quốc gia không phải rất bình thường sao long trạch ló là con mắt chừng căng tròn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn thế nhưng là nguyên thủ cũng là nam nhân làm ta một cái nữ diễn viên vẫn là quá k h nữ diễn viên làm sao có thể làm chỉ cần ngươi muốn ngươi chính là tô t r ầ m vũ bộ ngược nói ta nói ta xem chậu dựa chân quốc người kia không đồng ý long trạch lọ là n h á y n y mắt vẫn là không cách nào từ tô t r ầ m trong giọng nói phản ứng lại tô trầm quay đầu nhìn về phía a hoi i ui k h ẽ cười nói i ui ngươi nhìn ta sự an bài này hợp lý không a hoi i ui mím mím q u i miệng như có điều suy nghĩ nói giống như cũng không có gì vấn đề nàng quay đầu nhìn về phía long trạch lọ lạ ngọt ngào cười cười chủ cửa hàng ngươi bình thường đối với ta rất không tệ nhìn ta không muốn tiếp đại những quyền quý kia ủng hộ quốc giáp tỉnh giả ngươi cũng sẽ tận lực bảo hộ ta bằng không thì ta cũng sẽ không hoàn hảo đợi đến tô trầm đến long trạch l ọ là mất hồn mất vỉa toàn thân hay không tự giác run rẩy nàng như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình biến hóa nhanh như vậy không cẩn thận liền có khả năng lên làm c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ mặc dù là tô trầm miệng nói chuyện nhưng tô trầm bây giờ cho thấy năng lực đầy đủ đem nàng nâng đến c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ cao vị nàng tới làm c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ cũng không phải chuyện không thể nào long trạch ló là nhìn một chút ta hoi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi còn không đợi aoiu nói cái gì t ô trầm nhẹ nhàng thua tay nói không có việc gì trước tận thế liền có quốc gia từng có thần tượng trị quốc tiền lệ mặc dù đã dẫn phát quốc gia đại chiến nhưng còn tính là chứng minh thần tượng trị quốc không phải không có thể thực hiện ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên long trạch lo lạ ta vẫn câu nói kia n g ư ơ i đến cùng có muốn làm quốc gia này nguyên thủ không muốn lời nói coi như xong ta có thể đem toàn bộ trậu rửa chân quốc triệt để phá hủy long trạch lo lạ toàn thân r ú lên liền vội vàng gật đầu nói vậy thì quên đi ta tới làm quốc gia này nguyên thủ không phải liền là nguyên thủ quốc gia sao ta nhiều nhất một lần cùng hơn năm mươi cái nam diễn viên hợp tác qua điện ảnh lòng cảnh trạch t lo là hít sâu một hơi nàng nếu là không làm quốc gia này nguyên thủ chắc hẳn chậu rửa chân quốc hội hủy ở trên tay của nàng nàng cũng không muốn trở thành quốc gia tội nhân hơn nữa nàng vì chậu rửa chân quốc làm ra thật nhiều công hiến khi một chút chậu rửa chân quốc nguyên thủ thế nào long trạch lo là ứa ngược ngầm đầu có thể nhịn không được ho một tiếng một ngụm máu tươi phun ra ngay sau đó a ho y u y y cùng khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng cũng đi theo ho ra m à u nữa tô trầm ánh mắt căng thẳng những mày cái này màu vàng bụi mù lợi hại như vậy sao hắn vội vàng vây vây tay các người đều tới ta cho các người trị liệu một chút long trạch lọ là theo bản năng che lấy cơ thể bản năng cảnh giác nhìn về phía tô trầm người muốn làm sao trị liệu không phải là muốn chơi chút chế phục trò chơi à? khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng cũng khẩn trương hề hề nhìn xem tô trầm a ho y y lại nghi ngờ hỏi cái gì chế phục trò chơi không phải nói muốn trị liệu sao chương bốn trăm tám mươi năm vùng cánh tay hô lên chương bốn trăm tám mươi lăm vùng cánh tay hô lên tô trầm bay cái khinh khỉnh ta không có thời gian cùng các ngươi nói đùa các ngươi mau chóng tới đây cho ta tiếp nhận ta trị liệu long trạch ló lạ lúc này mới phản ứng lại là nàng hiểu lầm tô trầm muốn làm chuyện xấu nàng vội vàng hướng về tô trầm đi đến hơn nữa kéo theo aoiiui cùng khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng aoiiui một mặt mờ mịt nhìn xem long trạch ló lạ vẫn là không có biết rõ là gì tình huống mặc dù nàng tại ạ ký hạ bạ dạ làm nhanh hai năm thai mèo nữ bục nhưng chưa có tiếp xúc qua bên ngoài giao dịch tự nhiên không biết nơi này chuyện nhỏ bất quá xem ra bây giờ tô trầm nói trị liệu cùng long trạch lo là nói trị liệu hẳn là đối được tô trầm nhìn thấy các nàng đi tới lập tức dùng khâu một phùng xuân năng lực đưa tay vô tại các nàng đỉnh đầu theo thứ tự cho các nàng tiến hành trị liệu long trạch lo là các nàng vốn đang không ngừng ho cơ thể rất nhanh được khỏi hẳn không những đ ỉ n h trị ho ngay cả sắc mặt đều trở nên càng thêm thanh xuân t ị n h lệ các nàng kinh ngạc nhìn tô trầm ánh mắt bên trong toát ra cặp mắt kính nghệ không nghĩ tới nam nhân ở trước mắt như thế có thực lực chẳng những có đủ loại đủ kiểu năng lực còn có thủ đoạn t n giấu khó trách kiếm thần phúc bộ nửa dấu cùng hộ quốc gia tỉnh g i ả nhóm đều chết ở trong tay hắn thực lực này cũng quá mạnh mẽ đi long trạch lo l ạ nhẹ nhàng lấy tuổi trò đụng đụng a ho i i ui ngoạn vị vừa cười vừa nói i ui ngươi về sau nhưng có phúc a ho i ui nháy mắt nhìn xem long trạch lo lạ không hiểu hỏi chủ cửa hàng lời này của ngươi là có ý gì nam nhân của ngươi rất không tệ coi như bên cạnh hắn mỹ nữ như mây ngươi đi theo hắn cũng là tuyệt nhất lựa chọn long trạch lo lạ cười nói a ho i ui phản ứng lại nhẹ nhàng nở nụ cười lại lắc đầu là hắn đã cho ta đây là vinh hạnh của ta long trạch lo l ạ nhìn xem a ho i ui hiền lành khuôn mặt nhét miệng lên vẻ cười khổ cỡ nào nữ nhân xinh đẹp phía trước làm sao lại không có phát hiện đâu hơn nữa tâm địa còn như thế sạch sẽ, sẽ phá phất là ra nước bùn hoa sen đồng dạng khó trách t ô trầm chọn a hoi ui ui thực sự là một khối thuần mỹ ngọc thô cuối cùng chờ đến người h ư u duyên ngắt lấy t ô trầm mỉm cười nhìn về phía các nàng nhét miệng lên nhàn nhạc cười đi ta mang các ngươi đi tìm nguyên thủ d oanh hắn xuống đài a hoi ui cùng khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng nhãn tỉnh sáng lên bắt đầu kích động người bình thường sao có thể có cơ hội nhìn thấy thay đổi triều đại cảnh tượng hoành tráng long trạch lọ là nhãn trâu xoay động vội vàng đề nghị t ô trầm ta muốn mang tất cả ạ kỳ là, là bị ngươi đỡ thừa vị nhưng ngươi không thể một mực tại nước ta hỗ trợ ta vẫn cần góp nhặt dân chúng ủng hộ bằng không thể chờ ngươi vừa đi ta lập tức liền sẽ đánh xuống này aoi ui ui cùng khác ba cái nữ nhân viên cửa hàng mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới long trạch lọ là nhanh như vậy liền tiến vào đến nhân vật ở trong nghĩ như vậy lâu dài tô trầm nhãn tình sáng lên nhất miệng lên nụ cười thản nhiên ngươi nghĩ không tệ ta đồng ý ngươi ý nghĩ long trạch lọ là trên mặt rào rạt lui ra tâm ý cười vui vẻ ra mặt nhìn xem tô trầm ta đã từng thế nhưng là điện ảnh nữ vương điểm đạo lý này ta vẫn hiểu tô trầm nhẹ nhàng gật đầu ngươi quả nhiên là một cái diễn viên giỏi lão sư tốt hắn vung tay lên vậy ta liền trợt cho ngươi n h ờ n g ư ơ i tại trong dân chúng dựng nên hy vọng thật tốt làm trậu rửa chân của ngươi quốc nguyên thủ nói xong hắn quay người rời đi mẹo con m ạ c cà phê long trạch lọ lạc ù n g a o ý ý ý mấy người cũng đi theo ra ngoài tô trầm mang theo mọi người đi tới ạ kỳ hạ bạ dạ trung ương toàn bộ ạ kỳ hạ bạ dạ dân chúng phát hiện tô trầm xuất hiện nhao nhao xuống tới lớn mật tô trầm vậy mà thật sự dám đến kinh đô ạ kỳ hạ bạ dạ đều tại ngươi bằng không thì nguyên thủ cũng sẽ không thả ra vì rút đạn đạo ngươi là tới c h ả o phúng chúng ta sao thật coi chúng ta dùng nước miếng chìm ngươi không c h ậ u rửa chân quốc dân chúng p ẫ n hận nhìn xem tô trầm trong miệng liễu lò không ngừng tô trầm quét mắt bọn hắn một mắt toàn thân bạch quang lập lòe c u n g q u n h thân thể tản mát ra bạch khí đỉnh đầu ngưng tụ lại vô số ngón tay kích thước tường băng dân chúng lập tức lặng ngắt như tờ túi đầu không dám cùng tô trầm đối mặt thôn nghiêm tại trước mặt tử vong đơn giản không đáng ngột đồng tô trầm hài lòng gật đầu quay đầu nhìn về phía long trạch l ọ lạ đến lượt ngươi biểu diễn long trạch lõ là kinh hãi mắt nhìn tô trầm quả nhiên tô trầm ra tay chính là không giống nhau nàng cũng nghĩ làm đến giống như tô trầm để cho tất cả trậu rửa chân quốc dân chúng tôn kính nàng nhưng nàng biết rõ vĩnh viễn không đến được tô trầm lựa uy hiếp nhưng nàng có thể để dân chúng tin phục nàng như vậy đủ rồi long trạch lõ lạ hít sâu hai cái tiếp đó ưỡ ngực ngầm đầu c vừa mới nói xong phụ cận dân chúng kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía long trạch l õ lạ trong ánh mắt xen lẫn đủ loại cảm xúc đây không phải ngày xưa điện ảnh nữ vương sao như thế nào trở thành tô trầm người nàng dẫn dắt chúng ta lật đổ đại cầu nguyên thủ thống trị cái này sao có thể long trạch lao sư không được nhưng tô trầm có thể a nhìn tô trầm như thế trợ giúp long trạch lao sư chắc chắn là cùng đi tới để cho một nữ nhân vẫn là xuống hải nữ nhân dẫn dắt chúng ta lật đổ đại cầu nguyên thủ thực sự là bà ca thế nhưng là đại cầu nguyên thủ vậy mà vì quyền hạn địa vị đẩy chúng ta vào chỗ chết còn không bằng để cho long trạch lao sư tới làm quốc gia này nguyên thủ đâu nói là long trạch lao sư l à nguyên thủ trên thực tế vẫn là chạy không khỏi tô trầm trừng ư khống long trạch lọ là nghe người chung quanh tiếng nghị luận nàng vừa nâng lên tự tin lại rút lui không thiếu toàn thân không khỏi cực kỳ khẩn trương thẳng run dày tô trầm dựng một mắt nói khẽ có muốn ta giúp n g u y ê một tay hay không long t r ạ c lọ là cơ thể run mạnh trong lòng cảm giác ấm áp ngầm đầu nhìn một chút ấm áp tô trầm còn là lần đầu tiên có nam nhân quan tâm nàng như vậy cảm giác thật là thoải mái long trạch lọ lạ khẩn trương trong lòng trong nháy mắt tiêu thất hít sâu hai cái sau tâm tính bình tĩnh lại nàng quét mắt chung quanh quần chúng quát lớn đều cho ta hy lặng người chung quanh khẽ giật mình trầm mặc nhìn về phía long trạch l õ lạ vốn còn muốn nói gì nhưng nhìn thấy long trạch l õ lạ bên người tô trầm bọn hắn cũng không còn dám nói một câu ai biết tô trầm người sát thần này có thể hay không đột nhiên bạo khởi giết người long trạch lọ lạ theo ánh mắt của mọi người mắt nhìn tô trầm nàng biết rõ nàng bây giờ còn không cách nào chấn nhiếp trậu rửa chân quốc dân chúng bất quá có tô trầm hỗ trợ nàng còn sợ gì long trạch lo là trong lòng nhất định nàng quay đầu nhìn về phía chung quanh dân chúng v u n g cánh tay hô lên hiện nay đại cầu nguyên thủ bạo lực vô đạo chêu đến tô trầm tới hương sư vẫn tội còn vì đối phó tô trầm càng đem mọi người cùng nhau kéo xuống nước loại này không đức nguyên thủ nhất định đem dẫn dắt c h ậ u rửa chân quốc hướng đi diệt vong ta sẽ trở thành quốc gia mới nguyên thủ dẫn dắt c h ậ u rửa chân quốc hướng đi tương lai c h ậ u rửa chân quốc tầm tái người chung quanh trầm mặc gật gật đầu bọn hắn cũng đối đại cậu tam lang ném đạo đạn hành vi bất mãn hết sức long trạch lo là nói cũng không ma bệnh nguyên thủ vốn chính là có năng giả cư chi. bây giờ t ô t r ầ m rõ ràng năng lực tối cường vậy để cho long trạch lọ lạ làm cái bóng này nguyên thủ cũng không phải không được rất nhanh người chung quanh nao nhao vung tay hô to lên ta ủng hộ long trạch lão sư làm nguyên thủ quốc gia đánh ngã đại cầu tam lang chương bốn trăm tám mươi sáu bọ ngựa đấu xe chương bốn trăm tám mươi sáu bọ ngựa đấu xe long trạch lọ là nhìn xem chung quanh hưởng ứng dân chúng trên mặt lộ ra hưng phân ý cười cái này so với nàng cùng hơn hai mươi cái nam nhân cùng một chỗ c h ụ p điện ảnh còn muốn đã nghiền nàng háng g i n g một cái la lớn đại gia thỉnh đi theo tô trầm đại nhân cùng một chỗ đi tới nguyên thủ cao、Úc. người t r u n g quanh nhiệt tình ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm tràn đầy trờ mong bọn hắn đã bị đại cậu tam lang thương t h ấ u tâm dù là để cho một cái điện ảnh nữ tinh làm nguyên thủ quốc gia một cái bờ bên kia quốc gia nam nhân làm thực tế trưởng không giả bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện sự tinh tại hỏng còn có thể hỏng đi nơi nào ngược lại tiếp tục nữa không phải là bị đại cậu tam lang hy sinh hết cũng là bị tô trầm phá hủy tô trầm vẫn nhìn t r u n g quanh dân chúng nhiệt tình nhét miệng lên nụ cười thản nhiên mặc dù phá hủy chậu rửa chân quốc chỉ ở trong n h y mắt nhưng để cho chậu rửa chân quốc dân chúng nội bộ tan g ã càng thêm có báo thủ k h o i cảm hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, đại gia đi theo ta nói xong hắn dùng thiên sử c h i dực năng lực sau lưng mọc lên sáu cánh trắng cánh lông v ũ bảng phe phẩy cánh bay đến không t r u n g bên trong hướng về đại cậu tam lang vị trí bay đi tô trầm sớm đã dùng s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực quan sát tốt đại cậu tam lang vị trí dù sao toàn bộ chậu rửa chân quốc đối với hắn tô trầm hận thấu x ư ơ n g cũng liền đại cậu tam lang chỉ có nơi xa một tòa cao ốc tầng cao nhất có một người đối với hắn tràn đầy ác ý tô trầm xác định người đó chính là đại cậu tam lang người chung quanh nhìn xem như thần phật tầm thường tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy sùng mái hận không thể đ bọn hắn si ngốc nhìn xem tô trầm đi theo phóng tới nguyên thủ cao úc long trạch l ọ là kinh ngạc nhìn điên cùng dân chúng cười nhẹ lắc đầu không thể không nói vẫn là tô trầm lực ảnh hưởng lớn nếu không phải là tô trầm hỗ trợ nàng thật đúng là không giải quyết được gạo kỳ hạ bạ dạ dân chúng quả nhiên tận thế cường giả vi tôn nếu là nàng có thể bám vào bên cạnh tô trầm thật là tốt bao nhiêu long trạch l ọ là đáy lòng thoáng qua một vòng yêu thương sớm biết trước đó liền không nên chụp những cái k i a điện ảnh dẫn đến bây giờ không vào được tô trầm pháp nhãn long trạch lo là phản ứng phía dưới rất nhanh lắc đầu trong miệng lẩm bẩm nói vẫn là thật tốt trợ giút tô、chẩm. thành công trở thành nguyên thủ quốc gia lại nói nàng hít sâu một hơi tiếp đó mang theo a ho ii ui bọn người đi theo đám người đuổi theo tô trầm bước chân cùng lúc đó nguyên thủ cao ốc tầng cao nhất đại c ầ u tam lang một mặt tức giận nhìn xem vệ tinh màn hình phát sóng trực tiếp hận chính là nghiến răng nghiến lợi b c k hết thể không ôm trí lớn đồ con lợn làm sao lại cùng tô trầm cái này b ở bên kia quốc gia nam nhân đến đối p h ó ta vệ tinh trực tiếp tập trung vào tô trầm chỉ cần tô trầm vừa xuất hiện liền sẽ bị vệ tinh định vị hình ảnh thời gian thực ngay tại trước tiên truyền lại đến nguyên thủ cao ốc trong văn phòng Trong cao phòng còn có hơn 10 chức cao quan bọn hắn chức có là đại c ầ u tam lang Tâm p sắc c mặt xanh n mét i nhìn màn h h chằm á t t sóng chằm t bọn hắn giận dữ hét ta muốn biết như thế nào đối phó tô trầm còn cần đến hạ lệnh phóng ra vì rút đạn đạo sao cao quan môn từng cái túi đầu tay chân luôn cúng hướng đại c ầ u tam lang túi đầu chín mươi độ gỗ mẹn nạ xài đại cậu tam lang phẫn hận chừng mắt nhìn bọn hắn muốn các ngươi có ích lợi gì thời khắc mấu chốt một điểm vội vàng đều không thể rút một vị đầu trọc quan lớn khẽ ngầm đầu nhỏ giọng nói đại cậu nguyên thủ bây giờ chỉ có thể chờ đợi lấy tiến hóa biết viện trợ ta sẽ triệu tập hết t h ể lực lượng quân sự ngăn cản tô trầm tới đây đại cậu tam lang lạnh rên một tiếng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút bất đắc gì nói cũng chỉ có thể d ạ n g này hắn nhẹ nhàng phất tay các ngươi đi thôi vô luận cái gì lực lượng quân sự đều cho ta dùng tới dùng hết hết thẻ biện pháp cũng muốn kéo tới tiến hóa biết viện trợ đến này cao quan môn đáp lại một tiếng vội vàng lui lại đi ra ngoài. đại i mắt mắt ngoài. Âm âm ra đ c ầ u tam lang vội và nói g vưu đạt các hạng xin hỏi tiến hoa biết viện trợ còn có thời gian bao lâu xét tới vưu đạt trầm mặc phía dưới trầm giọng nói nhanh nhất cũng muốn một giờ mọc găng tiên sinh sẽ chạy tới kinh đô một giờ sao đại c ầ u tam lang vội và nói g n có thể hay không nhanh một chút tô trầm đã hướng về ta chỗ này giết tới nhanh vưu đạt hừ nhẹ nói m ọ t găng đã biến thân lan g nhân dùng tốc độ nhanh nhất hướng kinh đô chạy tới không có cách nào tạ i nhanh đại c ầ u tam lang khổ sở nói thế nhưng là lấy tô trầm năng lực ta sợ rất khó kiên trì đến một giờ kiên trì không đến cũng muốn kiên trì vưu đạt bất m ặ n nói chân ngươi buồn quốc nhiều như vậy giác tình giả như thế nào một điểm hữu dụng cũng không có đại c ầ u tam lang bất đắc gì nói ai bảo cái kia tô trầm thật lợi hại ta đã dùng hết biện pháp cũng không thể làm gì được hắn đó là ngươi trậu rửa chân quốc vô năng v ư đạt tâm thanh lạnh lùng nói mấy người mọc găng tiên sinh đến để các ngươi xem tiến hóa sẽ kỵ sĩ bản tròn thực lực đại c ầ u tam lang vội và nói ta cũng hy vọng đợi đến mọt găng tiên sinh nhưng thời gian một tiếng thật sự là quá dài vậy l i ề n để n g ư ơ i người thật tốt ngăn cản tận lực cho ta kéo vưu đạt nói xong cũng cúp điện thoại đại c ầ u tam lang còn muốn nói nhiều cái gì kinh ngạc mắt nhìn điện thoại khắp khuôn mặt là vẻ u sầu hắn cúp điện thoại trọng trọng thở dài lần này nên làm cái gì a chỉ bằng kinh đô bọn này x ú n g ngư lặn hà ngăn cản t ô t r ầ m liền giống như châu chấu đá xe căn bản là vô dụng đại cậu tam lang lo lắng trong phòng làm việc đi dạo tàn bộ ánh mắt nhìn về phía phương xa chờ mong tiến hóa sẽ kỵ sĩ bản tròn mọi cần đến tô trầm đang mang theo hạ kỳ hạ bạ giả c h ậ u rửa chân quốc dân chúng bên ngông quần c u ộ n hướng về đại c ầ u tam lang chỗ trước cao ốc tiến hắn một bên bay trên trời lấy một bên chú ý tới trên mặt đất có không ít binh sĩ súng ống đầy đủ hướng hắn lao đến tô trầm n é t miệng lên nụ cười thẳng nhiên đều niên đại gì vũ khí nóng đã sớm không dùng được hắn liền nhìn cũng không có chú ý nhìn tay phải vung khẽ đỉnh đầu mấy đạo tường băng phi tốc hướng các binh sĩ đâm tới trậu rửa chân quốc kinh đô các b i n h sĩ nhận được mệnh lệnh đang giữ nghiêm tại trận địa phía trên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem bay ở trên tuyệt sẽ không lui ra phía sau một bước nhưng bọn hắn đ ấ y lòng mười phần rụt rẻ đối diện thế nhưng là tô trầm cường đại đến ngay cả hộ q u ố c giác tỉnh giả cũng không là đối thủ bọn hắn chỉ là thông thường kinh đô binh sĩ tại sao có thể là tô trầm đối thủ nhưng thân là binh sĩ c h ế t ở trên chiến trường cũng là không có biện pháp chuyện khi bọn hắn nhìn chăm chú lên tô trầm đột nhiên từng tiếng tiếng kêu thảm thiết từ bọn hắn trong trận địa vang lên bọn hắn lập tức kinh hoàng nhìn chung quanh phía dưới phát hiện là to bằng ngón tay băng thương đang vô tình tức đoạt các binh lính sinh mệnh song tô trầm đã ra tay nhưng bọn hắn liền một điểm phòng bị cũng không có thực lực cách quá xa mặc dù có trận địa cùng vũ khí nóng tồn tại cũng là châu chấu đá xe chỉ chốc lát kinh đô các binh lính trong trận địa tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít cuối cùng im bặt mà dừng vốn là mấy trăm tên súng ống đầy đủ mấy tên lính võ trang đầy đủ cứ như vậy chết ở trên thân tô trầm đi theo tô trầm c h ậ u rửa chân quốc dân chúng chỉ nghe được nơi xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết còn không biết tình huống cụ thể nhưng c h ậ u rửa chân quốc cao quan môn thông qua vệ tinh hình ảnh phát sóng trực tiếp thấy rõ ràng binh sĩ trên trận đ i ệ thảm liệt hình ảnh bọn hắn nhìn nhau một cái khắc khuôn mặt là vẻ u sầu cái này tô trầm thật là nhân loại sao mấy trăm t vẫn là võ trang đầy đủ nhưng liền một phút đều không chịu được nổi liền bị tô trầm công phá trận địa c h ậ u rửa chân quốc thật muốn vong chương bốn trăm tám mươi bảy chịu t h u a chậm chương bốn trăm tám mươi bảy chịu vua tô trầm thu hồi băng thương chậm dãi hướng về đại cậu tam lang địa điểm bay lên không rõ ràng cho lắm c h ậ u rửa chân quốc dân chúng đi theo sau lưng tô trầm mê ngông quần quận hướng về c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ cao ốc tiến phát rất nhanh tô trầm lơ lửng tại kinh đô binh sĩ trận địa bầu trời chờ đợi đằng sau trậu rửa chân quốc dân chúng đội k ị khi chậu rửa chân quốc dân chúng phát hiện kinh đô binh sĩ trận địa bọn hắn lúc này mới phát hiện mấy trăm tên tuyệt vọng thi thể binh lính chỉ thấy thi thể vắt ngang tại trong trận địa mà trận địa không có chút nào ảnh hưởng có thể thủ hộ trận địa binh sĩ đã toàn bộ vào mình các binh sĩ không khỏi là đầu mi tâm xuất hiện một cái lô máu huyết động nối thẳng sau đầu rõ ràng là bị một khóa sắc bén vật chất xuyên thủng chậu rửa chân quốc dân chúng ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng trống r i n g bên trong tô trầm phát hiện tô trầm đỉnh đầu liền có vô số cây băng thương hơn nữa có băng thương bên trên còn có vết máu màu đỏ đây là lúc trước chưa từng phát hiện qua đang liên tưởng tới trước đây đủ loại dấu hiệu không khó đoán ra những thứ này xui xẻo kinh đô binh sĩ chính là chết ở tô trầm băng thương phía dưới c h ậ u rửa chân quốc dân chúng lập tức s ù n g bái ngước nhìn tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy k í n ngưỡng dùng kiếm khí miểu sát c h ậ u rửa chân quốc kiếm thần phúc bộ nửa táng dùng hắc động ngược sát c h ậ u rửa chân quốc mười lăm vị hộ quốc giáp t ì n h giả bây giờ lại dùng sau cánh trăng cánh lông vũ bảng cánh bay ở trên không còn cần băng thương giết chết mấy trăm tên võ trang đầy đủ kinh đô binh sĩ cái này tô trầm rốt cuộc có bao nhiêu năng lực cựa đối kháng toàn bộ trậu rửa chân quốc cái này kinh khủng năng lực chính là tô trầm kiên c nhưng mà này còn chỉ là tô trầm biểu diễn ra năng lực ai cũng không biết tô trầm còn cất giấu bao nhiêu đòn sát thủ trên thực tế tô trầm cường đại nhất năng lực còn không có triệt để phóng xuất ra nếu là dùng g i a trưởng k h ố n g vạn vật năng lực khống chế trên bầu trời mây mù nguyên tố sẽ triệt để chấn kinh tất cả mọi người tô trầm hai con mắt h i ế p lại nhìn về phía dưới chân trậu rửa chân quốc dân chúng nhẹ dọn g q u á t lên các người đi được cũng quá chậm nhanh lên cho ta đ ổ i kịp ta còn muốn mau chóng giải quyết đi đương nhiệm trậu rửa chân quốc nguyên thủ đâu trậu rửa chân quốc dân chúng phản ứng lại đều hướng về tô trầm không người bãi thật sâu tiêu chuẩn góc chín mươi độ xuất hiện lần nữa tô trầ ngươi chính là chân ta bồn quốc thủ hộ thần thật sự là quá cường đại ta từ nay về sau sẽ ở nhà cung phụ ngươi n g thân vị ta tin tưởng tô trầm đại nhân lại là thế giới tương lai thần tô trầm nhàn nhạt mắt nhìn bọn hắn khoe miệng nổi lên cười khẽ chậu dựa chân quốc người thật đúng là có c u n g tượng tinh thần hắn từ biểu hiện ra một bộ phận thực lực liền cho hắn c h n g đúng nếu là hắn biểu hiện ra tất cả năng lực còn không phải đem chậu dựa chân quốc dân chúng sợ mất mật tô trầm không nói thêm gì nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục hướng về đại cậu tam lang chỗ cao ốc bay đi chậu dựa chân quốc dân chúng nhóm kiến thức đến tô trầm năng lực càng thêm k ô n g chút kiên k � đuổi theo lên tô trầ cái gì c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ quân đội vẫn là hộ quốc giác tỉnh giả tại trước mặt tô trầm đều không chịu nổi một kích rung động nhất vẫn là long trạch lò lạc ù n g á oi y ui các nàng các nàng biết tô trầm lợi hại nhưng còn lâu mới có được nghĩ đến tô trầm vậy mà lại lợi hại như vậy năng lực nhiều đến k i n h người còn mỗi đ ẳ n g cấp cao thái quá chỉ sợ toàn bộ c h ậ u rửa chân quốc giác tỉnh giả chung vào một chỗ cũng không có tô trầm một người năng lực nhiều đ ẳ n g cấp cao cũng không biết tô trầm là thế nào nhận được nhiều như vậy biến dị chứng chim để thăng năng lực bất quá các nàng cũng không dám nghĩ sâu dù sau đó là tô trầm cường đại bí mật nếu ai hỏi Vậy bay cùng tự tìm cái chết không có gì khác không gì tự tìm biệt. 20 phút sau, Tô Trầm sau, đại ế n chân nguyên Hắn ngẩn nhìn tầng nhất chậu quốc cao ốc. cao ốc cao thủ giữa đầu đ c ầ u tam lang con thành mắt một hiếp lại thành một đường đã ư ờ n nhỏ. Lang g Đại đ cầu Tam biết kinh đô tất cả lực lượng quân sự che diện tin tức hắn đang khẩn trương hề hề ghé vào văn phòng bên cửa sổ cảnh giác nhìn xem tô trầm chỗ phương hướng tô trầm vừa vặn cũng nhìn về phía hắn ánh mắt lợi hại xuyên phá không khí vắn thẳng đến đại c ầ u tam lang nội tâm đại cậu tam lang hít sâu mùa hơi cảm giác gan đều muốn bị sợ phá nhanh chóng co lên đầu trốn vào trong văn phòng hắn dựa lưng vào vách tường chắp tay trước ngực dơ cao khỏi đỉnh đầu n h ắ m chặt hai mắt trong miệng không ngừng n i ệ m tụng lấy k i n h văn tô trầm mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu cái gọi là chậu rửa chân quốc nguyên thủ cũng là hạng người ham sống sợ chết quả nhiên tại trước mặt sinh tử tồn vong hết thể tôn nghiêm cũng là giả người hay là muốn sống tô trầm túi đầu mắt nhìn cùng lên đến chậu rửa chân quốc dân chúng cùng với long trạch lọ l ạ cùng a o i i u i bọn người trong lòng yên lặng tính toán bọn hắn lên lầu đi tới đại cậu tam lang văn phòng thời gian hắn muốn cầm xuống đại cậu tam lang có thể nói là dễ như chở bàn tay thế nhưng dạng không hiệu quả gì còn không bằng tại trước mặt chậu rửa chân quốc dân chúng để cho cái này đã từng cao cao tại thượng c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ quỳ trước mặt hắn túi đầu sưng thần tô trầm nhìn thấy bên dưới theo hắn người bắt đầu đi vào cao úc hắn không chút do dự huy động sáu cánh t r ă n g cánh lông vũ bảng bay đến đại cầu tam lang văn phòng cạnh cửa sổ hắn quét mắt trong văn phòng tình huống ngoại trừ lớn một chút một dạng cùng bình thường văn phòng không có gì khác biệt xem ra c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ cũng là người bình thường chỉ là vận khí tốt đi tới cao vị mà thôi tô trầm cười nhạt một tiếng t i ệ n tay vung lên đỉnh đầu vô số đạo băng thương giống như mưa rơi nện vào đại cầu tam lang văn phòng trong nháy mắt đem văn phòng cửa sổ đập cái nắp ấy trong văn phòng đại cậu tam lang lập tức phát ra kinh h ã i tiếng gào thét càng không ngừng hô lớn tô trầm ta nhận thua van cầu ngươi buông tha ta hắn quỳ trên mặt đất hai tay d ơ qua đỉnh đầu đầu nhanh chóng đỡ mặt đất toàn thân càng không ngừng run dậy thậm chí đúng quần đều ướt tô trầm trầm rãi bay vào trong phòng túi đầu nhìn xuống n ơ m nớp lo sợ đại cậu tam lang khỏe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên ngươi chính là chậu dựa chân quốc nguyên thủ đại cậu tam lang run lập cập trầm rãi ngầm đầu nhưng vẫn là không dám cùng tô trầm đối mặt nhỏ giọng nói này ta chính là chậu dựa chân quốc nguyên thủ đại cậu tam lang phía trước có mắt không biết thái sơn không biết tô trầm các hạng như thế có thực lực bằng không thì ta đã sớm g ơ hai tay đầu hàng ngươi đây là nhật vua tô trầm cười nhẹ hỏi này đại cậu tam lang túi đầu t h ấ p xuống trầm giọng nói ta chịu vua h ừ t r ầ m tô trầm hờ hưng nói đại cậu tam lang dùng mình một cái dưới lòng bàn chân đã ư ớ t rồi một mảng lớn không thể tin ngẩng đầu nhìn tô trầm ta thế nhưng là c h ậ u dựa chân quốc nguyên thủ đã tự mình hướng ngươi chịu vua ngươi vậy mà nói trầm không tệ chính là chậm tô trầm lạnh lùng nhìn chằm chằm đại cậu tam lang trên mặt không nói cười tùy tiện đại c ầ u tam lang trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thất thần tê liệt ngã xuống trên mặt đất tuyệt vọng nói chẳng lẽ ngươi cái này muốn lấy mệnh của ta sao t ô trầm mắt nhìn sắp đi lên chậu rửa chân quốc dân chúng cười nhẹ gật gật đầu ta đâu chỉ muốn lấy mệnh của ngươi còn muốn làm lấy tất cả chậu rửa chân quốc dân chúng mặt nhường ngươi mất hết thể diện đại c ầ u tam lang sắc mặt trở nên dị thường và mẹo hắn như thế nào cũng không chịu tiếp nhận hiện thực này hắn thật vất vả leo lên chậu rửa chân quốc nguyên thủ cái này cao vị làm sao có thể muốn dễ dàng như vậy chết đi có thể đối mặt tô trầm từng bước tới gần hắn đã dùng hết tất cả biện pháp nhưng v đại cầu tam lang đầu phi tốc vận chuyển đợi đến tiến hóa biết kỵ sĩ bản tròn m ọ t ngắm đến hắn còn có một chút hy vọng sống hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy quỳ gối trước mặt tô trầm càng không ngừng đập lấy khấu đầu tô trầm các h ạ chỉ cần ngươi lưu cho ta một con đường sống ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi tô trầm l ặ n g lặng nhìn hắn chưa hề nói một câu nói mà văn phòng đại môn bị đ ẩ y ra một mạch sông tới mấy chục người cầm đầu chính là lòng trạch lọ lò lạc ù n g a oi ui chờ hai mèo mặt cà phê bên trong người bọn hắn nhìn thấy không nói một lời tô trầm còn có quỳ trên mặt đất như chó đất đất như chó i trên mặt đây ề u chính n g ạ t h là các ngươi hiện nay nguyên thủ đi theo dạng này nguyên thủ hôn ta nhìn các ngươi chậu rửa chân quốc xem như xong chậu rửa chân quốc dân chúng phản ứng lại trên mặt hiện lên nộ khí hung tận trừng đại cầu tam lang thậm chí có xúc động dân chúng trực tiếp vượt qua qua đ ứ ngươi ở hàng t r ớ c chạch cùng chậu chân quốc cầu long lọ lạ lên Lang A-ho-i-i-u-i bọn người, xông nguyên đáng n g rửa Tam Bác ư đem đại thủ ả. chính là chân t o buồn quốc x ỉ nhục chậu rửa chân quốc cũng là bởi vì loại người như ngươi mới có thể suy bại căn bản vốn không bắt chúng ta là m người ngươi không xứng làm quốc gia này nguyên thủ bọn hắn hung hăng đánh đại cầu tam lang có thể họ âm thanh cũng càng ngày càng nặng long trạch lò lạ thay thế lập tức những mày vội vàng la lớn đều dừng lại cho ta tức giận chậu rửa chân quốc dân chúng dừng tay lại kinh ngạc nhìn về phía long trạch lò l ngươi không phải muốn làm nguyên thủ quốc ra sao làm sao còn giúp tên x u ấ t sinh này nói chuyện đại cầu tam lang đáng chết ngươi hâu ngừng ta là có ý gì như thế nào ngươi hưa thích đại cầu cơ thể của tam lang long trạch lo là đối mặt chất vấn nhục mạ i chậu rửa chân của nàng quốc dân chúng trong lòng mười phần bị khuất nhưng trên mặt vẫn là duy trì bình tĩnh nàng hít sâu một hơi ngữ trọng tâm trường giải thích nói các ngươi đều trúng vi rút hoạt động kịch liệt sẽ tăng thêm vi rút h u y ế t tán ta đây là vì các ngươi khỏe mạnh n chậu rửa chân quốc dân chúng lúc này mới phản ứng lại bọn hắn từ hạ kỳ hạ bạ dạ một đường đi tới nguyên thủ cao úc còn bỏ lên cao như vậy tầng lầu lượng vận động cũng không là bình thường lớn lại thêm nổi dẫn đầu đà đại cầu tam lang gia tốc huyết dịch di động trong thân thể v i r ú t cũng biết theo nhanh chóng quyết tán khó trách vừa mới ho sẽ tăng thêm chính là cơ thể cho bọn hắn báo cảnh sát bọn hắn lập tức hít sâu hai cái bình tĩnh lại cảm kích lại ngượng ngùng nhìn về phía long trạch lò l ạ thật xin lỗi là ta trách o a ngươi n long trạch l ã o sư ngươi thực sự là cẩn thận đối với ta quá tốt rồi có người như ngươi l à nguyên thủ quốc gia là trậu rửa chân quốc p h ụ khí bọn hắn vừa nói một bên hướng long trạch lò la không người bái thật sâu long trạch lò là trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên trong mắt lộ ra thư thái ánh mắt tôi trầm quét mắt chung quanh cười nhẹ lắc đầu những thứ này c h ậ u rửa chân quốc dân chúng thật đúng là dự định để cho một cái điện ảnh nữ diễn viên làm nguyên thủ quốc gia cái trước làm như vậy quốc gia đều nhanh diệt vong làm sao còn có người không hấp thụ giáo hấn bất quá long trạch lò l à biểu hiện ngược lại để hắn hết sức hài lòng thật là có chút nguyên thủ quốc gia khí chất không hổ là ngày xưa điện ảnh nữ vương tôi trầm vốn là không chú ý c h ậ u rửa chân quốc chết sống nhưng nhìn thấy long trạch lò l à xem như trậu rửa chân quốc nguyên thủ toàn bộ trậu rửa chân quốc phục vụ cho hắn cảm giác này cũng quá sứng rồi ánh mắt của hắn rơi vào long trạch lò la trên thân hài l long trạch ló, nhưng nhưng ló là đối ụ với đại cầu tam lang không có cảm tình gì nhưng bây giờ chính là nàng biểu hiện mình thời điểm vừa vặn lên mặt cầu tam lang lôi kéo chậu rửa chân quốc dân chúng tín nhiệm con ngươi nàng nhất chuyển vội vàng xuyên qua đám người đi tới đại cầu tam lang trước mặt nhẹ nhàng ngồi sổn người xuống ưu nhã kéo đại cầu tam lang tay đại cầu nguyên thủ ngươi mặc dù làm ra người người bán trách chuyện nhưng n g ư ơ i dù sao cũng là c h ậ u rửa trần quốc nguyên thủ ta dự định tha cho n g ư ơ i một mạng hết thể giao cho pháp luật đại cậu tam lang c o giúp ở trên mặt đất ngầm đầu lộ ra x ư n g mặt sưng m g u i khuôn mặt cảm kích nhìn về phía long trạch lò lạ long trạch lao sư đa tạ hỗ trợ của ngươi bằng không thì ta lần này sẽ chết ở chỗ này long trạch lò lạ lộ ra mỉm cười rực rỡ không cần cảm ơn ta ngươi muốn cảm ơn liền muốn cảm ơn tô trầm a đại cậu tam lang khẽ giật mình quay đầu nhìn về phía bạch quang loẹ loại tô trầm không ngừng đập lấy đầu nói tô trầm cảm ơn ngươi thà ta một mạng tô trầm mắt liếp nói khẽ trong a n muốn l bất chi a n Long g xem Lao Trạch mặt bất thời giác long trạch lò là trong lòng bọn họ địa vị cùng thiên hoàng bình khởi bình tọa đại cậu tam lang cũng ý thức được điểm này hắn quay đầu nhìn về phía long trạch ló lạ trên mặt lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn cười long trạch lao sư ta biết ngươi là người tốt còn xin ngươi xuống tay với ta điểm nhẹ long trạch ló lạ trong ánh mắt thoáng qua một vòng d à o h o ạ n nàng đợi chính là đại cậu tam lang thái độ này trên mặt nàng lộ ra biểu tình khổ sở khẽ thở dài nói ta cũng nghĩ xuống tay với ngươi điểm nhẹ nhưng chúng ta vi ngôn nhẹ rất khó làm đến a đại cậu tam lang khẽ giật mình không hiểu hỏi ngươi là tô trầm người bây giờ chậu dựa chân quốc dân chúng đều kính tô trầm như kính thân phận ngươi làm sao lại thấp cổ bé họng long trạch lò lạ lập tức nói tô trầm là tô trầm mà ta là ta ta chỉ là ngày xưa điện ảnh nữ vương tại dân chúng hình tượng trong lòng không phải rất tốt không có tốt thân phận căn bản không nói nên lời nàng trợt lóe mắt nhìn đại c ầ u tam lang ta nếu là nguyên thủ quốc gia vậy ta liền có thể giúp ngươi chen mồm vào được đại c ầ u tam lang dù sao cũng là c h ậ u r ử a chân quốc nguyên thủ lớn bao so k h ỉ đều tinh nhãn châu xoay động liền hiểu l o n g trạch lò là ý đồ long trạch lò là đây là muốn cho hắn mở miệng đem nguyên thủ quốc gia vị trí nhường lại đại cậu tam lang đau lòng không được nhưng vì bảng ệ n h h ắ n không chút do dự nói không phải liền là nguyên thủ quốc gia sao ta bây giờ liền đại ể cho n g ư cầu tam h lang nháy mắt mấy cái vội và nói đội chủ chỉ là quá trình bên trên rừng già nhưng bây giờ là thật thế hết thể quá trình giản lược ta bây giờ liền viết xuống đ ổ i chủ văn thư nhường ngươi trở thành trậu rửa chân quốc nguyên thủ long trạch lọ lạ trên mặt vẫn là khó xử t r u n g quanh dân chúng đều thuyết phục lên long trạch lọ lạ long trạch l ã o sư ngươi là tô trầm người tự nhiên xứng đáng nguyên thủ quốc gia đừng nói là nguyên thủ quốc gia ngươi cùng ngày hoàng đô không thành vấn đề chỉ cần có tô trầm tại ta liền tuyệt đối ủng hộ ngươi tô trầm nhiều hứng thú nhìn xem long trạch lọ lạ hít mắt lại hãn đương nhiên biết long trạch lọ lạ là đang diễn trò hơn nữa diễn kỹ còn m ư ơ i phần không tệ đều đem chung quanh dân chúng hủ dọa không hổ là điện ảnh nữ vương nhanh như vậy liền được dân chúng ủng hộ để cho long trạch lọ lạ là làm c h ậ u rửa chân quốc nguyên thủ thật đúng là một cái lựa chọn tốt long trạch lọ lạ vùng vây một hồi sau đó mỉm cười k h ẽ thở dài nói tất nhiên tất cả mọi người như thế ủng hộ ta vậy ta liền gắng gượng làm làm quốc gia này nguyên thủ nàng lập tức đi đến bên cạnh b à n làm việc lấy giấy bút đưa cho đại c ầ u tam lang người viết văn thư a ta bảo đảm ngươi một mạng đại c ầ u tam lang không nghĩ tới long trạch lọ là nhanh như vậy liền lộ ra sắc mặt nhưng vì bản m ệ n h hắn chỉ có thể cười tiếp nhận giấy bút làm dạp trên mặt đất viết lên nguyên thủ đổi chủ văn thư long trạch lọ là nhìn xem đại cậu tam lang múa b ú t thành văn trong mắt lóe lên vẻ Châu đại cậu tam lang đem nguyên thủ đội chủ văn thư viết xong vội vàng cầm văn thư đứng dậy cùng tính giao cho long trạch lọ lạ long trạch lọ là trên mặt khó nén ý cười hưng phấn đưa tay tiếp nhận đội chủ văn thư c n kẽ liếc mắt nhìn nàng đọc nhanh như gió đem văn thư bên trên văn tự lướt qua con mắt càng mở càng lớn quả nhiên là chậu rửa chân quốc nguyên thủ đội chủ văn thư hơn nữa đại cậu tam lang ký tên còn mười phần rõ ràng cuối cùng nàng long trạch ló lạ một cái đã từng làm qua điện ảnh nữ vương cùng hơn hai mươi cái nam nhân cùng một chỗ quay phim nữ diễn viên sẽ có một ngày trở thành nguyên thủ quốc gia đây hết thảy tất cả đều là bởi vì tô trầm long trạch ló lạ vui vẻ nhìn xem tô trầm khoe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên tô trầm k h ẽ giật mình lập tức nhẹ nhàng hướng long trạch ló lạ gật gật đầu long trạch ló lạ đỏ mặt lên lập tức quay đầu nhìn về phía đại cậu tam lang đại cậu các hạ đã ngươi đã đồng ý đem nguyên thủ quốc gia vị trí đổi chủ cho ta sau đó bọn hắn áp lấy đại cậu tam lang hướng về kinh đô đồn cảnh sát mà đi long trạch lo lạ vốn là muốn theo bọn hắn cùng rời đi có thể nghĩ đến cái gì vội vã đi tới tô trầm trước mặt tô trầm ta trọn vẹn hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp ngươi sẽ không đối với chậu dựa chân quốc động thủ a tô trầm lắc đầu ta lần này tới cũng không phải là lấy phá hủy trậu r ử a chân quốc làm mục đích mà là muốn phá hủy đại c ầ u tam lang chính phủ cùng với một chút không nên tồn tại trên thế giới mang tính tiêu chí kiến trúc ánh mắt của hắn rơi vào lòng trạch lọ lạ trên thân trầm giọng nói bây giờ đại c ầ u tam lang chính phủ đã bị ngươi thay thế còn lại chính là phá hủy mang tính tiêu chí kiến trúc lòng trạch lọ lạ sướng sở nghi hoặc hỏi đến cùng là tiêu chuẩn gì tính chất kiến trúc nhờ ngươi cần phải phá hủy không thể kinh quốc thần sĩ, tô trầm sắc mặt ngưng trọng nói long trạch l ọ là nháy mắt mấy cái kinh quốc thần sĩ cung phụng cũng là chậu r ử a chân quốc chiến sĩ anh dũng vì cái gì ngươi đối với nơi này c ử u hận như vậy chiến sĩ anh dũng tô trầm i ễ u m ô i nói rõ ràng là một chút xem nhân dân vì có r á c bại hoại liền không nên sống trên thế giới này long trạch l ọ là cao mày phản bác không có khả năng ta từ nhỏ đến lớn nghe được cũng là kinh quốc thần sĩ bên trong là nước ta chiến sĩ anh dũng tô trầm t h ả n n h â nói n đó là ngươi quốc vì tô son c h ắ t phấn chiến tranh cố ý cho các ngươi tài liệu giảng dạy cùng sự thật căn bản không giống nhau này, cái này sao có thể long trạch lo là không thể tin nói t ô Trầm biết rõ c h ậ u rửa chân quốc một mực cho dân chúng tẩy não cho nên mới sẽ có long trạch lọ lạ loại này người không hiểu chuyện hắn nhãn châu xoay động lập tức nói long trạch lao sư ta chỗ này có từ nước ta mang tới tài liệu giảng dạy sách vừa vặn cho ngươi xem thật kỹ phía dưới về sau ngươi liền dùng những thứ này tài liệu giảng dạy sách giáo dục c h ậ u rửa chân quốc các học sinh nói xong hắn tử cơ sở bao khỏa bên trong lấy ra tiếp cận tê dần túi sách vợ tiện tay ném xuống đất tôi c ầ m đang thu thập vật tư quá trình bên trong cũng là một mình toàn thu ngay cả thương siêu bên trong tiệm sách cũng không có bông tha vốn còn nghĩ tiệm sách bên trong sá không nghĩ tới bây giờ có đất d ụ n g võ tương lai còn có thể trở thành chậu rửa chân quốc dân chúng tài liệu giảng dạy mới để cho chậu rửa chân quốc dân chúng học tập quốc nội văn hóa tương lai chậu rửa chân quốc thượng phía dưới nói quốc nội lời nói viết quốc nội chữ hình tượng này thật đúng là có ý tứ Phanh! tiếp phía sách cho chạch kinh nhìn sách nhìn nghề Trọng trọng sách vở rơi trên mặt đất, tué lên tầng tầng Long ngạc trên ngầng nặng mặt đất, tué đất tô trầm, nặng nghề gật rơi vở vở, về bụi. đó đầu đầu. lõ lạ lập tức để cho thai mèo nữ buộc quán cà phê nhân viên cửa hàng nhóm kiến sách rời đi chậu r ử a chân quốc nguyên thủ văn phòng mà a ho yi yi yi lại lưu lại chậm dãi đi đến tô t r ầ m bên cạnh chầm ca ngươi đi phá hủy mang tính tiêu chí kiến trúc vậy ta đi cái nào ngươi trước tiên đi theo long trạch lão sư chờ ta làm xong sự tình lại đi tìm ngươi tô t r ầ m nói khẽ thế nhưng là a ho yi yi yi cắn môi sừng lưu luyến không rời nói ta không muốn rời đi ngươi tô chầm mỉm cười nhẹ nhàng vớt vẽ a ho yi yi đỉnh đầu ngươi là lo lắng ta rời đi ngươi sao a ho yi ngượng g ậ đầu ta ta là có chút lo lắng t ô trầm trong lòng k h ẽ động lập tức hôn lấy a ho ý ý ý ý c á i chán a ho ý ý ý lập tức ngẩng đầu kinh ngạc nhìn t ô trầm trên mặt phù đầy đỏ hửng trái tim đập bịp bịp nàng trong nháy mắt liền bị t ô trầm chết phục mắt nhìn t ô trầm không rời ra một điểm t ô trầm ngẩng đầu con mắt hiếp lại nói ta đã làm cho ngươi ẩn ký lần này ngươi nên yên tâm à. a ho ý ý ý mím mím khoẻ miệng nhẹ nhàng gật đầu nói ta tin tưởng ngươi sau đó nàng cùng t ô trầm cáo bệt sau quay người đổi kịp long chạch lọt ra t ô trầm nhìn xem a ho ý ý bóng lưng hít mắt lại hắn phát hiện a ho ii ui đối với hắn thiện ý cơ hồ cùng lý thư nghi bọn người tương xứng hoàn toàn có thể tín nhiệm không nghĩ tới đối với a ho ii ui thả ra một điểm nho nhỏ thiện ý vậy mà lại nhận được lớn như thế hồi báo thật đúng là một cái khả ái nữ nhân thật giống lập tức đem hắn ôm trở về hải cảnh nhất hào thật tốt phẩm vị một chút tô trầm nhìn xem a ho ii ui bóng lưng tiêu thất hắn mới phản ứng được hắn hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía chậu giữa chân q u kinh đô kinh quốc thần xí phương hướng nếp miệng lên một vòng cười lạnh kinh quốc thần xí là thời điểm bao phủ tại trong dòng sông lịch sử vừa mới nói xong t ô t r ầ m huy động lên sáu cánh trăng cánh lông vũ bảng hướng về kinh quốc thần xì phương hướng bay đi. Hắn rất mau tới đến kinh quốc thần xì phía trên, túi đầu nhìn xuống dưới đáy kinh quốc thần xì. kinh quốc thần xì chiếm diện tích rất lớn, lập tức mùi t h ơ m n h i ê u còn có không ít nhân viên an ninh cùng với cung phụng người ở bên trong hoạt động. t ô t r ầ m ánh mắt lạnh lẽo, thứ nói, thằng ô nạp c ấ u chi điệp dựa vào cái gì có nhiều người như vậy cung phụng. trên người hắn hắc quan g lập lòe, đưa tay phải ra nhắm ngay kinh quốc thần xì, nằm ngón tay thành trào, một cái hạt động dần dần tại lòng bàn tay hiện lên hơn nữa nhanh chóng bi lớn. kinh quốc thần xì b chậu r ử a chân quốc dân chúng cùng nhân viên an ninh ngay ngắn trật tự hoạt động bọn hắn còn không biết nguyên thủ cao ốc chuyện phát sinh còn đoán hận lấy tô trầm cái này nước ngoài kẻ xâm lấn đáng chết tô trầm nếu là chậu r ử a chân quốc chiến sĩ anh dũng còn sống hắn tuyệt đối không dám xâm phạm chậu r ử a chân quốc nơi này có chậu r ử a chân quốc chiến sĩ anh dũng anh linh che chở ta không tin tô trầm dám đến ở đây nhưng khi hắn nhóm đoán hận tô trầm một tiếng vang thật lớn từ kinh quốc thần xí phía trên vang lên thần xí bên trong tất cả chậu dựa chân quốc nhân k ẽ giật mình theo bản năng quay đầu nhìn về phía thần xí phía trên chỉ thấy một cái bán kính nửa thức hát động xuất hiện tại thần sĩ bầu trời gạch tàn ngói gay từ hoàn chỉnh thần sĩ trên kiến trúc bóc ra mở hướng về hát động cấp tốc bay đi thần sĩ đang bầu trời còn có một cái để cho chậu rửa chân quốc nhân sợ hai bạch quan g thân ảnh chính là tô trầm chậu rửa chân quốc nhân trong mắt lộ ra hoảng sợ kinh hãi ngẩn người tại chỗ bọn hắn biết rõ không chỉ là bọn hắn còn có lớn như vậy kinh quốc thần sĩ, đang nhanh chóng từ tinh cầu bên trên tiêu thất thậm chí sẽ không lưu lại một điểm ẩn ký chương bốn trăm chín mươi kỵ sĩ bản chọn đến chương bốn trăm chín mươi kỵ sĩ bản chọn đến t ô trầm lơ lửng tại kinh quốc thần sĩ bầu trời biểu lộ lãnh đ ạ m nhìn chăm chú lên dưới đáy kinh quốc thần sĩ. hắn nhìn xem t r ầ m rãi hủy diệt kinh quốc thần sĩ, nên miệng lên lạnh lùng ý cười còn dám cung phụng xâm lấn nước ta tù chiến tranh đây chính là kết quả của ngươi kinh quốc thần sĩ phụ cận trậu r ử a chân quốc dân chúng phát hiện kinh quốc thần sĩ bắt đầu tiêu thất nhao nhao sang đây xem náo nhiệt nhưng bọn hắn không dám áp sát quá gần chỉ sợ chịu đến tô trầm cường đại hấp động hấp dẫn hấp dẫn ngay cả kiếm thần phúc bộ nửa t á cùng với hộ quốc giác tỉnh giả đều ngăn cản không nổi bọn hắn nếu như bị hút vào nhao nhao nói lên kinh quốc thần sĩ chuyện phát sinh chuyện gì xảy ra không phải nói cái này tô trầm đã cùng đương nhiệm nguyên thủ long trạch lọ lạ hòa giải sao làm sao còn phá hủy kinh quốc thần sĩ? long trạch lọ lạ chỉ là tô trầm khôi lỗi tô trầm không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó thì ra mọi người đều biết long trạch lọ lạ lên làm nguyên thủ quốc gia chuyện cũng liền kinh quốc thần sĩ không có internet long trạch nguyên thủ vừa hạ lệnh để cho kinh quốc thần sĩ bên trong người rút lui đ á n g đợi bọn hắn chết ở bên trong bà cạ trậu rửa chân quốc xong sao có thể để cho cái này tô trầm khi dễ như vậy ngươi nếu là có năng lực phản kháng ngươi đi thử xem thôi bọn hắn cũng đã biết gia, vậy, dưới, liền ế t Tô Trầm m u phá h yên chậu c h rửa lặng nhìn chăm chú lên kinh quốc thần s í chậm rãi tan giã phá diệt triệt để biến mất tại bên trên tinh cầu kinh quốc thần xí bên trong người cũng phản ứng qua tới bọn hắn lập tức hoảng sợ kêu to lên tiếng nao nhao n g h ị muốn trốn khỏi kinh quốc thần sĩ. xong đời chiến sĩ anh dũng anh linh cũng không bảo vệ được chậu r ử a chân quốc tô trầm cũng quá đáng sợ chậu r ử a chân quốc thật muốn hủy diệt ba cả chân toi bùn quốc tấm tái kinh quốc thần sĩ bên trong người chạy từ phía vì mạng sống làm sao cùng chống cự nhưng ban kính n ử a thức hắc động y lực cũng không phải bình thường hắc động có thể so sánh hấp lực cường đại để cho bọn hắn n ử a bước khó đi cách hắc động gần nhất người trực tiếp liền bị hút vào trong lỗ đen biến mất vô thanh vô tức toàn bộ kinh quốc thần xí người có một cái tính một cái rất nhanh thì biết tô chẩm đối với kinh quốc thần xí tự bọn hắn không có một cái nào có thể thoát đi h á c động hấp lực đều phải chết ở chỗ này thậm chí toàn bộ kinh quốc thần sĩ, quỷ tượng hương nến bàn các loại công trình cũng không có thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt một lát sau lớn như vậy kinh quốc thần sĩ, không có để lại một cái dấu vết thì ra kinh quốc thần nhà vệ sinh ở vị trí xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề hiện lên hình bán cầu cùng lơ lửng trên không trùng bán kính nửa thước h á c động giống nhau như lúc t r u n g quanh trậu dựa chân quốc nhân khoảng cách gần cũng đều gặp hai vạn bị tác động hấp lực cường đại hút vào những người còn lại đều thấy c h o mắt kinh quốc thần xí chiếm diện tích to đến thái quá nếu là dùng nhân công máy móc tới hủy đi không biết ngày đêm việc làm sợ rằng cũng phải hủy đi bên trên m ộ ư ơ i ngày nhưng tô trầm hắc động vậy mà chỉ dùng hơn một giờ thậm chí còn làm ra cái cự đại h ồ sâu cái này thực lực khủng bố khó có thể tưởng tượng bọn hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời bạch quang tô trầm ánh mắt bên trong ngoại trừ sợ hãi còn có sâu đậm k í n h ngưỡng cũng không biết người nào mở đầu lại có người quỳ xuống trọng trọng đập lấy đầu khắc trậu dựa chân quốc dân chúng cũng cùng theo quỳ xuống dập đầu cầu xin tô trầm tha thứ vì mạng sống từ bỏ tôn nghiêm lại có cái gì không thể hơn nữa tô trầm cường đại như vậy toàn bộ c h ậ u rửa chân quốc cũng tìm không ra một cái chống lại đối thủ hoàn toàn là thần đồng dạng tồn tại khó trách tân nhiệm nguyên thủ quốc gia long trạch lọ l à sẽ bị tô trầm đỡ thượng vị tô trầm cường đại như vậy cường giả nâng đỡ ai cũng có thể thành công long trạch lọ l à hoàn toàn chính là tô trầm người phát ngôn bọn hắn không dám có bất kỳ phản kháng dục vọng tô trầm lơ lửng giữa không trung mặt không thay đổi nhìn xem hủy diệt kinh quốc thần sĩ, trong mắt lập lòe vui sướng ánh mắt đã từng xâm lấn quốc gia tù chiến tranh cuối cùng triệt để bị hắn xóa đi dấu vết trậu rửa chân quốc không phải một mực tô son chắc phấn trăm năm trước xâm lấn chiến tranh sao vậy li không chỉ có như thế còn muốn cho c h ậ u rửa chân quốc người tương lai biết lần kia xâm lấn chiến tranh tội n g h i ệ n vĩnh viễn sống ở trong ấ y n ấ y tô trầm làm song phá hủy kinh quốc thần sĩ chuyện trong lòng tràn đầy thoải mái hắn một cái người trong nước cuối cùng làm tất cả người trong nước muốn làm chuyện cũng coi như là xứng đáng đã từng đối kháng c h ậ u rửa chân quốc xâm lấn liệt tổ liệt tông tô trầm hít sâu một hơi phất tay tiêu trừ hủy diệt kinh quốc thần sĩ hát động ánh mắt nhìn về phía nguyên thủ cao ốc phương hướng hắn phải mang theo a hoi iu i trở lại hải cảnh nhất hào thu được trả về b ộ xuất nhưng mà tô trầm dùng xô lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực phát hiện a h o y -i, i u i cùng lòng trạch lọ Lò lạ đích xác tại nguyên thủ trong đại lâu nhưng nguyên thủ trong đại lâu còn xuất hiện một cái tràn ngập h á c ý giác tỉnh giả cái này giác tỉnh giả trong đan điền quang đoàn lập lòe mặc dù năng lực chỉ có một cái nhưng đẳng cấp cao thái quá vậy mà đến mát cấp tia sáng hơn nữa cái này giác tỉnh giả ngay tại nguyên thủ trong văn phòng tựa hồ chờ đợi cái gì a h o y -i, i u i cùng lòng trạch lọ Lò lạ cùng đi hướng nguyên thủ văn phòng cách kia cái tràn ngập á t ý g i á tỉnh giả càng ngày càng gần nếu để cho bọn hắn gặp vỡ a o i i u -i cùng lòng trạch lọ Lò lạ rất có thể phát sinh nguy hiểm Tô t r ầ các nàng g đã xử lý xong đại cầu tam lang chuẩn bị trở về nguyên thủ văn phòng chờ đợi tô trầm trở về tô trầm đã phá hủy kinh quốc thần xí、sí, không sai biệt lắm cũng nên trở về nhưng các nàng mở ra nguyên thủ cửa phòng làm việc liếc mắt liền thấy trong phòng xuất hiện một cái mọc da dâu quen nón tóc vàng xinh đẹp quốc nam nhân các nàng biến sắc kinh hoàng nhìn xem xinh đẹp quốc nam nhân cho mày đứng lên Ta tân là đại m cậu h r tam lang n ta thủ, long n trạch ló là đôi mi thanh tú nhân lại hư lệnh nói đại cậu tam lang đã đem nguyên thủ quốc gia đội chủ cho ta ngươi đến cùng là ai vì cái gì cứu hắn dâu quay nón nam nhân biến sắc khoe miệng toát ra khinh thường đại c ầ u tam lang tên phế v ậ t này vậy mà lại bại nhanh như vậy như thế nào liền hai giờ đều nhịn không được hắn nhìn về phía long trạch lọ l ạ cùng a ho i i ui hừ nhẹ một tiếng nói ta là tiến hóa sẽ kỵ sĩ bàn tròn lang nhân m o ặ c căng tiến hóa sẽ cùng đại c ầ u nguyên thủ hợp tác hắn chịu đến nguy hiểm ta liền được phái tới cứu hắn long trạch lọ l ạ cùng a ho i i ui khẽ giật mình nhìn nhau một cái trong ánh mắt toát ra lo nghĩ các nàng biết tiến hóa biết thực lực cương đại còn cùng đại cậu tam lang quan hệ qua lại rất thân bây giờ tới giải cứu đại cậu tam lang khẳng đúng lúc này tô trầm t r ợ t lóe cánh rơi vào trong văn phòng nhìn xem trước mắt mọt găng bóng lưng lạnh lên một tiếng nói nguyên lai、like、là tiến hóa biết mặt găng ta đang lo không có chỗ tìm ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà tự động đưa tới cửa chương bốn trăm chín mươi mốt không có lông cầu chương bốn trăm chín mươi m ộ t không có lông cầu tô trầm đi tới nguyên thủ văn phòng trước cửa số lúc hắn liền nghe được mọt găng cùng lòng trạch lọ lò là đối thoại cũng đã biết mọt găng chính là tiến hóa biết thành viên hắn nghĩ tới chậu dựa chân quốc theo và o hóa sẽ có chiều sâu hợp tác còn trợ giúp tiến hóa sẽ tiến vào thế giới dưới lòng đất liền biết tiến hóa lại là sẽ không bỏ mặc đại cầu tam lang tiêu thất không phải sao tiến hóa sẽ quả nhiên phái người tới cứu đại cầu tam lang chỉ có điều tới hơi trễ theo tô trầm xuất hiện trong văn phòng đám người vì đó khe giật mình cùng nhau quay đầu nhìn về phía tô trầm lòng trạch lọ lò l cùng a oi ui kinh hái trên mặt lập tức hiện lên vui vẻ ý cười các nàng chỉ là người bình thường căn bản không có khả năng là tiến hóa sẽ kỵ sĩ bản tròn mọt găng đối thủ nếu là mọt găng đối với các nàng hạ thủ kết quả sẽ chỉ là chết nhưng bây giờ tô trầm xuất hiện các nàng một chút cũng cảm giác được vô cùng an toàn tâm tính cũng ngông lòng xuống bất quá mọt găng cùng tô trầm ở giữa quyết đấu là giác tỉnh giả ở giữa chiến đấu các nàng cũng là người bình thường không có nhúng tay không gian thế là liền trốn ở một bên l ặ n g lặng nhìn tình huống mọt găng lại c a o mày đánh giá mắt tô trầm tức giận hứ một tiếng nói ngươi chính là cái tia quốc nội tới giác tỉnh giả tô trầm tô trầm huy động cánh hai con mắt híp lại cười nói không tệ ngươi bây giờ mang ta đi tìm tiến hóa sẽ tổng、bộ. ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng mặc găng lập lên tức tiếng, cười nhạo k h i n h miệng t mắt h ì n tô t r một càn cười n phát bằng ngươi. n người rằng n、so、g ngươi, ngươi、so、lạnh nói mạnh không mạnh không phải nói là được còn phải xem trong chiến đấu thực không thực dụng ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tô trầm toàn thân duy trì cảnh giác giống như là g i ã ngoại g i ã t h u nhắm chuẩn con mồi tô trầm cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng giống m ọ t găng v ấ y tay vậy ngươi tới đi ta ngược lại muốn nhìn ngươi mát cấp thức t ì n h năng lực đến cùng làm ạ n h bao nhiêu mặt găng đông cảm giác chịu đến vũ n ụ sắc mặt trở nên xanh xám tức giận hướng về tô trầm quát tiểu tử đây chính là ngươi nói hắn toàn thân tản mát ra sắc khí âm thanh lạnh lùng nói nhìn ta không đem ngươi chém thành môn mảnh nói xong toàn thân hắn hiện ra hồng quang thân hình tại hồng quang vào đột nhiên bị lớn vóc dáng cao lớn nửa mét cơ bắp hình d con mắt trở nên đ ỏ bừng kinh khủng nhất là hắn phía trước khuôn mặt nô h ra đi ra trong miệng răng trở nên cài răng lược răng n a n h đã dài đi ra lập lòe hàn quang lạnh lẽo tô trầm hai con mắt h i ế p lại đánh giá thư nhẹ nói ngươi đây là năng lực gì nhường ngươi người thật là tốt không làm biến thành giá thú mặc găng con mắt tản ra h n g quang cắn răng cả giận nói ngươi biết cái gì đây là ta đặc l ư u năng lực biến thân có thể để ta biến thành sói người lang nhân tô trầm n h i u n h i u chân mày như có điều suy nghĩ nói chính là các ngươi nước ngoài trong truyền thuyết đến đêm trăng tròn biến thân lang nhân sao không tệ mặc găng không chút kiên kị nhìn xem tô trầm khi mình nói năng lực của ta có thể không cần đêm trăng tròn biến thân còn để cho ta có nhanh chóng chữa trị cơ thể tố chất thân thể viễn siêu cường hóa thân thể loại năng lực gia tỉnh giả t ô trầm khẽ cười nói theo lý thuyết người đối ngươi tố chất thân thể rất tự tin mặc găng khẽ giật mình những mày nói ngươi như thế nào không có chút sợ hãi nào t ô trầm nghiền ngâm nợ nụ cười bởi vì ta đối ta tố chất thân thể cũng rất tự tin mặc găng đứng môi nghẹo đầu t r ứ n g mắt nhìn t ô trầm cười lạnh nói tốt tốt tốt người tự tin phải không vậy liền để ngươi xem một chút mát cấp biến thân lang nhân năng lực lợi hại đang khi nói chuyện mặc găng biến thân động tác đã hoàn thành cả người trên người hồng quang ẩ n nấp tại thân thể lông tơ phía dưới biến lớn cơ thể cầm quần áo n ứ t vỡ cơ bắp căng cứng tay chân cũng như là trò sói mọc ra móng vuốt sắp bén nhìn liền mười phần hung hiểm hắn hung ác chừng tô trầm móng vuốt trên tay bỗng nhiên rối ra bày ra một bộ săn thú tư thế hai chân đạp một cái phi t ố c hướng về tô trầm lao đến m ọ t găng tốc độ cực nhanh trên không trung l ư ớ t đi từng đạo tàn ảnh hô hấp ở giữa cũng nhanh vọn tới tô trầm trước mặt long trạch lo là cũng a ói u ui thấy thế các nàng biến sắc têu lên sợ hãi tô trầm màu tránh ra mọc găng thật là lợi hại người đánh không lại không cần phải để ý đến chúng ta hắn sẽ không tổn thương chúng ta t ô t r ầ m không có thời gian phản ứng c á c nàng nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút tấm áp thân là người trong nước lại bị trậu r ử a chân quốc nữ nhân quan tâm như vậy cảm giác này ngược lại là đ ặ c b i ệ t t ô t r ầ m ánh mắt nhìn chấm chấm s ô n g lên một găng hít sâu một hơi mặc dù biết một găng t ố chất thân thể sẽ rất mạnh nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đáng sợ không hồ là mát cấp biến thân loại năng lực cái này t ố chất thân thể cường hóa quá cường đại cùng hắn nhiều cái năng lực tăng lên t ô chất thân thể không kém cạnh vẫn còn có chút coi thường tiến hóa biết kỹ sĩ bàn tròn nhưng hắn tôi c h m cũng không phải gây yếu tồn tại tôi c h m sắc mặt chấm xu lập tức dùng cường thân kiện thể cực hạn đột phá người nhẹ như y ế n chờ cường hóa thân thể loại năng lực cả người trên thân cơ bắc bạo khởi giống như thế giới khỏe đẹp cân đối quán quân có vô tận lực lượng hắn bây giờ tố chất thân thể thậm chí so siêu nhân còn muốn đáng sợ chẳng lẽ còn sẽ sợ tiến hóa biết mọt găng hay sao người mọt găng tốc độ nhanh ta tô trầm tốc độ càng nhanh tô trầm thi t r i ể n ra năng lực ngầm đầu nhìn lên mới phát hiện mọt găng tại đi tới nửa bước v ố t sói liền sẽ đâm vào ánh mắt của hắn long trạch lo là cùng a oi ui thấy không rõ mọt găng động tác nhưng cũng phát hiện tô trầm ở vào trong nguy cơ tim đều nhảy đến cổ rồi Các nàng muốn giúp tô trầm đối phó găng, nhưng à n g m i mà tô trầm lại là mỉm cười đông nhiên cơ thể hốn éo nhưng người tránh thoát mọt găng công kích mọt găng bởi vì quá tính căn bản ham không được xe v ố t sói lau cơ thể của tô trầm tìm tới thậm chí thân thể của hắn cũng không có đụng tới tô trầm hắn lập tức kinh hãi không thể tin mắt nhìn tô trầm con mắt trợ tròn biến thân lang nhân năng lực đến mắt cấp tốc độ thậm chí tiếp cận vận tốc cấm thanh toàn thế giới nhân loại liền không có so với hắn tốc độ còn nhanh hơn nhưng tô trầm rõ ràng tốc độ ở trên hắn và không thì sẽ không tránh được nhẹ nhàng như vậy chẳng lẽ tô trầm đa có thể lực cùng một chỗ cường hóa tố chất thân thể so với hắn đầy đẳng cấp biến thân lang nhân năng lực mạnh hơn cái này sao có thể phanh mặt găng cơ thể đụng vào trên sàn nhà một chút liền đem sàn nhà đập cái lõm cũng chính là chậu dựa chân quốc nguyên thủ văn phòng kiến trúc chất lượng tốt và không thì hắn đều phải sông phá sàn nhà long trạch lọ lạc ù n g aoi i ui không thể tin nhìn xem ném tới trên sàn nhà m ọ t găng trên mặt hiện lên vẻ mặt bất khả tư nghị các nàng không phải giáp tình giả căn bản thấy không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì nhưng mọt găng tốc độ nhanh như vậy vẫn không có công kích được tô trầm ngược lại chính mình té một c á i ngã gục có thể tưởng tượng được tô trầm rốt cuộc có bao nhiêu cường đại thực lực viễn siêu mọt găng khó trách tô trầm không có trả lời các nàng nguyên lai là tô trầm căn bản không đem mọt găng làm đối thủ thích hợp tô trầm quay đầu nhìn hiện lên đụi mù sàn nhà lõm hai con mắt hiếp lại khẽ cười nói mọc găng đây chính là người biến thân người sói năng lực tại sao ta cảm giác ngươi giống như một không có lông cầu chừng bốn trăm n mươi a mang ta đi tổng bộ đi lân quanh chừng bốn trăm n mươi a mang ta đi tổng bộ đi lân quanh mọc thợ phụ cờ ngươi tố chất thân thể rốt cuộc mạnh cỡ nào làm sao lại né tránh ta công kích mọc găng chật vật từ trong nguyên thủ văn phòng sàn nhà lõm leo ra hung tợn chừng tô t r ầ m trong mắt tràn đầy cảnh giác toàn thân hắn lông tơ trở nên vô cùng bẩn mong phải bởi vì không có kịp thời thu hồi trọng trọng đụng phải trên sàn nhà đã vốn công chín mươi độ thậm chí xương cốt đều chi tiêu cơ thể máu tươi chảy dòng tôi trầm đánh ra mắt thử nhẹ một tiếng nói ta đã sớm nói ta so với ngươi còn mạnh hơn ngươi còn chưa tin bây giờ biết sai đi mặc găng chậm dài đứng lên lắc lắc đầu lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm ta cũng không tin ngươi dùng nhiều như vậy năng lực có thể kiên trì rất lâu tô trầm nhún nhún m a i nói ngươi không cần phải để ý đến ta có thể kiên trì bao lâu ngươi bây giờ mình đ ầ y thương tích cánh tay đều gãy xương vẫn là thành thành thật thật chịu thua đầu hàng đi nếu không phải là ta muốn đi ngươi tổng bộ đi loanh quanh ta đã lấy tính mạng của ngươi mặc găng toàn thân run lên phủi bụi trên người một cái h ô n g t ậ chừng tô trầm nói ngươi ít nhất k ó lác nhìn ngươi có thể trốn được mấy lần hắn đ ỗ n g nhiên dùng tay trái bắt lấy đứt gãy tay phải tiếp đó trọng trọng một chiếc đem tay phải quay trở lại bình thường vị trí tại đầy đem gãy xương nối liền t ô trầm khe nhữ mày ngươi làm cái gì vậy tự mình hại mình sao m ọ t găng cắn răng nghiến lợi hừ lạnh nói mắt cấp biến thân lang nhân năng lực có thể nhanh chóng chữa trị cơ thể ta bây giờ chính là mãi mãi cũng sẽ không chết rác tỉnh giả nhìn hai ta ai có thể hao tổn qua ai t ô trầm nhữ mày ánh mắt rơi vào m ọ t găng trên tay phải chỉ thấy m ọ t găng tay phải miệng vết thương hiện lên tầng tầng thường quang vết thương đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại hắn hít sâu một hơi. hít mắt lại trong ánh mắt lập loẹ n g h n ngẫm không hổ là mát cấp biến thân lang nhân năng lực chẳng những có cường hóa tố chất thân thể hiệu quả còn có chữa trị loại năng lực gia trì quả nhiên không tầm thường long trạch lọ lạc ù n g a o i i ui đều thấy choáng mắt đây chính là giác tỉnh giả thực lực sao g â y chi trùng sinh so tô trầm chữa trị năng lực của vi khuẩn đều phải đáng sợ mặc găng trên tay phải vết thương rất nhanh liền hoàn toàn khép lại làn da cũng đã dài đủ phản phất giống như không bị thương hắn lắc lắc tay phải cảm thấy tay phải đã khỏi hẳn lập tức lại bắt đầu công kích hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất phi tốc hướng về tô trầm vào tới t ô trầm ánh mắt vừa dựng khoe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên n g ư ờ i động t á c chậm m ọ t găng khẽ giật mình lập tức lạnh dên một tiếng giết ngươi đã đầy đủ t ô trầm lắc đầu n g ư ờ i đụng tới ta lại nói hắn nhìn xem m ọ t găng phương hướng công kích tiếp đó lại là nhẹ nhàng hơi xoay người né tránh m ọ t găng công kích m ọ t găng lại là lao tô trầm thân thể bay đi liền cũng không đụng tới đến t ô trầm một chút cả người liền đụng phải trên vách tường t ô trầm làm sao lại lợi hại như vậy chẳng những có cường đại nguyên tố loại năng lực còn có không thể khinh thường dò xét loại năng lực thậm chí còn có không cách nào tưởng tượng cường hóa thân thể loại năng lực so với hắn mát cấp biến thân lang nhân năng lực đều mạnh hơn đây vẫn là nhân loại sao chỉ sợ thần cũng không thể nào lợi hại như vậy mặc gan g trượt xuống tới địa bên trên thở hồn hển bắt đầu khôi phục cơ thể vừa mới đâm vào trên vách tường vẫn là để hắn thụ nghiêm trọng thương cũng không biết trậu r ử a chân quốc nguyên thủ văn phòng vì cái gì xây cứng rắn như vậy hắn thân là mát cấp biến thân lang nhân năng lực giác tỉnh giả đều không phá nổi nơi này sàn nhà cùng vách tường tô trầm hai con mắt hiếp lại đánh giá m ọ c găng cười nhẹ lắc đầu ngươi cũng đừng uống phí sức lực vẫn là ngoan ngoan đầu hàng bằng không thì có ngươi nếm mùi đau khổ long trạch lo là cùng a ho i i u i cũng phản ứng lại hướng m ọ c găng ném đáng thương ánh mắt m ọ c găng các hạ ngươi hẳn l à n g h e tô trầm lời nói bằng không thì thật sự sẽ chết ngươi căn bản cũng không phải là trầm ca đối thủ m ọ c găng khôi phục rất nhanh cơ thể có tốt hơn nhiều hắn một cái lý ngư đ ã định đứng lên theo bản năng nhìn về phía tô trầm cơ thể không khỏi run một cái mặc găng biết rõ không phải tô trầm đối thủ vô luận hắn làm như thế nào đều không tổn thương được tô trầm ngược lại tô trầm nếu muốn giết h đơn giản dễ như t r ở bàn tay đáy lòng của hắn một cách tự nhiên dâng lên sợ hãi mặc găng tự hiểu không phải tô trầm đối thủ nhưng tiến hóa sẽ viu đạt thủ trưởng mệnh lệnh hắn nhất thiết phải cứu r a đại c ầ u tam lang tiêu diệt tô trầm hắn bây giờ liền xem như chạy cũng là vi phạm với viu đạt thủ trưởng mệnh lệnh trở lại tiến hóa sẽ tất nhiên sẽ thu đến sống không bằng chết xử phạt còn không bằng cùng tô trầm liều mạng còn có một chút hy vọng sống mặc găng thận trọng đánh giá mắt tô trầm phát hiện căn bản tìm không ra sơ hở thế là hắn lập tức quay đầu nhìn về phía long trạch lo là cùng a oi ui nhãn trâu xoay động nên miệng lên tuổi lạnh làm không qua ng còn làm không qua hai cái nữ nhân bình thường sao hơn nữa ngươi tô trầm vẫn rất coi trọng hai cái này nữ nhân bình thường nếu là lấy hai nữ nhân này uy hiếp nhìn ngươi tô trầm còn thế nào trốn mặc găng hạ quyết tâm lập tức hai chân đạp một cái t r ở hướng về lòng trạch lọ l ạ cùng a o i i ui phóng đi để phòng tô trầm sớm bảo hộ hai nữ nhân này hắn còn đem năng lực phát huy đến cực hạ tốc độ nhanh đều để người không nhìn thấy phảng phất là thuấn di đồng dạng qua trong dây lát cũng nhanh đi tới hai nữ trước mặt chuyện đột nhiên xảy ra lòng trạch lòng chuyển khắp bản thân toàn thân đều không khỏi run lên các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến mọt găng vậy mà lại hướng các nàng hạ thủ chẳng lẽ mọt găng là muốn cầm các nàng uy hiếp tô trầm hèn hạ vô s ỉ rõ ràng thực lực không bằng tô trầm làm sao lại là một chút hạ lưu chiêu số nhưng các nàng chỉ là người bình thường liền phản ứng cũng không kịp cho dù là có thể phản ứng lại các nàng cũng liền chạy năng lực cũng không có chỉ có thể mặc cho mọt găng bài bố đúng lúc này p l a n một tiếng vang thật lớn từ các nàng trước người vang lên a một tiếng hét thảm từ các nàng trước người từ từ đi xa đông n cũng chính là mọt găng là giác tình giả còn biến thân trở thành lan nhân bằng không thì sớm đã chết ở một cốc này phía dưới bất quá nhìn xem mọt găng trạng thái trong thời gian ngắn cũng khôi phục không xong tô trầm thu hồi chân mắt liếc trên đất mọt găng lạnh lên một tiếng nói đối thủ của ngươi là ta còn dám ở dưới mí mắt ta làm chuyện xấu thật cầm ta tính tình hảo long trạch lo là cùng a ói ui ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm trên mặt lộ ra cảm kích biểu lộ vô địch tô trầm lại giúp các nàng một lần hơn nữa lần này là ân cứu mạng thực sự là không thể b á o đáp tô trầm mắt nhìn các nàng cười nhẹ ra hiệu các nàng yên tâm tiếp đó liền xoay người đi tới mọt găng trước người mọt găng đang toàn lực khôi phục cơ thể nhưng trên mặt đã mặt sám như cho hắn đã triệt để không còn biện pháp không đối phó được tô trầm chính là không đối phó được dù là hắn đã dùng hết biện pháp nhưng cùng tô trầm có t r a n lệnh c ự lớn tùy ý bị tô trầm nắm hơn nữa dựa vào làm ngạo năng lực chữa trị đối mặt tô trầm trọng kích cũng sắp tốc không khôi phục được chỉ có thể mặc cho tô trầm sâu xé m ọ t găng bây giờ hận không đến chết đi cũng không cần chịu đến tô trầm vũ đ h ụ c tô trầm đứng ở trước mặt hắn trầm rãi ngồi sổng xuống, xuống nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn m ọ t găng ta cho ngươi một cái cơ hội sống không đáp ứng ta đều không ngừng vặn gãy t ứ c h i của ngươi nhường ngươi sống không bằng chết m ọ t găng toàn thân run lên không nghĩ tới năng lực chữa trị ngược lại thành hắn gánh vác hắn tin tưởng tô trầm thực sẽ làm ra loại sự tình này liền hội vàng hỏi chuyện gì tô trầm con mắt hít lại mang ta đi ngươi tiến hóa sẽ tổng bộ đi loanh quanh. chương 493, c ò n sót lại cặp bã chương 493, c ò n sót lại cặp bã tô trầm tới chậu r ử a chân quốc phá hủy chậu r ử a chân quốc chỉ là t h i ệ n đường mục đích thật sự chính là muốn biết tiến hóa sẽ ở chậu r ử a chân quốc làm cái gì hành động bí mật tiến hóa sẽ ở quốc nội nhấc lên gió tanh m ư a máu là cái chính cống tà giáo tổ chức thậm chí cùng tận thế bông xuống có cấp độ sâu tiếp xúc tô trầm tiềm thức cảm thấy tiến hóa lại là hắn trong tương lai kẻ địch mạnh mẽ nhất không có tiến hóa biết tương lai mới có thể tốt đẹp hơn cho nên hắn mới không để lại dư lực muốn tìm ra tiến hóa biết đầu lĩnh hiểu được tận thế chân tướng mặc găng con mắt kinh ngạc nhìn xem tô trầm. theo bản năng nuốt nước miếng vội vã cuốn cuốn nói t ô trầm n g ư ơ i muốn như vậy đi tiến hóa sẽ toàn bộ là vì cái gì t ô trầm trận trắng mắt ngươi cứ mang ta đi những thứ khác không cần n g ư ơ i biết mặt găng vội vàng giã tỏi giống như gật đầu t ố t ta ta đã biết hắn đàng hoàng xuống giải trừ biến thân người sói năng lực khôi phục nhân loại bình thường hình thể chỉ bất quá hắn quần áo trên người r á c h nước miễn cưỡng có thể che khuất tư mật bộ vị ngược lại không đến nỗi thân thể trần chuồng t ô trầm con mắt h i lại trong lòng tầm đủ xinh đẹp cuốc quần áo ngược lại là dám chắc lòng chạch lo lò là cùng a ho ii liếp mắt mặt, mặt găng trên mặt lập tức toát ra ngượng nhưng đầu sang chỗ khác đỏ mặt không dám nhìn mọt găng một mắt các nàng là nữ nhân đột nhiên trông thấy nam nhân cơ hồ thân thể trần trồn xuất hiện ở trước mặt các nàng vẫn là không nhịn được thẹn thùng cho dù long trạch lo là kiến thức rộng rãi nhưng cũng chịu không nổi mọt găng đột nhiên tập kích mọt găng cũng thật không tốt ý tứ theo bản năng dùng hai tay che lộ ra vị trí túi đầu không dám nói lời nào tô trầm đánh giá mắt bọn hắn nhẹ nhàng n ở nụ cười sau đó từ cơ sở bao k h ỏ a bên trong lấy ra một kiện nam sĩ quần áo tiện tay ném cho mọt găng m ặ bộ y phục này không cần tại trước mặt nữ nhân ta đùa n g ị c h lưu manh mọt găng vội vàng nắm được quần áo, nhanh chóng khoác ở trên thân. long trạch lọ là cùng aoi i ui ánh mắt lại lưu lại trên thân tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích hơn nữa không nghĩ tới tô trầm vậy mà thừa nhận các nàng là nữ nhân của hắn nhất là long trạch l õ lạ trong lòng dâng lên một tia khát vọng cương đại như vậy tô trầm nếu thật là không chê thân phận của nàng thật đúng là muốn theo tô trầm cùng một chỗ bất quá long trạch l õ lạ rất nhanh liền phản ứng lại tô trầm đây là tại nói aoi ui ui nàng căn bản là không có tư cách đi theo tô trầm dù là nàng là bị tô trầm nâng vì chậu g i a chân quốc tân nhiệm nguyên thủ nhưng dựa theo tô trầm ý nghĩ bất luận cái gì ngoan ngoan theo hắn tô trầm người cũng có thể làm cái này nguyên thủ. tôi trầm ánh mắt nhìn về phía các nàng con mắt h i ế p lại nói các ngươi nhìn cái gì long trạch lọ la lập tức rời đi con mắt không nói thêm gì a ho yi yi yi toàn thân run lên thẹn thùng cúi đầu thì thào đáp lại nói không không có gì tôi trầm đánh giá mắt miết miệng lên nhàn n h ạ t cười lần này ta có việc rời đi ngươi chưa hết đi theo long trạch lão sư chờ ta trở lại a ho yi yi yi lập tức gật đầu nói ta chờ ngươi trở lại nàng sâu đậm hướng tôi trầm bái khẩn trương cơ thể thẳng run t ô trầm mỉm cười khẩn trương cái gì ta cũng không phải hồng thủy manh thú a ho i -u i yi hít sâu một hơi chậm rãi ngẩm đầu nhìn một chút t ô trầm nét miệng lên ngọt ngào ý cười ân ngươi có thể ngàn vạn lấy trở về a tô trầm khẽ giật mình lập tức biết do a h o i i ui là sợ hắn đem nàng bỏ lại ánh mắt hắn hiếp lại vừa cười vừa nói ngươi yên tâm ta sẽ trở về mang n g ư ơ i đi a h o i i ui nhãn t ỉ n h sáng lên hưng p h ấ n nói hảo tô trầm đơn giản cùng a h o i i ui cùng lòng chạch lọ Lò là nói hai câu tiếp đó phi thân đi tới mọt găng bên cạnh đưa tay đem mọt găng tóm lấy mọt găng không dám phản kháng giống như gà con bị tô trầm nắm trong tay tô trầm huy động sáu cánh trăng cánh lông vũ bảng vũ cánh bay ra nguyên thủ cao、Úc. hắn đi tới giữa không trung thân thể lơ lửng xuống dưới nắm lên trong tay m ặ t găng trầm giọng hỏi nói ngươi tiến hóa sẽ tổng bộ ở nơi nào m ặ t găng nhìn xem dưới lòng b à n chân chính là phấn hoa hải dương xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn đến cao tới trăm mét mặt đất trái tim đều nhắc tới cổ họng đây nếu là bị tô trầm ném xuống hắn đều không kịp biến thân lan g nhân liền sẽ ngã chết trên mặt đất m ặ t găng tại vừa nghe đến tô trầm âm thanh nơi nào còn dám d i ấ u giếm chỉ sợ tô trầm thật sự ném hắn xuống tại, tại phương tây ba trăm dặm trên núi nơi đó là chậu dựa chân quốc thiên hoàng hoàng cung tiến hóa sẽ vì thuận tiện vừa vặn bồn quốc thiên hoàng giao lưu cố ý đem tổng bộ thiết lập tại nơi đó. tôi trầm đầu lông mày nhướng một chút trong mắt lộ ra thoải mái khó trách hắn đến kinh đô trắng trận phá hư có thể tiến hóa sẽ lại không có trước tiến đến thì ra tiến hóa sẽ tổng bộ khoảng cách kinh đô có xa như vậy hắn nghĩ lại phát hiện vấn đề trong đó không khỏi hỏi ngươi tiến hóa sẽ như thế nào không đem tổng bộ thiết lập tại kinh đô như thế không phải có thể tốt hơn không chế chậu rửa chân quốc sao mặc lăng không dám có t r ồ dầu diếm chậu rửa chân quốc là thiên hoàng chế quốc gia nguyên thủ là nắm giữ thực quyền nhưng ở trong m ạ n thế chậu rửa chân quốc dân chúng càng muốn tin tưởng thiên hoàng thiên hoàng có lớn như thế mị lực tôi c h m hỏi không nghĩ động tức bùn quốc còn còn sót lại phong kiến cặn bã thậm chí trong tận thế phong kiến cặn bã còn thành dân chúng tín ngưỡng cũng là chậu rửa chân quốc một mực cầm thiên hoàng làm trọng từ đầu đến cuối không có cắt chém đi còn sót lại cặn bã đây cũng là thời đại lưu bước tô trầm không nghĩ giải thiên hoàng hắn càng quan tâm tiến hóa sẽ tới gần thiên hoàng mục đích mặc găng ngươi cùng ta nói lời nói thật tiến hóa sẽ đem trậu rửa chân quốc tổng bộ thiết lập tại thiên hoàng phụ cận trụ sở chính là vì thuận tiện cùng thiên hoàng giao lưu đơn giản như vậy viu đạt tư lệnh là nói với ta như vậy ta chỉ là truyền đạt tư tưởng của hắn mặc găng chân thành nói tô trầm nhãn tình sáng lên truy vấn viu đạt tư lệnh là ai mặc găng lập tức đúng sự thật trả lời tiến hóa sẽ trậu rửa chân quốc tổng bộ tổng tư lệnh là một cái phi thường cường đại giác tỉnh giả hơn nữa cơ thể đi qua khoa học kỹ thuật cải tạo thậm chí còn từ thế giới dưới lòng đất chộp tới sinh vật biến dị làm nghiên cứu khoa học thí nghiệm tìm ra cường vưu đạt là phái người tiến vào thế giới dưới lòng đất trào sinh vật biến dị người phụ trách mặc gan gật g đầu nói không tệ vưu đạt tư lệnh là toàn thế giới thông minh nhất nhà khoa học kể từ tiến hóa sẽ biết thế giới dưới lòng đất vưu đạt tư lệnh liền nghĩ đem toàn thế giới nhân loại cải tạo tiến hóa thành thế giới dưới lòng đất sinh vật cường đại vưu đạt tư lệnh tìm được c h ậ u rửa chân quốc tiến vào thế giới dưới lòng đất phương pháp liền vơi vạn bồn u quốc hợp tác để cho c h ậ u rửa chân quốc g i á tỉnh giả tiến vào thế giới dưới lòng đất tìm ra sinh vật biến dị cung cấp hắn nghiên cứu bây giờ vưu đạt tư lệnh đã có nhất định thành quả nghiên cứu đánh vào trên thân thể có thể cường hóa tố chất thân thể thậm chí viu đạt tư lệnh còn tự thân đã thí nghiệm qua tố chất thân thể so ta biến thân lang nhân lúc mạnh hơn tô trầm mày nhữ lại thành một đoàn mặt lộ vẻ khó xử tiến hóa sẽ thật đúng là nhân tài đông đúc không nghĩ tới còn có viu đạt loại này nghiên cứu khoa học nên rộ vì nhân loại tiến hóa thậm chí tại tự thân phía trên làm nghiên cứu khoa học cái cũng khó trách viu đạt sẽ ở c h ậ u rửa chân quốc vừa v ặ n buồn quốc dân chúng biến thái không thua bao nhiêu tô trầm lần này hiểu rõ tiến hóa sẽ cùng trậu rửa chân quốc truyện hợp tác cũng hiểu rồi trậu rửa chân quốc giác tỉnh giả tiến vào thế giới dưới lòng đất Cái view đ ạ t này thật sự muốn cho cả nhân thật cho sự cả o l ạ i đi trầm h hóa sẽ hoàn thành tiến hóa、A. Thực chính chương e o tiến tiến một tên kết cái điên cống, nhau sẽ sự là túi đầu nhìn về phía trong tay nắm lấy m ọ c găng k hít mắt lại ngươi không dám gạt ta đi m ọ c găng kém chút sợ tệ ra quần vội vàng hoảng sợ nói ta làm sao dám ta cũng sợ chết nếu là ngươi bây giờ ném vào ta tiếp ta sẽ bị n ạ chết tôi trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười thì ra tiến hóa biết thành viên cũng là người tham sống sợ chết mặc găng toàn thân đánh dùng mình dù lập cặp nói người sống dù sao cũng so chết mạnh t ô trầm h i ế p mắt n ở nụ cười ngươi nói rất đúng sống s ó t là s o chết mạnh mặc găng biết rõ t ô trầm đây là tin tưởng hắn lập tức vung lòng không thiếu t ô trầm n g ầ n g đầu nhìn về phía phương tây như có điều suy nghĩ nói vũ đạt đem c h ậ u rửa chân quốc tổng bộ đặt ở c h ậ u rửa chân quốc thiên hoàng châu ở phụ cận khẳng định không chỉ thuận tiện giao lưu đơn giản như vậy còn cất giấu cái gì không muốn người biết mục đích mặc găng không nghe rõ t ô trầm lời nói theo bản năng nhỏ giọng hỏi ngươi ngươi đang nghiên cứu cái gì đâu t ô trầm mất hồn mất vĩa khé gật đầu một cái nói không chọc yếu ngươi dẫn ta đi tìm vũ đạt mặc găng hít sâu một hơi tiếp đó t ô trầm nhẹ nhàng n ở nụ cười tiếp đó huy động sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng phi t ố c hướng về mọt găng ngón tay phương hướng mà đi khoảng cách ba trăm l i n dặm người bình thường không ngừng nghỉ chạy cần phần lớn thời gian m ặ t găng biến thân lang nhân chạy hết tốc lực cũng cần chừng ba giờ mà t ô trầm dùng thiên sử c h i dực năng lực phi hành nửa giờ liền bay đến tây phương đỉnh núi phụ cận m ặ t găng cảm nhận được gió từ khuôn mặt xa qua nhanh như điện chớp cảm giác so với hắn đi máy bay nhanh hơn nhìn xem t ô trầm ánh mắt toát ra chân kinh cái này t ô trầm ánh mắt toát ra chân kinh cái này t ô không tưởng nổi hơn nữa còn có thể kiên trì nửa giờ không ngừng nghỉ đây cũng qu nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn đều hoài nghi tô trầm là có hay không có thể làm được nhưng sự thật đặt tại trước mắt hắn nhìn xem quen thuộc đỉnh núi phía trên nguy nga c h ậ u rửa chân quốc hoàng cung nơi nào còn có thể là giả m ọ t găng suy nghĩ nhiều hỏi ra tô trầm rốt cuộc có bao nhiêu năng lực mỗi cái năng lực là bao nhiêu đẳng cấp nhưng hắn lời đến khoe miệng cũng không dám nói ra miệng dù sao đây đều là tô trầm bí mật hắn hỏi ra không phải là tự tìm cái c h ư ớ s a o tô trầm không có chú ý tới m ọ t găng xoắn suít ánh mắt toàn bộ đều rơi vào trên núi đây chính là chậu rửa chân quốc thiên hoàng hoàng cung là chậu rửa chân quốc đã từng người thống trị cao nhất bây giờ chậu rửa chân quốc trọng yếu nhất lãnh tụ tinh thần vị trí cho dù hắn là cái người trong nước cũng vẫn là lần thứ nhất trông thấy chậu rửa chân quốc thiên hoàng hoàng cung hơn nữa tiến hóa sẽ chậu rửa chân quốc tổng bộ cũng tọa lạc tại ở đây thì càng phải thật tốt quan sát tô trầm dùng s u lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực toàn phương vị không góp chết dò xét lấy đỉnh núi mỗi một chỗ xó xỉnh chỉ sợ rơi xuống cái gì đáng giá chú ý chỗ hắn phát hiện cả ngọn núi kỳ thực cũng chỉ có thiên hoàng hoàng cung một cái bộ phận nhưng bên trong lại sinh ho một đội là hơn ba trăm l h ậ u rửa chân quốc nhân thâm cư cao trạch đại viện một cái lao nam nhân hưởng thụ lấy chung quanh c h ậ u rửa chân quốc nhân phục dịch có thể dùng áo đến thì đưa tay cơm tới hám i ệ n g tới khái quát tô trầm tưởng tượng liền biết đây chính là c h ậ u rửa chân quốc thiên hoàng bằng không thì ai có tư cách tại c h ậ u rửa chân quốc thiên hoàng trong hoàng cung có loại đãi ngộ này hắn còn phát hiện một cái khác đội xinh đẹp quốc nhân toàn bộ đội tổng cộng có ba mươi người mỗi cái đều là đa có thể lực đẳng cấp cao giáp tịch giả cái này đội xinh đẹp quốc nhân ở tại ngoài hoàng cung đây cũng hưởng thụ lấy một bộ phận trậu rửa chân quốc nhân phục dịch chỉ bất quái tôi chấm n hít mắt lại cái này đội xinh đẹp quốc nhân hẳn là tiến hóa sẽ trở thành viên vậy mà thật dùng thế giới dưới lòng đất sinh vật biến dị làm nghiên cứu thậm chí còn dùng thân thể làm lâm sàng thí nghiệm nhân thể là một cái còn sống trậu rửa chân quốc nữ nhân toàn thân đã nhiều chỗ tổn hại hô hấp một mươi phần yếu đất thể nội linh ẩn cơ hồ trôi đi hầu như không còn không có bất kỳ cái gì hy vọng sống sót phía trước chậu rửa chân quốc đối với quốc nội phát động xâm lấn chiến tranh dùng người trong nước cơ thể làm người thể thí nghiệm tùy ý hủy hoại người trong nước tán g tận thiên lương bây giờ chậu rửa chân quốc nhân lại bị s i n h đẹp quốc tiến hóa sẽ trở thành viên tùy ý làm nhân thể thí nghiệm đối tượng thí nghiệm sống không bằng chết thực sự là chuyển v ậ n b á o ứng xác đáng chậu rửa chân quốc kể từ lần kia xâm lấn chiến tranh sau khi thất bại chậu rửa chân quốc dân chúng liền không có thiếu bị s i n h đẹp quốc nhân hủy hoại giống như chậu rửa chân quốc chiến tranh lúc như thế nào đối phó quốc nội dân chúng bây giờ xinh đẹp quốc nhân liền như thế nào đối phó chậu rửa chân quốc dân chúng ác nhân tự có ác nhân、trị. t ô trầm cũng không dự định hào tâm đi cứu chậu rửa chân quốc nữ nhân kia nhưng cho cái kia chậu rửa chân quốc nữ nhân làm người thể thí nghiệm tiến hóa sẽ trở thành viên bên trong chắc có một găng nhấc lên vưu đạt vưu đạt thân là nghiên cứu khoa học điên rồ tiến hóa sẽ chậu rửa chân quốc tổng bộ tư lệnh nhất định sẽ biết không ít tiến hóa trong hội màn hơn nữa còn dám ở chậu rửa chân quốc thiên hoàng hoàng cung ở lại còn tại chậu rửa chân quốc thiên hoàng ngay dưới mắt thai h ỏ a chậu rửa chân quốc dân chúng trong này cũng không thiếu bí mật t ô trầm nhãn châu xoay động lập tức huy động sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng một đầu đâm vào phấn hoa trong hải dương h mặc găng cũng không có phản ứng lại lứa tiếng la lên cứu mạng một đường như g i ế t heo bị tô trầm nắm lấy bay về phía đỉnh núi rất nhanh tô trầm giống như một k h ỏ a như đạn tháo phanh một tiếng rơi vào tiến hóa xe cửa phòng thí nghiệm phía trước hắn quỵ một chân trên đất sau cánh trắng cánh lông vũ bảng tại sau lưng chậm dãi thu hẹp tiêu thất giống như anh hùng đ ằ n g tràng chậm dãi ngầm đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt mặc găng nhưng là không còn thư thái như vậy đầu hướng xuống bình đập vào trên mặt đất cho mặt đất đập ra cái hình người hố to nếu không phải là hắn có biến thân người sói năng lực tố chất thân thể viễn siêu người bình thường lần này cũng đủ để muốn mệnh của hắn. bất quá điều này cũng làm cho mặt găng toàn thân gãy xương nội tạng bị thương nặng mặc dù không chết được nhưng nghị triệt để khôi phục như lúc ban đầu ít nhất cũng phải một tháng tô chầm không có phản ứng mặt găng ngược lại mặt găng nhiệm vụ đã hoàn thành hắn tìm được hắn muốn tìm nhất tiến hóa sẽ trở thành viên hắn ném mặt găng c h ầ m dài đứng lên chỉ dùng không gian lưu khúc năng lực x u y ê n t ư ờ n g đi vào tiến hóa sẽ trong phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm một cái đầu giống như bóng đèn đầu t r ọ c khuôn mặt rất tròn giữ lại hai tốn tròn dâu lão niên nam nhân đang vây ở một cái bàn thí nghiệm quay tròn hắn vừa mới nghe được ngoài cửa truyền tới v ă n động mảy may không có ảnh hưởng hắ vung tay lên hướng về sững sốt trong phòng những người khác phân p h ó nói các ngươi mở cửa đi ra xem một chút đừng chậm trễ ta làm người thể thí nghiệm người trung banh đều sững sờ nhìn xem đầu chọc l ã o nhân ánh mắt bên trong tràn đầy tôn kính t ô n mệnh vựu đạt tư lệnh nói xong bọn hắn liền xoay người hướng về cửa phòng đi đến nhưng bọn hắn quay người lại càng nhìn đến một cái quốc nội nam nhân cởi khanh khách xuyên tường đi vào còn hướng lấy bọn hắn phất phất tay bọn hắn toàn bộ đều ngẩn người tại chỗ lập tức phản ứng lại lớn tiếng la lên ngươi là làm ảo thuật sao làm sao mặc tường tiến bảo lớn mật đây là tiến hóa sẽ trậu rửa chân quốc tổng bộ không phải nơi ngươi nên tới ngươi làm sao nhìn nhìn quen mắt như vậy tiểu tử ngươi là cái kia thuốc phá hủy trậu rửa chân quốc tô trầm tô trầm ngươi cũng dám tới đây v ừ a mới âm thanh ngoài cửa chính là ngươi phát ra xem ra mọi găng tên phế vật kia đã bại trong tay ngươi bất quá ngươi tới nơi này theo vào địa ngục không có khác nhau tô trầm lại là xứng sở không nghĩ tới hắn thấy qua xinh đẹp quốc nhân vậy mà đều biết nói quốc nội lời nói cái này cũng là quốc nội phát triển nhanh trong kết quả tô trầm không có suy nghĩ nhiều n g ạ n vị nhìn xem trước mắt xinh đẹp quốc tiến hóa sẽ trở thành viên đạo nhiên cười nói các ngươi tất cả yên lặng cho ta một chút t bốn trăm t chín mươi lăm tiến hóa biết một cảnh n bốn trăm chín mươi lăm tiến hóa biết m u t cảnh tô trầm vừa mới nói xong nhàn nhạt nhìn xem trong phòng thí nghiệm đám người phòng thí nghiệm đám người nhìn nhau một cái cười vang khi miệt nhìn về phía tô trầm nói những thứ này đường đường chính chính thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi hay sao nơi này chính là tiến hóa sẽ chậu rửa chân quốc tổng bộ tất cả đều là cường đại g i á p tình giả ngươi nói mạnh miệng phải trả giá thật lớn ta muốn giết chết ngươi cho viu đạt tư lệnh làm thí nghiệm tài liệu bọn hắn vui cười tức giận mắng tô trầm hoàn toàn không đem tô trầm nhìn ở trong mắt dương bệnh cái khác đầu chọc lão nhân mảy may không thấy tô trầm một mắt còn chuyên chú làm nhân thể thí nghiệm tô trầm ánh mắt quét mắt đám người ánh mắt rơi vào đầu chọc trên người lão nhân hai con mắt híp lại hỏi lão đầu ngươi chính là tiến hóa sẽ chậu rửa chân quốc tổng bộ v u đạt tư lệnh sao trong phòng khác tiến hóa sẽ trở thành viên biến sắc trận tròn đôi mắt chừng tô trầm phẫn hận hét lớn lên lại dám nói ta view đạt tư lệnh là lao đầu ta nhìn ngươi thật muốn tự tìm cái chết ngươi tìm ta view đạt tư lệnh chuyện gì m u ố n tìm ta view đạt tư lệnh phiền phức trước tiên qua ta một cửa này bọn hắn ồn ào lấy vé tay háo lên liền muốn cùng tô trầm đánh nhau đầu chọc trên tay lão nhân giao giải p h ấ u dừng lại trầm rãi quay đầu nhìn về phía tô trầm con mắt đục ngầu bên trong lập lòe tia sáng hắn trầm rãi đứng thẳng người ánh mắt đánh giá tô trầm trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười quỷ d càng phần lớn là đẳng cấp cao ngươi làm như thế nào khắc tiến hóa sẽ trở thành viên không có luận động ánh mắt rơi vào đầu chọc lao nhân vưu đạt trên thân chờ đợi vưu đạt chỉ thị chỉ cần vưu đạt ra lệnh một tiếng bọn hắn liền muốn đem tô t r ầ m ăn tươi nốt u sống tô t r ầ m mắt nhìn tinh thần phấn chấn vưu đạt k h í c h mắt lại xem ra ngươi chính là vưu đạt tư lệnh không nghĩ tới ngươi niên linh lớn như vậy còn như thế khỏe mạnh vưu đạt ngoạn vị nhìn xem tô t r ầ m trong ánh mắt chạy x ô i tham lam phản phất tiếp theo miệng liền muốn đem tô chầm ăn hết ta đích xác chính là v u đạt tư lệnh là tiến hóa sẽ một trong tứ đại tư lệnh cho tới nay nhất là cường tráng thân thể của nhân loại ta là thích nhất thân thể của ngươi cũng rất phù hợp khẩu vị của ta tô trầm dùng mình một cái chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vữ đạt không nghĩ tới lao đầu này điên cuồng như vậy còn nhìn chúng thân thể của hắn hắn cũng không phải có đặc thù yêu thích người hắn nhẹ nhàng lắc đầu xem ra ta muốn để ngươi thất vọng ta sẽ không nhường ngươi vừa lòng thỏ a ý vữ đạt mím mím khoe miệng cười híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm cái k i a không phụ thuộc vào ngươi rồi mặc dù không biết ngươi là thế nào tìm tới nơi này nhưng ngươi nhất thiết phải lưu lại làm đối tượng thí nghiệm của ta hắn vung tay lên ra lệnh đậu thủ. Cho ta bắt sống. Vừa mới nói xong, t i ế những ó a sẽ trở t h、so、người khác đều không quan trọng chỉ cần bắt được viu đạn liền có thể từ trong miệng hắn moi ra có liên quan tiến hóa biết tất cả bí mật bất quá những người khác cũng không thể bỏ mặc không quan tâm chập chẽ hắn bắt lấy viu đạn tô chầm ánh mắt l ó e lên dùng r a bản nguyên quang thể năng lực toàn thân h ắ c quang lập lòe toàn bộ thân thể trở nên m ở đi hắn nắm ngón tay thành chảo tay xoa hai cái hát động cấp tốc hướng về trước người ném ra ngoài hai cái hát động lớn lên theo gió cấp tốc ở bên cạnh hắn tạo thành hai đạo hát động từng lây trở ngại lấy muốn tới gần hắn tiến hóa sẽ trở thành viên tiến hóa sẽ trở thành viên môn còn không có phản ứng lại liền có ba cái giác tỉnh giả đâm đầu vào hát động trong nháy mắt liền bị hát động h ú t vào liên tích huyết cũng không có chạy ra liền biến mất ở trong không khí những nhân viên khác cực kỳ hoảng sợ ngao nhau, nhau dừng bước muốn quay người thoát đi hát động nhưng hắc động hấp lực thập phần cường đại cho dù là cường đại nhất giác t ị n h giả cũng khó thoát hấp động hấp thu bọn hắn lập tức đứng ở tại chỗ đem hết toàn lực chống cự lại hấp động hấp lực nhưng sàn nhà dưới chân đều bị bọn hắn mài hỏng vẫn là không ngăn cản được cơ thể tới gần hấp đ ộ n g cờ mờ n ở đây không phải ác ma thiên sứ lù sở qua nguyên tố năng lực sao như thế nào tô t r ầ m cũng biết hỏng đây là hấp đ ộ n g chỉ cần bị hút lại liền không cách nào tránh thoát ta phải chết m ọ c thở phụ cờ cái này hấp động muốn so lù sở còn cường đại hơn bọn hắn không thể tin nhìn xem hấp đông cắn răng kiên chỉ không bị hấp đông hút đi vào nhưng vẫn là có năm người bị hát động thôn p h ệ người trung pênh càng thêm kinh hoàng thất thố thậm chí có ngay cả q u ầ n đề u ước sinh tử t ồ n vong ở giữa mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào loại vẫn là khó nén đối tử vong sợ hãi v ư u đạt ngoạn vị nhìn xem phát sinh trước mắt chuyện lại cùng một người không việc gì một dạng thậm chí trên mặt còn toát ra biểu tình mừng rỡ ánh mắt của hắn rơi vào trên thân t ô trầm tinh quang l ó e lên không tệ tiểu tử ngươi chính là ta muốn tìm người loại mau mau đầu hàng làm đối tượng thí nghiệm của ta ta liền có thể hoàn thành tiến hóa biết nguyện cảnh đem toàn bộ nhân loại đều biến thành người, người mạnh mẽ như vậy loại t ô trầm k ẽ giật mình kinh ngạc nhìn xem viu đạt vưu đặt cứ như vậy nhìn xem tiến hóa sẽ trở thành viên chết ở trên tay hắn còn thờ ơ như thế nào cảm giác người này một chút nhân tính cũng không có chứ tư h duy cũng cùng người bình thường một điểm đều không giống nhau quả nhiên là một cái điên rồ nhưng vưu đặt địa vị đặt ở nơi này không đơn thuần là người điên đơn giản như vậy còn là một cái thiên tài tô trầm hít sâu một hơi k h í p mắt lại ngươi tiến hóa biết nguyện cảnh chính là đem cái gọi là nhân loại hoàn thành tiến hóa để t h ă n g sao không tệ vưu đặt con mắt tỏa sáng nhìn xem tô trầm liền vội v à n hỏi ngươi có hứng thú hay không trở thành cái này nguyện cảnh bàn đạp thật xin lỗi ta không muốn tô trầm trực tiếp từ chối rất tiếc nuối vưu đạt vỗ cái chán một cái một mặt phải hoài ngươi làm sao lại không muốn hy sinh một chút đâu tô trầm l i ế mắt ngươi b ấ t đi nói với ta những đạo lý lớn này ngươi nguyện ý k ê u nhân loại làm người thể thí nghiệm ngươi hỏi qua người khác cảm thụ sao ta đây không phải là đang hỏi ngươi vưu đạt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m tô trầm đạo tô trầm núi bay ngươi là tại cô ta ta mới không mắc lừa ngươi h á n k h é cười nói ngươi cũng đang lừa dối ta còn không bằng chú ý xuống thủ hạ của ngươi đều sắp bị ta hắc động thôn phệ không người không quan trọng v ư đạt khắc khắc cười nói cái này một số người cũng là người t ụ tặng cùng ngươi hoàn toàn không thể so sánh bọn hắn loại người này vừa nắm một bó to mà ngươi là ta đã thấy vạn rằng không một nhân loại tô trầm cười lắc đầu ngươi ngược lại là hưng ác đối người mình cũng lanh huyết vô tình vựu đặt ánh mắt lóe lên nhét miệng lên cười lạnh nhân loại muốn bị cảm tình chi phối còn có thể thành t i ể u cái đại sự gì hắn ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói ngươi xem một chút từ cổ trí kim người làm đại sự không người nào là lanh huyết vô tình đối với thân nhân của mình đều có thể hạ thủ được tô trầm con mắt hiếp lại yêu ngôn hoặc chúng nhân loại cùng động vật khác biệt lớn nhất chính là có cảm tình thậm chí động vật còn hiểu được báo đáp ơn cha mẹ nếu là tất cả nhân loại cũng không có cảm tình Vậy c ù n g b ă n trăm chín mươi sáu san thành bình điệu t n chương bốn trăm n chín Tô mươi biết sáu san thành bình điệu tô n trầm còn tại dùng hấp đội hấp thu tiến hóa biết thành viên lạnh lùng nhìn xem viu đạn trầm giọng nói ngươi lây là nói không lại ta chuẩn bị lấy ra ngươi giang anh vưu đạt vung vầy dao giải phẫu lau trên giường bệnh c h ậ u rửa chân quốc nữ nhân cổ cho nàng một cái thông k h o á i c h ậ u rửa chân quốc nữ nhân cổ phun mạnh ra huyết dịch mà trên mặt lại t o á t ra giải phóng ý cười nàng đi tới tiến hóa sẽ c h ậ u rửa chân quốc tổng bộ bị dày v ò để cho nàng sống không bằng chết bây giờ rốt cuộc đến giải thoát trong lòng ngược lại là có một loại thả ra cảm giác vưu đạt giải quyết c h ậ u rửa chân quốc nữ nhân nhiều hứng thú nhìn xem tốt trầm trong ánh mắt tham lam che giấu không được đừng tưởng rằng ngươi cái kia hai cái phá hát động liền có thể ngăn cả ta ta muốn giết chết ngươi chính là tiện tay mà thôi chuyện nếu không phải là bằng không thì ta sớm đã đem ngươi giết chết t ô trầm nhịu nhịu chân mày nhịu mày nói ta dò xét đến năng lực của ngươi tiếp cận trên dưới m ộ ư ơ i cái năng lực hơn nữa đều tại cấp năm trở lên xem ra người bình thường thật đúng là sẽ bị ngươi nhẹ nhõm giết chết bất quá hắn lông mày dán ra lộ ra thoải mái mà biểu lộ nhưng ta không phải là người bình thường ta trải qua hơn trăm lần chiến đấu còn không có một lần thất bại qua vưu đạt càn dỡ nợ nụ cười lạnh lùng chừng tô trầm nói vậy ta liền cho ngươi lần thứ nhất thất bại cảm giác nói xong hắn lấy ra trong tay dao giải phẫu trên thân thể bạch quang nói lên cả người biến mất tại chỗ tô trầm đống nhiên khẽ giật mình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem v i e đ ạ t nơi biến mất hắn một mực dùng su lợi tị hại cùng duy độ chi nhãn năng lực nhìn c h ầ m c h ầ m v i e đ ạ t không nghĩ tới v i e đ ạ t đột nhiên tiêu thất hoàn toàn không nhìn ra v i e đ ạ t là thế nào biến mất phản phất là v i e đ ạ t hư không tiêu thất đồng dạng giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đây là không gian loại năng lực sao tô trầm cũng có không gian loại năng lực nhưng còn làm không được v i e đ ạ t dạng này biến mất tại chỗ đ a n g t ạ i hắn sững sốt trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm thấy xuất hiện sau lưng một người lạnh lùng sát khi để cho hắn lông tơ đứng thẳng một đạo bạch quan thoáng qua một cái sắc bén g a o g ả i phẫu vậy mà từ trên cổ hắ may mắn hắn một mực dùng đến không gian mưu khúc năng lực giao giải phẫu chỉ c ắ t đến không khí nếu là hắn không dùng không gian mưu khúc năng lực miễn dịch vật lý tổn thương hắn liền sẽ bị giao giải phẫu xóa cái cổ a một đạo giả n g u a xinh đẹp quốc nam nhân âm thanh từ sau l ư n g tô trầm truyền đến tiểu tử ngươi cũng biết không gian loại năng lực tô trầm xoay qua cổ xem xét chỉ thấy vừa mới tại chỗ biến mất vưu đạn vậy mà trống rông xuất hiện ở phía sau hắn cầm trong tay giao giải phẫu còn đang không ngừng vạch lên cổ của hắn hắn nhữ mày lạnh dọn quất lên ngươi như thế nào đột nhiên xuất hiện tại phía sau của ta là năng lực của ngươi sao vưu đạt hư lạ sắc mặt khó coi nói ta dựa vào cái gì nói cho ngươi trên người hắn bạch quang loại lên lại một lần nữa tại chỗ biến mất tô trầm trao mày đứng lên dù là viu đạt cách hắn gần như vậy hắn vẫn là không cách nào thấy rõ viu đạt là thế nào biến mất viu đạt không hổ là tiến hóa hội nguyên l á o cấp nhân vật năng lực cường đại đáng sợ tô trầm trong lòng căng thẳng một c â cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ trong lòng hiện lên loại cảm giác này để cho hắn vừa kinh ngạc lại có một chút hơi kích động nam nhân chính là vì chiến tranh mà sinh càng là đối mặt đối thủ cường đại càng là có thể gây nên sự hưng phấn của hắn người chết cho ta vưu đạt tâm thanh từ tô trầm phía bên phải chuyển đến Siêu. một đạo tiếng xe do trượt vang lên một cố gió mạnh mẽ bạo lao nhanh vọt tới trước mặt hắn tô trầm mày nhữ lại thành một đoàn phong nguyên tố loại năng lực công kích vưu đạt cái này xinh đẹp quốc giác tỉnh giả còn thật là khó dây dưa năng lực nhiều không nói đẳng cấp còn đặc biệt cao nếu không phải là hắn dùng đến bản nguyên quang thể năng lực có thể miễn dịch nguyên tố loại năng lực công kích và không hắn sợ rằng sẽ chịu đến nghiêm trọng thương ngũ tạng lục phủ có chút tần ẩn cảm giác đau đớn nhưng gió bao đụng tới thân thể của hắn trong nháy mắt bị trên người hắn hắc quang hấp thu đi vào k tôi trầm ánh mắt lóe lên hắn đã dùng hắc động giết chết trừ viu đặt bên ngoài tiến hóa sẽ trở thành viên cũng liền giải trừ hắc động năng lực vội vàng trốn tránh đi phong nhận công kích v u đ ạ t lại là khẽ giật mình nghi ngờ nhìn chằm chằm tô trầm nói ngươi chẳng những có không gian loại năng lực miễn dịch vật lý tổn thương còn có nguyên tố loại năng lực miễn dịch nguyên tố loại tổn thương làm sao còn phải trốn ta phong nguyên tố năng lực tô trầm ổn định thân hình hết sức chăm chú nhìn xem vưu đạt n g ư ơ i n g u y ê n tố loại năng lực đẳng cấp cao hơn ta ta mặc dù có thể miễn dịch ngươi phong nguyên tố công kích nhưng đánh vào trên người của ta ta vẫn có chút đau không tệ vưu đạt con mắt tham lam nhìn xem tô trầm nuốt nước m i ế nói g n ta phong nguyên tố năng lực thế nhưng là m ắ t cấp vô luận gặp phải cường đại dường nào giác tỉnh giả ta đều là một phong nhận chặt đứt đối thủ ngươi vẫn là thứ nhất ngăn trở ta phong nguyên tố công kích giác tỉnh giả hắn nhiều hứng thú nói nói quả nhiên ngươi là cường đại nhất nhân loại nếu có thể vậy ngươi làm người thể thí nghiệm ta liền có thể nghiên cứu ra cải thiện tất cả nhân loại g e n huyết thanh tô trầm nhiễu chân mày trầm ngươi để cho chậu rửa chân quốc giác tỉnh giả đi thế giới dưới lòng đất cho ngươi chạm đất thực chất thế giới sinh vật biến lĩnh dị còn buộc tới chậu rửa chân quốc nhân tới làm nhân thể thí nghiệm chính là vì thay đổi gen người huyết thanh nhân loại quá nhỏ bé vưu đạt cũng không nóng nảy cùng tô t r ầ m giao thủ theo bản năng đáp lại nói tiến hóa biết tôn chỉ chính là làm cho nhân loại hoàn thành tiến hóa tạo ra được hoàn mỹ nhân loại tiến hóa sẽ đi thế giới dưới lòng đất thả ra phấn hoa là vì cái này tôn chỉ, ta làm người thể thí nghiệm cũng là vì cái này tôn trị tô trâm hư lạnh nói nhưng nhân loại tiến hóa là muốn phù hợp quy luật tự nhiên ngươi tiến hóa sẽ cần phải làm trái quy tắc quy luật tự nhiên phải cải biến nhân loại sau này nghĩ cùng đừng nghĩ vưu đ ạ t t r ừ n g mắt nhìn tô trầm bất mãn nói ngươi biết cái gì nhân loại nếu không thì toàn viện tiến hóa hoàn mỹ nhân loại gặp phải đau đầu nhức cóc liền dễ chết đi một điểm chống c ự tự nhiên năng lực cũng không có lần này phấn hoa buông xuống chính là kết quả này nhân loại yếu đôi u rất nhanh liền chết hơn phân nửa chỉ có giống ngươi người mạnh mẽ như vậy loại mới có thể sinh tồn hảo như vậy ánh mắt hắn sáng lên nhìn xem tô trầm ta chỉ cần ngươi một lít máu tươi liền có thể nghiên cứu ra làm cho tất cả mọi người loại biến thành sự cường đại của ngươi huyết thanh chỉ tiếc ngươi quá khó giết tô trầm hít mắt lại ta muốn cùng ngươi tâm liên tâm ngươi lại muốn mạng của ta nếu không phải là năng lực ta cường đại sợ ta phải chết ở chỗ này vưu đ ạ t ánh mắt trở nên băng lãnh trầm giọng nói ngươi năng lực là mạnh nhưng ta muốn giết ngươi có rất nhiều biện pháp tô trầm cảm nhận được vưu đ ạ t là muốn liều mạng với hắn ánh mắt trở nên lạnh xuống ngươi năng lực cũng rất mạnh nhưng muốn giết ta ngươi còn làm không được hắn lời nói xoay chuyển đối chọi gây g ắ t nói hơn nữa ta muốn giết ngươi hoàn toàn có thể đem này tòa đỉnh núi san thành bình đ ị a vưu đặt b i m môi nói ngươi có thể có giảm đỉnh núi này san thành bình đ i ệ năng lực ta như thế nào không tin đâu tô trầm hít mắt lại đem toàn thân linh ẩn đều điều động sử dụng bản nguyên quan g thể năng lực lập tức tô trầm trên người hát quang trở nên dị thường loa mắt cho dù làm à u đ ẹ n quang cũng làm cho người vô pháp nhìn thẳng vưu đ ạ t che hai mắt k hít mắt lại xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở nhìn về phía tô trầm trong lòng nhất thời liền không có thực c h ấ t không nghĩ tới tô trầm còn có năng lực cường đại như vậy hát quang là rất khó làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhưng tô trầm trên người hát quang đáng sợ như vậy là hắn trước đây chưa từng thấy nếu là dùng những thứ này hát quang ngưng tụ ra hát động thật là có khả năng đem chọn ngọn núi san thành bình địa chương bốn trăm chín mươi bảy biến mất phương pháp chương bốn trăm chín mươi bảy biến mất phương pháp Tô chầm trong ô t tay hát động chốc ấ p lát phòng thí nghiệm nóc phòng bởi vì hát động hấp lực một chút liền bị sốc lên không thể kéo dài thấy mặt trời phòng thí nghiệm trong nháy mắt bại lộ tại dưới ánh mặt trời hát động chung quanh phấn hoa càng là nhanh chóng bị hát động bước vào cho hết thể chung quanh đều biến thành khu vực chân không viu đạt kinh hãi ngẩng đầu nhìn hung manh hát động các khuôn mặt là bất đắc di cùng hoảng sợ hắn là sẽ không gian loại năng lực có thể thuấn gian di động nhưng hắn ấ p động hấp lực phạm vi quá rộng hắn thuấn gian di động phạm vi có hạn căn bản chạy không thoát hấp động hấp dẫn nhưng nếu là hắn bị hấp động h ú t đi vào kết quả chỉ có một cái chết vưu đ ạ t cắn răng nghiến lợi gắn gượng hung tợn chừng tô trầm nhưng trong mắt lập lòe bất đắc dĩ hắn suy nghĩ nhiều r i ế t chết tô trầm để cho trên bầu trời hấp động hoàn toàn biến mất nhưng đã dùng hết đủ loại biện pháp đều không thể thương tổn tới tô trầm một chút khó khăn thật sự là quá khó khăn thế nào lại gặp mạnh mẽ như vậy đối thủ tô trầm khoan thai tự đắc hành tẩu ở trong phòng thí nghiệm nhìn xem trong phòng thí nghiệm đến từ thế giới dưới lòng đất sinh v những thứ này sinh vật biến dị không ngừng d â y rủa muốn thoát ly lồng giam nhưng lồng giam không gì phá nổi căn bản là không cách nào rời đi mà hát động lực hấp dẫn mạnh đến mức không còn gì để nói nhốt sinh vật biến dị lồng giam bị hung hăng hút tới trên không theo thứ tự hướng về hát động bay đi tô trầm không có chịu ảnh hưởng hắn thân là bản nguyên quang thể năng lực người sử dụng nếu là hắn đều chịu ảnh hưởng liền không có người có thể sử dụng năng lực này vì tiêu diệt tiến hóa sẽ trậu rửa chân quốc toàn bộ những thứ này sinh vật biến dị hy sinh là đáng i á tô trầm quay đầu nhìn về phía viu đạn phát hiện viu đạt dừng lại ở tại chỗ không có bất kỳ cái gì hành động khoe miệm của hắ n g ư ơ i như thế nào không sử dụng không gian của ngươi loại năng lực chạy trốn viu đạt lạnh dên một tiếng còn tại dừng lại ở tại chỗ không có trả lời tô trầm tô trầm con mắt hiếp lại khẽ cười nói thì ra ngươi là tại d á n g chống đỡ lây a xem ra ngươi không gian loại năng lực phạm vi hoạt động rất gần viu đạt biến sắc c h o mày ngươi không nên nói vậy l i ê n ngươi cái lô đen này năng lực ta đã sớm thấy qua có rất nhiều biện pháp giải quyết tô trầm mắt liếp nói vậy ngươi ngược lại là xuất ra để cho ta nhìn một chút t ngươi viu đạt quật cường liếp mắt ta liền không để ngươi được như ý tô trầm cười một cái ngươi lao đầu này vẫn có chút ý、tứ. vưu đạt trừng mắt nhìn tô trầm nhưng không có nói thêm cái gì hán lượng chống giữ hắc động hấp lực trên trán toát m ồ hôi lạnh sắc mặt trở nên xanh xám tô trầm hấp động hấp lực như thế nào mạnh như vậy so với hắn thấy qua đều cường đại hơn tiến hóa sẽ ở trước tận thế đã tìm được để cho người ta thức tỉnh năng lực phương pháp kỵ sĩ bản tròn trở lên tiến hóa sẽ trở thành viên mỗi đều có năng lực đặc t h ủ vưu đạt thân là tiến hóa sẽ cao tầng đương nhiên biết á c ma thiên sứ lù s a ở năng lực cũng biết hấp động cường đại nhưng lù xa ở hấp động năng lực dùng thời gian dài như vậy uy lực kém xa tô trầm biến thái như vậy vưu đạt càng nghĩ càng kinh hãi sắc mặt đ t ô trầm đánh giá viu đạt suy nghĩ t h ừ a cơ hội này thật tốt hỏi ra có liên quan tiến hóa biết nội tình ngược lại viu đạt nếu có thể chạy đã sớm nên chạy bây giờ lưu tại nơi này chắc chắn là không hề rời đi b i ệ t pháp viu đạt cảm thấy t ô trầm ánh mắt không khỏi giật cả mình hít sâu một hơi nhìn về phía t ô trầm trầm giọng hỏi ngươi muốn làm gì t ô trầm trầm dãi đi đến viu đạt trước mặt khi mắt lại ta hỏi ngươi một vài vấn đề nếu là ngươi trả lời hảo ta liền thu hát động nhường ngươi rời đi hắn ánh mắt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói nhưng nếu là ngươi không nói, nói thật ta liền để ngươi chết ở chỗ này v u đạt cực kỳ hoảng sợ hắn mặc dù hành vi điên cuồng nhưng đối mặt cái chết hắn vẫn là bị sợ vỡ mật ánh mắt hắn sáng lên vội vàng nói tô trầm bản lãnh lớn của ngươi chỉ cần ngươi buông tha ta ta cái gì đều nói tô trầm hít sâu một hơi nhét miệng lên nụ cười thản nhiên hảo vậy ngươi nói cho ta một chút ngươi tiến hóa biết tổng bộ ở đâu tổng bộ tại sinh đ ẹ p quốc đoạn lạc thiên sứ thành viu đạt không giấu dếm chút nào nói tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực dò xét lấy v u đạt phát hiện v u đạt vậy mà đối với hắn có thiện ý chuyển biến cũng liền tin tưởng v u đạt lời nói bất quá đoạn lạc t i ê n sứ thành tại đại dương một bên khác cho dù là tiểu hải tốc độ cao nhất chạy cũng muốn đi lên trên dưới một tuần thời gian nếu là quốc nội xảy ra chuyện gì hắn căn bản đuổi không trở lại vẫn là chờ phấn hoa chậm rãi tiêu tan quốc nội người sống sót hoàn toàn an toàn hắn lại tiếp tục đi tới sinh đại quốc tiến hoa biết thật là thai họa không bị diệt trừ trong lòng của hắn khó có thể bình an nhưng hắn ở trong nước cũng không thiếu nữ nhân ở cố nhược hy d ẹ n nghỉ các loại đều sinh hoạt tại trong nguy hiểm nếu là các nàng phát sinh nguy hiểm hắn ở xa bên kia bờ đại dương chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng chết đi những thứ này đều là đối với hắn tình tâm nghĩa trọng nữ nhân hắn không hy vọng các nàng chết ở trước mắt nàng tô chầm hít sâu một hơi lại hướng viu đạt hỏi tổng bộ vị trí cụ thể sau vững vàng ghi t ạ c trong lòng sau đó hắn hồi tưởng lại quốc nội gặp phải tiến hóa sẽ trở thành viên trầm giọng hỏi tiến hóa sẽ ở quốc nội ngoại trừ cô tô ma hải bên ngoài còn có nơi nào có tiến hóa biết thế lực xâm lấn viu đạt sửng sốt một chút cao mày hồi tưởng một hồi tiếp đó thận trọng cùng tô chầm nói còn có dương thành du thành hồng kông cùng với kinh thành các địa phương nhỏ ta liền không rõ ràng tô chầm t a u mày đứng lên trong lòng thầm than tiến hóa biết phạm vi thế lực phân bố đông đạo Cơ tôi trầm tô cũng quyết định nhanh lên trở về trong nước giải quyết quốc nội nguy cơ dự định vừa vặn cùng không đi xinh đẹp quốc ý nghĩ không như mà hợp tô trầm trước mắt hỏi ra một vấn đề cuối cùng vưu đạt tư lệnh ngươi tại sao muốn đem tiến hóa sẽ trậu rửa chân quốc tổng bộ thiết lập tại trậu rửa chân quốc thiên hoàng hoàng cung vưu đạt nháy mắt mấy cái sau đó nói thiên hoàng là c h ậ u rửa chân quốc dân chúng tinh thần tín ngưỡng chỉ có vừa vạn b u ồ n quốc thiên hoàng chỗ quan hệ tốt mới thuận tiện ta tiến hóa sẽ ở c h ậ u rửa chân quốc nội hoạt động tô trầm dùng su lợi tị hại năng lực đánh giá viu đạt phát hiện viu đạt tại nói cái này thời điểm ác ý rõ ràng tăng lên một chút ánh mắt hắn hít lại cười lạnh nói ngươi chớ g ạ ta t ta dò xét đến ngươi tại nói với ta láo viu đạt khẽ giật mình bất đắc dĩ cười lắc đầu tô trầm ngươi thật đúng là ta đã thấy cường đại nhất giác tỉnh giả lại có như thế quan sát tinh tế dò xét loại năng lực hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói không tệ ta tới thiên hoàng cung ngoại trừ cùng thiên hoàng tạo mối quan hệ còn có chính là dùng thiên hoàng gia tộc người tới làm thí nghiệm tô trầm manh kinh không thể tin nhìn về phía vưu đạt lao đầu ngươi thật là ác độc thủ đoạn vì nhân thể thí nghiệm ngay cả c h ậ u rửa chân quốc thiên hoàng gia tộc người cũng dám động dù sao c h ậ u rửa chân quốc thiên hoàng là c h ậ u rửa chân quốc lãnh tụ tinh thần nếu là dân chúng biết được thiên hoàng gia tộc người bị tiến hóa sẽ trở thành viên xem như dụng cụ thí nghiệm không thể điên rồi không thể vưu đạt cười nhạt một tiếng không có vấn đề nói thiên hoàng gia tộc người cũng là họ hàng gần sản phẩm huyết mạch rất là thoát thiết là hiếm có thí nghiệm tài liệu hơn nữa bây giờ là tật người người liền sinh tồn đều nhanh không để ý tới nơi nào còn có nhàn tâm chú ý thiên hoàng lao tử ánh mắt hắn hiếp lại ý vị t h â m trường nói huống hồ ta để cho người ta biến mất biện pháp chính là dùng ta không gian loại năng lực mang đi thiên hoàng g i a t ộ c người tiếp đó nói dối bị sinh vật biến dị bắt đi ngược lại bây giờ là tận thế người chết là tại chuyện không quá bình thường không có ai sẽ hoài nghi ta lý do thoái thác Chương cả nước chương cả nước đầu hàng, hàng. kinh hãi nhìn Vưu đầu đầu Đạt, trầm Tô xem khi sinh chọn nhân loại lại có vấn đề gì cưỡng tử vật lý tô trầm trừ n g Vưu đ ạ t nói ngươi chính là vì trong lòng giết hại dục vọng phụ thêm cứu vớt nhân loại tối ra mà thôi ngươi tại bắt đi thiên hoàng thành viên gia tộc lúc ngươi hỏi qua người khác có nguyện ý hay không trở thành ngươi vật tín g h i ệ m mặc dù trậu rửa chân quốc thiên hoàng gia tộc thành viên đáng chết nhưng cũng không phải ngươi tùy ý t r ả đạm sinh mệnh người khác lý do vưu đ ạ t sửng sốt một chút x a n h mặt lắc đầu nhân loại mỗi một lần tiến hóa đều biết trả giá bằng máu tô trầm tư lạnh nói chớ ở trước mặt ta trang cao thượng ngươi không phải cũng sợ chết sao bằng không thì ngươi làm sao lại thành thật như vậy nói với ta ra tình hình thực、tế. ngươi viu đạt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng phẫn hận chừng mắt nhìn tô trầm nhưng một câu phản bác cũng nói không ra hắn cắn răng nói sang chuyện khác ta nên nói đã đ ề u nói nếu là ngươi không có vấn đề gì cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi thả ta rời đi tô trầm cười lạnh như ngươi loại này giết người không chớp mắt điên rồ ta tuyệt sẽ không phóng ngươi đi ngươi liền chết cho ta ở trong l ô l e n a nói xong hắn quay người liền hướng về thiên hoàng chính điện đi đến ngược lại hắn đã từ viu đạt ở đây lấy được rất nhiều có ích tin tức cũng là thời điểm để cho tiến hóa sẽ ở chậu g i a chân quốc hoàn toàn biến mất tránh gọi cho long trạch lão sư tăng thêm phiền phức còn có thiên hoàng bên kia cũng muốn giải quyết bằng không thì thiên hoàng thế lực quá lớn cũng biết ảnh hưởng đến long trạch lao sư đối với c h ậ u rửa chân quốc dân chúng trường khống tô trầm trong ngắn hạn hẳn sẽ không lại đến c h ậ u rửa chân quốc cho long trạch lao sư thật tốt p h ô ven đường tương lai c h ậ u rửa chân quốc tại long trạch lao sư quản lý phía dưới là quốc nội rất tốt sức lao động thị trường liên để c h ậ u rửa chân quốc nhân thật tốt vi quốc nội người đi làm Chắc chắn tộc cũng không nói phải dùng thiên hoàng thành viên gia tộc làm thí nghiệm, bằng không thì cũng sẽ không thật, nói dùng viên bằng gia giấu giếm trộm làm vụ sẽ sự đã e m làm. người nói sinh biến đi, dối bắt vật đ dị là ngươi nói không giữ lời ta liền để ngươi biết làm trái lời hứa quả đáng nghiêm trọng đến mức nào vưu đạt biết rõ tô trầm là quyết tâm phải mệnh của hắn diện mục trở nên vạt mẹo cùng loạn hướng về tô trầm giận d ữ hét ta là thiên tài nhà khoa học ngươi không thể giết ta ta còn muốn vì nhân loại tiến hóa làm ra công hiến ta không thể chết xuất sinh ngươi không thể làm ra vi phạm đạo đức chuyện tô trầm dừng bước lại quay đầu cười lạnh nhìn về phía v u đạt vưu đạt lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh mép lời nói cũng dừng lại tô trầm lạnh l ù n g nói ta đây là lấy mắt đổi mắt lấy răng đổi răng mặc dù ta không biết cái gì thiên hoàng nhưng loại người như ngươi sống trên đời chính là đối với thế giới uy hiếp ta không giết ngươi trái với ý trời vưu đạt hai mắt thất thần cắn răng túi đầu ta ta thật muốn chết ở chỗ này sao tô trầm nghiền ngâm nợ nụ cười ngươi muốn sống bao lâu thì nhìn ngươi có thể kiên trì thời gian dài bao lâu sau đó hắn huy động sáu cánh trăng cánh lông vũ bảng đảng không mà lên hướng về thiên hoàng chính điện vị trí tốc độ ánh sáng bay đi lưu lại viu đạt còn nghĩ cùng tô trầm cầu xin tha thứ có thể ngẩng đầu nhìn tô trầm đi xa bóng lưng không khỏi trọng trọng thở dài ta sắp xong rồi sao ta không cam tâm hắn thể lực đã thấy đ ấ y thật sự là gánh không được h ấ p động h ấ p lực đã từng kiên cố vô cùng phòng thí nghiệm đã trở thành một vùng phế tích hiện trường trừ hắn tất cả đều bị bầu trời h ấ p động hút vào hắn cũng sắp không kiên trì nổi chỉ có thể c ắ n răng kiên trì viu đạt cũng không muốn chết ở chỗ này hắn quyết định chắc chắn ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời hát động không được tiếp tục như vậy nhất định phải chết c h a n g bằng liệu mạng so vật khí thử xem dùng không gian loại năng lực có thể hay không thoát đi hát động k h ô n g chế v u đạt nghĩ tới đây khi sâu một hơi đem thể nội còn sót lại linh luẩn kích thích ra tiếp đó dùng da thuấn gian di động năng lực thân hình của hắn k h ẽ động trong nháy mắt t ử biến mất tại chỗ nhưng khi hắn bóng người xuất hiện tại hai mươi m bên ngoài chỗ chân hắn còn không có đứng vững cơ thể tự nhiên vô căn cứ dựng lên không bị khống chế hướng về hát động bay đi v u đạt nhất thời cảm thấy tuyệt vọng hai mắt vô thần nhìn qua càng ngày càng gần hát động toàn thân mồ hôi chạy xuống liền bị hát động hút vào không có tin tức biến mất t ô trầm bay đến tiên hoàng trên chính điện khoảng không hắn không có gấp rơi xuống đất mà là quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm phương hướng lớn như vậy phòng thí nghiệm ngoại trừ một cái bán kính một mh động phương v i ê n trăm mét đã không có vật gì thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cuối cùng với thổ địa đều bị hút cạn sạch sành xanh, xanh hoàn toàn là một mảnh chân không khu đừng nói là tiến hóa sẽ trậu r ử a chân quốc tổng bộ tư lệnh v ũ đạt liền một cái vật sống cũng không có tôi trầm cười nhạt một tiếng hít mắt lại v ũ đạt ngươi cũng làn nếm được làm trái lời hứa quả đắng hắn tự tay vung lên xa xa hát động trong nháy mắt tiêu thất phản phất liền không có xuất hiện qua một dạng nhưng bị phá hư phòng thí nghiệm chứng minh đã từng có một phi thường khủng bố đồ vật xuất hiện qua tô trầm giải trừ h á c động năng lực xoay chuyển ánh mắt rơi vào thiên hoàng trên chính điện chỉ thấy thiên hoàng chính điện tụ tập hơn trăm người trong đó hơn mười cái đa có thể lực đẳng cấp cao giác tỉnh giả cũng đều là trậu rửa chân quốc nhân mà còn lại cũng là đẳng cấp thấp năng lực giác tỉnh giả thậm chí còn có người bình thường mà một vị t ó c hoa dâm l á o nam nhân bị chúng tinh phục nguyệt vây quanh ở trung ương mặc trên người y phục hoa lệ trên tay nâng một cái ngọc k u ê vừa nhìn liền biết thân phận cực kỳ cao quý tô trầm quan sát một cái trong lòng đại khái đoán được lão nhân chính là trậu rửa chậu rửa hắn ánh mắt nhất định cấp tốc huy động cánh rơi vào trong đám người chậu rửa chân quốc nhân phát hiện sườn núi chỗ tiến hóa sẽ tổng bộ phát sinh tình huống nhao nhao tụ tập cùng một châu nghiên cứu xảy ra chuyện gì nhưng đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cả người b ư ớ c lấy hát quang nam nhân còn mọc ra sau cánh trắng cánh lông vũ bảng bọn hắn lập tức cảnh d ắ c lên khi hát quang nam nhân rơi vào trong đám người trong đám người cường đại giác tỉnh giả lập tức đem hắn vây quanh nghiêm khắc nói chậu rửa chân quốc nữ tô trầm ở vào trong đám người ánh mắt lạnh lùng quét ngang lấy đám người trầm giọng quất lên ai sẽ nói quốc nội lời nói ta nghe không hiểu cầu n ữ giác tỉnh gi nhìn nhau một cái hoàn toàn nghe không hiểu tô trầm đang dạng cái gì bất quá trong đám người đi ra một cái xinh đẹp mỹ nữ rụt rẽ nhấc tay nói ta ta tới người quốc gia đã du học biết nói một chút người quốc gia lời nói tô trầm dựng mắt xem xét phát hiện mỹ nữ này người mặc trậu rửa chân quốc quần áo khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp không đánh p h ấ n lại trắng đẹp bôi trơn là một cái chính cống mỹ nữ ngoại trừ dáng người thấp bé một điểm cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm bất quá trậu rửa chân quốc nữ nhân đều không sai bị lắm mỹ nữ này xem như rất không tệ chỉ tiếp tô trầm không có lập tức nghe được â m thanh nhắc nhở của hệ thống bằng không thì liền đem mỹ nữ này đã thu t ô trầm cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng k h u a tay nói ngươi qua đây cho ta làm phiên liên dịch mỹ nữ gật đầu một cái khẩn trương đi đến tô trầm trước mặt túi đầu không người bái thật sâu ta là chậu r ử a chân quốc ngọc linh công chủ xin hỏi ngươi chính là muốn phá hủy chậu r ử a chân quốc tô trầm các hạ sao t ô trầm mắt l i ế c rất có cung tượng tinh thần ngọc linh công chủ khẽ cười nói không tệ ta là tô trầm ngọc linh công chủ kinh hãi toàn thân run lên chậm rãi ngẩng đầu lên nói ngươi tới hoàng cung chẳng lẽ là muốn phá hủy hoàng cung sao t ô trầm cười lắc đầu ta tới không phải phá hủy nơi này bằng không thì ta đều không cần xuất hiện hoàng cung chính là biến mất ở trên thế giới ngọc linh công chủ k h ẽ giật mình nhưng nhớ tới tại vệ tinh đang phát sóng trực tiếp hình ảnh nàng tin tưởng tô trầm có năng lực như thế nhưng nàng có nghi hoặc nhìn tô trầm vậy ngươi xuất hiện là vì cái gì tô trầm con mắt hiếp lại trăm năm trước ngươi quốc phát động xâm lấn chiến tranh sau khi thất bại từ nguyên thủ đứng ra đầu hàng nhưng chiến tranh cùng thiên hoàng có không thể xóa n h ò a quan hệ lần này ta tới muốn để cho thiên hoàng c ắ t hạ cả nước đầu hàng tô trầm con mắt quét ngang mọi người ở đây trong ánh mắt lập lọe không cho cự tuyển thân sắc khí thế cường đại không chỉ là người bình thường cùng g á p tình giả liền cao cao tại thượng thiên hoàng cũng c ú i đầu chậu rửa chân quốc nhân đều thấy được tô trầm tại vệ tinh trên màn hình phát sóng trực tiếp r ũ n g m á n h ngay cả kiếm thần phúc bộ nửa táng đều chết tại trên tay thậm chí tiến hóa sẽ chậu rửa chân quốc sở có thành viên cũng đều không có tin tức biến mất cường đại như vậy bờ bên kia quốc gia giác t ị n h giả ai dám cự tuyệt hắn yêu cầu ngọc linh công chủ do dự một chút hay là đem tô trầm lời nói phiên dịch cho thiên hoàng lao nhân chậu rửa chân quốc ánh mắt của mọi người tập trung tại thiên hoàng trên người lao nhân tràn đầy hỏi thăm nhìn xem hắn thiên hoàng lao nhân toàn thân run lên biết hắn không ra nói chuyện sự tình là không qua được hắn hít sâu một hơi. n g ầ n đầu nhìn về phía tô trầm khi thế trên người đột nhiên biến đổi thiên tử uy nghiêm trong nháy mắt buộc phát ra t r u n g quanh chậu rửa chân quốc nhân nhao nhao quỳ xuống t r ô n sâu cái đầu không dám nhìn thiên hoàng lao nhân một mắt tô trầm lại là con mắt hiếp lại không có kỹ chút nào đánh giá thiên hoàng lao nhân quả nhiên cuối cùng vẫn là ngươi cái này thiên hoàng tới quay tấm quyết định thiên hoàng trên mặt lao nhân tràn đầy uy nghiêm tô trầm ngươi rất không tệ dám ở trước mặt ta xách loại này đục nước mất chủ quyền yêu cầu coi là thật không đem ta cái này chậu rửa chân quốc thiên hoàng để vào mắt chậu rửa chân quốc nhân toàn thân run lên sợ không ngừng run dậy Chất phu giận dữ, máu phun ra năm bước, thiên u g hoàng lão nhân, nhân băng lãnh nhìn xem tô trầm không nói thêm gì chờ đợi ngọc linh công chủ phiên dịch ngọc linh công chủ do dự một chút vẫn là đàng hoàng đem tô trầm lời nói phiên dịch cho thiên hoàng, thiên hoàng biến sắc đưa tay chỉ tô trầm phẫn n ộ quát ngươi đừng tưởng rằng nhị có thể lực cường liền có thể tại chậu rửa chân quốc muốn làm gì thì làm thân ta là chậu rửa chân quốc thiên hoàng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ngươi ngọc linh công chủ sắc mặt đại biến nàng biết đây nếu là phiên dịch cho tô trầm đợi đến chính là tô trầm l ử a giận nàng c h â m mặt lại do dự muốn hay không cho tô trầm phiên dịch tô trầm không có chờ đợi ngọc linh công chủ phiên dịch mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chắm thiên hoàng hắn mặc dù nghe không được thiên hoàng chậu rửa chân quốc nữ lời nhưng nhìn xem thiên hoàng nổi giận thái độ cùng với ngọc linh công chủ do dự hắn cũng đại khái đo vậy thì đánh tới cảm kích tận thế chính là cường giả vi tôn thế giới trước tận thế cao cao tại thượng quan lớn các quý tộc cũng nên mở mang kiến thức một chút thế giới chân thật t h ế thảm tô trầm con mắt quét ngang trên thân bạch quang lập lòe t r u n g quanh thân thể hiện lên tầng tầng bạch khí phương viên trong phạm vi mười thước không khí trong nháy mắt hạ xuống ba mươi độ đỉnh đầu ngưng tụ ra một cây dài đến một em mở bằng thường mũi thương tản ra hàn g quang sắp bén thẳng tắp chỉ hướng thiên hoàng thiên hoàng toàn thân lắc một cái nội giận thái độ trong nháy mắt cứng nở trực lang lang đứng ở tại chỗ hắn có ngốc cũng có thể biết rõ tô trầm đây là không hài lòng thái độ của hắ nếu là hắn tại có bất kỳ để cho tô trầm không hài lòng chỗ liền sẽ bị tô trầm dùng trường thương đâm xuyên bỏ mình thiên hoàng cảm nhận được tử vong đến sợ hãi kinh hoàng vội vàng hướng ngọc linh công chủ hô ngọc linh ngươi nhanh t i n liên dịch ta cái gì đều chịu đáp ứng nhanh để cho tô trầm thu trường thương cho dù là vua của một nước cũng khó thoát đối với tử vong e ngại người bình thường trong tận thế đều biết vì sinh tồn đem hết toàn lực thiên hoàng cầm ý ngọc thực đương nhiên cũng không muốn chết nếu là sinh mệnh cũng bị mất còn muốn tiên hoàng tôn nghiêm có ích lợi gì không phải liền là đầu h à sao lại không thể thiếu hắn thiên hoàng bệ hạ một miếng thịt tô trầm không có hành động lẳng Chờ trong c Linh công chủ b truyền nhìn ấ t h i thuyết trậu dựa chân quốc thiên hoàng là thần tri tử quân quyền thần dạy cho tới bây giờ cũng là không nói cười tùy tiện một bộ cao cao tại thượng hình tượng thiên hoàng cũng là một mực như thế nhưng từ sau tận thế nàng liền phát hiện thiên hoàng càng lúc càng giống người bình thường đối trưởng cũng không, không ngừng thế cục cảm thấy phẫn nộ bây giờ đối mặt tử vong cũng biết xuất hiện người bình thường sợ hãi ngọc linh công chủ không khỏi quay đầu mắt nhìn tô trầm sâu đậm nuốt nước miếng không nghĩ tới trước mắt tô trầm lại để cho thiên hoàng xấu xí như thế không chịu nổi quả nhiên lợi hại tô trầm túi đầu mắt nhìn nàng nhữ mày hỏi người nhìn ta làm gì còn không phiên dịch ngọc linh công chủ hít sâu một hơi nhanh lên đem thiên hoàng lời nói không sót một chữ phiên dịch cho tô trầm tô trầm trên mặt chậm rãi rào rạt lên hương phân ý cười trên người bạch quang chung quanh thân thể bạch khí cùng với trên đỉnh đầu băng c gật gật ngọc linh tiêu công chủ nháy mắt mấy cái không hiểu hỏi dùng chân bổn quốc ngữ nói ra đủ ta có thể lý giải nhưng tại sao muốn dùng ngươi qua ngôn ngữ viết một phần tôi chấm lít mắt ta lại xem không hiệu chân ngươi bổn quốc ngữ lời ngươi thiên hoàng nếu là gà ta ta còn không có ta qua ngôn ngữ chứng minh sao ngọc linh công chủ sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại nhẹ nhàng gật đầu nói vẫn là ngươi thông minh nói xong nàng quay đầu đem tô trầm lời nói phiên dịch cho thiên hoàng thiên hoàng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn xem tô trầm trong ánh mắt thoáng qua một vòng bị phẫn nhưng hắn phản ứng lại tô trầm thế nhưng là có thể phá hủy chậu rửa chân quốc sát thần hắn vội vàng quay đầu không dám nhìn tô trầm một mắt vạn nhất tô trầm giận dữ nhẹ nhàng phất phất tay nhỏ dùng ra năng lực cũng có thể làm cho hắn hồi phi yên diệt thiên hoàng suy nghĩ nhanh chóng đưa tiễn tô trầm người sát thần này giá tỏi giống như gật đầu đồng ý tô trầm yêu cầu rất nhanh thiên hoàng liền cho người thảo ra hai phần đầu hàng văn thư hơn nữa tại trên văn thư ký tên còn đậy lại thiên ho cả người giống như là hư thoát mềm yếu ngồi dưới đất ánh mắt bên trong tràn đầy trống rỗng phía trước hắn có bao nhiêu cao cao tại thượng không ai bị nổi hiện tại hắn liền có bao nhiêu chật vật hiệu quả thất hồn l ạ c phách ngọc linh công chủ đem hai phần văn thư nâng ở trong tay hai tay dơ cao cả nước đỉnh đầu con cong thân thể cung kính hiện lên đến tô trầm trước mặt tô trầm các hạ đây chính là nước ta đầu hàng văn thư theo ngươi yêu cầu viết hai chúng ta quốc ngôn ngữ mời n g ư ờ i xem qua tô trầm dựng mắt trình lên văn thư thuận tay cầm lên mắt nhìn trậu rửa chân quốc văn thư thuận tay liền ném vào cơ sở bao khỏa bên trong mà nước ta văn thư lại cẩn thật nhìn nước ta ngôn ngữ văn thư là ngọc linh công chủ viết phía trên dùng từ cực kỳ hèn mọn cho thấy c h ậ u r ử a chân quốc thống cải t i ề n phi nhận rõ lịch sử từ thiên hoàng bệ hạ từ trong thâm tâm đối với xâm lấn chiến tranh xin lỗi đồng thời ở đây cả nước đầu hàng tô trầm hài lòng gật đầu đem văn thư bỏ vào cơ sở bào khỏa bên trong có thể để cho c h ậ u r ử a chân quốc tiên h hoàng mất đi phân tức tự mình cả nước đầu hàng hắn tô trầm cũng coi như là vì nước làm vẻ vang tô trầm ánh mắt rơi vào ngọc linh công chủ trên thân nhãn châu xoay động khẽ cười nói ngọc linh công chủ đầu hàng văn thư ta xoay động khẽ cười nói ngọc linh công chủ đầu hàng ngọc linh công chủ sâu con con thân thể cung kính nói tiếp nhận liền tốt tô trầm c h ư ớ c mắt sắc mặt ngưng trọng nói đã ngươi quốc đã đầu hàng cái k i a liền nên tôn trọng lịch sử vì nước ta hy sinh trong chiến tranh nhân dân tố kim thân toàn thể dân chúng vinh thế cung p h ụ c g chương năm trăm chiến thắng trở về chương năm trăm chiến thắng trở về tố kim thân ngọc linh công chủ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm theo bản năng hỏi ra miệng không tệ tô trầm hai con mắt hiếp lại nói đã ngươi quốc đã đầu hàng đó chính là nước ta nước phụ thuộc hơn nữa ngươi quốc đích sắc trong lịch sử làm ra chuyện sai tố kim thân đã là tiện nghi người nước ánh mắt hắn lạnh lẽo trầm giọng nói kỳ thực ta có thể phá hủy toàn bộ trậu dựa c h â n quốc nhưng nước ta từ trước đến nay lấy hòa bình làm chuẩn tác cho nên ta mới đưa ra điểm nho nhỏ này điều kiện ngọc linh công chủ toàn thân lắp một cái sợ hãi vội vàng cúi đầu thận trọng nói tố kim thân thế nhưng là đại sự ta không làm chủ được vậy ngươi đi hỏi một chút thiên hoàng hắn ngay cả kinh quốc thần xí cũng dám đi cho ta quốc anh liệt tố kim thân cung phục lại có cái gì tô trầm nói ngọc linh công chủ cắn răng quay đầu đem tô trầm lời nói phiên dịch cho thiên hoàng thiên hoàng mới tỉnh lại một chút nhưng nghe được ngọc linh công chủ phiên dịch người kém chút hôn mê bất tỉnh hắn cái này chậu rửa chân quốc thiên hoàng nên được cũng quá thất bại chẳng những ký kết nhục nước mất chủ quyền đầu hàng văn thư còn phải cho đối phương phổ thông bách tính tố kim thân vô cùng nhục nhã húng chi thời gian chiến tranh chết đi dân chúng ngàn ngàn vạn đây nếu là toàn bộ đều tố kim thân đó đúng là mười phần kinh khủng công trình vốn là chậu rửa chân quốc bởi vì phấn hoa bông u xuống quốc gia thời gian trải qua căng thẳng lần này hắn cái này thiên hoàng chỉ sợ đều phải hút cháo ă n chấu nhưng vì sống sót cho dù là tại khó khăn yêu cầu cũng phải làm theo thiên hoàng huệ phải nghiêm mặt trọng trọng thở dài vô lực khua tay nói đáp ứng hắn ngọc linh công chủ không nghĩ tới thiên hoàng đáp ứng nhanh như vậy kinh ngạc đem thiên hoàng lời nói phiên dịch cho tô trầm tô trầm mỉm cười thố kim thân cũng cho ta ký cái văn thư cái này cũng muốn văn thư ngọc linh công chủ nghi hoặc hỏi chân ngươi b ồ n quốc từng để cho nước ta ký nhiều như vậy nhục nước mất chủ quyền địa ước bây giờ nhường ngươi quốc ký trở về có cái gì không thể tô trầm hự nhẹ nói ngọc linh công chủ khẽ thở dài mặt ủ mày trao đem tô trầm lời nói phiên dịch cho thiên hoàng thiên hoàng lập tức đồng ý lại gọi người viết xong văn thư hơn nữa còn cho tô trầm viết một phần nước ta ngôn ngữ văn thư hắn đem ký tên viết lên đắp kín ấn t ỉ nghiêng đầu một cái liền hôn mê bất tỉnh người chung quanh lập tức kinh hãi vội vàng đại hô tiểu khiếu đỡ dậy thiên hoàng muốn dẫn tiên h hoàng trở về phòng nghỉ ngơi nhưng bọn hắn nhưng lại không dám ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy t h ỉ n h cầu tô trầm nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn bọn hắn chậm dãi đi đến trước mặt bọn hắn toàn thân bọn họ run lên kinh hoàng muốn đi lui về sau một bước nhưng sợ hãi để cho bọn hắn không cách nào xê dịch hai chân thậm chí có ớt quần tô trầm không có phản ứng bọn hắn túi người đem văn thư nhặt lên quét mắt nhãn văn thư bên trên nội dụng đích thật là hứ hắn h à i lòng gật đầu đem văn thư toàn bộ đều bỏ vào cơ sở bà khỏa bên trong ngọc linh công chủ cả gan chậm rãi tiến lên k hít sâu một hơi khẩn trương nói tô trầm các hạng phụ hoàng ta đã hôn mê còn xin ngươi xem ở hắn tuổi tác đã cao phân thượng cũng không cần nhắc lại yêu cầu tô trầm biễu môi trước đây nước ta bị ngươi quốc khi dễ thảm như vậy lại là cắt đất lại là bồi thường như thế nào không thấy ngươi quốc đáng thương đáng thương hiện tại phụ hoàng hôn mê cùng ta cũng không quan hệ thế nào ngược lại thiên hoàng ấn tỷ còn tại ta muốn ngươi xuất cụ văn thư ngươi con dấu là được ngọc linh công chủ cắn môi sừng khổ sợ nói này cái này không được đâu có cái gì không tốt tô trầm con mắt quét ngang chẳng lẽ muốn ta lấy thiên hoàng ấn tỷ tự mình nắp sao ngọc linh công chủ kinh hoàng túi đầu xuống không không dám tô trầm hư nhẹ nói ngươi đừng cầm thiên hoàng ấn tỷ làm cái gì bà bối coi như ngươi để cho ta tự mình nắp ta còn ngại bật tay ngọc linh công chủ sâu con con thân thể nói xin lỗi thật sự là thật xin lỗi tô trầm s ư n g sở lập tức ngoạn vị cười cười thật đúng là trậu rửa chân quốc t ắ c phong không có việc gì liền nữa thích xin lỗi c ư i cười h ậ t đ ú n là trậu rửa chân quốc tác phong không có việc gì liền nữa thích xin l ỗ c ầ u k h n g là toàn dân c tượng tinh thần tô trầm nghĩ nghĩ hắn cũng không c lần này tới chậu rửa chân quốc có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát chẳng những phá hủy chậu rửa chân quốc ác liệt kiến trúc còn để cho chậu rửa chân quốc thiên hoàng tự mình ký đầu hàng văn thư cùng với vì trong chiến tranh hy sinh nước ta anh liệt đắp nặng kim thân hơn nữa đã kích chậu rửa chân quốc lực lượng quân sự thay chậu rửa chân quốc nguyên thủ còn phá hủy chậu rửa chân quốc lục nhã nước ta kiến trúc từ nay về sau chậu rửa chân quốc vĩnh viễn không cách nào tại trước mặt nước ta ngầm đầu tô trầm trên mặt lộ ra thỏa mãn cười nói hai con mắt híp lại đánh giá ngọc linh công chủ chỉ tiếc lần này tới chậu rửa chân quốc chỉ lấy cho hai nữ nhân, Ta đi, về sau ta có cái cầu, gì yêu sẽ đó ể hắn o m ớ không đợi ngọc linh công chủ trả lời lập tức dùng da thiên sử c r i dực năng lực toàn thân tản ra chiến thần một dạng kim quang sau lưng mọc lên sáu cánh trắng cánh lông vũ bảng tô trầm huy động cánh quay người bay đi qua trong dây lát xuyên thấu phấn hoa hải dương biến mất không thấy gì nữa ngọc linh công chủ kinh ngạc nhìn tô trầm bóng lưng rời đi nhịn không được hai tay nâng ở trước người ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng tô trầm các hạ thật sự là quá cường đại một người liền đem toàn bộ c h ậ u rửa chân quốc váy đến l o n g trời lỡ đất trên thế giới này chỉ có tô trầm các hạ mới có thể làm được đáng tiếc tô trầm các hạ từ đầu tới đuôi cũng không muốn nàng mặc dù nàng là nhân t h ế nhưng vẫn là khát vọng đi theo cường giả bên cạnh hy vọng về sau còn có thể có cùng tô trầm các hạ cơ hội tiếp xúc tô trầm hướng về kinh đông nguyên thủ cao ốc phương hướng bay lên nhưng hắn trên không trung ho hai tiếng hơi nhũ nhấc nhấc lông mi chuyện gì xảy ra có người nghĩ tới ta hay、sao? t ô trầm nghĩ lại trong lòng liền gặp khó khăn nghĩ hắn nữ nhân thật sự là quá nhiều tiền giang cố nhược hi cô tô tiền tự c ẩ m cùng với ma đều rèn nỉ các loại ai biết là ai lại nhớ tới hắn t ô trầm không có suy nghĩ nhiều trong lòng tính toán lên lần này tới chậu rửa chân quốc thu hoạch có thể nói là chiến thắng trở về hắn có thể nói là anh hùng dân tộc hoàn toàn thay đổi chậu rửa chân quốc tương lai có long trạch lọ là cái này nguyên thủ khôi lỗi chậu rửa chân quốc tương lai đem phổ biến nước ta ngôn ngữ văn hóa chậm dãi bị nước ta văn hóa thẩm thấu trở thành nước ta nước phụ thuộc t ô trầm càng nghĩ càng vui vẻ nhất miệ lên nụ cười thản nhiên long trạch lao sư ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng hy vọng ngươi diễn kịch diễn hảo khi nguyên thủ cũng làm giống như cái kia vong hồng nguyên thủ một dạng đồng rất nhanh tô trầm về tới nguyên thủ cao ốc tầng cao nhất hắn rơi vào nguyên thủ trong văn phòng nhìn thấy long trạch lọ l ạ cùng a ho ii ui đang chờ hắn long trạch lọ l ạ cùng a ho ii ui gặp một lần tô trầm rơi xuống đất vội vàng x u ố n g tới ánh mắt lo lắng nhìn xem tô trầm tô trầm k i n h bị nhìn nhìn cái gì vậy ta làm sao lại thủ thương long trạch lọ là cùng a ho ii ui lập tức nhẹ nhàng thở ra vô bộ ngực trên mặt hiện lên ý cười tô trầm ngươi có thể trở về liền tốt trầm ca ta một mực tại vì ngươi cầu nguyện t h ư ợ n g thiên cảm nhận được chân thành của ta mới khiến cho ngươi từ cường đại tiến hóa sẽ trong tay an toàn trở về tô trầm cười nhẹ lắc đầu tốt tốt tốt đều là các ngươi công lao long trạch lo là tiến lên truy vấn tô trầm ngươi đi thiên hoàng chỗ ở đến cùng xảy ra chuyện gì a h ói ui ui cũng một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tô trầm tô trầm cũng không giàu d i ế m đem thanh trừ tiến hóa sẽ trậu rửa chân quốc toàn bộ cùng với để cho thiên hoàng ký văn thư chuyện toàn bộ đều nói một lần long trạch lo là cùng a ói u ui đều chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem tô trầm các nàng vốn cho rằng tô trầm có thể an toàn trở về cũng rất không tệ dù sao đối với mặt thế nhưng là tiến hóa sẽ chậu rửa chân quốc tổng bộ cường đại đến có thể nhẹ n h õ n phá hủy một cái đại quốc mà tô trầm thời gian rời đi không ngắn liền đem toàn bộ tiến hóa sẽ chậu rửa chân quốc tổng bộ tiêu trừ đây cũng quá lợi hại à chương năm trăm linh một trích quả đảo chương năm trăm linh một trích quả đảo tô trầm kể xong cùng tiên hoàng ký kết văn thư ánh mắt rơi vào lòng chạch lọ lò lại trên thân long trạch lọ là nháy mắt nhìn về phía tô trầm lấy ra điện thoại quốc tế thông tin đã đoạn tuyệt tăng thêm phương thức liên lạc với ngươi ta cũng không cứ gọi được điện thoại của ngươi à tô trầm nếp h miệng lên một vòng cười khẽ lắc đầu nói không phải tăng thêm cái này phương thức liên lạc long trạch lọ là nghi ngờ nói đó là cái gì tô trầm dùng đồng bộ truyền thanh năng lực dùng ý thức cùng long trạch lọ là thành lập được liên hệ là cái này liên hệ long trạch lọ là chấn động toàn thân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm dùng ý thức hồi đáp ngươi có ý tứ loại năng lực tô trầm nhẹ nhàng gật đầu trong ý thức cùng long trạch lọ là giao lưu không tệ ngươi bây giờ trong ý thức có phương thức liên lạc của ta chỉ cần trong lòng mặc niệm tên của ta ta liền có thể cảm thụ được long trạch lọ là trên mặt lộ ra h ư n g phân ý cười nháy hai mắt đứng lên tiếp tục dùng ý thức cùng tô trầm liên hệ không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy rốt cuộc có bao nhiêu năng lực là ta không biết nhiều đến ngươi nghĩ không ra tô trầm cười nhẹ đáp lại long trạch lọ là hướng về tô trầm ném đi kính ngưỡng ánh mắt không hổ là có thể đem toàn bộ trậu dựa chân quốc q y đến long trời lở đất nam nhân thật sự là quá cường đại may mắn nàng trở thành tô trầm thủ hạ bằng không thì kết quả của nàng theo và hóa sẽ trậu dựa chân quốc tổng bộ thành viên không có gì khác biệt long trạch lo là trọng trọng gật đầu trong ý thức nói tô trầm các h ạ ta sẽ kiên thủ cùng ngươi tình hữu nghị hết thể nghe theo sắp xếp của ngươi tô trầm mỉm cười gật gật đầu hảo chỉ cần ngươi nghe lời ta bảo đảm ngươi tương lai một mực thống trị trậu giữa chân quốc long trạch lo là nhìn xem tô trầm trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết nàng tuyệt sẽ không cô phụ tô trầm chờ mong đem trậu rửa chân quốc thống trị hảo trở thành tô trầm cường đại trợ lực một bên a hói ui không có gia nhập đến bọn hắn đồng bộ truyền thanh liên hệ bên trong yên lặng nhìn xem bọn hắn trên mặt hiện lên nghi hoặc biểu lộ nàng nghe trong ta cảm giác thật quý dị long trạch lọ lạ phản ứng lại quay đầu mỉm cười hướng aoi ui ui giải thích nói ta cùng tô trầm các hạ tại dùng ý thức giao lưu cho nên ngươi nhìn chúng ta không có đối thoại ý thức giao lưu aoi ui ui không thể tưởng tượng nổi nhìn xem long trạch lọ lạ tiếp đó ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm tô trầm cười nhẹ gật gật đầu long trạch lao sư nói không tệ ý thức giao lưu là năng lực của ta sau đó hắn dùng đồng bộ truyền thanh năng lực đem aoi ui cũng kéo gần ý thức liên hệ bên trong giống như dạng này ngươi không cần lên tiếng trong lòng mặc niệm tin tức ta liền có thể nghe được ao h y i ú y con mắt t r ò n tròn con người chấn động nàng như thế nào cũng không nghĩ đến trên thế giới vậy mà thật sự có ý niệm c h u y ể n thanh loại năng lực này cái này có thể so sánh trước tận thế điện thoại thông tin mạnh hơn nhiều tô trầm năng lực rốt cuộc có bao nhiêu tại sao có thể có lợi hại như vậy ý thức loại năng lực ao h y i ú y chấn kinh sau hít sâu một hơi thận trọng trong lòng mặc niệm chầm. chầm ca ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao còn không đợi tô chầm đáp lại long trạch lo là ở trong ý thức cười khanh khách nói ui u ngươi cũng quá có ý tứ lúc này còn chưa tin tô trầm năng lực sao a ói ui ui lỗ thai không có nghe được âm thanh con mắt cũng không nhìn thấy long trạch lò là miệng đ a n g động nhưng nàng thật sự trong đầu vang lên long trạch lò là âm thanh hơn nữa thông qua long trạch lò la biểu lộ cùng ánh mắt vừa vặn cùng với nàng nghe được âm thanh đối được theo lý thuyết tô trầm cùng long trạch lò la nói với nàng đều là thật tô trầm ý thức loại năng lực vậy mà thật sự có thể tăng thêm người tiến vào ý thức trò chuyện đây cũng quá dễ dàng a tô trầm nhìn thấy a ói ui biểu tình khiếp sợ dùng ý thức nói ui ngươi không nên xuất hiện loại vẻ mặt này ngươi đi theo ta về sau còn có cùng nhiều kinh hỉ đang chờ ngươi a ho y y u i ánh mắt rơi vào trên thân tô trầm mím chặt khoe miệng ném kính ngưỡng ánh mắt lựa chọn của nàng không có sai tô trầm đích thật là cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân đi theo nam nhân như vậy nàng cuộc sống sau này nên có bao nhiêu an toàn hạnh phúc tô trầm mỉm cười quay đầu nhìn về phía long trạch lõ lạ t ố t ta tại chậu rửa chân quốc sự cũng vội vàng xong ta nên trở về nước long trạch lõ lạ không thôi nhìn xem tô trầm bất quá cắn khoe miệng vẫn là nói hoang nên ngươi lần sau lại đến nói xong nàng thật sâu hướng tô trầm túi đầu tô trầm khẽ cười nói biết sau đó hắn hai con mắt híp lại dặn dò ngươi trong khoảng thời gian này thật tốt dựa theo kế hoạch của ta hành động ta hy vọng lần sau tới thời điểm nước ta dân chúng kim thân pho tượng đã xây xong người quốc dân chúng đều có thể nói nước ta lời nói viết nước ta chữ long trạch lo là không có ngần đầu trầm giọng nói không có vấn đề ta sẽ làm đến tôi trầm gật đầu một cái tiếp đó ánh mắt rơi vào a hoi i u u trên thân i u u chúng ta đi thôi a hoi i u u nhãn tỉnh sáng lên chọc chọc gật đầu nói hảo tôi trầm vung tay lên kêu gọi a hoi iuí đi tới bên cạnh hắn a hoi iuí k h ô n khéo đi tới bên cạnh hắn ngần đầu hái mộ nhìn xem t ô trầm tôi trầm tay phải trên không trung vẽ một tròn một cái bán kính một em mở hình vòng xoáy lục sắc quang ảnh xuất hiện trên không trung hắn dắt aoiu tay bước vào trong ánh sáng sau hai giờ tôi trầm tại h ả i cảnh nhất hào trong phòng chậm rãi rời giường hắn xoay người xuống giường sửa sang lại quần áo quay đầu nhìn sủi l ư ớ t như bùn aoiu cũng không biết trậu rửa chân quốc nữ nhân có phải hay không trời sinh mỹ cốt cái này phục dịch người b ả n sự thực sự là lợi hại tôi trầm trong t hai hợp thời chuyển đến tuyệt vời âm thanh nhắc nhở của hệ thống đinh một ngày trước aoiu tiêu hao một ly cà phê hệ thống trả về bảy năm trăm ly thu nạp tiến cơ sở bá khỏa đinh một ngày trước aoiui h tiêu hao một khối sushi hệ thống trả về bảy năm trăm khối thu nạp tiến cơ sở bá khỏa tô trầm nhãn tình sáng lên nếp miệng lên ý cười trả về bội số đi tới bảy năm trăm cách vạn lần trả về bội xuất cách chỉ một bước hơn nữa cà phê sushi các loại c h ậ u rửa chân quốc đồ ăn xuất hiện tại cơ sở ba khỏa bên trong cái này cũng phong phú h ả i cảnh nhất hào thực đơn chỉ có điều cái này thực đơn cũng không phù hợp khẩu vị của hắn hay không như tôm hùm và ngư mỹ vị Chi hắn ú n g chi h bây giờ ăn thế nhưng là loại người sinh vật thịt chẳng những ăn ngon còn có thể bổ sung cơ thể t ô trầm sửa quần áo ngay ngắn sau đó dùng k h ô u một p h ù n g xuân năng lực chữa trị hảo a hoi i u i cơ thể a hoi i u i toàn thân cảm giác mệnh m ỏ i tiêu thất sau đó đi theo t ô trầm đi gặp lý thư nghi b ọ n người cũng là nữ nhân duyên cớ cũng bởi vì a hoi i u i mười phần n u thuận rất nhanh liền cùng đám người hòa mình t ô trầm để cho tư thanh định thu xếp tốt a hoi u i liền rời đi đi tới tiểu hải đỉnh đầu hắn vua vô, vô tiểu hải đầu dùng đồng bộ truyền thanh năng lực thành lập được liên hệ tiểu hải đường cũ trả về tiểu hải không có bất cứ vấn đề gì lập tức đáp lại nói tốt chủ nhân nói xong nó thay đổi thân hình hướng về quốc nội phương hướng bay đi tô trầm bay đầu nhìn xem dần dần đi xa chậu rửa chân quốc kinh đô hít mắt lại lần này tới chậu rửa chân quốc thu hoạch nhiều đến thái quá chính là chỉ lấy cho hai nữ nhân cái này khá là đáng tiếc bất quá chậu rửa chân quốc nữ nhân chất lượng đều rất đáng thương có thể tìm tới hai cái tốt liền đã không tệ tô trầm chính phẩm vị lấy thu hoạch lần này trong đầu vang lên cố nhược hy liên hệ âm thanh tô trầm run lên trong lòng lông mày gắt gao nhăn lại cố nhược hy thân ở t i ề n giang không có tình huống đặc biệt tuyệt không có khả năng gửi tin cho hắn hắn lập tức nghe cố nhược hy đồng bộ truyền thanh nếu hy chuyện gì xảy ra cố nhược hy thanh âm vội vàng vang lên trầm ca tiền giang xảy ra chuyện có người tới trích quả đảo t r ư ơ n g năm trăm linh hai quản tiền giang ta đáp ứng sao t r ư ơ n g năm trăm linh hai quản tiền giang ta đáp ứng sao trích quả đảo tô trầm sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng hỏi ai dám trích quả đảo cố nhược hy thủ vương tiền giang n g ụ c giam danh o địa có hắn người trợ giúp còn có tảng đá bảo hộ trừ phi giống tiểu hải cường đại như vậy sinh vật biến dị xuất hiện bằng không thì tiền giang mục giam sẽ không phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào hơn nữa theo phấn hoa dần dần trở nên nhạt sinh vật biến dị tiến hóa đã ngưng lại nhân loại dần dần có không gian sinh tồn thật không nghĩ đến tận thế dần dần kết thúc lại có người dám tới tiền giang trích quả đảo thật sự là rất đáng hận cố nhược hy lập tức đáp lại nói là một cái gọi kiếp sau biết tổ chức nói là từ quốc gia tổng bộ tạo thành tận thế ủy ban chuyên tới để tiếp quản cả nước các nơi quyền chỉ huy tiếp quản tiền giang ta đáp ứng sao tô trầm hừ lạnh nói đối phương thế tới hung hăng còn có quan phương phê văn cầm đầu vẫn là quốc gia tổng bộ một cái bộ trưởng cố nhược hy hít sâu một hơi nói tô trầm hít mắt lại toàn thân tản ra h à n khí lạnh như băng ta lập tức trở về ngươi lợi ta chỉ là cố nhược hy nhẹ g là, là, là cái nói, Trầm cố chấp nữ nhân muốn cứu vớt trong mạng thế nhân loại cho nên không đi theo hắn tới hải cảnh nhất hảo nữ nhân như vậy rất có mị lực hắn cũng không muốn cố nhược hy chịu đến bất kỳ bí khuất vốn nghĩ để cho cố nhược h i trở thành tiền giang lãnh tụ thống linh tiền giang bây giờ lại xuất hiện một kiếp sau biết tổ chức muốn trích cố nhược hy thành công trái cây không thể tha thứ g i á m khi dễ ta tô trầm nữ nhân quản ngươi có đúng hay không thật sự quốc gia tổ chức cũng phải chết cho ta tô trầm lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực liên hệ với tiểu hải tiểu hải ngươi có thể hay không sách phía dưới tốc tiểu hải nghi hoặc hỏi chủ nhân ta là có thể gia tốc nhưng tính ổn định cam đoan không được không có việc gì ngươi tốc độ cao nhất trở về tiền giang ta có việc gấp tô trầm nói tiểu hải do dự một chút ta nếu là hết tốc độ tiến về phía trước toàn bộ hải cảnh nhất hào tất cả sẽ xuất hiện lắc lư dấu hiệu có rất nhỏ khả năng xuất hiện hải cảnh nhất hào sụp đổ tình huống tô c h ầ m h í p mắt lại yên tâm ta sẽ dùng băng t ư ờ n g tương hải cảnh nhất hào ổn định lại tiểu hải nhẹ nhàng thở ra có chủ nhân hỗ trợ vậy ta liền yên tâm phi hành hết tốc lực tô c h ầ m đánh nặng đường xa nói n g ư ơ i c ứ việc bay ta chuyện rất gấp hy vọng sáng sớm ngày mai ta liền sẽ trở lại tiền giang q u ố n ở trên người của ta tiểu hải tinh thần chấn động lập tức đánh cam đoan tô chấm hài lòng gật đầu cắt đức cùng tiểu hải liên hệ tiểu hải lập tức mở hết mã lực phi tốc hướng về tiền giang phương hướng chạy tới bởi vì mã lực tăng lớn Tiểu đại trên n l ư gia h ả cảnh nhất hào xuất hiện hào kịch xuất liệt i lắc lư. g n phòng Lý t đường hoàng, hoàng hốt quốc nội ra một số chuyện ta để cho tiểu hải ra tốc về nước lý thư nghi n đám người nhất thời nhẹ nhàng thở ra sách theo tâm cũng rơi xuống tư thanh định nghi hoặc hỏi trầm ca quốc nội rốt cuộc xảy ra chuyện gì bây giờ phấn hoa muốn t ả n đi có người muốn trưởng khống tiền giang trích quả đảo tô trầm đáp lại nói chúng nữ lập tức tức giận tiền giang thế nhưng là tại trầm ca bảo vệ d ư ớ i mới còn sống sót người nào dám đến trích quả đảo quá mức tiền giang ở vào thời điểm nguy hiểm không quan tâm bây giờ tiền giang tốt lại tới trưởng khống tiền tiền giang sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người tô trầm bĩu môi nói các ngươi yên tâm ta sẽ không để cho bọn hắn như nguyện chúng nữ căm giận bất bình bầu không khí lúc này mới lắng xuống không thiếu tư thanh định lại lo lắng nói trầm ca mặc dù chúng ta gấp gáp trở về nhưng tiểu hải tốc độ này quá nhanh ta sợ h ả i cảnh nhất hào nhịn không được tô trầm khẽ cười nói không việc gì ta rất nhanh liền xử lý tốt nguy hiểm chờ sau đó các ngươi cũng cảm giác không đến kịch liệt lâng lư nói xong hắn liền cắt đứt cùng chúng nữ liên hệ lý thư nghi các nàng vẫn lo lắng không thôi toàn bộ đều ghé vào cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tô trầm hoạt động tô trầm dùng thiên sử c h i dực năng lực đang bay lưng sau cánh trắng cánh lông vũ bảng bay ở trên không đi theo tiểu hải hắn không nghĩ tới tiểu hải tốc độ cao nhất mau kinh người cho dù là hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp tô trầm dán nhẹ một hơi may m b ằ nhưng g k tiểu h hắn hải để cho c hắn cảm thấy cương đại huống hồ cái này còn không phải là tiểu hải cuối cùng trạng thái chờ tiểu hải lại một lần nữa tiến hóa chỉ sợ hắn cũng không phải tiểu hải đối thủ bất quá tiểu hải là hắn người hầu lấy tiểu hải đối với hắn thiện ý hắn không thể nào lo lắng tiểu hải làm phản tôi chấm hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào trên lung lay sắp đổ hải cảnh nhất hảo hải cảnh nhất hảo tại tiểu hải trên lưng bình thường bởi vì tiểu hải bay tương đối bình ổn bốn phía thổ nhưỡng còn có thể củng cố tại tiểu hải trên lưng nhưng bây giờ tiểu hải tốc độ liền hắn đều mau đuổi theo không bên trên có thể tưởng tượng được hải cảnh nhất hảo bốn phía thổ nhưỡng rơi có nhiều thai quá hải cảnh nhất hảo thổ nhưỡng nếu làm ộ t mực lấy loại tốc độ này rơi xuống hải cảnh nhất hảo thành không qua một giờ tôi c h m ánh mắt căng thẳng lập tức dùng bản nguyên băng thể năng lực toàn thân tản mát ra bạch quang trói mắt chung quanh thân thể hiện lên băng l á n h thấu xương bạch khí ánh mắt hắn quét ngang bạch khí trong nháy mắt phi t ố c hướng về h ả i cảnh nhất hào bốn phía thổ n h ư ợ n g bay đi trong chốc lát dày đến một em mở băng tường tương h ả i cảnh nhất hào bốn phía thổ n h ư ợ n g gắt gao bao trùm h ả i cảnh nhất hào bên trong lý thư nghi các nàng lập tức cảm thấy lay động cảm giác biến mất không thiếu vốn là cảm giác chỗ thân ở trong cấp năm chấn động bây giờ lại cảm giác giống như là tại trên xe lửa ngồi cảm giác này tốt hơn không thiếu các nàng kinh ngạc nhìn trên không lóng lánh bạch quang tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy tín tôi trầm hài lòng gật đầu tiếp đó phi thân hạ xuống tiểu hải đỉnh đầu tiểu hài lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực hướng tô trầm phát khởi liên hệ t ô trầm khẽ giật mình lập tức nghe chuyện gì tiểu h ả i trầm mặc phía dưới trầm giọng nói chủ nhân ta phía sau lưng có chút lạnh t ô trầm nháy mắt mấy cái phản ứng lại khẽ cười nói ngươi tiến hóa phương hướng thế nhưng là h u y ề n v ũ hẳn là cực kỳ nhị lạnh mới đúng làm sao còn sợ lạnh tiểu h ả i ho âm thanh ưu hoan nói chủ nhân ngươi băng nguyên tố năng lực đẳng cấp quá cao hơn nữa còn là đạt đến băng nhiệt độ ta có chút khó chịu tô trầm hít sâu một hơi chờ ngươi về tới tiền giang ta liền cho những thứ này đạt đến băng giải trừ ngươi liền thành thành thật thật n h ẫ n một chút sẽ trôi qua rất nhanh chương năm trăm linh ba tận thế bị ban chương năm trăm linh ba tận thế bị ban sáng sớm hôm sau tô trầm tại trong phòng của hắn chậm rãi thất tỉnh không nói những cái khác hải cảnh nhất hào kể từ bị bản nguyên băng thể tường băng g â y lên ngủ dậy cảm giác đến trả rất chắc chắn bất quá bởi vì tiểu hải tốc độ cực nhanh lúc ngủ vẫn còn có chút lay động ngủ được không quá ăn ổn tô trầm đánh một cánh áp ngồi thẳng người v ố t mắt mở mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn dùng su lợi tị hại cùng d u y độ chi nhãn năng lực phát hiện quen thuộc tiền giang thị ngay tại cách đó không xa lấy tiểu hải tốc độ tại có nửa giờ liền có thể đến tô trầm đột nhiên trước mắt trong lòng không khỏi đối với tiểu hải tràn đầy tán thưởng trong vòng một đêm liền từ chậu rửa chân quốc chạy về tiền giang thị tốc độ này đơn giản nhưng dù sao cũng là sinh vật biến lĩnh dị không có sang nhiên liệu động lực có thể một đêm bay trở về quốc nội đã là thiên phương dạ đàm hơn nữa xem như sinh vật cho dù là hắn t ô trầm dùng hết toàn thân linh luận cũng sợ là một đêm không bay về được tiểu hải cái này huyền vũ hậu tuyển tiềm lực vẫn là hết sức cực lớn t ô trầm rất hài lòng tiểu hải cố gắng lập tức dùng đồng bộ truyền thanh năng lực có liên lạc tiểu hải tiểu hải ngươi bay chậm một chút ta mệt mỏi một đêm cũng nên nghỉ ngơi một chút tiểu hải thân thể khe run dẫn đến hải cảnh nhất hào đều đi theo run nhẹ rồi một lần bất quá không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn nó vội vàng cảm kích đáp lại nói chủ nhân đây là ta phải làm ngươi nếu là thật muốn tốt với ta xin đem trên lưng ta băng cho trừ khử thật sự là quá lạnh tôi trầm khẽ cười nói ngươi thân là huyền vũ da dày thịt béo còn sợ lạnh thực sự là không thể nào hiểu được tiểu h ả i bất đắc d ì nói chủ nhân ngươi là băng nguyên tố năng lực giác tỉnh giả lại là ngươi sử dụng băng nguyên tố năng lực đương nhiên sẽ không cảm thấy lạnh nhưng ta không giống nhau ta mặc dù tiến hóa phương hướng là huyền vũ nhưng còn thức tỉnh thức tỉnh băng nguyên tố năng lực hơn nữa ngươi sử dụng băng nguyên tố năng lực quá mạnh ta thật sự là không thể chịu được, được. tôi trầm bừng tỉnh đại n ộ hán dùng băng nguyên tố năng lực tất cả đều là độ không tuyệt đối hàn băng thậm chí có thể đem thời gian đều có thể đông cứng cho dù là trung cực huyền vũ cũng sẽ có chút chịu không được thú chi là mới vừa bước vào huyền vũ hàng ngũ tiểu hải hắn mỉm cười tiểu hải ngươi còn phải l u y n a tiểu hải trầm mặc phía dưới c ư ờ i khổ nói chủ nhân ta đi theo ngươi chậm rãi sẽ sẽ khá hơn đi tôi trầm ngáp một cái nói ta liền dậy giải trừ tường băng ngươi trước tiên đem tốc độ rất số a hảo tiểu hải đáp lại âm thanh cắt đứt liên hệ t ô trầm thật nhanh mặc quần áo tử tế dùng không gian mưu khúc năng lực xuyên tường mà ra sau đó dùng tiền sử c h i dực năng lực phi thân đi tới trên không vung tay lên đem bản nguyên băng thể năng lực tưởng băng giải trừ tiểu hải đã đem tốc độ c h ấ m lại phát hiện trên lưng hàn băng đánh tan toàn thân băng lãnh cảm giác trong nháy mắt tiêu thất nó vui vẻ cùng tô trầm liên hệ chủ nhân cảm ơn ngươi tô trầm nhàn nhạt đáp lại nói cảm ơn cái gì ngươi là người hầu của ta ta phải hào hào đau lòng ngươi tiểu hải cảm kích đáp lại chủ nhân ta sẽ cả một đời đi theo ngươi tô trầm khép cười một tiếng khi mắt lại có tiểu hải trung thành như vậy lại tràn ngập thiện ý người hầu cũng coi như là trong đời hắn may mắn tô trầm đầu tiên là phi thân đi tới tiểu hải đình đầu cho tiểu hải tiến hành bóng tiếp đó trở lại hải cảnh nhất hào cùng lý thư nghi các nàng đi tới mái nhà ăn bữa t h ị t nướng điểm tâm đi qua tô trầm cáo biệt lý thư nghi các nàng tiến vào nhảy vọt không gian hướng về tiền giang n g ụ c giam doanh điệu mà đi tiền giang n g ụ c giam doanh điệu cố nhược hy tại n g ụ c giam thủ trưởng trong văn phòng một thân nhung trang đứng tại phía sau bàn làm việc khẽ trau mày nhìn chằm chằm trước bàn làm việc hai người mặc chính trang trung niên nam nhân trong đó một cái trung niên nam nhân khắp khuôn mặt là cơ nghị toàn thân trắng kiện cơ bắp khối trống quần áo đều n h a n phá vỡ hắn theo sát ở một cái khác trung niên nam nhân sau lưng cảnh giác chú ý đến chung quanh một cái khác trung niên nam nhân là cái đầu t r ọ c mang theo mắt kiếm ọ à vàng trên mặt hòa ái có một tia huy nghiêm hắn nhìn thẳng cố nhược hy nhẹ nhàng nói cố ngục trường ta đã tới qua ba lần ngươi hẳn là suy xét tốt đi cố nhược hy lạnh lùng nói trần khánh phong phong hội trưởng ta đã minh xác thái độ của ta tiền giang ngục giam thì sẽ không gia nhập vào ngươi kiếp sau sẽ thừa nhận tận thế ủy bàn trưởng quản toàn bộ tiền g i a n g thị đầu t r ọ c trung niên nam nhân chính là kiếp sau hội hội trưởng trần khánh phong hắn hai con mắt hiếp lại cười lạnh nói cố n ụ c trường ngươi lừng cuối cùng cự tới ta ta cũng là đại biểu quốc gia tiếp thu tiền gián thị ta biết ngươi dẫn theo ngục giam danh o đ ị a người sống sót vượt qua miệng chật vật thời khắc không nghĩ bị ngoại nhân quản lý nhưng quốc gia thủy t r u n g là quốc gia phấn hoa bây giờ dần dần trở nên nhạt tận thế sắp kết thúc cũng nên để cho quốc gia một lần nữa trở lại chính xác quỹ đạo cố nhược hy đôi mi thanh tú nhữ chặt không thể bởi vì ngươi một câu tận thế bị ban ta liền đem ngục giam danh o đ ị a tất cả người sống sót đều giao cho trong tay ngươi tận thế lúc ta dẫn dắt ngục giam danh o đ ị a tất cả mọi người chống cự ngoại lai sinh vật biến l ị trong tận thế gian khổ cầu sinh nhìn không đến ngươi tận thế ủy ban xuất hiện hỗ trợ nhưng bây giờ tận thế sắp kết thúc ngươi tận thế ủy ban đột nhiên xuất hiện còn muốn toàn bộ tiền giang thị quyền quản lý nào có chuyện tốt như vậy trần khánh phong trên mặt không có bất kỳ cái gì gọn sóng mà trong mắt lóe lên một vòng âm u lạnh leo hắn nhẹ nhàng nở nụ cười vân đạm phong k i n h nói cấu ngục trường ta biết ngươi trong tận thế dẫn dắt người sống s ó t cầu sinh rất khổ cực nhưng tận thế ủy ban tại cả nước các nơi hăng hái cứu viện ai nghĩ được phấn hoa nghiêm trọng ủy ban không cách nào làm đến chú đáo không có cách nào liền chậm trễ tiền giang thị ngươi không thể bởi vì trong mặt thế ủy ban không có làm đến nơi đến trốn cứ như vậy phủ nhận nhưng sự thật chính là như thế cố nhược hy không nhường chút nào nói trong mặt thế ngươi ủy ban chưa từng xuất hiện sau tận thế ngươi ủy ban cũng không nên xuất hiện còn không đợi trần khánh phong nói chuyện cương nghị nam nhân bất mãn nhìn chằm chằm cố nhược hy hô lời gì ngươi vẫn là quốc gia ngục trường sao một điểm quy củ cũng đều không hiểu trần khánh phong không có ngăn cản cương nghị nam nhân hai con mắt hiếp lại ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn xem cố nhược hy cố nhược hy mày nhữ lại thành một đoàn nàng thật sự là không nghĩ tới sẽ có người vô s ỉ như vậy n h ư u t o à n đánh cắp chống cự tận thế thành công trái cây lại một điểm lực cũng không có ra phấn hoa buông xuống có non nửa năm toàn bộ tiền giang thị người sống sót cơ hồ đều đi tới ngục giam doanh địa tị nạn tại nàng dẫn dắt phía dưới tiền giang thị người sống sót sinh hoạt hạnh phúc c ă n g khang không có chịu đến bên ngoài sinh vật biến dị hủy hoại nhưng ngoại lai sinh vật biến dị m ư ờ i phần hữu hiểm thậm chí xuất hiện qua cao chừng m ư ờ i em mở cự hùng kém chút một cái tắt đem ngục giam doanh trại một mặt tường phá hủy nếu không có tô trầm cho bảo hộ tảng đá có vòng phòng hộ chống đỡ sinh vật biến dị xâm lấn không biết ngục giam doanh địa đã hủy diệt bao nhiêu lần cố nhược hy nhiều lần muốn liên lạc tô trầm để cho tô trầm đến giúp đỡ nàng, nhưng nàng biết tô không nghĩ tới trải qua thiên tân vạc h ổ cuối cùng chờ đến phấn hoa chậm rãi tiêu thất tận thế sắp kết thúc lại có người tới đánh cắp thành quả thắng lợi ai có thể nguyện ý đem thành quả thắng lợi chắp tay n h ư ờ n g cho huống hồ thành quả thắng lợi còn không phải nàng một người thành quả thành quả thắng lợi có tô t r ầ m một nửa nàng không cách nào làm ra quyết định cố nhược hy hít sâu hai cái ánh mắt kiên định nhìn xem trần khánh phong cùng cương nghị nam nhân trầm giọng bắt lên các ngươi thiếu cho ta một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng các ngươi muốn đánh cắp tiền giang thị thành quả thắng lợi đã minh mục t r ư ơ đảm cương nghị nam nhân sắc mặt tái xanh nhìn xem cố nhược t có có nàng lạnh lùng mắt nhìn xem chằm n chằm nhàn n trần khánh phong sắc mặt lạnh như văn nói trần hội trưởng ta đã nói rất rõ ràng ngươi đừng cho ta mang mũ cao ta liền ngươi kiếp sau biết tính chân thực đều không thể phán định như thế nào xác định ngươi có thể đại biểu quốc gia cương nghị nam nhân hừ lạnh nói trần bộ trưởng thế nhưng là quốc gia tổng bộ bộ trưởng chứng nhận trước tận thế chính là quốc gia tổng bộ q u a n lớn còn không thể đại biểu quốc gia sao trần khánh phong làm bộ quay đầu mắt liếc cương nghị nam nhân phất tay khuyên vương thiết nhu ngươi đừng vẫn mãi cầm ta trước tận thế thân phận nói chuyện lộ ra ta lấy thân phận đệ người vương thiết nhu hơi hơi cúi đầu thấp giọng nói thật xin lỗi trần bộ trưởng là sai lầm của ta trần khánh phong quay đầu nhìn về phía cố nhược hy nhẹ nhàng từ trong ngực lấy ra một bản giấy chứng nhận phía trên quốc gia đồ án dạng lời rực rỡ c ấ ngục trường ta đích sắc là quốc gia tổng bộ trần bộ trưởng đương nhiệm tận thế ủy ban tiếp sau biết hội trưởng bản chứng thư này có thể chứng minh thân phận của ta cố nhược hy cắn chặt khỏe môi ánh mắt bên trong tràn đầy không tình nguyện trần khánh phong khẽ giật mình lập tức cười lạnh nói ta có thể dùng giấy chứng nhận chứng minh thân phận của ta chẳng lẽ cố ngục t r ư ở n g còn chưa tin sao hắn tiến lên một bước đem giấy chứng nhận đặt ở trên bàn công tác con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố nhược hy ngươi có thể tùy tiện xem xác định thân phận của ta cố nhược hy phất phất tay không cần trong m ạ n thế xảy ra quá nhiều chuyện ta đã sớm không liên lạc được thượng cấp của ta cũng không dùng đến mạng lưới phỏng vấn quốc gia nội bộ lưới cha ra nhân viên thân phận vô luận thân ph ta đều không cách nào xác nhận trần khánh phong đầu lông mày n h ư ớ n g một chút quốc gia giấy chứng nhận ai dám làm bộ cố nhược hy hít sâu hai cái nói như đinh chém sát cái này nhưng khó mà nói chắc được trong mặt thế cái gì đều có thể phát sinh trần khánh phong thu hồi giấy chứng nhận c ư ờ i lạnh nhìn xem cố nhược hy không tệ trong mặt thế cái gì đều có thể phát sinh ta tại quốc gia tổng bộ thời điểm đọc qua qua cả nước các nơi trưởng ngục giam tên cũng không từng gặp ngươi cố nhược hy ngươi có ý tứ gì cố nhược hy c a o mày âm thanh lạnh lùng nói có ý tứ gì trần khánh phong lộ ra vẻ suy tư ngươi người trưởng ngục này là giả hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng cố nhược hy trên thân h i ệ n lên quang minh lẫm liệt khí thế cố nhược hy toàn thân l ắ c một cái hoảng hốt lui về sau một bước nàng đích sắc không phải ngục giam thủ trưởng chỉ là phía trước ngục giam thủ trưởng căn bản vốn không đem người sống sót làm người nàng cái này mới đưa phía trước thủ trưởng lật đổ tự lập làm t r ư ở n g ngục giam nhưng nàng đảm nhiệm tiền giang ngục giam danh o địa thủ trưởng trong lúc đó cho tới bây giờ không có bởi vì cá nhân lợi ích tổn hại người may mắn còn sống sót sinh hoạt ngược lại vì người sống sót nàng hy sinh càng nhiều cố nhược hy hít sâu một hơi trong ánh mắt toát ra kiến định ta đích sắc không phải tiền giang thị ngục giam dài nhưng ta vì ngục giam doanh địa dốc hết tâm huyết so trước đó trưởng ngục giam càng thêm có thể gánh vác trần khánh phong h ừ lạnh nói ta không phủ nhận công lao của ngươi nhưng bây giờ quốc gia tới cũng sẽ không cần ngươi quản lý tiền giang ngục giam doanh địa vương thiết như dứt khoát nói cố nhược h i ngươi m a u đưa ngục giam doanh trại quyền chỉ huy giao ra tại trước mặt quốc gia ngươi điểm này nho nhỏ tư dục căn bản không đủ nhịn trần khánh phong càng là làm trầm trọng thêm nói ta sẽ báo cáo quốc gia cho ngươi vốn có vinh dự nhưng ngươi nhất thiết phải đem ngục giam doanh trại quyền chỉ huy giao ra bằng không thì ta nhất định ngươi vì tổn hại an toàn quốc gia tội dẫn ngươi đi tòa án quân sự cố nhược hy cực kỳ hoang sợ nàng như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ tới loại tình trạng này nàng rõ ràng vì tiền giang thị tất cả người may mắn còn sống sót an nguy suy nghĩ bây giờ lại trở thành quốc gia tội nhân cái này khiến nàng như thế nào chịu được đúng lúc này đi lên liền cho người ta chủ mũ quan huy thật là lớn a tô trầm âm thanh từ trong góc phòng truyền ra cố nhược hy cùng trần khánh phong vương thiết n mưu toàn bộ đều s ư n g sở ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thanh nguyên chỗ chỉ thấy tô trầm trầm rãi từ trong vách tường đi ra trên mặt mang nụ cười t h ẳ n nhiên cố nhược hy nhãn tình sáng lên hương phân nói trầm ca ngươi tới thật là đúng lúc trần khánh phong n h ũ n mày lạnh lùng nhìn xem tô trầm vương thiết như cắn răng giận d ữ hết n g ư ơ i là người nào cũng dám xuất hiện ở đây tô trầm mắt liếc vương thiết như t h ư nhẹ một tiếng nói n g ư ơ i là mặt hàng gì cũng muốn biết tên của ta vương thiết như sắc mặt xanh xám tức giận cơ thể thẳng run trần khánh phong sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói ta là quốc gia tổng bộ trần khánh phong bộ trưởng vẫn là tận thế ủy ban tiếp sau biết hội trưởng ta có đủ hay không tư cách biết tên của ngươi không có tư cách tô trầm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trần khánh phong một mắt trần khánh phong khẽ giật mình lại nhất thời không biết nói cái gì t ô trầm không có phản ứng đến bọn hắn mỉm cười nhìn về phía cố nhược hy trầm rãi đi tới nếu hy ta tới kịp thời không cố nhược hy mừng rỡ gật gật đầu may mắn ngươi đã đến bằng không thì ta liền bị trần hội trưởng mang đến tòa án quân sự t ô trầm đi đến cố nhược hy trước mặt cười nhẹ s ờ lên cố nhược hy đầu cưng chiều nói yên tâm có ta ở đây ta xem ai dám dẫn ngươi đi cái gì tòa án quân sự cố nhược hy toàn thân r u lên ánh mắt kính ngưỡng nhìn xem t ô trầm trái tim đập bịch bịch thật là cường đại nam nhân để cho nàng thật sâu cảm thấy cảm giác an toàn cùng ấm áp t ô trầm quay đầu nhìn về phía trần khánh phong cùng vương tiên như sắc mặt lạnh lẽo, nói một chút đi. các người đến cùng là chuyện gì xảy ra trần khánh phong lạnh dê n một tiếng c h ắ p tay sau lưng quay đầu nhìn về phía vương thiên n h i u vương thiên n h i u nổi giận đùng đùng cùng tô chầm nói ta là quốc gia tổng bộ kính sợ ngay cả thiếu tá vương thiên n h i u h á n tự tay chỉ chỉ trần khánh phong vị này là quốc gia tổng bộ trần khánh phong bộ trưởng đương nhiệm tận thế ủy ban kiếp sau hội hội trưởng trần khánh phong uy nghiêm túc n ụ c nói thân ta là tận thế ủy ban kiếp sau hội hội trưởng chịu đến quốc gia h ủy thác trong tận thế giải cứu quốc nội người sống sót lập xuống công lao han mã bây giờ tận thế sắp kết thúc ta còn muốn làm tốt kiếp sau khôi phục việc làm ta không còn ngươi là ai ngươi nếu là dám ng ta gọi tiền giang quân đội tới nhường ngươi biết cái gì gọi là cơ quan quốc gia cường đại t ô t r ầ m h í p mắt lại vịu môi cười nói ta hôm qua thiếu chút nữa phá hủy toàn bộ chậu rửa chân quốc bây giờ trở về quốc lại nhận được người trong nước uy hiếp thật có ý tư à. vương thiết n g ư u cười nhạo nói nói đùa cái gì một mình ngươi dù thế nào lợi hại còn dám nói kém chút phá hủy toàn bộ chậu rửa chân quốc ngươi tại sao không nói kém chút phá hủy toàn bộ thế giới đâu trần khánh phong cười càng là ngắt n g o không thể tin nhìn xem tô trầm thực sự là xuất khẩu của ngôn người trẻ tuổi ngươi không phải có thể kém chút phá hủy chậu rửa chân quốc sao đối mặt quốc nội quân đội ta nh t ô trầm n ế t miệng lên nhàn nhạc cười nhẹ nhàng lắc đầu hảo người đi gọi quân đội tới ta xem một chút hai dám ở trước mặt ta mang đi ta nữ nhân cố nhược hy nói xong hắn một tay lấy cố nhược hy n ắ m ở trong ngực nguy nga cao ngất nhìn xuống trần khánh phong cùng vương thiết nhiêu trần khánh phong sắc mặt trở nên bắt đầu v n mẹo nghiến răng nghiến lợi nói hảo đã ngươi minh ngoan bất linh ta nhường ngươi biết cái gì gọi là cỗ máy chiến tranh hắn quay đầu nhìn vương thiết nhiêu lạnh giọng nói chúng ta đi sau đó hắn cùng vương thiết n ê u đóng sập cửa mà đi cố nhược hy lo lắng nhìn xem tôi trầm mỉm, mỉm cười không việc gì ta liền biết sau tận thế sẽ có n h ư u quỷ xà thần đi ra quấy dối ngươi không cường thế điểm cho bọn hắn chút lợi hại xem ngươi liền sẽ bị khi phụ cố nhược hy gật gật đầu còn tốt có ngươi tại nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa k hít sâu một hơi nói thế nhưng là quân đội tới chúng ta làm sao bây giờ tô trầm sao cũng được nói binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn có ta ở đây ai tới cũng vô dụng một lát sau phanh t h i ê n giang n g ụ c giam thủ trưởng cửa phòng bị đá văng tô trầm cùng cố nhược hy đang làm việc sau cái bản k ẽ g i ậ mình quay đầu nhìn xem cửa phòng chỉ thấy trần khánh phong cùng vương thiết ngưu lưỡn ngực ngẩng đầu đi đến sau lưng càng là tràn vào mấy chục tên người mặc nhung trang võ trang đầy đủ quân nhân quân nhân ở giữa một cái toàn thân tràn ngập sát khí quân nhân trung niên chậm rãi đi đến tô trầm dựng mắt xem xét nhét miệng lên nhà nhạc n cười đây không phải cha vợ sao sao ngươi lại tới đây người tới chính là tại long h ư n g c h â n chu đóng hai trăm năm mươi tám binh sĩ thủ trưởng lưu vân tiêu là tô trầm nữ nhân lưu nhu sàn cha đẻ lưu vân tiêu ngẩng đầu nhìn thấy trong nhà tô trầm sắc mặt s ư n g sở trong ánh mắt lóe lên một vòng không biết làm sao khá lắm vì tổng bộ thủ trưởng ra mặt không nghĩ tới lại muốn cùng con rể của mình độc thủ thế giới này cũng quá nhỏ à chương năm trăm linh năm n g ư ơ i đến cùng giúp a i chương năm trăm linh năm n g ư ơ i đến cùng giúp a i trần khánh phong hai tay chắp sau lưng uy nghiêm túc mục nhìn xem tô trầm hắn ỉ vào tìm đến lưu vân tiêu sống lưng đều ướt thẳng vương t i ế t như mắt nhìn sau lưng lưu vân tiêu lập tức tới sức mạnh dựng dâu trận mắt nhìn xem tô trầm tiểu tử ta bây giờ dẫn quân đội tới nhìn ngươi còn dám nói cái gì lưu vân tiêu sắc mặt tâm trầm lâm vào trong quán quýt y một mặt là tô trầm một mặt là quốc gia tổng bộ bộ trưởng hắn không biết nên giúp ai cho phải tô trầm n o ạ n vị nhìn xem vương t i ế t như hít mắt lại người trước tiên đừng có gấp ta biết lưu vân tiêu thủ trưởng hắn cũng sẽ không giúp các ngươi loại này đánh cắp thành quả thắng lợi người vương t i ế t như hử nhẹ một tiếng n g ư ơ i biết có ích lợi gì ta tin tưởng lưu vân tiêu thủ trưởng sẽ nghe mệnh lệnh n g ư ơ i nói đúng không lưu thủ trưởng hắn quay đầu nhìn về phía lưu vân tiêu nhưng nhìn đến lưu vân tiêu xoắn suýt khuôn mặt sắc mặt một chút liền cứng lại chẳng lẽ sự tình sẽ có đảo ngược hay sao tôi trầm mỉm cười ánh mắt rơi vào trên thân lưu vân tiêu ý vị thâm trường nói lưu thủ trưởng người đến cùng giút a y lưu vân tiêu toàn thân run lên lúng túng ngẩm đầu nhìn tôi trầm ta ta xem một chút tình huống vương t i ế t như lông mày nhữ một cái liền biết sự tình không đúng、lắm. lưu vân tiêu hít sâu một hơi ngầm đầu đụng vào trần khánh phong ánh mắt trầm giọng nói trần bộ trưởng nhưng ổ i quay ngươi là, là sau tận thế nhận nhiệm vụ lúc lâm uy ngoại trừ con dấu đích thật là quốc gia các cái gì đều xác định không được hơn nữa tô trầm là trợ giúp tiền giang bảo lưu lại người sống sót Các n lưu ơ i vân tiêu sắc mặt â nghiêm ủ trọng ta ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trần khánh phong khe nhất miệng lại nói không ra cái gì hắn tại Tiêu Lưu Vân cũng sẽ không trong tận thế một mực thủ vững long hưng chấn kém chút toàn quân bị diệt nhưng đi qua tận thế tầy lễ Dần dần không không h ắ có có nhưng c cấp tại i ê hai ngày trước trần khánh phong mang theo một đội một mươi người đi tới long h ư n g trấn há miệng chính là tận thế ủy ban người trần khánh phong càng là lộ ra ngay bộ trưởng chứng nhận nói là quốc gia trong tận thế ủy nhiệm hắn là bộ trưởng mới cùng với tận thế ủy ban cùng tiếp sau biết hội trường lưu vân tiêu mười phần hoài nghi trần khánh phong thân phận chưa nghe nói qua quốc gia tổng bộ có cái gọi trần khánh phong bộ trưởng thậm chí ngay cả người này đều không nghe nói qua nhưng bộ trưởng chứng nhận bên trên con dấu đích thật là quốc gia tổng bộ hơn nữa tại trước tận thế không ai dám giả tạo quốc gia tổng bộ con dấu hắn cho dù trong lòng còn nghi vấn hay là đem trần khánh phong xem như thật sự bộ trưởng c u n g phụng trần khánh phong tiếp quản long hưng t r ấ n thật cũng không làm ra chuyện gì xấu một mực trấn an long hưng t r ấ n cư dân cùng hai trăm năm mươi tám binh sĩ binh sĩ uy tín rất nhanh liền dạy rồi lưu vân tiêu mặc dù dần dần tin tưởng trần khánh phong thân phận nhưng vẫn là một mực đề phòng Trần khánh phong tại Trấn Khánh Phong An được lưu o n g h n chân g s a lại lấy Lưu tới đón quản tiền giang ngục giam đón địa, quản ngục doanh nhưng nhận lấy cố nhược hy ngăn cản. ra cố hy vân tiêu vốn là không muốn tranh đoạt vũng nước đục này nhưng trần khánh phong hôm nay trở về nổi trận lôi đình hắn không có cách nào mới muốn giúp lấy trần khánh phong ra mặt nhưng đi tới ngục giam doanh địa phát hiện đối phương là tô trầm trong lòng của hắn hoài nghi chi họa lại thăng lưu vân tiêu mười phần xoắn suýt hắn không biết được rốt cuộc nên giúp ai cho phải hắn khổ sở nhìn về phía tô trầm hơi hơi nhung a y ánh mắt bên trong tràn đầy lực bất thòng tâm vương tiết nhu trên mặt hiện lên ý cười càn dỡ chừng mắt nhìn tô trầm đắc trí vừa lòng trần khánh phong hài lòng mắt nhìn lưu vân tiêu quay đầu ngạo mạn nhìn xem tô trầm t h ư nhẹ một tiếng nói tô trầm ngươi thật sự bản len h lớn còn nhận biết lưu vân tiêu thủ trưởng nhưng không dùng tại trước mặt cơ quan quốc gia bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi tô trầm thư thái mắt nhìn lưu vân tiêu cười nhẹ lắc đầu lưu thủ trưởng bây giờ thế nhưng là t ậ n thế ngươi làm sao lại như thế sợ cái gọi là quốc gia người của tổng bộ đâu trần khánh phong lông mày nhữ một cái bất mãn nói tiểu tử ngươi nói cái gì chẳng lẽ thân phận của ta hay là già hay sao tô trầm hít mắt lại quốc gia trong tật thế đã đối với quốc gia đã mất đi trưởng khống ai cũng không biết quốc gia tổng bộ xảy ra chuyện gì hắn nghĩa chính ngôn từ nói ngươi đột nhiên xuất hiện tại tiền giang nói chút dù ai cũng không cách nào phán đoán thiệt giả mà nói ai có thể chứng minh ngươi nói chính là thật còn không đợi trần khánh phong nói chuyện vương tiết n g ư u sắc mặt lạnh lùng giận dữ hết ngươi cũng dám chất vấn quốc gia tổng bộ thủ trưởng ngươi cảm thấy ai dám giả mạo quốc gia người của tổng bộ lưu vân tiêu âm thầm gật đầu một cái hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho trần khánh phong tiếp quản long hưng trấn tôi c ầ m cười lạnh nói ở trong tận thế chuyện gì cũng có thể phát sinh đừng nói là lớn mật giả mạo quốc gia người của tổng bộ kéo bẹ kết phái tùy ý đồ s á t dân chúng sự tình c à n g là nhìn mãi q u o n mắt ánh mắt hắn bên trong tràn đầy lạnh n h ạ t bây giờ sớm đã không còn đạo đức d a n h giới cuối cùng nhân loại vì sinh tồn chuyện gì đều làm ra được giả mạo quốc gia người của tổng bộ căn bản không có người quản vương tiết n h i u sắc mặt lúc đỏ lúc trắng giống như là tâm sự đều bị tô trầm nói chúng hắn kinh hai mắt nhìn tô trầm quay đầu kỳ vọng nhìn xem trần khánh phong trần khánh phong trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nhưng trên mắt duy trì bình tĩnh tâm bình khí hòa cho tô trầm vùi tay tô trầm không thể không nói ngươi tuổi còn nhỏ sức tưởng tượng thực là không tồi vậy mà lại liên tưởng ra nhiều như vậy、chuyện. hắn phong cách nói nhất c h u y ệ n trầm giọng nói nhưng quốc gia tổng bộ con dấu ai có thể t ư chế ai cũng dám t ư chế huống hồ lưu thủ t r ư ờ n g xem như bộ đội địa phương thủ trưởng chắc chắn gặp qua quốc gia tổng bộ con dấu nếu là ta con dấu là giả hắn có thể phát hiện không đúng sao nói xong hắn thuận tay liền đem trong tay bộ trưởng chứng nhận đưa cho lưu văn tiêu lưu thủ t r ư ờ n g bây giờ cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu là nói ta bộ trưởng chứng nhận bên trên con dấu là giả mạo ta ca nguyện chết ở chỗ này tô trầm trong lòng r u lên h í mắt lại như thế nào trần khánh phong như vậy đã tính trước chẳng lẽ trần khánh phong bộ trưởng chứng nhận thật sự hay sao trong phòng ánh mắt mọi người rơi vào trên thân lưu vân tiêu chờ đợi kết quả tuyên án lưu vân tiêu nhìn kỹ một hồi một chút liền đem bộ trưởng chứng nhận đóng lại ngẩng đầu bất đắc dĩ nói trần bộ trưởng bộ trưởng chứng nhận phía trên con dấu bằng vào ta kinh nghiệm đích xác là thật t r ư ơ n g năm trăm linh sáu bàn tay phục dịch t r ư ơ n g năm trăm linh sáu bàn tay phục dịch theo lưu vân tiêu âm thanh rơi xuống đất trong phòng triệt để yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trần khánh phong cùng vương thiết n g ư u khoanh tay k h í t h ế hung hăng nhìn xem tô trầm ánh mắt bên trong tràn đầy miệng ngẫm tô trầm cùng cố nhược hy nhìn nhau một cái trong ánh mắt toát g i kinh ngạc bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến trần khánh phong cùng vương thiết mưu thật đúng là quốc gia người của tổng bộ. rõ ràng tiền giang là bọn hắn bảo tồn lại nhưng bây giờ thắng lợi trái cây cũng bị người đánh cắp thậm chí càng đem bọn hắn đưa lên tòa án quân sự sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này trong lòng bọn họ tràn đầy không cam tâm cố nhược hy đã thất vọng cắn chặt khoe miệng thở dài nhỏ giọng lẩm bẩm nói tại sao có thể như vậy ta gian nan nhất thời điểm thượng cấp không tới người chuyện bây giờ tốt rồi ta nhưng phải ra tòa án quân sự nàng trong mắt chứa nước mắt khoe miệng tràn đầy bất đắc dĩ ta làm nhiều cống hiến như vậy đến cùng là vì cái gì t ô trầm dán nhẹ một hơi trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên không việc gì sự tình còn chưa kết thúc hắn ế t thể chuyển h đều có cơ.、Hắn、nhẹ nhàng vỗ vỗ cố nhược h y đầu nhẹ dọn g an ủi liền xem như sự tình hết thể đều kết thúc ta cũng sẽ không nhường ngươi bị thương tổn cố nhược hy toàn thân r u lên ngầm đầu ôn nu nhìn xem tô trầm nín khóc vì cười nói trầm ca ta tin tưởng ngươi tô trầm nhẹ nhàng gật đầu quay đầu nhìn về phía v i n h váo tự đắc trần khánh phong cùng vương thiết như u khẽ giật mình không hiểu nhìn xem tô trầm bọn hắn chỉ coi là tô trầm đã bị sợ hồ đồ rồi bằng không thì muốn từ trong miệng bọn hắn hỏi ra bộ trưởng chứng nhận chân thực lai lịch tuyệt không có khả năng trần khánh phong nhờ g đầu cười lắc đầu tô trầm ta còn tưởng rằng ngươi có chút bản sự không nghĩ tới cũng bất quá như thế tô trầm hừ nhẹ nói ta thế nhưng là đa có thể lực đẳng cấp cao giáp tình giả làm sao sẽ để cho ngươi dễ dàng chiến thắng trần khánh phong i ĩ u m ô i nói coi như ngươi năng lực tại mạnh dùng năng lực thắng n ổ i ta cũng thắng không được đẹp đẽ tô trầm cười lạnh nói vậy ta để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục hắn ánh mắt l ó e lên dùng g i a trưởng không vạn vật năng lực trong nháy mắt trong phòng tất cả mọi người đỉnh đầu đều hiện lên ý thức bậc khí trong đầu hắn bay ra vô số xong hát thủ cấp tốc bắt được trần khánh phong đầu đỉnh ý thức bậc khí trong nhà đẳng cấp cao giác tỉnh giả phát giác được dị thường nhưng tô trầm năng lực không có tác dụng đến trên người bọn họ còn cảm giác không thấy nguy hiểm trần khánh phong cũng là giác tỉnh giả nhưng năng lực đẳng cấp thấp liền tô trầm năng lực cũng không có phát giác được hắn cũng cảm giác được ý thức trầm xuống tư duy đã ngủ say rất nhanh trần khánh phong cả người đờ đã đứng tại chỗ cũng không còn trước đây tiêu căng phép lối tô trầm cảm nhận được linh ẩn thượng tuyến cắt giảm một kia với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì hắn hai con mắt híp lại nhìn về phía trần khánh phong trầm giọng hỏi trần khánh phong n g u y ê bộ trưởng chứng nhận đến cùng là thế nào tới trần khánh phong hơi hơi há miệm đ ợ n ánh mắt bên trong toát ra một vòng do dự nhưng hắn đã bị trưởng khống có cái gì đều sẽ nói đi ra còn không đợi hắn nói chuyện vương thiết như bay cái khinh k h ỉ n h nói tô trầm sự thật đã đặt tại trước mắt ngươi còn có cái gì dễ hỏi còn không thúc thủ chịu trói tô trầm lạnh rên một tiếng nói ta hỏi ngươi sao ở đây không có ngươi nói chuyện vị trí vương thiết như sầm mặt lại g i ậ n không tìm được nói ngươi đã thua còn dám cùng như vậy tô trầm cũng không cần lấy dùng người nhẹ như y ế n năng lực mũi chân điểm mặt đất cơ thể vạch ra một đạo tàn ảnh phi tốc đi tới vương thiết như trước mặt ba tô trầm giơ tay thì cho vương thiết như một cái tát âm thanh vang động trời a vương thiết n g ư u kêu t h ả m một tiếng cơ thể trên không t r u n g xoay tròn ba vòng n ữ a phanh một tiếng ném tới trên mặt đất chuyện đột nhiên xảy ra trong phòng người còn không có phản ứng lại liền gặp được vương thiết n g ư u bị tô trầm đánh răng rơi lấy đất càng không ngừng lăn lộn kêu r ê n bọn hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem tô trầm không nghĩ tới tô trầm năng lực mạnh như vậy vậy mà trong nháy mắt liền đem vương thiết n g ư u chế p h ụ vương thiết mưu thế nhưng là năng lực đẳng cấp cao giác tình giả tố chất thân thể siêu quần mặt tụy toàn bộ tiền giang cũng tìm không ra thứ hai cái có thể cùng vương thiết mưu sánh ngang chiến đấu loại năng giả cho dù trong nhà những người khác chung vào một chỗ, đều không thể dễ dàng đánh bại vương thiết n h i u nhưng tô trầm vậy mà một chiêu liền đem vương thiết n h i u chế p h ủ năng lực này cũng quá đáng sợ a trong phòng người lập tức ánh mắt rơi vào trên thân lưu vân tiêu tràn đầy lo nghĩ lưu vân tiêu tay nắm lấy bộ trưởng chứng nhận lúng túng nhìn xem tô trầm không hiểu hỏi tô trầm ngươi làm cái gì vậy định dùng năng lực giải quyết vấn đề sao tô trầm mắt nhìn lưu vân tiêu nói khẽ lưu thủ t r ư ờ n g ta là định dùng năng lực giải quyết vấn đề nhưng ta chỉ biết để cho trần khánh phong đem nói thật đi ra sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp lưu vân tiêu khẽ cao mảy mắt nhìn đầy miệm máu tươi vương thiết như tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm nhưng ngươi vận dụng năng lực để cho người ta khuất phục làm như vậy không hãy cùng trần khánh phong nói một dạng sao tô trầm k h ẽ gật đầu một cái ta đánh vương thiết như chỉ là không quen nhìn hắn cùng trần khánh phong có phải hay không lừa gạt phạm không có bất cứ quan hệ nào hắn hai con mắt hiếp lại nói ta sẽ không động trần khánh phong một cây lông tơ ngươi liền đợi đến trần khánh phong chính mình nói ra sự thực ta lưu vân tiêu hít sâu một hơi nhẹ nhàng gật đầu nói hảo ta xem một chút trần khánh phong sẽ nói ra dạng gì sự thật người chung quanh gặp lưu vân tiêu thỏa hiệp bọn hắn cũng không nói gì nhiều ngược lại bọn hắn không tin trần khánh phong thân phận đã ván đạ đóng thuyền còn có thể tự đánh mặt của mình xuất hiện đảo ngược sự tình tô trầm trong lòng đã có dự tính mắt nhìn người chung quanh ánh mắt rơi trên mặt đất lăn qua lộn lại vương thiết n mưu trên thân hắn ánh mắt lạnh lẽo toàn thân tản ra sắt khí vương thiết n mưu ngươi nếu là tại lắm miệng ta liền sẽ bàn tay phục dịch vương thiết n mưu che lấy xương giống như màn thầu má phải hoảng sợ ngẩm đầu nhìn về phía tô trầm liên tục gật đầu nói ta ta không nói lời nào còn không được sao hắn chẳng thể nghĩ tới tô trầm động tác đều không thấy rõ liền bị tô trầm hất tung ở mặt đất thật sự là quá mất、mặt. dựa theo tình huống trước mắt trần khánh phong tuyệt sẽ không nói ra cái gì trợ giúp t ô trầm chuyện hắn nén giận một chút để cho t ô trầm cản r ỡ một chút thì phải làm thế nào đây ngược lại t ô trầm kết cục đã đi trước không phải đi tòa án quân sự chính là l ă n ra tiền giang không có đất cắm rủi t ô trầm dùng su lợi tị hại năng lực phát hiện vương thiết n h u trên người ác ý bất quá hắn hoàn toàn không quan trọng người vương thiết n h u không phải khẩu phục tâm không phục sao vậy liền để ngươi biết hắn tô trầm chân chính thực lực t ô trầm không có phản ứng vương thiết như ánh mắt rơi vào trước mắt trần khánh phong trên thân trần khánh phong giống như là cái gì cũng không thấy giống như đầu gô đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào tô tô trầm hai con mắt hiếp lại hỏi nói đi bộ trưởng chứng nhận đến cùng là thật hay giả trong phòng ánh mắt của người rơi vào trần khánh phong trên thân chờ đợi kết quả xuất hiện trần khánh phong hai mắt chống r ô n g nói bộ trưởng chứng nhận thật sự vừa mới nói xong lập tức có người gây dối tô trầm ngươi còn có cái gì nói nhanh chóng cùng trần bộ trưởng xin lỗi nếu không thì tòa án quân sự sẽ cho phạt còn nghĩ lật lại bản án làm sao có thể thực hiện lưu vân tiêu c ù n g cố nhược hy cũng lo lắng nhìn xem tô trầm cho dù bọn hắn không nói gì thế nhưng không tin tô trầm có thể để cho trần khánh phong nói ra nói thật tô trầm lại không đệ bụng chung bộ bộ quanh, ta quanh bất mãn tô trầm người nhất thời yên tĩnh trở lại túi đầu không dám nhìn tới tô trầm bất quá bọn hắn vẫn cảm thấy tô trầm bại cục đã định chỉ là đang làm phản kháng cuối cùng tô trầm liếc một cái lập tức ánh mắt thu hồi đến trần khánh phong trên thân nói trần khánh phong thân thể run lên chống giống trong ánh mắt thoáng qua một tia giấy r u n g nhưng rất nhanh liền lại trở nên trống giống ấp úng nói ra âm thanh ta chỉ là ngẫu nhiên lấy được bộ trưởng chứng nhận cũng không phải quốc gia tổng bộ bộ trưởng chương năm trăm linh bảy thế lực sau lưng chương năm trăm linh bảy thế lực sau lưng trần khánh phong tiếng nói vừa rơi xuống người chung quanh ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin làm sao còn thực sự có người b ó p chính mình hắn nếu là trần khánh phong nếu là bộ trưởng chứng nhận là hắn hắn chính là quốc gia tổng bộ bộ trưởng ai cũng không có cách nào kệ mở miệng của hắn huống hồ quốc nội cắt điện ngắt mạng thời gian dài như vậy cho dù dùng da đi â cũng liên lạc không được quốc gia tổng bộ ai cũng không thể nghiệm chứng trần khánh phong chân thực thân phận hơn nữa còn có lưu vân tiêu chính miệng thừa nhận trần khánh phong quốc gia tổng bộ bộ trưởng thân phận có thể nói là ván đã đóng thuyền cũng không biết tô trầm đến cùng làm cái gì vậy mà thật làm cho trần khánh phong nói ra những lời này vương thiết như càng là chừng lớn hai mắt cùng loạn giận d ữ hét tô trầm vậy ngươi đối với trần bộ trưởng làm cái gì ba tô trầm một cái t ắ t tại vương thiết như trên mặt thư l ệ n h nói ta nhường ngươi nói chuyện sao vương thiết như mắt nổi đong đóm thiên địa đều đang lay động tiếp đó ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người chung quanh lập tức cực kỳ hoảng sợ nao nhao im lặng không dám nói một câu nói l i ê n vương thiết như đều bị không được tô trầm một cái tát bọn hắn làm sao có thể bị được cả phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tô trầm quét mắt mắt trong nhà đám người biếu môi nói khẽ ta nói chuyện lúc ghét nhất có người xem v à o nếu là ai k h ô n g phục vương thiết như chính là hạ tràng mọi người thấy mắt tô trầm nhìn lại lần nữa trên đất vương thiết như chỉ cảm thấy sau sống lưng phát lạnh hận không thể đem miệng khe hở bên trên tô trầm hài lòng gật đầu ánh mắt trở xuống trần khánh phong trên thân trần khánh phong người rốt cuộc là ai trần khánh phong máy móc đắt lại ta là kinh thành một cái lửa gạt phạm phấn hoa phủ xuống thời giờ bị vây ở trong nhà về sau trong nhà vật tư càng ngày càng ít không thể làm gì khác hơn là ra ngoài tìm kiếm vật tư bộ trưởng chứng nhận cũng là tại thời điểm này ngoài ý muốn nhận được tô trầm cùng trong phòng những người khác lập tức rơi vào trầm tư thông qua trần khánh phong mà nói có thể được biết kinh thành cũng không trốn qua phấn hoa ảnh hưởng mọi người cũng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng còn có quốc gia tổng bộ cao quan môn cũng xuất hiện vấn đề bằng không thì bộ trưởng chứng nhận vật trọng yếu như vậy sẽ không dễ dàng bị người nhận được tô trầm nhữ mày hỏi ngươi là thế nào nhận được bộ trưởng chứng nhận làm thế nào giả Ánh m ắ trần mọi người tại tề tụ t khánh phong t r cầu cầu ánh n mắt trống r h u nói g bởi vì phấn hoa bông xuống phía ngoài vật tư cũng đều bị quét sạch sành xanh, xanh ta chỉ muốn quan lớn sẽ bị ưu tiên bảo hộ liền đi phủ cận một quốc gia tổng bộ bộ trưởng trong nhà nhưng bình thường bị bảo hộ nghiêm mật bộ trưởng nhà lại không có mùa hay ta nhẹ nhõm tiến vào trong phòng phát hiện trong phòng lộn xộn không chịu nổi phảng phất đã bị người đánh cướp một đợt lại một đợt hay là người gấp gáp rời đi chỉ lấy chút trong phòng vật phẩm quý giá liền vội vàng đi ta đúng là đang khi đó trong phòng nhặt được bộ trưởng chứng nhận tô trầm mày nhữ lại thành một đoàn sự tình càng ngày càng khó bể phân biệt lúc trước hắn tại tiền giang tìm kiếm vật tư thời điểm liền phát hiện tiền giang quan lớn quý tộc đều tại phấn hoa buông xuống phía trước vội vàng rời đi phản p h ấ t sớm biết tận thế sắp phát sinh một dạng không nghĩ tới kinh thành cũng là dạng này nhưng biến mất quan lớn quý tộc đều đi làm sao vì cái gì còn có thể lưu lại một chút quan lớn quý tộc kiên thủ các đại thành thị tuyến đầu tô trầm nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể tìm được bọn này biến mất người mới có thể biết chân tướng sự tình người chung quanh nhưng là một mặt mờ mịt kinh ngạc nhìn trần khánh phong nghĩ không ra ngay cả quốc gia tổng bộ bộ trưởng đều vội vàng rời đi đến cùng là dạng gì sức mạnh ngay cả quốc gia tổng bộ bộ trưởng đều có thể dung chuyển trần khánh phong tiếp tục nói ta vốn là không đem bộ trưởng chứng nhận xem như đồ tốt cái đồ chơi này cũng không có thể đổi vật tư lại không biện pháp mang đến cho ta quyền lợi thế là v ẫ n đ ể ở m ộ t bên h á n phong cách nói nhất chuyện trầm giọng nói ngay tại nửa tháng trước đột nhiên có một nữ nhân tìm được ta biết trên tay của ta có bộ trưởng chứng nhận trợ giúp ta đem bộ trưởng chứng nhận bên trên ảnh chụp đội thành ta để cho ta dùng quốc gia tổng bộ bộ trưởng thận thế ủy ban tiếp sau hội hội trưởng thân phận đến cả nước các nơi tiếp quản địa phương quyền lãnh đạo vừa mới nói xong người chung quanh đều rung động hoảng sợ nhìn xem trần khánh phong chỉ cảm thấy một cô gió mát từ bàn chân sông thẳng đỉnh đầu trong m ặ t thế vậy mà thật sự có người dám giả mạo quốc gia tổng bộ lãnh đạo tiếp quản cả nước các nơi quyền lãnh đạo các nơi đều có không ít giác tình giả vì sinh tồn dùng hết toàn lực cho dù ai cũng không nghĩ ra có người lòng can đảm lớn như vậy cũng dám đánh cắp thắng lợi trái cây tô trầm cảm thấy kỳ hoặc trong đó hai con mắt híp lại hỏi cái kia cùng ngươi gặp mặt nữ nhân ngươi biết là ai sao trần khánh phong lắc đầu không biết bất quá thế lực sau lưng rất cường đại thậm chí có thể cùng quốc gia chống lại người chung quanh hít sâu một hơi ánh mắt phức tạp nhìn xem trần khánh phong trong mặt thế vậy mà sinh ra thế lực mạnh mẽ như vậy vậy mà có thể cùng quốc gia thế lực chống lại đây rốt cuộc l à như thế nào thế lực tô trầm trong ánh mắt lập l o ạ băng lãnh quả nhiên như hắn sở liệu phấn hoa tận thế nhìn như sắp kết thúc nhưng lại là tai nạn lớn hơn bắt đầu trước tận thế đạo đức pháp luật trong tận thế dần, dần sụp đổ trong mặt thế tất phải có người muốn dựa thế lật đổ trước tận thế quy tắc trật tự sau tận thế là không có sinh vật biến dị uy hiếp nhân loại hoàn cảnh sinh tồn khôi phục lại trước tận thế trình、độ. nhưng nhân tâm đã tan rã trong nhân tính thiện ác tức thì bị tận thế triệt để kích thích ra tiến hóa sẽ chính là tiền lệ bây giờ lại ra một cái thế lực thần bí tương lai thế giới thật đúng là bộ bộ kinh tâm tô trầm nhẹ nhàng v h ấ t tay triệt hồi đối với trần khánh phong trường khống thể nội linh l u n hạn mức cao nhất lại khôi phục bình thường trần khánh phong đờ đẫn trên mặt dần dần bình thường chống rông ánh mắt dần dần khôi phục h à o quang hắn nhớ kỹ vừa mới nói ra sắc mặt tái xanh đứng tại chỗ căm tức nhìn tô trầm ngươi ngươi đối với ta làm cái gì để cho ta nói ra những thứ này hoang đường lời nói người chung quanh n g â y n g ẩ n cả người bọn hắn cũng kỳ quái trần khánh phong vì sao lại bóp chính mình nội tình vốn cho rằng là trần khánh phong gánh không được tô trầm áp lực lương tâm phát hiện hiện tại xem ra là tô trầm dở cho gì tô trầm hai con mắt hiếp lại thảm như nói ta dùng chính là t r ư ờ n g khống vạn vật năng lực có thể khiến người ta chịu đến k h ô n g chế miệng phun chân ôn ngươi không phải nói năng lực của ta tại mạnh cũng bắt ngươi không có cách nào sao hiện tại nói ra nói thật còn không thúc thủ chịu c h ó i trần khánh phong đ ố i rối nhìn tô trầm coi như hắn muốn g i vững bình tĩnh nhưng ánh mắt đã bán rẻ hắn hắn làm sau cùng giấy a c ngươi không chế ta để cho ta nói ra ngươi biên lời nói đây hết thệ cũng là hư cấu tô trầm đĩu môi ngươi còn nghĩ dạy r ụ a sao ngươi bộ trưởng chứng nhận bên trên ảnh chụp là về sau rán đi lên coi như làm cho dù tốt cũng không khả năng cùng nguyên bản giống nhau như lúc hắn nhìn về phía lưu vân tiêu nhẹ giọng phân phó nói lưu thủ trưởng trước ngươi chỉ xem xét bộ trưởng chứng nhận bên trên con dấu thật giả không có chú ý ảnh chụp phải trang bị thay thế ngươi bây giờ trang một cái liền có thể biết bộ trưởng chứng nhận là thật hay giả lưu vân tiêu gật gật đầu hảo ta này liền xem nói xong hắn liền muốn viên động trong tay bộ trưởng chứng nhận xem xét bên trong ảnh chụp trần khánh phong sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới túi đầu bất lực phất phất tay lưu thủ t r ư ờ n g không cần ảnh chụp đích thật là giả ta mới vừa nói đích thật là nói thật người chung quanh kinh hãi không thể tin nhìn xem tô trầm con người chấn động đều biết tô trầm có thể lực cường không nghĩ tới cường đại đến tình trạng như thế vậy mà có thể để người ta đem trôn ở sâu trong nội tâm chuyện bạo lộ ra đây cũng quá đáng sợ a lưu vân tiêu nhưng là tán tưởng h nhìn một chút tô trầm không ngừng gật đầu thăm hỏi tô trầm cường đại rõ như ban ngày vậy mà thật dùng năng lực giải quyết nhìn như vô dài nan đề tương lai rất có triển vọng m a đều t ổ n g bộ chương năm trăm linh tám mà đều t ổ n g bộ tô trầm nhàn nhạt mắt nhìn trần khánh phong đã ngươi đã nhận tội ngươi liền ngoan ngoan đi theo lưu thủ trưởng đi tòa án quân sự tiếp nhận luật pháp chế tài trần khánh phong ngủ rũ túi đầu nói ta không nghĩ tới ngươi năng lực thật có mạnh như vậy quả nhiên vẫn là coi thường ngươi tô trầm hai con mắt hiếp lại nói kỳ thực ngươi làm có thể nói là thiên ý vô phùng chỉ tiếp gặp ta trần khánh phong thở dài thân thể sủi lơ chất thành tiếp người trung banh kinh ngạc nhìn tô trầm cùng trần khánh phong không nghĩ tới nhằm vào tô trầm tự c ụ thật đúng là để cho tô trầm dùng năng lực lập bàn vừa mới còn chất vấn tô trầm người toàn bộ lưu vân tiêu trước hết nhất phản ứng lại phất phất tay hướng xung quanh người mệnh lệnh nói đem tên lường gạt này trần khánh phong mang đi người chung quanh lúc này mới phản ứng lại lập tức có người tiến lên đem trần khánh phong dựng lên kéo lấy rời khỏi phòng đúng lúc này vương thiết n g ư ung u dung tỉnh lại che lấy giống như móng heo má phải một mặt mở mịt nhìn xem chung quanh chuyện gì xảy ra trần bộ trưởng đi đâu người chung quanh ánh mắt rơi vào vương thiết n g ư u trên thân lộ ra ngoạn vị ý cười vương thiết n g ư u lông mày nhũ một cái hồi tưởng lại trần khánh phong đem nói thật nói ra trong lòng của hắn mắt lạnh trần khánh phong đem tất cả mọi chuyện cũng giao phó lưu vân tiêu sắc mặt ngưng trọng lạnh dên một tiếng không t h ể trần khánh phong giả mạo b quốc gia tổng bộ bộ trưởng chuyện này hắn đã toàn bộ cũng giao phó đi ra vương thiết như sắc mặt biến phải xanh xám hận thiết bất thành cương mắng thật là một cái phế vật như thế nào một điểm áp lực đều g này liền toàn bộ đều chiêu lưu vân tiêu c h ừ n g mắt nhìn ngươi cũng cùng đi theo a vương thiết n g ư u thân thể run lên ngẩng đầu c h ừ n g lưu vân tiêu ngươi trước tiên chào ta ngươi có cái năng lực kia sao nói xong toàn thân hắn nổi lên k i m quang cả người giống như kim thân la hán tản ra dọa người s á t ý lưu vân tiêu mấy người sát bên hắn người trong n g á y mắt cảm nhận được hàn ý lan khắp toàn thân không tự chủ đều lui sau ba bước bọn hắn cũng không phải vương thiết n g ư u đối thủ thậm chí toàn bộ đều chung vào một chỗ cũng bắt không được vương thiết như vương thiết như ta nhìn ngươi lại thiếu ăn đòn tô trầm âm thanh từ một bên văng lên không đơn giản vương thiết như lưu vân tiêu mấy người cũng đều đồng loạt nhìn về phía thanh nguyên chỗ tô trầm chỉ thấy tô trầm q u a n h tay n g o ạ n vị nhìn c h ầ m c h ầ m vương t i ế t n g h i u k h í c h mắt lại vương t i ế t n g h i u kim quang trên người trong nháy mắt trở tối trên mặt lộ ra hễ vải suy sụp biểu lộ rũ cụp lấy đầu nói tô trầm người đã phơi bày ta cùng trần khánh phong thân phận còn bắt được trần khánh phong chẳng lẽ còn không biết đủ sao hắn linh giáo qua tô trầm năng lực lấy năng lực của hắn căn bản không phải đối thủ của người ta không tỏ ra yếu kém cầu xin tha thứ thậm chí không có một tia sống sót khả năng vì sinh tồn túi đầu cầu người không mất、mặt. tô trầm không chút lưu tình nói ngươi cùng trần khánh phong cấu kết với nhau làm việc xấu bây giờ trần khánh phong bị bắt ngươi ngược lại là nghĩ liếc sạch sẽ nhưng ngươi có thể liếc sạch sẽ sao vương thiết như khỏe miệng không ngừng c ó rúm muốn nói cái gì nhưng lời đến khỏe miệng làm thế nào đều không nói được đích s á c giống như tô trầm nói hắn đi theo trần khánh phong du tẩu các đại địa thị mò được không ít chỗ tốt chuyện xấu cũng không b ấ t làm hiện tại hắn muốn chạy căn bản là không có cách rút người ra tới lưu vẫn tiêu mắt liếc lạnh lên một tiếng nói người tới đem cái này lừa đảo cũng mang đi trầm đã vương thiết như vì s ố n sót nhãn trâu xoe động vội vắm nói ta có thể cung cấp một chút trần khánh phong không biết tin tức chỉ cầu các ngươi thả ta một con đường sống lưu vân tiêu khinh thường nói ngươi có thể biết thứ gì vương thiết như nhìn xem thiết diện vô tư lưu vân tiêu lập tức la lớn ta biết trần khánh phong thế lực sau l ư n g tổng bộ ở đâu lưu vân tiêu khinh bị nhìn ngươi còn không bằng trần khánh phong làm sao có thể biết hắn phất phất tay không n ể mặt mũi phải phái người mang đi vương thiết như lưu thủ t r ư ờ n g ta muốn nghe một chút vương thiết như biết cái gì tô trầm lại cắt đứt lưu vân tiêu lan bài lưu vân tiêu khẽ giật mình nghi hoặc nhìn tô trầm tô trầm ngươi có thể tin hắn lời nói sao tô trầm hai con mắt hiế tôi a có phân n chuyện trầm t giả mỉm cười tiếp đó quay đầu nhìn về phía vương thiết như vương thiết như gốc, cảm kích nhìn một chút tô trầm ta sẽ đem ta biết nói hết ra tô trầm con mắt hiếp lại dùng xô lợi tị hại năng lực đánh giá vương thiết như phát hiện vương thiết như trên thân thiện ý có chỗ để thắng cho thấy vương thiết như không dám thẳng tư hắn nhẹ nhàng nợ nụ cười nói đi nếu là ngươi nói tình báo có giá trị ta cần nhắc phóng ngươi một con đường sống vương tiết như mắt lộ kích động triệt để đồng dạng nói ngươi hẳn phải biết trần khánh phong bộ trưởng chứng nhận lai lịch là một nữ nhân cho hắn nguy tạo mà ta về sau đi theo trần khánh phong gặp qua nữ nhân kia vụ trộm nghe được nàng tự mình nâng lên thế lực tổng bộ tại ma đô sự thật tôi trầm nhũ mày ma đô không tệ chính là ma đô vương tiết như nói như đinh chém sát tôi trầm con mắt hiếp lại ngươi cũng đừng hụ ta ta đi qua ma đô cơ hồ nhìn qua ma đô tất cả mọi người ta như thế nào không có phát hiện có loại thế lực này đâu vương tiết như nháy mắt mấy cái b ấ t đắc n ó i trầm a biết thứ tình thể thật cũng chỉ có những thứ này, tình huống cụ thể cũng những này, huống đúng là không là õ ràng. r Tô t núi v a i ánh mắt nhìn về phía lưu vân tiêu mang đi h ắ n a lưu vân tiêu gật gật đầu hướng về chung quanh thủ hạ khua tay nói hành động người chung quanh lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m đem vương thiết như vây lại vương thiết như sắc mặt giận dữ chỉ vào tô trầm nổi giận mắng n g ư ơ i mẹ nó không giữ chữ tín tô trầm dữ môi n g ư ơ i tình báo căn bản không đủ miễn n g ư ơ i tội chết làm sao lại không giữ chữ tín vương thiết như tự hiểu đối lý toàn thân nhất thời kim quang như toàn liều chết đánh cược một lần hắn làm thế nhưng là giả mạo quốc gia tổng bộ đại q u a n làm điều phi pháp đại sự đây nếu là được đưa tới tòa án quân sự đủ xử bắn hắn một trăm l ầ n ta xem ai dám tới gần ta một bước dù sao cũng là một cái chết ta giết một cái đủ vốn giết một đôi còn kiếm l ợ i một cái vương t i ế t như cơ s o n g quyền như gió lốc trong đám người cổ u vũ người chung quanh bị đánh bay bốn năm cái ngã xuống đất dẫn đến trọng thương thổ huyết những người khác đều có chỗ kiên kỵ không dám tùy tiện tiến lên vương t i ế t như không hổ là đẳng cấp cao chiến đấu loại năng lực giác tỉnh giả bình thường giác tỉnh giả thật đúng là không phải là đối thủ lưu vân tiêu sầu muộn nhìn về phía tô trầm ánh mắt khẩn cầu tô trầm hỗ trợ tô trầm mỉm cười gật đầu ra hiệu sau đó hắn mặt trầm như nước nhìn về phía vương thiết nghiêu khe quát vương thiết nghiêu mơ tưởng ở trước mặt ta khoe khoang vương thiết nghiêu lâm vào điên cuồng cùng loạn giận d ữ h ế t ai cũng không thể bắt ta người nào tới người đó chết toàn thân hắn long lánh k i m quang song quyền như gió vậy hết sức hung ác tô trầm lạnh rên một tiếng dùng r a cực hạn bạo phát năng lực bắp thịt toàn thân trong nháy mắt bạo khởi so thế giới khỏe đẹp cân đối tiên sinh đều cường trắng hơn m ũ chân hắn chia xuống đất giống như một đạo lợi kiếm xông vào trong đám người phi tốc đi tới vương thiết n h i vương tiết nhu cũng không để ý mọi việc cảm thấy có người tiếp cận lập tức vung hai nắm đấm liền đập tới tô trầm lại như tùng đồng dạng đứng tại chỗ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vương tiết nhu s o n g quyền nhẹ nhàng nâng tay liền nên tiếp vương tiết nhu s o n g quyền người chung quanh toàn bộ đều khẽ giật mình lo lắng nhìn xem tô trầm vương tiết nhu rõ ràng là chó cùng rất dậu dùng cũng là liệu mạng chiêu số song quyền thế đại lực c h ầ m thậm chí đều có thể khai bia đá vụn tô trầm đây nếu là bị vương tiết nhu xong quyền đánh chúng không chết cũng phải trọng thương chương năm trăm linh chín chỉnh đốn tiền liên giang chương năm trăm linh chín chỉnh đốn tiền liên giang đám người lo lắng nhìn xem tô mặc dù biết tô trầm lợi hại nhưng đối mặt vương thiết n g ư u liều chết đánh cược một lần không chết cũng phải lửa ra cố nhược hy thậm chí sợ che hai mắt không dám nhìn tô trầm bị thương tổn nàng ý nghĩ đầu tiên cũng là đi chợ giúp tô trầm tình nguyện vương thiết n g ư u nắm đấm đánh vào trên người nàng cũng không muốn nhìn thấy tô trầm thủ thương nhưng tô trầm khoảng cách vương thiết n g ư u quá gần mà nàng cách lại xa nàng căn bản không kịp đi hỗ trợ vương thiết n g ư u trên mặt dữ tợn thằng run hai mắt đã đầy tơ máu đỏ d á n như điên dại đầu dạng hắn biết tô trầm cường đại nhưng nếu là hắn đánh không lại tô trầm chết thì sẽ là hắn thật vất vả trong tận thế sống só làm sao lại c à m tâm chết ở chỗ này tô chầm trên mặt thịt đều bị vương thiết n g h i u quyền phong thổi đến lay động nhưng hắn không có chút nào sợ hãi ngoạn vị nhìn xem vương thiết n g h i u khe khe lắc đầu trong chốc lát vương thiết n g h i u s o n g quyền nện vào tô chầm trên mặt bất quá khiến người ngoài ý chính là vương thiết n g h i u s o n g quyền phảng phất đánh tới trên không khí một dạng vậy mà trực tiếp từ tô chầm trên đầu xuyên qua không có cho tô chầm tạo thành một tia tổn thương p h a n k vương thiết n g h i u thu lại không được nằm đấm trọng trọng nện ở trên mặt đất trong nháy mắt đem văn phòng sàn nhà đập cái logic không chỉ là vương thiết như liền lưu vân tiêu bọn người sững sờ tại chỗ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô trầm khoảng cách gần như vậy công kích m á n h liệt liền xem như chiến thần tới cũng phải thụ thương nhưng tô trầm vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát đáng sợ hơn là bọn hắn liền tô trầm như thế nào tránh thoát công kích đều không thấy rõ tô trầm rốt cuộc có bao nhiêu c ư ờ n g đại đơn giản không cách nào tưởng tượng cố nhược hy nhưng là toàn thân r u lên trong lòng đối với tô trầm tràn đầy lo nghĩ cho dù không dám nhìn tô trầm thụ thương nhưng vẫn là len lén buông tay ra mắt nhìn khi thấy tô trầm lông tóc không thương cùng với lưu vân tóc không thương cùng với lưu v n tay năng lực quả nhiên vô cùng tương đại ngay cả không cách nào ngăn trở công kích đều có thể phòng ngự được cố nhược hy đáy lòng lên vợ sóng nhìn xem tô trầm ánh mắt dần dần trở nên sùng bái muốn hay không thả xuống tiền giang tất cả cả một đời đi theo tô trầm đâu tô trầm không có chú ý cố nhược hy nhìn hắn ánh mắt phát sinh biến hóa cùng với lưu vân tiêu đám người chấn kinh ánh mắt của hắn khóa chặt tại vương thiết ngư trên thân toàn thân tản ra sắc khí quá chậm liền ngươi còn nghĩ thương tổn tới ta vương thiết ngư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tô trầm trong ánh mắt viết đầy không hiểu ngươi ngươi đến cùng là người hay quỷ ta rõ ràng đánh chúng ngươi lại giống như đánh vào trên không khí t ô trầm ánh mắt b u ô n g xuống âm thanh lạnh lùng nói ngươi không biết không gian loại năng lực sao không không gian loại năng lực vương thiết như con mắt trở tròn kinh ngạc nói coi như ngươi có không gian loại năng lực nhưng vừa vặn tình huống ngươi cũng không kịp sử dụng được t ô trầm lạnh rên một tiếng có vấn đề n g ư ơ i đi hỏi diêm vương a nói xong tay phải hắn cơ bắt bạo khởi c h ặ t hướng vương thiết như chỗ cổ chém tới vương thiết như con ngươi co g i ù lại hít sâu một hơi t ô trầm trưởng phong thổi đến hắn cổ đau nhức đây nếu là bị chặt chúng thậm chí có thể muốn đầu dọn nhà vương tiết như con mắt quét ngang hắn cũng không tin tô trầm có thể trốn được công kích của hắn mà tô trầm công kích hắn liền không tránh thoát mặc dù hắn không có tô trầm không gian loại năng lực nhưng hắn là đẳng cấp cao chiến đấu loại năng lực giáp tình giả tốc độ phản ứng muốn so đồng dạng giáp tình giả nhanh lên gấp trăm lần hắn lập tức dùng hết toàn thân linh luận kim quang trên người co vào đến trên thân thể cảm giác cơ thể m ư ờ i phần nhẹ nhàng có thể tránh thoát trên đời hết thể công kích còn không đợi hắn trốn tránh vương tiết như chỉ cảm thấy sự vật trước mắt nhanh chóng xoay trọn ánh mắt cũng dần dần rơi xuống theo tầm mắt hắn ổn định lại hắn chỉ có thể nhìn thấy trên sàn nhà chân người cùng với hắn ngã xuống cơ thể vương thiết như phản ứng lại hắn không thể tránh thoát tô trầm công kích đầu đã dọn nhà hắn sau cùng trong ánh mắt toát ra không thể tin như thế nào cũng không nghĩ đến tiền giang như thế cái địa phương nhỏ vậy mà lại có tô trầm cường đại như vậy giáp tình giả cố nhược hy cùng lưu vân tiêu bọn người cực kỳ hoảng sợ kinh hãi vô ý thức bị miệng lại bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tay của một người trưởng lại có sức mạnh to lớn như vậy, vậy mà có thể nhẹ nhõm chặt đứt người cổ hơn nữa tô trầm công kích cùng vương thiết như không sai bị lắm nhưng tô trầm có thể để cho vương thiết n h u nắm đấm thất bại vương thiết n h u lại tránh không khỏi tô trầm một trường tô trầm cùng vương thiết n h u ở giữa quả thực là khác nhau một trời một vực người nói ngươi vương thiết n h u không có việc gì t r e o chọc tô trầm làm gì tô trầm nhẹ nhàng đánh xuống tay dùng nước sạch rửa sạch hạ thủ bên trên vết máu như không có chuyện gì xảy ra quay đầu nhìn về phía đám người tận thế ủy ban chuyện đã kết thúc ta không hy vọng về sau lại có loại sự tình này phát sinh lưu vân tiêu bọn người phản ứng lại mím k h ỏ miệng nhẹ nhàng gật đầu cố nhược hi lông mày vẩy một cái đi đến tô trầm bên cạnh hỏi trầm ca nếu là quốc gia thật sự điều động cái gọi là tận thế chúng ta nên làm gì lưu vân tiêu mấy người cũng ánh mắt sáng q u ắ t nhìn xem tô trầm một mặt là quốc gia một mặt là bảo hộ tiền giang anh hùng bọn hắn là phương nào cũng không muốn đ ắ c tội tô trầm quét mắt mắt bọn hắn khẽ mỉm cười nói tiền giang là chúng ta bảo hộ cho coi như quốc gia thật sự nhớ tới tiền giang cái này địa phương nhỏ hẳn là sẽ ban t h ư ở n g chúng ta mới đúng ánh mắt hắn quét ngang bất quá nếu là có người dám đánh cắp thành quả thắng lợi của chúng ta vậy ta gọi hắn trả giá bằng máu cố nhược hy cùng lưu vân tiêu bọn người nhìn nhau một cái khẽ gật đầu tiền giang ở vào bấp bênh thời điểm là tô trầm trợ giút bọn hắn bảo lưu lại tiền giang hòa trùng bây giờ phấn hoa sắp tiêu tan cho dù ai cũng không thể tá ma giết lửa tôi trầm mắt nhìn bọn hắn nghĩ tới điều gì đúng bây giờ tiền giang chia làm hai phái này đối tiền giang hài hòa vô cùng không tốt nhất là lần này trần khánh phong sự kiện liền dẫn đến long hưng c h ấ n cùng ngục giam doanh địa lên xung đột đây cũng không phải là tốt tình huống lưu vân tiêu nghi ngờ nhìn về phía tô trầm ngươi có ý kiến gì không cố nhược hy cùng những người khác cũng đều ánh mắt t ể tụ tại trên thân tô trầm tôi trầm mỉm cười khi mắt lại bây giờ tận thế có dấu hiệu kết thúc nhân loại phạm vi hoạt động lớn hơn rất nhiều cũng là thời điểm chiếm trở về tiền giang chủ thành khu thật tốt chỉnh đốn xuống lưu vân tiêu nhãn t ỉ n h sáng lên ý của ngươi là chỉnh đốn tiền giang cố nhược hy bọn người trong mắt cũng t à n mát ra ánh mắt h ư n phấn bọn hắn đều trong tận thế ăn quá nhiều đắng chính là suy nghĩ muốn để tiền giang dân chúng tiếp tục sống tốt hơn bây giờ tận thế muốn kết thúc cũng nên để cho dân chúng trở lại trước tận thế quen thuộc nhà tô trầm nhẹ nhàng ngật đầu không tệ ta chính là muốn chỉnh đốn tiền, tiền giang để cho tiền giang hết thể mọi người tâm hướng về một chỗ nghĩ tình hướng về một chỗ làm cho lưu vân tiêu cùng cố nhược hy nhìn nhau một cái bọn hắn lập tức đồng ý tô trầm ý nghĩ bất kể nói thế nào dân chúng mới là quốc gia các bản chỉ cần để cho dân chúng trải qua tốt hơn quốc gia mới có thể ổn định lại húng chi quốc gia đã rất lâu không có, có liên lạc đều không nhất định còn ở đó hay không người chung quanh càng là tán thành trung tâm thành phố sinh hoạt như thế nào cũng so n g ụ c giam doanh địa cùng trên c h ấ n muốn mạnh tô trầm quét mắt một vòng mỉm cười đại gia nguyện ý liền tốt ánh mắt của hắn rơi vào trên thân lưu vân tiêu lưu thủ trường ngươi trở về lập tức để cho binh sĩ tiến vào tiền giang lưu vân tiêu gật đầu cùng vang biết rõ tô trầm quay đầu nhìn về phía cố nhược hy nếu hy ta sẽ dẫn lấy mục giam doanh trại g i á tỉnh giả trọng trường tiền giang để cho tiền giang trở lại trong tay nhân loại cố nhược hy trên mặt hiện lên nụ cười s xá lạng trầm ca ta đều nghe lời ngươi tô trầm nhìn xem kích động lưu vân tiêu cùng cố nhược hy ngày mai chúng ta tại tiền giang thị trung tâm hội sư cùng chúc mừng thu phục tiền giang